Chương 107 Đoạt mối làm ăn. Chương 107 Đoạt mối làm ăn. Một thần, cũng chính là cái kia lấy 1844 vạn điểm tín dụng, chụp được xuất ra đầu tiên vị trí một thần tiên sinh. Hắn là màu đen bầu trời cao cơ giáp người điều khiển, cũng là bê cảm ơn 4 tinh vực trong liên minh chói mắt nhất thiên tài nhà phát minh. Hắn dựa vào mình từng mục một phát minh, tích lũy tài phú kinh người thuyền đám phê tích đối với hắn mà nói, có đủ nhất lực hấp dẫn, cũng không phải là trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì kinh người bảo tàng, mà tại các loại nhân loại tinh anh hội tụ điều kiện tiên quyết, đầy đủ khảo thí mình phát minh thành quả đài này cao 50 m bầu trời cao cơ giáp. Danh hiệu em mở 14 đen Đũ Linh, Tổng thể nhân loại văn minh bên trong, tiên tiến nhất vật liệu kỹ thuật, nguồn năng lượng khống chế kỹ thuật, trùng sáng từ lồng vũ khí kỹ thuật, cùng tinh hạm so sánh, mặc dù thể tích không lớn, nhưng lại có kinh người tính cơ động, cùng khủng bố tính bùng nổ tổn thương đài này, bầu trời cao cơ giáp cũng không phải là sản xuất hàng loạt sản phẩm, mà là một thần chuyên môn phát minh, toàn hệ ngân hà duy nhất tồn tại. Mà phía sau bộ kia ngàn vạn tính bằng tấn, ở trong mắt những người khác hoàn toàn là mộng tưởng tồn tại bầu trời cao thành lũy, trên thực tế chỉ là đại cơ giáp này hậu cần bảo hộ trung tâm. Ngoại nhân nếu là biết chân tướng, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc không ai có thể đoán được, một thần một chuyến này chỉ là vì khảo thí mình cơ giáp cực hạn tính năng, hao ném 1.844 vạn điểm tín dụng, vì cơ giáp mua xuất ra đầu tiên vị không nói, cùng lúc đó lại ngoài định mức thanh toán 1.600 vạn điểm tín dụng, vì cơ giáp hậu cần bảo hộ trung tâm mua thứ hai thuật vị, cái này còn không phải tất cả chi phí, bầu trời cao thành lũy cùng cơ giáp đi thuyền chi phí cũng là nhất cái con số kinh người, dựa theo một thần tính cách, tương lai hắn căn bản sẽ không bán ra em 14 một bốn đen đủ linh bất kỳ hạng nào kỹ thuật, trong lòng hắn em mở một bốn linh là nhất kiện tác phẩm, tinh điêu tế trác, không ngừng hoàn thiện mới là niềm vui thú. Về phần những cái kia phí tổn trong mắt hắn, bất quá là tiện tay mấy hạng phát minh, liền có thể đổi lấy tiền tiêu vặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vừa mới, một thần ý thức bị can thiệp, cùng đại lượng không biết, quái vật, ác chiến, nhưng hắn bằng vào cơ giáp cường hãn tính năng, cơ hồ chém giết tất cả quái vật, cái này khiến niềm tin của hắn tăng gấp bội. Đối với mình, cái này tác phẩm rất hài lòng. Giờ này khắc này, một thần vững tin chỉ có chính mình đột xuất chúng đây, mà thuyền đám phế tích nội hạch đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường thanh, mặc kệ động cơ như thế nào, đã tới, như vậy ít nhất cũng phải tại thuyền đám phế tích bên trên lưu lại vết chân của mình chuẩn xác mà nói là em mở một đen đu linh giấu chân giống như thường ngày đây là chỉ có hắn một thần mới có thể làm đến thành tựu cái này một cái trước mắt em mở một đen đu linh trong tay thuần năng lượng trường đao trung điệp bổ vào năng lượng màu xanh lục che đợi phía trên lưỡi đao cùng lồng năng lượng tiếp xúc vị trí nháy mắt sinh ra giống như trong suốt hơi nước không gian và mẹo, cùng lúc đó tản mát ra kinh người nhiệt lượng một thần khi mắt tận mắt nhìn đến thuần năng lượng lưỡi đao lấy cực nhanh tốc độ mở ra năng lượng màu xanh lục che đợi hắn kinh thường cười cười bất quá là e cấp 3 phòng lửa cường độ quan phương đối ngoại tuyên truyền là cao đẳng di tích văn minh quá nói qua cũng là cái này một cái chớp mắt một thần phía trước đống nhiên xuất hiện một loại hắn lý giải không được hiện tượng quỷ dị chỉ thấy năng lượng màu xanh lục che đậy nội bộ kia u ám trong vũ trụ đống nhiên xuất hiện một đoàn lít nha lít nhít tươi sáng răng khắp nơi lóe ra lam sắc và mang từ xa nhìn lại nào giống như là một trường bảy ra ra nhân loại thần kinh não lưới thứ gì một thần thần sắc đống nhiên dừng lại sau một khắc một chiếc thuôn trắng toàn thân như không có khe hở gốm sứ cỡ nhỏ tinh hảo, chậm rãi từ thần kinh trong lưới bộ lái ra phản phất từ dị độ không gian mà tới màu trắng trên tinh hảo, vậy mà cũng trải rộng nhân loại thần kinh não lưới đồ trang đống nhiên Thần bí tinh hạm trên thân hạm màu lam thần kinh lưới bỗng nhiên sáng tỏ, tách ra mảnh liệt quan mang, bất ngờ không đề phòng, đem cơ giáp bên trong buồng lái này một thần lấp một nháy mắt hai mắt ngủ. Khi một thần thị giác khôi phục sau, hắn chấn kinh phát hiện, kia chiếc thần bí tinh hạm tại vừa mới một nháy mắt, phóng xuất ra mười mấy tầng lồng phong ngự, với lại mỗi một tầng mặt ngoài đều trải rộng nhân loại thần kinh não lưới đồ án, thành màu xanh thẳm, rực rỡ ngời ngời. Đây là cái gì kỹ thuật? Một thần lớn hai mắt, ánh mắt có chút bên trên rời, đã thấy cơ giáp của mình trong tay thuần năng lượng chừng nào, lúc này rốt cuộc không còn cách nào bổ xuống mảy may. Bởi vì trường đao mặc dù xuyên thấu thuyền đám phế tích lục sắc lồng phòng ngự, nhưng lại bị nội bộ kia chiếc thần bí tinh hạm chỗ thả ra, thần kinh lưới lồng phòng ngự kháng trụ. Đây đã là 3 lần năng lượng tăng phúc, đối phương một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm lồng phòng ngự, lại có dạng này độ cứng. Một thần có chút không dám tin, nhìn trong chọc vào, cách nhau một bức tưởng, thần bí tinh hạm cao đẳng văn mình sao? Mà không sai, tiếp theo một cái chớp mắt đã thấy kia chiếc thần bí tinh hạm mặt ngoài thần kinh lưới đồ trang bên trên, đột nhiên lóe lên nhàn nhạt hắc mang, hắc mang tại toàn bộ thần kinh lưới bên trong cấp tốc lưu động, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Kiểm tra đến năng lượng thật lớn ba độ nghe tới cơ giáp dự cảnh, một thần con ngươi thu nhỏ lại, nó tại hội tụ năng lượng, nó muốn công kích ta. một sát na, một thần liền có thể xác định loại kia đen nhánh năng lượng cùng nhân loại trong quân đoàn diện tinh pháo cùng loại, nhưng tựa hồ trải qua loại nào đó đại khoảng cách kỹ thuật ưu hóa, lực phá hoại được đến kinh người tăng trưởng, nhưng cụ thể uy lực không cách nào suy tính. trên thoái phía sau, một thần cấp tốc làm ra phản ứng, bầu trời cao cơ giáp thủ bên trong thuần năng lượng trường đao dập tắt, phía sau phi hành cánh xoay chuyển, phun ra động cơ manh minh, làm đại cơ giáp nháy mắt đột phá vận tốc cấm hướng về phía sau vũ trụ rút lui, nhưng đã quá muộn. Màu trắng tinh hạm mặt ngoài năng lượng màu đen đã hội tụ hoàn thành, một đạo đường kính 5m màu đen của sáng, thông qua tinh hạm phía trước nhất cái, thần kinh nguyên bắn ra. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian ông. M14 đen lũ linh hạm nhẹ từ trường phòng ngự nháy mắt bị đánh xuyên, năng lượng màu đen cổ sáng trực tiếp đánh trúng đầu vai của nó, toàn bộ vai hoàn toàn vỡ nát, một cánh tay trực tiếp đứt gãy, thoát ly thân thể, hướng về bầu trời cao chỗ sâu rơi xuống. Ma trùm sáng màu đen năng lượng hoàn toàn không có tiêu hao hầu như không còn, lần nữa vượt qua gần ngàn cây số khoảng cách, trực tiếp đánh trúng tòa kia bầu trời cao thành lũy. Bầu trời cao thành lũy thể tích to lớn, mặc dù một kích này trực tiếp tạo thành xuyên qua tổn thương, nhưng khẩn cấp hệ thống cũng theo đó khởi động, nhiều khu vực nền tảng hành động cơ phung trào, siêu siêu vẹo vẹo duy trì được bầu trời cao thành lũy thân thể. Không máy tổn hại nghiêm trọng. Nguồn năng lượng hệ thống tiêu hủy. Người điều khiển chạy trốn chương trình khởi động. Một thần trước mặt bảng điều khiển bên trong, một mảnh xích hồng, các loại khẩn cấp đèn điên cuồng lấp lẻ. Một giây sau. Từng tiếng khí động tiếng vang lên, bên trong buồng lái này xoay chuyển ra khẩn cấp bầu trời cao mũ giáp cùng kim loại quần áo vũ trụ trực tiếp bọc tại một thần trên thân, Đồng thời toàn bộ khoang điều khiển cấp tốc thoát ly từ cơ giáp phía sau lùn bắn ra. Bầu trời cao cơ giáp khoang điều khiển cũng là một loại có thể thoát ly khoang cứu thương. vẻ ngoài là một cái hình tròn hình cầu. Khi nó thoát ly cơ giáp một máy mắt nơi xa bầu trời cao thành lũy bên trong phóng xuất ra loại nào đó định hướng điện từ lực, giống như là nhất khối to lớn nam trầm trực tiếp sinh ra to lớn hấp lực. Cái này có thể làm mất đi tất cả động lực khoang cứu thương bị cách không hút về bầu trời cao thành lũy kịp thời được đến che chở bay ngược mà quay về quá trình bên trong, một thần chấn kinh phát hiện đối diện màu trắng tinh hạm cầu tàu bộ vị mở ra một cái quan sát cửa sổ, trong đó thình lình đứng một tên hất lên màu lam áo choàng thiếu niên. một thần kinh hãi vô cùng có được 6 đạo vòng sáng hai con ngươi chừng đến cực hạn là nhân loại. mà lúc này chính thất đứng tại trong đài chỉ huy cách không nhìn xem khoang cứu thương chậm rãi mở miệng khắc cấp ta suy ý. một thần thân thể chấn động hắn chỉ có thể mơ hồ trông thấy thiếu niên kia khẩu hình trong đại não dùng sức xứng đôi một trận về sau hắn tự cho là đúng đoán ra thiếu niên kia lời nói mở hắn làm sao còn mắng chửi người đâu thứ độ gì. Coi như ngươi khoa học kỹ thuật dẫn trước, ngươi cũng không thể tùy tiện mắng chửi người a. Nhưng lúc này một thần đã vô lực hồi tiền, bầu trời cao cơ giáp báo hỏng, chỉ có thể vượt sạch. Mà bầu trời cao thành lũy cũng bị đánh xuyên, hiện tại là miễn cưỡng duy trì, cũng may đối diện cái kia không có tố chất gia hỏa không có đối tận tận tuyệt, hiện tại một thần, không, có lựa chọn khác, chỉ có thể cấp tốc rút lui. Nhìn xem tòa kia bầu trời cao thành lũy siêu siêu vẹo vẹo biến mất tại vết không. Trình Cất cười nhạt một tiếng, xoay người lần nữa nhìn về phía trong khoang thuyền tiểu bệ người. Mà lúc này tiểu bệ người đã mặt hướng Trình Cất, hai đầu gối quỳ xuống đất. Nó đầu kia hạt tuyến miệng, đột nhiên tụ hợp thành nhất cái chấm đen nhỏ, sau đó lại thư giãn thành một đường thẳng, ở trong quá trình này, nó rốt cục phát ra âm thanh. Tên của ta gọi là báo báo. Vĩ đại cao đẳng văn minh, xin ngài giúp giúp chúng ta." Trình Khất cười ha ha, "Ta cũng không có vĩ đại như vậy à, trợ giúp các ngươi có thể, nhưng nhớ kỳ muốn thực hiện lời hứa của các ngươi, hết thể kết thúc về sau, cho ta chân quý nhất bảo tàng." Chương 108. "Báo báo." Chương 108. "Báo báo." "Báo báo." Tiểu Bạch người viên viên trên đầu, hạt tuyến miệng tụ hợp thành một điểm đen, sau đó lại giãn ra. Trình Khất nhẹ gật đầu, "Ừm." Ta biết ngươi gọi báo báo. Báo báo? Tiểu Bạch người như cũ quỷ trên mặt đất, đối mặt với Trình Khất, chậm rãi vươn ra hai tay, thờ giấy ngón tay tại không trùng phiêu dãng. Ngươi muốn thực sự cùng ta báo báo? Trình Khất biến sắc, nghĩ đến những cái được gọi là tinh anh, còn có những cái kia tiến vào thuyền đàm phế tích thám hiểm giả, bọn hắn bị Tiểu Bạch người từ phía sau lưng báo bao về sau, toàn bộ lâm vào ảo giác, bản thân bị lạc lối đó là một loại khủng bố báo báo. Ta chỉ là muốn cùng ngươi giảng thuật, những cái kia ta đều nhanh lãng quên đi qua. Nói cho ngươi ta là ai, ta ở đây là ai? Báo báo? Tiểu Bạch người giang hai cánh tay ra, nhưng nó từ đầu đến cuối quý gối trên mặt đất, lộ ra một loại chân thành. Các ngươi cần thân thể tiếp xúc mới có thể truyền đạt tin tức. Trình Khất chậm rãi lấy thở ra một hơi, giơ ra một ngón tay, báo báo liền không cần, chúng ta có thể phạm vi nhỏ tiếp xúc, cùng hưởng tin tức, thuận tiện tiếp xuống hợp tác. Tiểu Bạch người không tiếp tục kiên trì, cũng vươn một cánh tay, giấy trắng đầu thủ hạ, tụ lại cùng một chỗ, chậm rãi cuốn quanh, đem Trình Khất thủ hạ bao vây lại. Cái này một cái trước mắt. Trình Khất cảm giác trong óc của mình bị rót vào đại lượng tin tức, mà những tin tức này, hình thành hoàn toàn mới ngũ giác, ngay sau đó, Trình Khất trong mắt hết thảy đều phát sinh biến hóa. Có chút trừng mắt nhìn. Trình khất phát hiện mình đứng tại nhất cái kỳ lạ tinh cầu bên trên, bốn phía đều là màu xám tảng đá lớn, thổ nhưỡng cũng là màu xám, bầu trời cũng là màu xám, không có bất kỳ cái gì một gốc thực vật, phán phất toàn bộ thế giới đều là màu xám. Viễn không vậy mà nổi lơ lửng mười mấy vầng thái dương, bọn chúng có lớn có nhỏ, độ sáng cũng không giống lắm, có rất nhiều bình thường màu vàng, có rất nhiều xích hồng sắc, có thì là đỏ thẫm. Trình khất hơi sững sờ, kia là không đồng thời kỳ hành tinh, thiếu niên kỳ, tráng niên kỷ, còn có đã tiến vào tuổi già. Có chút quay đầu, nhìn về phía khác một bên bầu trời, nơi đó còn có cảnh tượng khó tin, lại có một viên đại chất lượng nội hành. Phiêu phủ ở nơi xa trong vũ trụ, chậm rãi hấp thụ lấy xung quanh bụi bặm. Theo thời gian trôi qua, nó sẽ càng tụ càng lớn, cuối cùng hình thành một quả tinh cầu. Nếu như nó lực hút đầy đủ, cũng có khả năng hình thành một viên hoàn toàn mới mặt trời. Ngoài không gian từng màn, sở dĩ có thể nhìn rõ ràng, là bởi vì chính khất trô ở vào trên viên tinh cầu này, căn bản không có tầng khí quyển, ánh mắt nhìn một cái không sót gì. Vì cái gì hàng tinh cùng hàng tinh ở giữa khoảng cách gần như vậy, nhưng không có bởi vì lẫn nhau lực hút, sinh ra lôi kéo va chạm. khoa trương hơn chính là, cây bên này lại còn tại dựng dục mới tinh cầu. Chỉ có một loại giải thích. Chính khất ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi này đang đứng ở vũ trụ khuyết trứng kỳ, tựa như là một chương không có hoàn toàn trải rộng ra bàn cờ, tất cả quân cờ đều chồng chất lại với nhau, đồng thời mỗi con cờ chất lượng đều phi thường to lớn. Nơi này là 46 ước năm trước vũ trụ. Với anh, đột nhiên đất rung núi chuyển, một con vô cùng to lớn bàn chân dơ tại chính khất một bên trên mặt đất, bàn chân kia trưởng quá lớn, giống như là một chiếc hàng không mẫu hạm đồng dạng, mặc một con màu xám không biết tên chất liệu làm thành dày, chính khuyết cổ cơ hồ ngưỡng thành 90 độ. Hắn trông thấy một người mặc màu xám quần áo 14-15 tuổi thiếu niên, thiếu niên này giống như kình thiên cự nhân. Chiều cao của hắn, chỉ ít 600 cây số có hơn. Trình Khất có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đây chưa từng gặp sinh thái hoàn cảnh, thể tích hoa trương cự nhân, những này cũng không phải là nhất lệnh Trình Khất trăn kinh. Khó khăn nhất lý giải là thiếu niên này ngũ quan cấu tạo, vậy mà cùng 46 ước năm về sau nhân loại giống nhau như lúc, hắn có màu đen lông mày, lóe ra hai con người, cũng có được cái mũi cùng miệng, đây hết thảy cấu thành một chương rãi dầu xương gió gương mặt. Cái này quá bất khả tư nghị. Trên viên tinh cầu này, không có tầng khí quyển, không có thực vật, chu vi mười mấy vầng thái dương điều này nói rõ nơi này không có dưỡng khí. Tia từ ngoại phát triển, nhiệt độ kinh người điều kiện như vậy dưới, làm sao lại diện hóa suất cùng 46 46.000 năm về sau hoàn toàn giống nhau sinh vật cấu tạo. Trên địa cầu tia từ ngoại bị tầng khí quyển loại bỏ, cho nên nhân loại làn ra không cần quá mạnh kháng tia từ ngoại năng lực, cho nên mới sẽ tinh tế trắng nõn. Bởi vì thân thể muốn tiến hành dưỡng tuần hoàn, cho nên nhân loại mới có thể tiến hóa ra cái mũi dạng này khí quan. Nếu như điều kiện khách quan nghiêng trời lệ đất như vậy, nhân loại không thể nào là bây giờ bộ dáng này. Chứ phi nhân loại văn minh bên trong thuyết tiến hóa là cái từ đầu đến đôi sai lầm. Nơi này hết thảy đều để trình khất cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tựa hồ. Vũ trụ tiến hóa là, đầu này mênh mông nhất bên trong dòng sông thời gian, ẩn dấu đi cực độ kinh người, lại không người biết được bí mật. Wen, anh, Mặt đất không ngừng rung động, nơi xa vậy mà đi tới một chi đội ngũ thẻo dài, đội ngũ phía trước cùng sau bên cạnh, là mười mấy tên mười mấy tuổi thiếu niên, đều là màu xám quần áo. Mà đội ngũ trung ương, vậy mà một đỉnh cùng loại với Cố Kiệu đồ vật, áp dụng loại nào đó y mắng lơ lửng kỹ thuật, nổi lơ lửng tiến lên. Báo báo. Trong tiệu nhiên truyền đến âm thanh lớn, thanh âm chủ nhân là tựa hồ là nhất cái đáng yêu 4 tuổi tiểu nữ hải, thanh thúy mà ngây thơ. Cố Kiệu một bên một tên trại lấy tóc ngắn thiếu niên khẽ vút cằm, nữ vương, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ về đến nhà, nơi này bão cắt quả lớn. trình khất cảm giác mình cố hữu nhận biết bị từng lần một cọ rửa đây là ngôn ngữ của nhân loại, nhân loại tập tụ. cố kiệu, nữ vương, bão cắt quả lớn, cái này giống như là thời đại trước bên trong một màn. ta muốn báo báo. màu xám cố kiệu màn cửa bị sốc lên, cái này thế giới màu xám bên trong duy nhất một vòng nhan sắc xuất hiện, kia là nhất cái một thân hồng y tiểu nữ hải, niên kỷ nhiều nhất ba tuổi, nàng mang theo một trường từ màu đỏ bảo thạch cấu thành mặt nạ, từ trong tiệu nhảy xuống mặt đất. với anh. Đất dung núi chuyển ở trong mắt Trình Khất, nàng là cả người cao trí ít 400 cây số có hơn tiểu nữ Hải. "Tốt, bao bảo." Thiếu niên thủ vệ, tựa hồ cũng không thể tránh được, tốt tính đem tiểu nữ Hải ôm vào trong ngực, sau đó toàn bộ đội ngũ tiếp tục đi đường. Trình Khất chỉ cảm thấy đại địa lôi động, thị giác bên trong, cả chi đội ngũ dần dần biến mất ở phương xa. Hình tượng nhất truyện. Trình Khất xuất hiện tại một tòa từ không biết tên màu xám vật liệu dựng trong đại viện. Hắn vẫn là như vậy nhỏ bé, ngay cả trên mặt đất một hạt cát sỏi đối với hắn mà nói đều là một tảng đá lớn. Mang theo hồng bảo thạch mặt nạ tiểu nữ Hải, đã dài đến 7, 8 tuổi, ngồi ở trong sân màu xám trên ghế, bãi động hai chân. tên tiệt tóc ngắn thiếu niên thủ vệ cũng đã tiếp cận 20 tuổi, trên mặt xuất hiện một đạo xuyên qua mặt sẹo, tay phải cũng bị người chém đứt. Báo báo. Tiểu nữ Hải bị mười mấy vầng thái dương lấp mắt mở không ra, hướng phía thiếu niên vươn tay. Thủ vệ thiếu niên chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là cột tay ôm lấy tiểu nữ Hải, chậm rãi đi vào dưới mái hiên dăm mắt điệu, sau đó, hai người cứ như vậy đứng lặng lặng. Hình tượng lại nhất chuyển đội ngũ thật dài tại bên trong hành động. Trong điệu mang theo hồng bảo thạch mặt nạ nữ Hải, đã 14, 15 tuổi. Một bên đi theo cột tay thiếu niên, đã có chút gốc dâu cảm. Hắn một con mắt bị lấy xuống, trên hốc mắt chỉ còn lại nhất cái hắc cám lỗ thủng. Thật dài thủ vệ đội ngũ bên trong cũng nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới, không ít đã từng thủ vệ thiếu niên đều chiến tử. Cố Kiệu đống nhiên dừng lại, mang theo hồng bảo thạch mặt nạ tiểu nữ Hải Nô đầu ra, nhìn xem màu xám nham thạch bên trên sinh trưởng ra một đóa màu xám hoa. "Bá báo, Nữ Vương, ngài đã không còn là đứa bé, ta đã không thể lại ôm ngài. Hoa quá cao, không báo báo, hãy không đến." Thủ vệ thiếu niên chần chờ một cái chớp mắt, ôm lấy nữ Hải, mà nữ Hải rốt cục lấy xuống kia đóa màu xám hoa. Hình tượng lại nhất truyện. Trước đó màu xám trạch viện bốc cháy. Thủ vệ thiếu niên thi thể ngổn ngang lộn xộn, trải đầy đất. Cửa hiên bên trong, thiếu một cánh tay, thiếu một con mắt, khuôn mặt bị mặt sẹo xuyên qua thiếu niên, hiện tại là đã là một người trung niên. Hắn đối diện, là mấy trăm cái quần áo cổ phác, nhưng tay cầm trụm sáng trường kiếm địch nhân. Hắn là cuối cùng một đạo binh tướng, tuyệt sẽ không giao động địch nhân cùng nhau tiến lên, hắn một mình lên chiến, không đến một lát, trên thân liền bị chém ra mười mấy đạo sâu có thể đụng cốt vết thương, máu tươi nhỏ xuống mặt đất, rơi vào chỉnh khất trước mặt, âm vang chấn động, hình thành một mảng lớn hồ sâu màu đỏ ngòm. Chiến đấu bên trong, thủ vệ thiếu niên một cái tay khác, còn có chân trái bị địch nhân chặt đứt hắn rốt cuộc đứng không vững, ầm vang ngã xuống đất, giống như Thái Sơn sụp đổ. hắn thể sống chết thủ vệ, đưa đến hiệu quả, viện quân chạy đến, đem địch nhân đều chém giết đại viện chỗ tốt nhất trong phòng. một đạo trên mặt mang theo hồng bảo thạch mặt nạ xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi ra, nàng bị gối thủ vệ thiếu niên bên người, chậm rãi ôm lấy thủ vệ thiếu niên tàn tạ thân thể, hai mắt dưng dưng nói, bá bảo, hình tượng nhất truyền, ngàn vạn bách tính quỷ xuống đất thút thít, mang theo hồng bảo thạch mặt nạ thiếu nữ, bờ môi mất đi huyết sắc, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, nàng đã mất đi sinh mệnh, nhưng trên thân không có vết thương, tựa hồ là vì bệnh mà cho nên hai phiến đen nhánh hình cung nửa vòng tròn kim loại chậm rãi sắp nhập hình thành nàng quan tài, tựa như một cái trang lưới liềm. có người tại Nguyệt Nha đỉnh chót cùng phần đuôi xoay tròn, hai cái bộ vị đồng thời sáng lên một đạo nho nhỏ ánh nến đen nhánh Nguyệt Nha quan tài chậm rãi lên không, trở nên càng ngày càng trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. mà Nguyệt Nha biến mất phương vị phía dưới là một mảnh hồ nước màu đen. mất đi hai đầu cánh tay cùng một cái chân thủ vệ thiếu niên, lượng tóc mai đã có chút bạch phát, hắn ngồi ngay ngắn ở hồ nước phía trước, hai bên xếp thành một hàng là mấy ngàn tên quần áo giống nhau thiếu niên thủ vệ. Thương Hải tăng điện, Tuế Nguyệt thay đổi, bọn thủ vệ một tức cũng không rời dần dần, trong bọn họ rất nhiều tính mạng con người cũng đi đến cuối con đường, đứng vững tử vong, huyết nhục hư thối, hóa thành mạch cốt. trăm năm đi qua, hồ nước khô cạn, trên viên tinh cầu này con dân cũng dần dần tiêu vong. mấy ngàn năm đi qua, một viên tuổi già mặt trời dập tắt. mấy trăm triệu năm trôi qua, vũ trụ thay đổi đã trở nên có thể thấy rõ ràng, tốc độ ánh sáng mạnh trướng, làm vũ trụ thể tích càng lúc càng lớn, thiên thể mật độ không ngừng trở nên mỏng manh. tinh vân vận động, làm hàng tinh va chạm, vỡ vụn thành bụi vũ trụ và khí thể vân, sau đó lần nữa ngưng tụ, thay nén thành một mảnh mới tinh hệ. lại là mấy trăm triệu năm, hoàn toàn mới cách cục xuất hiện. Vùng vũ trụ này xuất hiện rất nhiều mới tinh thiên thể, cùng ba viên lóa mắt hành tinh. Thời gian phản phất tiến nhanh. Rất nhiều nhỏ bé như sâu kiến nhân loại, điều khiển lấy phi thuyền xuất hiện ở đây, ở đây dựng ra từng tòa tinh môn. Sau đó nơi này dần dần có nhân khí, không ngừng có lạ lẫm phi thuyền đến thăm, cũng có người bởi vì chuyện ngoại ý muốn chết ở chỗ này, nhưng đặt ở vũ trụ thời gian tiêu chuẩn phía dưới, bọn hắn đều là nhanh sinh chết nhanh vi khuẩn đột nhiên. Nơi này ba viên hành tinh, bởi vì mỗi năm một lần quỹ đạo giao thế, đồng thời lấp lánh. Cố Kiên Nguyệt Nha quan tải, bắt đầu đứt quãng lấp loé, phù hiện ở thiên hạ. Rất nhiều nhân loại, đem nơi này xem như cao đẳng văn minh di tích, ôm tầm bảo tâm thái, bắt đầu đối với nơi này tiến hành thăm dò, cũng là lúc này, quan tài phía trước, hiện ra một loạt lại một loạt tiểu bạch người đi qua ba năm, áp xúc thành một máy mắt. Tiểu bạch mọi người tại ba ngày làng không thời điểm, đem hết khả năng thủ hộ lấy cố này quan tài, để nó không nhận cái dày. Năm thứ tư, quan tài xuất hiện mãnh liệt chấn động, tựa hồ đã khó mà duy trì. Tiểu bạch người bắt đầu hội tụ đại lượng nhân loại, muốn tìm được một loại sửa chữa kỹ thuật, đáng tiếc không như mong muốn. Một chiếc kỳ dị màu trắng tinh hạm xuất hiện, thẳng tới nội địa, một cái trong đó nhân loại, vậy mà suy đoán ra sự tình chân tướng. Hắn vươn một ngón tay, cùng nó bên trong một con tiểu bạch người, triển khai một trận kỳ dị giao lưu. Đương nhiên, toàn bộ thế giới có chút dập dần, hết thảy như sóng nước tiêu tán. Trình Khất mở to mắt, phát hiện mình đứng ở linh thức tinh hạm trong đài chỉ huy, mà vươn về trước thủ hạ, đang bị tiểu bạch người tờ giấy kia thủ hạ cuốn quanh lấy. Trình Khất con mắt trợn trợn, phản phất từ nhất cái dài đến 46 ước năm trong động tỉnh lại. Hắn nhìn xem trước mặt tiểu bạch người, người chính là cái kia thủ vệ thiếu niên. Sau đó, Trình Khất lại nghiêng đầu, thông qua quan sát cửa sổ nhìn về phía phía dưới kia to lớn màu đen hài cốt, mà nàng, chính là cái kia mang theo bảo thạch mặt nạ nữ hải. Trước 109, biến mất bảo tàng. chương 109, biến mất bảo tàng. Vì sao lại có nhiều người như vậy, mong muốn tổn thương cái kia mang mặt nạ nữ hài? Ta đã quên đi. Bách tính vì cái gì như thế yêu quý nàng? Quên đi. Nàng vì sao mà chết? Quên đi. Ngươi chính thức danh tự là cái gì? Báo báo. Trinh khất nhìn xem trước mặt con mắt cùng miệng đều là một vệt đen tiểu bạch người. Nó bản chất, là nhất cái ở vào thứ tư mặt tường về sau linh hồn, bởi vì chấp nhiệm mấy tỷ năm chưa từng tiêu tán. Nó khẳng định có được chính mình danh tự có lẽ là bởi vì dòng sông thời gian vô tận cọ rửa, nó tất cả ký ức đều trở nên mờ nhạt. Báo báo, hai chữ này đến từ nó cùng mặt nạ nữ Hải đối thoại, nó chỉ là mơ hồ nhớ ký cùng nữ Hải ở chung mấy cái nháy mắt, trừ cái đó ra, đều đã tan thành mây khói bao quát hắn nguyên bản danh tự. Ta chỉ nhớ rõ. Tiểu Bạch người hắt tuyến đồng giảm miệng, đống nhiên biến thành một điểm đen, sau đó lại giang hắn ra. Ta muốn minh viên thủ hộ tại bên cạnh nàng, thẳng đến một khắc cuối cùng. Trình Khất nhìn xem Tiểu Bạch người, vì cái gì như thế chấp nhất? Tiểu Bạch người yên lặng một cái trước mắt, chậm rãi nói, quên đi. Trình Khất chậm rãi thở dài, hắn biết liên quan tới mặt nạ nữ hài đi qua, chỉ sợ đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, trở thành một viên chìm vào dòng sông thời gian dưới đáy thải sáp tảng đá, chỉ sợ không còn có người có thể lật qua lật lại. Trình Khất lấy thở ra một hơi, để ta xem một chút, ta có thể giúp ngươi làm những gì. Tại người tí hon màu trắng chỉ giận dưới, linh thức tinh hạm chậm rãi lơ lửng đầu tiên là bay đến cái này to lớn quan tài đỉnh, thấy ở đây thảm nạm lấy nhất cái kỳ lạ khoa học kỹ thuật đến, trong đó có năng lượng màu xanh lục chậm rãi ngay lên. Sau đó, Trình Khất có đi tới to lớn quan tài phân đôi, nơi này mặc dù cũng có nhất cái khoa học kỹ thuật đến, nhưng trong đó lục sắc ánh nến đã tắt. Xem ra. Đây chính là vấn đề. Trình Khất liếc mắt nhìn đứng tại bên cạnh thân tiểu bệ người, nó cái kia màu đen đường nét con mắt nhìn chằm chằm Trình Khất. Mặc dù nó không lộ vẻ gì, nhưng Trình Khất có thể rõ ràng cảm nhận được nó chờ mong cùng chờ đợi. Linh thức tinh hạm đem tòa kia dập tắt đến, chậm rãi rủ xuống sâu mà lên, một đường hướng lên, vận chuyển đến quan tài đỉnh, đem lương toàn đến song song đặt chế. Y hình sinh hóa chiến giáp xoay chuyển ra mặt nạ màu đen, Trình Khất chậm rãi từ linh thức bên trong tinh hạm đi ra, phiêu phù ở giữa không trung. Tay phải hắn thủ đoạn dựng thẳng lên, màu xanh thảm hình quạt quét hình trùng sáng nở rộ ra kiểm chấp đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật cổ Titan văn minh thận lâu hệ thống 2 có thể đem đặc biệt khu vực bên trong không gian chống chất, hình thành chuyên môn không gian hành lang, đồng thời cùng thế giới hiện thực phân chia, đạt tới không can thiệp chuyện của nhau, trung đẹp cùng tồn tại trạng thái, như thiết bị công suất không đủ, có thể bị đặc thù từ trường can thiệp, tạo thành không gian mất đi hiệu lực, mất đi hiệu quả thiết bị tới từ 3 2 cấp cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật. Trình Khất Âm thầm nhẹ gật đầu. Trong đó một ngọn đến hư hao, tạo thành cái gọi là công suất không đủ trạng thái, mà bán nhân mã tinh hệ ba ngày lang không nhệ tượng vừa vận hình thành cái gọi là đặc thù can thiệp từ trường, cho nên thuyền đám phế tích mới có thể xuất hiện tại người bình thường loại trong tầm mắt. 3. hai cấp cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật. Trình khất nhìn xem tiểu bạch người, các ngươi không có khả năng tại trong nhân loại tìm tới vật thay thế, thật đúng là như trước đó nói như vậy, phóng nhãn toàn bộ hệ ngân hà, chỉ có ta trình khất có thể trợ giúp các ngươi. Bắt đầu hợp thành, dập tắt đến, vỡ vụn thành điểm điểm bạch quang, phiêu đãng chập chợn, cùng một cái khác đến hoàn mỹ dung hợp hợp thành thành công không gian mũi nhọn thất bại phẩm một. Trình ánh mắt có chút dừng lại, thất bại phẩm. Nên trang bị chỉ có thể phóng thích một lần, nhưng có thể đâm xuyên vô hình chiều không gian, đồng thời hình thành một số không duy không gian độc lập, cửa vào tồn tại 2-4 giây. Khi nó khép kín về sau, nên không gian đem lĩnh kiểu biến mất tại vật lý vũ trụ, rốt cuộc không còn cách nào ngược dòng tìm hiểu sở dĩ xưng là thất bại phẩm, là bởi vì loại này giấu kín kỹ thuật, chẳng những không thể lịch, hơn nữa còn cần một nháy mắt tiêu hao hết đại lượng nguồn năng lượng, tại điều kiện thực tế, dưới hoàn toàn không có hợp lý ứng dụng chẳng cảnh. Tiểu Bạch người nhìn xem trước mặt, giống như giống xuất hiện màu xanh biết to lớn mũi nhọn, thần sắc lâm vào ngốc trệ. Trình Khắc suy tư một cái trước mắt, chậm rãi nói, kiện trang bị này khởi động về sau, to lớn quan tài sẽ vĩnh cửu biến mất ở cái thế giới này, tiến vào nhất cái vĩnh viễn sẽ không bị mở ra không gian độc lập, không còn có người có thể quấy rời nàng, đồng thời, các ngươi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi nàng." Tiểu Bạch người yên lặng hồi lâu, hạt tuyến miệng tụ hợp thành nhất cái đố nhỏ, đây là nàng kết cục tốt nhất. Cái này một cái trước mắt, lấy ngàn mà tính tiểu Bạch người, tụ tập tại màu đen quan tài bốn phía, bọn chúng làm thành một vòng, tay nắm. Trong vũ trụ không có phong, nhưng tựa hồ vang dội loại nào đó nghẹn nào tiếng ca. Không gian mũi nhọn thất bại phẩm chậm rãi khởi động, lại tại trong tích tắc phóng xuất ra một đạo lục sắc tinh tế chung sáng. Không gian bốn phía không ngừng chấn động, mà tại to lớn quan tài phía trước, nhất cái trắng sáng sắc lối vào chậm rãi mở ra. Mấy ngàn cây số bên ngoài chính khất nhìn chăm chú kia cửa vào, có thể thấy rõ ràng, nội bộ là nhất cái trắng đoán hình tròn không gian. Chính khất chỉ cảm thấy thân thể sốt giòn động, vào trong miệng tại phóng thích lấy một loại năng lượng kỳ dị, thân thể mình bên trong mỗi một cái nguyên tử, tựa hồ cũng tại vì vậy mà nhảy lên. Mặc dù im mắng nhưng không gian chấn động gây nên kịch liệt với mình rải đến 1000 cây số to lớn qua tải, bị kia thần bí cửa vào chậm rãi hút vào 2-4 giây sau, Hào Quang rực rỡ trong nháy mắt dập tắt. Xung quanh mấy ngàn cây số trong vũ trụ, trở nên không có vật gì. Lệnh vô số lòng người chỉ hướng về thuyền đắm phế tích hoàn toàn biến mất. Trình Khất nhìn về phía bên người tiểu bạch người, bọn chúng cái kia màu đen dây con mắt chậm rãi hòa tan vào, biến thành từng giọt nước mắt màu đen, tản mát tại trong vũ trụ. Đây là nhất cái kết cục tốt đẹp. Trình Khất tán ủi. Cái kia cùng Trình Khất sinh ra qua giao lưu tiểu bệ người, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trình Khất trầm mặc một cái trước mắt, rốt cục mở miệng, như vậy, trong truyền thuyết bảo tàng Đã thấy tiểu bạch người giỗi ra song tay, "Báo báo." Trình Khất cười cười, "Ta biết ngươi gọi báo báo, ý của ta là, ta đã giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện, như vậy lần này thù lao." Nhân loại kia nhận biết bên trong chính thức bảo tàng. Tiểu bạch người miệng hội tụ thành một điểm đen, lại nói, "Báo báo." Trình Khất tiêu dung dần dần ngưng kết, "Ngươi ngay từ đầu ngay tại ta, trong tay của ngươi căn bản không có bất luận cái gì bảo tàng. Xin lỗi." Tiểu bạch người miệng lần nữa ngưng tụ thành điểm đen, "Chúng ta Văn Minh hủy đã hủy diệt mấy tỷ năm, tại phương diện vật chất, chúng ta đã không có gì cả. Ngươi ra này." Trình Khất hít vào một ngụm khí lạnh, mà ngửa ra sau thiên nhắm mắt, nhưng một giây sau hắn lại cấp tốc điều tiết mình trở nên thoải mái. Trình Khất cười cười nói khẽ, không có liền không có đi, ta cũng bất quá là một cái nhát tay. Tiểu Bạch người có chút cảm động, hai tuyến con mắt đang không ngừng hòa tan bảo im ắng chảy nước mắt. nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ, chúng ta trường ca văn minh có được làm hắn người thèm nhỏ dãi tinh thần bảo tàng. Tiểu Bạch người bỗng nhiên mở miệng, trường ca văn minh. Trình Khất sững sờ, các ngươi không phải cổ titan văn minh sao? Tiểu Bạch người lắc đầu. Trình Khất không có truy đến cùng, ánh mắt có chút sáng lên, như lời ngươi nói tinh thần bảo tàng là cái gì? Tiểu Bạch người vừa tiếp tục nói, tòa kia tinh thần bảo tàng chính là chúng ta nữ vương kia vô số ngoại tộc cũng không phải là muốn thương tổn nàng mà là muốn cướp đoạt trong ốc nàng bảo tàng trình khất cứng đờ các ngươi nữ vương đại nhân đã tiên thăng ý thức đã tiêu tán ngay cả hải cốt đều đã bị không thể nghịch cẩn giấu hoàn toàn vô giải thôi được cũng được không nên là của ta cuối cùng không thể cưỡng cầu trình khất lắc đầu cười cười đã thấy tiểu bạch người dỗi ra trang giấy thủ hạ, tại trình khất trên mu bàn tay phải hoa một đóa năm lá cỏ may mắn hình dạng cung nó trong trí nhớ ôm mặt nạ tiểu nữ hài chỗ hái xuống đóa hoa kia giống nhau như lúc nàng đã an tâm an nghỉ chúng ta không còn có lo lắng Giống như ngươi nói, chúng ta cũng sắp tiêu tán tại vũ trụ." Tiểu Bạch người nói, Trình Khất phát hiện, hòa tan không chỉ có là nó cái kia màu đen con mắt, còn có nó toàn bộ thân thể. "Ta đại biểu trường ca văn minh thiếu niên thủ vệ đoàn, đối với ngài biểu đạt cuối cùng cảm tạ." Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch người miệng cũng dần dần hòa tan, biến thành mực dọn, sau đó lại tiêu tán tại vũ trụ. Trình Khất nhẹ gật đầu, chỉ để giang hai cánh tay ra, báo bảo." Tiểu Bạch người phiêu đáng mà lên, cùng Trình Khất ôm nhau. Có lẽ là bởi vì thân thể tiếp xúc, một sát na này, Trình Khất trong đầu xuất hiện lần nữa từng bức họa vẫn như cũng là tiểu bạch người ký ức, cũng vẫn là cái kia mang theo kim cương mặt nạ tiểu nữ hải. Nhưng lần này chàng cảnh khác biệt, hoặc là an tĩnh trong phòng, hoặc là trên đường đi, bị nghiêm mật thủ vệ trong sân đấu. Tóm lại, cũng có thể tan mất một thân mọn mệt, buông lòng nghỉ ngơi địa phương. Nữ Hải lấy xuống mình hồng bảo thạch mặt nạ, lộ ra một trương đáng yêu chỉ có 4-5 tuổi non nớt gương mặt. Hình tượng lại từng màn lớp lóe, trong lúc nhất thời tại một chút xíu đầy tới. Nữ Hải tại các loại an toàn chàng cảnh bên trong, không ngừng tháo mặt nạ xuống. thấm tiên non nớt gương mặt cũng đang không ngừng trưởng thành. Từ 4 năm tuổi biến thành 6 7 tuổi, lại biến thành 11 12 tuổi, nàng càng phát ra mỹ lệ, càng phát ra động lòng người. Cuối cùng một màn để lộ mặt nạ trắng cảnh, dừng lại tại ước chừng 23 24 tuổi. Nàng lộ ra một vòng ý cười, răng trắng trắng loãng, mắt như trăng khuyết, đại mi giăng ra. Trình Khất nhìn thấy một màn này, cả người có chút cứng đờ. Cũng là lúc này, cùng mình ôm tiểu bệ người, triệt để tiêu tán. Trình Khất lại lâm vào một loại không cách nào lời nói chân kinh. Rất rất lâu, Trình Khất nhìn về phía bên người linh, hỏi, sinh vật linh hồn, có chuyện thế đầu thai cái này vừa nói sao? Ta không xác định. Linh nhãn bên trong quỷ hỏa nhảy lên, Nhưng ta phỏng đoán, nếu như nó lượng tử thái linh hồn đủ tương đại, có lẽ có thể một lần nữa giáng lâm tại nào đó một bộ thể xác bên trong. Trình Khất thần sắc như cũ kinh dị, vậy nếu như nàng gỗ này thể xác cùng linh hồn khuôn mặt giống nhau như lúc đầu. Linh lắc đầu, tạo vật chủ đại nhân, ngài chỗ miêu tả đã vượt qua ta hiện tại tri thức. Trình Khất ngây người tại nguyên chỗ. Trong đầu hiện ra cái kia tại sân khấu bên trên quang mang vật trượng, mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh. Phi hồng ca sĩ. Mặt mũi của nàng, cùng tiểu bạch người trong trí nhớ nữ vương không sai chút nào. Một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân, đều giống như nữ vương tái sinh. Chương 110, Đại Minh Tinh. Chương 110, Đại Minh Tinh. Sở Vũ vắng vẻ hắc ám, lại tĩnh mình tím mắng. Không có ai biết nơi này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, người nào tới qua, ở đây ngừng chân, lại bởi vì cái gì mà rời đi. Trình Khất Phiêu phù ở trong vũ trụ, lặng lặng nhìn chăm chú một lát, quay người rời đi thuyền đám phế tích đã không còn tồn tại. Linh thức Tinh Hạm chậm rãi đường về. Hắc, kỳ thật cũng không phải không thu hoạch được gì. Trình Khất cách quan sát cửa sổ, quan sát đến nơi xa trong vũ trụ, bộ kia lặng lặng trôi nổi bầu trời cao cơ giáp, nó người điều khiển đã chạy, hiện tại là vật vô chủ. Cơ giáp Nam nhân mộng tưởng một trong, chính xét thèm hồi lâu. Hơn nữa còn không phải phổ thông lục địa cơ giáp, tiêu nghiêm nhiên là một đại cao đẳng bầu trời cao cơ giáp. Trước đó phát động công kích thời gian, con hàng này liền cố ý khống chế hỏa lực. Hoàn mỹ nhất trạng thái, chính là đem cơ giáp kích thường, khiến cho người điều khiển chạy trốn, sau đó nhặt cái đại tiền nghi. Kết quả vừa lòng toàn nguyện. Bộ kia không biết tên bầu trời cao cơ giáp, chỉ là một cánh tay bị đánh gãy, với lại liền phiêu phủ ở cách đó không xa. Thu, nhất định phải thu. Linh thức tinh hạm chậm rãi tới gần, kho hàng chậm rãi mở ra. Bầu trời cao cơ giáp thể tích bất quá 50m hoàn toàn có thể chứa nhập linh thức trong tinh hạm. Linh thức tinh hạm phần đuôi kho hàng, cũng xứng có máy bay vận tải dưới cánh tay cùng phi cơ cứu cấp dưới cánh tay, trình khất thậm chí đều không có để linh làm thay, mà là tự mình điều khiển hai đài cánh tay máy, đem bầu trời cao cơ giáp cùng tay cụt, hoàn mỹ thu nhập kho hàng bên trong. Linh cũng có chút ngạc nhiên. Trình khất lần đầu điều khiển vạn hướng cánh tay máy, mà lại là song dây thao tác, nhất tâm nhị dụng, đồng thời điều khiển hai bộ, nhưng làm việc quá trình hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí không có sinh ra một chút xíu va chạm. Linh tán thành nhẹ gật đầu, tạo vật chủ đại nhân, ngươi tại nhặt đồ bỏ đi phương diện rất có thiên phú. Trình Khất chầm mặc một cái trước mắt, ngươi vẫn là trước sau như một à? Tại trong lời nói tàng đạo phương diện cũng là rất có thiên phú. Cất kỹ bầu trời cao cơ giáp sau, linh thức tinh hạm phía trước chậm rãi hiện ra một mảnh xanh thảm thần kinh não lưới. Chẳng đoan tinh hạm chậm rãi lái vào, tiến vào thứ tư mặt tường về sau. Theo hành xử, trình Khất đi tới trước đó chiến trường, gần ngàn chiếc thám hiểm tinh hạm ở đây phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trình Khất nghĩ đến, nhìn xem phải chăng có thể lần nữa nhặt điểm phá nát? Nhưng lại không nghĩ tới, trước đó thuyền đám phế tích thám hiểm qua vương, vậy mà rất có trách nhiệm tâm đã phái ra đại lượng chữa bệnh tinh hạm cùng thu về tinh hạm bọn hắn chẳng những cứu vớt tàn mát tại trong vũ trụ thám hiểm giả, Còn sẽ tinh hạm của bọn họ khống chế lên, hẳn là muốn vật quy nguyên chủ, dù sao đại bộ phận tinh hạm còn chưa tới báo hỏng trạng thái, trải qua sửa chữa về sau, vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Trình khất tại một chiếc toàn cảnh thị sát trong tuyển, trông thấy trước đó tại sân khấu bên trên phát biểu quan phương lão giả, cùng kia 50 tên tinh anh. Tiểu Bạch mọi người đã vinh viễn rời đi, phía sau lưng của bọn hắn bên trên trống rỗng. Lúc này tên lão giả kia hảo não vô cùng, một mực tại tự trách, ta lúc ấy là thế nào, vì cái gì hao phí món tiền khổng lồ, khai phát như thế nhất cái phong hiểm cao như vậy hàng mục nhiều như vậy tổn hại tinh hạm, ta có thể muốn đối mặt kết xù bồi thường. Mà trước đó kia 50 tên thần thái sáng láng tinh anh, lúc này từng cái tinh thần huy bại, phản phất đối với bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Tiểu bạch người biến mất về sau, bọn hắn đã khôi phục thành nguyên bản chính mình. Trình Khất Nữu nhíu mày, trên thực tế thuyền đám phế tích bên trong còn có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tiểu bạch mọi người năng lực đến tột cùng là thế nào tới đây này? Nó rõ ràng là thiếu niên thủ vệ lượng tử thái linh hồn, vì cái gì có thể đối với người sống sinh ra ảnh hưởng, mà liên quan tới năng lực của bọn nó tựa hồ là một loại rất nhỏ ý thức điều khiển từ nhân loại nội tâm xuất phát có thể cho người ta cung cấp tinh thần động lực đồng thời tại đặc biệt phương diện bên trên can thiệp nhân loại phản đoán linh thức tinh hạm tiếp tục hướng phía trước hành xử đi tới thuyền đắm phế tích lối ra xuyên thấu tầng cuối cùng màu xanh nhạt bụi bặm xa xa trông thấy to lớn bầu trời trong trạm không gian kín người hết chỗ mà kia chiếc sân khấu tinh hạm thì lơ lửng tại trạm không gian một bên trên võ đài như cũ chán phóng hoa lệ quan mang vô số du khách cách trạm không gian lồng thủy tinh thưởng thức sân khấu bên trên biểu diễn dựa theo quan phương kế hoạch bọn hắn đang đợi lấy được bảo tàng thám hiểm giả nhóm vinh quang trở về chỉ có trình cất biết, không có thám hiểm giả vinh quang trở về. Đống nhiên, tinh hạm sân khấu chỉnh thể dập tắt, sau đó sáng lên duy nhất một chùm truy ánh sáng đèn, chiếu sáng đứng tại sân khấu bên trong cái kia đạo hiệu điệu mỹ lệ thân ảnh. Thân ảnh kia mông lung mà mộng ảo, trên mặt hồng bảo thạch mặt nạ, như trong bầu trời đêm lấp lóe nho nhỏ ngôi sao, phản xạ ra thập tự tinh ánh sáng, bóng ánh mà mê người. Vũ trụ trong trạm không gian mấy vạn người xem, cũng trong nháy mắt này níu thở. Sau một khắc, nàng mở miệng, không có bất kỳ cái gì âm nhạc nhạc đệm, là thanh sướng. Tiếng nói không linh, giống như trong núi dốc rách chạy thanh tuyển, giai điệu yêu nhã lại dẫn một tia nhàn nhạt, nhạt mê mang ngày đó ta từ trong ngọng tỉnh lại nhìn xem cái thế giới xa lạ này ta mất đi mình ta suy nghĩ ta đi hỏi không ai có thể cho ta đáp án trong lòng hải đang trở nên ảm đạm ta phảng phất mất đi một tòa bảo tàng khổng lồ ta suy nghĩ ta đi hỏi không ai có thể cho ta đáp án nàng nuốt một cái âm phủ đều giống như như nói nhất cái động lòng người có sự khiến người ta cảm thấy mê thất cùng mê mang tựa hồ trong lòng mình một thứ gì đó cũng tại quá khứ bên trong mê thất có người sẽ nghĩ tới thời gian trôi qua mang theo đi hết thảy sẽ nghĩ tới những cái kia cũng không còn có thể xuất hiện người cùng hình tượng không khỏi buồn bã la trả rơi lệ Linh thức tinh hạm chậm rãi đi thuyền đến chạm không gian một cây cự cây cột lớn về sau, màu lam thần kinh lưới lấp léo, che kín gì sắt rác rưởi thu về thuyền, chậm rãi lái vào hiện thực. Sau đó, rác rưởi thu về thuyền chậm rãi lái vào tinh hạm, đỗ hoàn thành về sau, trình cất đi ra cửa khoang, ôm lấy cánh tay, dựa vào tại trên thân hạm, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua pha lê bình trướng, lặng lặng lắng nghe kia động lòng người tiếng ca. Một lát, phi hồng ca sĩ chào cảm ơn diễn xuất hoàn thành, nàng hướng mấy vạn người xem kẽ bước cảm, sau đó biến mất tại sân khấu sau bên cạnh, người xem lập tức biết hiện trường trực tiếp mất khống chế. Vô số người xông về phía mình tinh hạm, mong muốn lái vào bầu trời cao, đuổi theo kia chiếc sân khấu tinh hạm, cùng trong ngộng của mình tình nhân, toàn bộ hệ ngân hà siêu cấp thần tượng tới cái tiếp xúc thân mật. Hiện trường ấy đại bảo an người máy, nháy mắt bị đánh ngã, có trực tiếp bị hai mắt đỏ bừng người xem trực tiếp kéo cánh tay. Chủ sự phương bất đắc dĩ, tốt tính tăng thêm càng nhiều bảo an người máy. Hiện trường có thể nói là hỗn loạn một mảnh. Phi hồng ca sĩ, ta yêu ngươi, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Phi hồng ngươi nhìn ta, ta tại đây, cơ ngươi quá đẹp. A a lại có một tên điên fan hâm mộ trong đám người rơi lên chùm sáng súng ngắn hướng phía bầu trời một trận loạn xạ ta hôm nay nhất định phải cầm tới phi hồng ca sĩ ký tên giật cũng ngăn không được Trình khất một trận nhãn sừng có rún những người này quá điên cuồng trước mắt trang diện này cũng đã từng rác rời trên địa cầu những người nhặt rác cướp đoạt có thể thước chuẩn trang diện cùng loại nhưng có thể thước chuẩn có thể cứu mạng trước mắt thế cục này có khả năng mất mạng 15 phút sau số lớn cuồng nhiệt đám fan hâm mộ rời đi đuổi theo kia chiếc sân khấu tinh hạm hiện trường một mảnh hỗn độn chỉ có lẻ thẻ mấy cố gái người đang thu thập cuộc chinh khất trầm rãi như đầu Nhìn thấy mình tinh hạm phía trước, đứng một đạo kỳ quái bóng người. Nàng mang theo một đỉnh to lớn mũ lư chai, cơ hồ che khuất nửa gương mặt. Với lại trên mặt còn mang theo một bộ to lớn kính dầm, mặc trên người nhất kiện siêu cấp to béo nam khoản đấu phụ, thật dài tay áo hoàn toàn che khuất sông tay, ống quần cũng phi thường to béo, trồng chất tại mu bàn chân bên trên, che lại dài. Lúc này, nàng thẳng nửa đầu, có chút xuất thần nhìn chằm chằm trình khất rác rưởi thu về tinh hạm. Tựa như là nhất cái trong túi không có tiền hài tử, đang ngó chừng mình ngưỡng ngộ trong lòng kẻ que. Chương 111. Bài hát kia cố sự. Chương 111. Bài hát kia cố sự. Trình Khất chậm rãi giạ bước, đi tới kia kỳ quái bóng người trước mặt. Loại cực lớn ô phục, đưa nàng thân thể phụ trợ sinh sắn lên lợi, mũ lơi trai phía dưới, còn có thể trông thấy nàng chưa kịp tháo bỏ xuống trang dung, cùng kia tiểu điễm môi đỏ. Đại Minh Tinh, Trình Khất nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng. Thân ảnh rõ ràng sững sờ, âm thanh thanh tịnh dễ nghe, người đang nói cái gì? Trình Khất bất đắc dĩ cười cười, "Thôi đi, ngươi khi đây là tiểu thuyết sao? Thay quần áo khác cùng kính râm, ta liền không biết ngươi rồi." Thân ảnh dừng một chút, "Có thể giúp ta giữ bí mật sao?" Trình Khất lần nữa cười cười, trà sát thủ hạ nói, "Đến đưa tiền." Thân ảnh bỗng nhiên cười cười, lộ ra hàm răng trắng đóa, cùng tiên diễm môi đỏ hình thành tương phản. nàng biết người thiếu niên trước mắt này cũng không phải là mình những cái kia điên cuồng fan hâm mộ, hắn bình tĩnh như vậy là nhàn, có khả năng ngay cả mình fan hâm mộ đều không phải, cảm giác cả an toàn một chút liền có. gọi ta phi hồng là được. mặt to béo âu phục nữ nhân ngẩng đầu lên, lộ ra chân bóng trắng non cái cảm, nhìn xem phía tinh hạm, không biết vì cái gì, ta đối với chiếc tinh hạm này có một loại đặc thù hảo cảm, thật giống như thích vô cùng tiểu động vật người. bỗng nhiên trông thấy một con mao mao mượt mà, lại manh lại đáng yêu chó con. chính khất nhìn sang dấu ở trong tinh hạm lình, ta đề nghị ngươi không nên đem nó hình dung thành một con chó có người sẽ không tao hứng chỉ là cái ví von nha nữ nhân nghiêng đầu ta có thể tại ngươi bên trong tinh hạm nghỉ ngơi một hồi sao đi qua mấy tháng ta một mực mất ngủ Trình khắc nghiêng đầu đây chính là ngươi đã từng phải ngủ ta lý do à nữ nhân mấp máy miệng khi đó ta uống hơi nhiều nếu như ngươi mong muốn tiền bao nhiêu đều có thể Trình khắc suy tư một cái chớp mắt tiền có thể không cần nhưng ta muốn biết ngươi kia thủ chào cảm ơn ca cả khúc hàm nghĩa bốn phía tia sáng trở nên ảm đạm một chút ngôi sao láng giềng càng ngày càng xa ba ngày đăng không kỳ quan cũng sắp biến mất phi hồng cực kỳ lễ phép. Hoặc là đối với trình khất không đủ tín nhiệm, đồng thời không có đối với linh thức tinh hạm tùy ý quan sát, thậm chí đều không có xâm nhập nội bộ, nàng chỉ là dựa vào tại cửa khoang, hai chân khoác lên leo lên bậc thang bên trên, lặng lặng nhìn nơi xa ngồi sao lắng dịu. Nàng đem kính dâm khoác lên mũ lưỡi trai bên trên, lộ ra động lòng người hai con ngươi, phụ tá đắc lực chủ điệp, to béo che khuất nàng xanh thẳm thủ hạ. Bài hát kia, La Ta chân thực trải nghiệm. Nàng nhìn xem trình khất, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, nói ra ngươi khả năng không tin. Trình khất đứng ở trên mặt đất, dựa vào một bên thân hạ, cứ nói đừng ngại, ta là đột nhiên đi tới thế giới này. Đột nhiên từ một đầu đường cái xóa xỉnh bên trong tỉnh lại, liền ý phục đều không có, cái gì đều không nhớ rõ. Cũng không phải loại kia hoàn toàn mất trí nhớ, ta biết đây là thành thị, biết làm sao hô hấp, sao được đi, làm sao trộn quần áo, còn biết làm sao ca hát. Phi Hồng nhìn xem phương xa, trong mắt mê mang càng ngày càng nặng, sau đó ta ngay tại ven đường ca hát, về sau gặp lao bản của ta, trải qua hắn đóng gói cùng mở rộng, ta lắc mình biến hóa, trở thành bạn chúng truy phụng phi hồng ca sĩ. Nói xong đây hết thệ về sau, Phi Hồng nhìn về phía Trình nghĩ không ra Trình Khất trên mặt không có một tia chấn kinh cùng không thể tin biểu lộ, ngược lại là cau mày, đang suy tư cái gì? Về sau, ta phát hiện ta có vấn đề rất nghiêm trọng. Phi Hồng tiếp tục nói, ta mắc rất nghiêm trọng chứng mất ngủ, với lại đã nghiêm trọng đến nhất cái trình độ kinh người. Ta tìm lượt các loại danh y thử qua các loại đỉnh cấp chữa bệnh trang bị, đều không thể chữa trị, thậm chí tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Trình khất quay đầu nhìn lại, nghiêm trọng đến mức nào? Phi Hồng dừng một chút, ta chưa từng ngủ. Trình khất hai mắt hơi mở, Phi Hồng nuốt vai, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã sụp đổ, hoặc là đã chết đi, nhưng ta vẫn là hào hảo, chẳng qua là cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào ngủ. Trình Khắc không cắt đứt, lặng lặng nghe. Phi Hồng đưa tay. Dùng ống tay áo rủi rủi con mắt, một số thời khắc, trong óc của ta sẽ bỗng nhiên hiện ra một chút ký ức, nhưng mơ mơ hồ hồ, ngươi không muốn rêu cận ta à, ta cảm giác kia là kiếp trước của ta. Ta kiếp trước, tựa như là nhất cái nữ vương. Nói đến đây, Phi Hồng có chút trột dạ liếc mắt nhìn Trình Khất, phát hiện Trình Khất không có một tia ý liếc cận, ngược lại một mặt nghiêm túc. Ta nhớ được, ta ngồi tại một đỉnh trong tiểu, tựa hồ mãi mãi cũng đang đi đường. Ta có một loại năng lực đặc thủ, chỉ cần ta tới nơi nào, nơi nào bạch tính liền có thể tiếp tục sống sót, ta nếu là không thể kịp thời đến, bọn hắn liền biết chết đói, chết khát, cuối cùng diệt vong. Sau đó, có đủ loại dị tộc từ đầu đến cuối đều tại tìm cơ hội bắt cóc ta, tựa như là bởi vì trong đầu của ta có được loại nào đó bảo tàng. Phi Hồng nói, nhiễu nhiễu mày, sau đó lại bung ra, nhưng may mắn chính là có một đám đến chết cũng không đổi thủ vệ, từ đầu đến cuối tại thủ hộ lấy ta, bọn hắn còn cùng với ta lớn lên, tuổi nhọ thời gian, ta thường xuyên sẽ để cho bọn hắn Báo báo. Trình Khắc nghe đến đó, con mắt đống nhiên vừa mở, nhưng là Phi Hồng lại nhiễu mày, mặc mà kệ ta nghĩ như thế nào, ta từ đầu đến cuối đều nhớ không ra bộ dáng của bọn hắn, ta rất thích bọn hắn, rất y lại bọn hắn, cuối cùng không có cách nào, ta chỉ có thể đem bọn hắn tưởng tượng thành từng cái. Tiểu bệnh nhân, Trình Khất thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy đây hết thảy phía sau, có cái phi thường huyền ảo chân tướng. Bọn chúng có viên viên đầu, màu đen đường nét con mắt cùng miệng, bọn chúng sẽ tay nắm, làm thành một vòng tròn, thủ hộ tại ta bốn phía. Phi Hồng đống nhiên cười cười, nhìn về phía Trình Khất, có phải là cảm giác mình đang nghe nhất cái ngây thơ thiếu nữ giảng chuyện cổ tích. Chỉ thấy Trình Khất lặng lặng lắc đầu, không, cái này rất chân thực. Phi Hồng lại cười, giống như trăm hoa đua nở, ta bỗng nhiên rất thích ngươi, ngươi thực sự rất bao dung ta. Trình Khất lễ phép tính cười cười, còn có đây này, ngươi còn trông thấy cái gì? Ta còn có một loại cảm giác Phi Hồng ngửa đầu nhớ lại, ta cũng không thuộc về thế giới này, nhưng là bởi vì tự thân quá cường đại, cho nên đột phá một ít bình thường, biến thành thực thể, lại đáp xuống cái này nơi này. Có phải là càng kéo à nha? Với lại lại kéo lại khó hiểu. Phi Hồng không có ý tứ cười cười, nếu không phải ngươi muốn nghe, ta đều không có ý tứ nói ra miệng. Trình Khất lắc đầu, không sao, ngươi cái gì đều có thể nói. Còn có ngươi chết tinh hạm này. Phi Hồng dựa vào tại tinh hạm cửa quang, lần nữa vuốt vuốt có chút mỏi mệt con mắt, ta lần thứ nhất trông thấy nó thời điểm, liền cảm giác phi thường dễ chịu, thật giống như hai chúng ta khác đường đồng nguyên, ta vừa tiến vào nơi này liền phải cảm thấy vô cùng bông lỏng cùng thoải mái dễ chịu, ta thậm chí đều có thể cảm nhận được chưa từng có bối rối, ta cảm giác, ta tựa hồ có thể ở đây tiến vào mộng đẹp. Ta muốn trịnh trọng tuyên bố một điểm, ta không phải muốn ngủ ngươi, ta chỉ là nghĩ ở này trước trong tinh hạm Phi hồng tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều đã mơ hồ không rõ. Khi Trình Khắc quay đầu lúc gặp lại, phát hiện nữ nhân này, vậy mà dựa vào tại cửa khoang, cái cằm dán lên ngực, ngủ, chương 112. Một người có hai bộ mặt. Chương 112, một người có hai bộ mặt. Trình Khắc ngạc nhiên gãi gãi đầu. Cái này có được nghiêm trọng chứng mất ngủ chưa từng có ngủ nữ nhân, tại linh thức trong tinh hạm ngủ rồi. Trình Khất nhìn xem cái này, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mệnh, mặc loại cực lớn Âu phục nữ nhân xinh đẹp, lâm vào trước nay chưa từng có ngủ say. Cuối cùng, Trình Khất chậm rãi hô thở ra một hơi, không có quấy rầy nàng. Giờ này khắc này, viễn không ngôi sao láng liệt, rốt cục thoát ly ba ngày lang không quỹ đạo, giống như là mặt trời xuống núi, dần dần biến mất. Mặc dù bầu trời còn có hai viên mặt trời, nhưng chỉnh thể độ sáng ảm đạm mấy phần, tựa hồ vùng vũ trụ này đều vì phi hồng giấc ngủ mà làm ra điều chỉnh. Trình Khất lặng lặng đứng tại tinh hạm bên cạnh đem trong đầu hết thể liên hệ tới. Phi Hồng cùng trước đó báo báo giảng thuật nội dung, tựa như là nhất cái cố sự hai mặt, một mặt là bị thủ hộ nữ vương, mặt khác thì là trung thành không đổi thủ vệ. Rất rõ ràng, Phi Hồng cùng nữ vương linh hồn lượng tử có quan hệ. Thật chẳng lẽ chính là như nàng nói, nàng bản thân một loại tồn tại cường đại, sau đó đánh vỡ một thứ gì đó? Thứ tư mặt tưởng. Sau đó nữ vương linh hồn, cụ tượng thành bây giờ Phi Hồng. Trên thực tế, nàng không phải một cái duy nhất loại tồn tại này, linh cũng là như thế. Nữ vương trong đầu có được loại nào đó bảo tàng, nhưng Phi Hồng mất trí nhớ, trình khất lục loại cầm của mình, thực sự như thế ly kỳ sao? nhưng vào lúc này, Trình Khất đống nhiên cảm giác sau lưng của mình truyền đến loại nào đó năng lượng kỳ dị chấn động. hắn một thốn một thốn xoay người, đã thấy đến trên bầu trời nổi lơ lửng một đạo to lớn thân ảnh, đỉnh đầu của nàng đã chạm đến bầu trời cao chạm không gian đỉnh chót, so linh thức tinh hạm cao hơn mấy lần không thôi. Kia là một người mặc váy đỏ, mang theo hồng bảo thạch mặt nạ nữ nhân, cũng là tiểu bạch nhân trong trí nhớ nữ vương. Trình Khất ánh mắt có chút rơi xuống, phát hiện đạo này to lớn thân ảnh nguồn gốc từ ngủ Say Phi Hồng, nàng đứng tại Phi Hồng phía sau, như một tôn thủ hộ thần chỉ. Linh đi tới trình khất bên người, người sáng lập đại nhân, nàng là nhất cái có thể tự thân cụ tượng hóa linh hồn. Trình khất con ngươi thu nhỏ lại, phát hiện bốn phía lẻ tẻ người đi đường đều không thể phát giác được cái này to lớn thân ảnh tồn tại. Phi Hồng Ngủ, nữ vương liền biết xuất hiện. Trình khất thần sắc giật giật, các nàng thật là cùng một người. Cũng là lúc này, Trình khất trên mu bàn tay phải, đung nhiên tách ra một đoàn nho nhỏ có mang, kia là tiểu bạch nhân lưu lại ấn ký, nó biến mất trước đó, tại Trình khất trên mu bàn tay vẹt xuống một gốc nho nhỏ nằm lá cỏ may mắn. Lúc này, cái này gốc cỏ nhỏ phóng xuất ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, có chút chất động. Vô cùng rõ ràng đã thấy kia thân thể to lớn nữ vương, nhìn chăm chú nho nhỏ tứ diệp thảo hồi lâu, đột nhiên hướng phía Trình Khất khẽ gật đầu. Sau đó, nàng nhìn về phía đứng tại Trình Khất bên người Linh. Linh nhãn ở bên trong quỷ hòa đột nhiên nhảy lên, người sáng lập đại nhân, trong đầu của ta tiếp thụ lấy vô số tin tức. Trình Khất hai mắt hơi mở. Linh có chút cả kinh nói, là đại lượng có quan hệ với kiến tạo kiến thức khoa học kỹ thuật, tới từ 46 ước năm cự hình nhân loại, bởi vì bọn chúng thể tích to lớn, cho nên bọn chúng nhất định phải sử dụng đặc thù cường độ cao vật liệu, tới kiến tạo các loại công trình cùng công cụ, mặc dù những này kỹ thuật tại cự nhân trong xã hội bình thản không có gì lạ. Nhưng tương đối hiện tại nhân loại văn minh tới nói, đây là một loại vật liệu phương diện khoa học trọng đại bay vọt. Cũng bởi vì bọn chúng thể tích to lớn, cho nên đối với nguồn năng lượng nhu cầu cũng sẽ cực kỳ to lớn. Bọn chúng có được cường đại hạch năng lực trường khống, cùng siêu cao năng lượng cấp mang sầm kỹ thuật bóng thuật. Hết thảy hết thảy, nhìn như cùng kỹ thuật ngày nay nói đùa. Nhưng thực tế, trình thể tham chiếu hệ thống hoàn toàn khác biệt. Sơ bộ tính ra, những này kỹ thuật muốn so nhân loại văn minh hiện hữu khoa học kỹ thuật, ít nhất phải cao hơn một cái cấp bậc. Trình khất có chút ngớ ngác, trong đầu nghĩ lại tới tiểu bạch nhân trong trí nhớ màu đen kiến trúc, còn có kia đỉnh lơ lửng giữa không trung quốc tiệu. Chợt nhìn đi xác thực không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng như Linh nói, tham chiếu hệ thống hoàn toàn khác biệt. 46 ước năm trước, thiên thể mật độ cùng trọng lực, cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt, tất cả điều kiện khách quan đều muốn bây giờ ác liệt hơn trăm lần. Huống chi, sử dụng những thiết bị kia cùng kiến trúc, nhân loại là từng cái thân cao 800 cây số cự nhân. Kia một đỉnh bình thản không có gì lạ cố hiệu, chỉ sợ chính là hơn trăm triệu tính bằng tấn, nó có thể lơ lửng giữa không trung, cần kinh người nguồn năng lượng tiêu hao, cùng vô cùng cường đại hệ thống phản trọng lực. Còn có những cái kia màu xám phẳng úp, màu xám cái bàn bây giờ suy nghĩ một chút, chất liệu lại cùng cô kia to lớn quan tài có chút cùng loại, bọn chúng chất lượng cùng mật độ, cùng trình độ bền bỉ, tất nhiên là phi thường tin người. nói cách khác, tại đồng dạng hiệu quả phía dưới, đem hết thể phóng đại đến cự nhân trong xã hội, bọn chúng kiến tạo chất lượng là cực kỳ khoa trương ở trong đó, liền dính đến cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt vật liệu học hệ thống, cùng nguồn năng lượng hệ thống. tin tức nhiều lắm, linh nhãn ở bên trong quỷ hỏa điên cuồng loạn động, ta cần đại lượng thời gian đi học tập cùng tiêu hóa, sau này ta có thể đem những này kỹ thuật ứng dụng tại linh thức trong tinh hạng, hay là vì sinh văn minh kiến tạo cái khác công trình. Trình khất trong lòng run lên đây chính là cái khó lượng thu hoạch. Ta xin văn minh, tựa hồ bước ra bước đầu tiên. Cái này một cái chớp mắt, to lớn nữ vương thân ảnh nghiêng đầu nhìn về phía chính khất. Vô anh. Chính khất chỉ cảm thấy trong đầu đua tiếng một tiếng, hắn thế mà cũng tiếp thu được đại lượng tin tức. Những tin tức này cũng đồng dạng khổng lồ mà hỗn loạn, nhất thời khó có thể lý giải được. Nhưng trình khất có loại cảm giác mơ hồ, những tin tức này tựa hồ tại thuyết minh lấy gen cùng ý thức quan hệ trong đó đã thấy cao lớn nữ vương thân ảnh, có chút nghiêng đầu, thần sắc tựa hồ có chút nghi hoặc, cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc này chính khất cảm giác ý thức của mình hỗn loạn trong lúc nhất thời, hắn xong tổ hợp gen sinh ra rất nhỏ hoán đổi, trình khất trong con mắt cùng một số nhỏ làn da hiện ra máy xì lịch sinh vật đặc tủ biến thành óng ánh lóa mắt tinh thạch, chỉ thấy nữ vương thân ảnh lặng lặng nhẹ ở đầu, lập tức lại là một trận khổng lồ tin tức tiến vào trình khất náo hải, trình khất chỉ cảm thấy trong đầu trận trận mê muội, cảm giác này tựa như là mình dạ dày đã đầy nhưng lại bị nhét vào đủ loại đồ ăn, mặc dù đồ ăn mỹ vị lại là tiêu hóa dễ dàng nhất hấp thu chủ loại, nhưng vẫn là có loại đội lên cổ họng cảm giác đương nhiên, đối với trình khất lúc này cảm thụ tới nói đem dạ dày đổi thành đại não, liền phi thường chuẩn xác, một vùng tâm tối bên trong. Trình khất lần nữa trông thấy mình hai tổ dân à. một tổ là nhân loại song xoắn ốc kết cấu, một loại là máy xì lịch sinh vật hình toi 12 mặt thể kết cấu. Nhưng lần này, lưỡng GNA bốn phía, phân biệt quấn quanh lấy một loại như yên lam sắc quán mang. Từ nơi sâu xa, trình khất tự nhiên mà vậy thu hoạch được đối ứng nhận biết. Kia là màu lam như yên đồ vật, là ý thức của mình. Mà đã từng trình khất, là không thể nhận ra cảm giác đến bọn chúng ý thức cùng GNA ở giữa, là thần cùng vương quan hệ, mà thân thể cùng GNA, là bình cùng thần quan hệ Nhân loại cũng không phải là nguyên sinh sinh mệnh, mà là nhất cái gánh chịu ý thức thể xác, ý thức mới là vũ trụ sinh mệnh bản chất, ý thức càng mạnh, DNA danh sách cũng sẽ bị cưỡng ép ưu hóa, DNA càng mạnh, thân thể thì sẽ có được đối ứng tiến hóa 46 ước năm trước, ý thức độ tinh khiết xa xa lớn hơn hiện tại, bởi vậy chúng ta cũng hiểu thấu đáo càng nhiều vũ trụ chân tướng. Lúc này Trình Khất có thể cảm nhận được, trước đó bị rót vào não hải những tin tức kia là một ít điều khiển ý thức phương diện tri thức. Nó như nhất cái tinh vi lại phức tạp khối du bị, bị mình chủ quan ý nguyện chuyển động. Nhưng nó thiết diện nhiều lắm, có lẽ có vài ức cái. Khối vũ bị đang nhanh chóng chuyển động. Trình Khất cho rằng mình chỉ chấp vá ra nó một phần 100.000 một cái mặt. Trong chấp nhóm này, trong hiện thực Trình Khất hai mắt hơi mở, trong con mắt đại biểu cho cấp C gen 3 đạo vòng sáng đống nhiên sáng lên. Mánh liệt lấp lóe ở giữa, đạo thứ tư vòng sáng chậm rãi hiện hiện, hiện chương 113, phủ đuổi tin tức. Chương 113, phủ đuổi tin tức. Trình Khất thị giác như cũng tại một vùng tăm tối không gian bên trong. Phía trước lóe lên hai đoàn trùng sáng, trong đó là mình hai tổ giáp nhiên, hai tổ ZN A sau bên cạnh, lóe ra u ám mà màu đen thâm thủy quang mang, quang mang bắt đầu khuếch tán, phảng phất một bước choáng ra tranh thủy ma quyền. Bức tranh này càng lúc càng lớn, trong đó lại xuất hiện cái này đến cái khác điểm sáng màu trắng điểm sáng càng ngày càng nhiều, hóa lẫn. Trình khất đã suy đoán ra hàm nghĩa của nó, đây là vũ trụ sao. Tiếp theo một cái trước mắt. Mình hai tổ GNA cũng dung nhập vũ trụ đại bối cảnh bên trong, na kết cấu bên trong mỗi cái tiết điểm, đều biến thành trong vũ trụ lấp lẽ ngôi sao, nhưng GNA không xương lại càng ngày ảm đạm, cuối cùng cùng vũ trụ hòa thành một thể. Loại này thị giác rất kỳ lạ. Bởi vì có trước đó thị giác neo điểm. Trình khất một chút có thể tìm tới mình hai tổ giản hình nếu như trình khất trước đó không nhìn thấy cái kia quá trình dung hợp, như vậy trước mắt cũng bất quá là nhất cái khắp nơi có thể thấy được vũ trụ ảnh thu nhỏ. Cái này liền giống như là nhân loại nhận biết bên trong trọng sao, nếu như dùng đường nét đem đặc biệt hàng tình kết nối bắt đầu, liền hình thành cùng loại, sa thủ, cán cân nghiêng, song tử, loại hình đồ án. Nếu như lúc này, đem trình khất trong mắt thị giác neo điểm kết nối bắt đầu, như vậy trong vũ trụ sẽ xuất hiện cắt bòn cùng máy xilí, hai tổ giở n a đồ án. Trình khất không khỏi liên tưởng, nếu như ta nhận biết đầy đủ, phải chăng có thể tại trong vũ trụ tìm tới tất cả giở n a mô hình? lúc này nữ vương kia thanh lãnh mà cao quý âm thanh tại chính khất vang lên bên hai tại mênh mông vô ngần vũ trụ sinh ra chi sơ liền tồn tại một loại nguyên thủy tràn ngập tính vũ trụ ý thức nó không có cụ thể hình thái như là một trương năng lượng to lớn chi vong liên tiếp lấy trong vũ trụ mỗi một cái hạt nhỏ mỗi một bộ sóng năng lượng theo vũ trụ diễn hóa sinh mệnh dần dần sinh ra cũng phát triển tại dài rằng giặc sinh vật quá trình tiến hóa bên trong nhiều loại cao độ trí tuệ sinh vật xuất hiện mà ý thức của bọn chúng cũng không phải là chống sinh ra mà là tại vũ trụ ý thức ảnh hưởng dưới dần dần thai nén mà sinh cho nên sinh vật có trí không ý thức cùng vũ trụ ý thức là cùng một cái cao độ tồn tại. Nó có được không cách nào tưởng tượng hạn mức cao nhất, cùng nguyên thủy nhất, lực lượng cường đại nhất, cùng hiệu suất cao nhất, có đủ nhất sáng tạo tính tư duy. Nhưng ở một đoạn thời khắc, tất cả thời điểm, tất cả trong không gian, tất cả sinh vật ý thức đều bị trồng lên một tầng công siềng. Ta đem đạo này gông siềng đặt tên là ước chế liên. Nó có lẽ là xuất từ cái nào đó cổ lão siêu cao đẳng cấp văn minh trí thủ. Ta không biết cái này cao đẳng văn minh đến tận cùng là cái gì mục đích. Có lẽ bọn chúng chỉ là không hy vọng trong vũ trụ sinh ra cái thứ hai có thể cùng chúng nó đánh đồng văn minh nhưng ta có thể xác định bọn chúng vi phạm vũ trụ ý đồ ta sinh ra tại 46 ước năm trước lúc kia vũ trụ bành trướng thể tích chỉ là hiện tại 65% ý thức của ta độ tinh khiết cũng lớn xa hơn bây giờ nhân loại cho nên ta phát hiện đức chế liên tồn tại đây là một cái không có nhân loại có thể ý thức được trận tướng bất luận là ta có lần dần vẫn là các ngươi thời đại này tất cả nhân loại đối với ngàn vạn sinh linh tới nói nó hoàn toàn là nhận biết bên ngoài đồ vật dù chỉ là cách một tầng điểm nhẹ tức phá xa mỏng cũng là không thể bị ý thức được tồn tại hiện tại ngươi là cái thứ hai biết trận tướng nhân loại Đây là nhất cái tới từ 46 ức năm trước, đã sớm chôn sâu ở vũ trụ biến đổi bên trong bí mật. Trình Khất thị giác bên trong. Thu nhỏ lại vũ trụ dần dần tiêu tán, khôi phục thành mình hai tổ giờ cũng là lúc này, hai tổ giờ mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu đen quang ảnh, quang ảnh dần dần ngưng tụ, hội tụ thành hai đầu u ám mà băng lảnh xích sắt. Xích sắt giao nhau cuốn quanh, đem hai tổ giờ NA rắn rắn chắc chắc. Một màn này, tựa như là vẫn giấu kín trận tướng, rốt cục nổi lên mặt nước đây cũng là chính Khất hoàn toàn không có nghĩ qua nhất cái khả năng. Khi ngươi ý thức được ước chế liên thời điểm, nó sẽ lấy một loại đáng nhìn hóa hình thức xuất hiện. Mà đối với người khác tới nói, từ sinh ra đến chết, cũng vô pháp trông thấy ức chế liên hình dáng, đây đối với bọn hắn tới nói, là nhất cái không tồn tại bí mật. Khi ức chế liên xuất hiện một khắc này, người sẽ càng thêm cụ tượng hóa giáng cẩm. Trong hiện thực đứng tại linh thức tinh hạm trước chính thất, hai mắt hơi mở đã thấy trong mắt của hắn đại biểu cấp B gen 4 đạo xanh thẳm vầng sáng, đột nhiên trở nên ngẩm đạm, dần dần mất đi nhan sắc, lập tức che kín vết rách, vô thanh vô tức sụp đổ xuất hiện, bốn đạo vòng sáng trực tiếp nát thành vô số màu sáng mảnh vỡ. Cùng lúc đó, máy sĩ lực gen nóng ánh hai con ngươi xuất hiện, trong đó thất thải quang vòng cũng xuất hiện đồng dạng quá trình, vỡ vụn không thấy. Cuối cùng trình khất trong mắt, chỉ còn lại nửa cái màu xám ánh sáng vòng, ở vào con ngươi xuống nửa vòng tròn, ảm đạm không ánh sáng, tràn ngập cho tàn. Cùng lúc đó, trình khất ý thức thế giới bên trong, phản phất có từng đạo suy yếu năng lượng, không ngừng cọ rửa mà đến, để đầu góc của hắn trở nên u ám mà chỉ đột, phá rồi lại lập. Nhân loại văn minh bên trong cái gọi là gen tăng lên, chỉ là tại công xưởng bên trong kiêu vũ, chỉ là trong thất bại truy cầu thành công. Vậy coi như bọn hắn đạt tới cái gọi là cấp SSN, cũng chỉ là ức chế liên phía dưới, cường trắng nhất sâu kiến. Ta lúc đầu chỉ là nghĩ báo đáp ngươi đối với ta hải cốt an trí chi tình. Báo đáp ngươi đối với tiểu bạch nhân nhóm giải thoát tri ân, nhưng không có nghĩ đến, ngươi là nhất cái khả năng có được khác biệt tương lai nhân loại, nhất cái người cực kỳ đặc biệt loại. Ngươi chẳng những có thể trong vòng xem mình gen, với lại có được ta chưa từng thấy song tổ hợp gen. Giờ khắc này, ta bắt đầu dùng phụ đuổi tri thức, hướng ngươi truyền đạt thức chế liên tồn tại. Ngươi bởi vậy đụng phải càng rõ ràng hơn ức chế. Nhưng nếu như ngươi có thể đột phá trước mắt ban đầu ức chế, liền chính thức mở ra đối kháng ức chế liên bước đầu tiên, ngươi sẽ đến giai đoạn thứ nhất ý thức giải phóng. Ngươi ghen khôi phục vốn có đẳng cấp, đồng thời từ trên bản chất được đến cường hóa, giống nhau ghen đẳng cấp phía dưới một giai đoạn ý thức giải phóng về sau ngươi gen mang đến năng lực sẽ là người khác 112% .000%. với lại dạng này cường hóa đối với ngươi mà nói sẽ còn xuất hiện gấp đôi hiệu quả, đồng thời tác dụng tại cắt bọn cùng máy xỉ liệp hai cái danh sách bên trong. Khi đó, ngươi đem nhìn trộm đến ý thức chân thật nhất một góc. Trình Khắc suy nghĩ có chút ngưng lại, lập tức hỏi, nên làm như thế nào đến cái gọi là đột phá? Từ căn cơ nâng lên thăng ý thức của ngươi cường độ, với lại cũng không cần quá lớn khoảng cách, chỉ cần thông qua nhân loại ZNA trả lại liền có thể làm được. Nếu như định lượng ra một cái cấp bậc, như vậy chính là đạt tới nhân loại định nghĩa bên trong cấp Hagen. Trình khất có chút suy tư một chút. Vừa mới có như vậy một ngày mắt, hắn cảm giác mình ghen đẳng cấp từ C tấn thăng trở thành nhờ hiện tại mình biết được ức chế liên tồn tại về sau, mình ghen giống như nát một chỗ, biến thành không có đẳng cấp. Vốn cho là nữ vương xuất hiện, trực tiếp mang đến cho mình thu hoạch bất ngờ. Hiện tại xem ra, nàng lại là mang đến một hạng ngoài ý liệu nhẹ vụ ức chế liên. Nhất cái không ai biết được bí mật. Mình may mắn từ 49 nước năm trước linh hồn trong miệng, biết được cái này trận tướng, sau đó những cái kia xích sắt nháy mắt liền cụ tượng hóa, dây ph Hải tử vốn là cấp C gen, mặc dù cái này gen đẳng cấp đặt ở toàn nhân loại trong xã hội, tối đa cũng chính là cái tiểu hào tinh anh, nhưng Hải tử dù sao cũng là từ giác rời địa cầu bên trong, bài trừ muôn vàng khó khăn, mới đản sinh ra một gốc khỏe mạnh trưởng thành mầm non. Hiện tại vừa mới lên bàn, tứ cái đồ ăn không đợi động đâu, trực tiếp bị lật bàn rồi. Nhưng là, nếu như mình gen đẳng cấp có thể đạt tới cấp hành vậy ức chế liên phản vệ sẽ bị đánh vỡ. Như vậy mình gen sẽ tại nhân loại định nghĩa bên trong gen đẳng cấp bên ngoài, được đến nhất cái trên bản chất tăng lên, mà cái này tăng lên là vì chính là 112000% với lại sẽ còn tác dụng tại song tổ hợp gen phía trên. Cấp agen đây đối với nhân loại bình thường tới nói, là nhất cái mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nhưng đối với có được ester cỡ ta tới nói, giống như cũng không có khó như vậy. Cái này một cái trước mắt, trình khách suy nghĩ cuồn cuộn. Kỳ thật nhiều khi, trong lòng ta đều có loại rõ ràng cảm ngộ. Trở thành một tên cường giả, có rất nhiều điều kiện tiên quyết, tỷ như cường đại nghị lực, tỷ như tại người sau vượt mọi khó khăn gian khổ trả giá, còn so như ngạo nghệ tại thế người thiên phú. Ta cũng không có như vậy tự đại, ta tin tưởng trên thế giới này có rất nhiều người trả giá muốn xa xa lớn hơn ta. Nhưng là trên thực tế, Không phải tất cả trả giá đều có thể đổi lấy ngang nhau kết quả. Nếu như thành công là một đầu đại lộ, như vậy tại đầu này đại lộ trước đó sẽ có vô số phân nhánh đường. Đường là càng chạy càng hẹp, vẫn là càng chạy càng rộng, cái này quyết định bởi một cái khác đồ vật, đó chính là cơ hội. Rất nhiều cố gắng trả giá người chính là thiếu khuyết một chút cơ hội. Ngươi mang đến cho ta là nhất cơ hội to lớn. Đây là vật chân quý nhất. Phá rồi lại lập. Ta chính khất, thích cái từ này. Chương 114, Thiên luật. Chương 114, Thiên luật. Sau đó phải làm. Ta rõ ràng. Chính Cất ý thức như cũ tại hắc cám không gian bên trong hắn đưa mắt nhìn một phía ta biết ngươi là tiểu bạch nhân trong trí nhớ nữ vương nhưng cùng lúc ta lại hoàn toàn không biết ngươi đến tuột cùng là dạng gì tồn tại vì cái gì có thể Ngáy mắt nếu cao ta ta là nữ vương cao ta trình khất suy nghĩ dừng một chút cái gì là cao ta nhưng mà không đợi nữ vương trả lời vấn đề trình khất ý thức đống nhiên trở lại hiện thực hắn thị giác bên trong giữa không trung kia to lớn nữ vương thân ảnh ngay tại nhanh chóng trong suốt hóa sắp tiêu tán mà lúc này dựa vào tại linh thức tinh hạm cửa khoang phi hồng hẹp dài lông mi có chút rung động nàng đống nhiên vuông tay duốt đuốt ánh mắt của mình, sau đó đại đại dối cái lưng mệt mỏi, lập tức mở hai mắt ra. Cũng là cái này một cái chớp mắt, giữa không trung cự nữ vương thân ảnh, đông nhiên triệt để tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại qua. Trình Khất con người run dậy, "Hoa, wow. cái này ngủ một giấc thật tốt dễ chịu, thực sự quá dễ chịu, ta chưa từng có dạng này thể nghiệm." Phi Hồng trưng mỹ lệ hai con ngươi, nhìn xem Trình Khất, trên mặt nàng mỏi mệt đã quét sạch, tràn ngập ánh nắng sức sống, cũng tản ra nữ tính độc hữu mỹ lực. Lúc này Trình Khất đã minh bạch trong đó logic, phi hồng ngủ, nữ vương liền biết xuất hiện, mà phi hồng tỉnh lại, nữ vương thì sẽ trong nháy mắt biến mất. Logic mặc dù là như thế logic, nhưng trong đó vẫn là ẩn dấu đi để người nhìn không thấu chân tướng cùng nguyên lý. Đương nhiên, Phi Hồng cầm Trình Khất xong tay, xúc cảm ôn nhuận mà tinh tế. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, làn da của nàng như dương chi bạch ngọc, hai con ngươi thâm thúy mà mỹ lệ, Trình Khất, nếu như ta về sau tiếp tục mất ngủ, trở nên vô cùng vô cùng mỏi mệt về sau, có thể lại tới tìm ngươi, sau đó tại ngươi trong tinh hạng nghỉ ngơi sao? Trình Khất có chút dừng lại. Có lẽ thực chất bên trong có một chút điểm thẳng nam thủ tính, cũng hoặc không nhìn thẳng đối phương mỹ nhân kế. Hắn mở ra lối phát hiện nhất cái vấn đề chốt, ta lúc nào đã nói với ngươi Ta gọi chính thức. Phi Hồng cũng làm một trận, nàng cũng cẩn thận hồi tưởng một chút, đối phương xác thực không có làm qua tự giới thiệu. Ta cũng không rõ ràng, nhưng tên của ngươi, liền phi thường thần kỳ xuất hiện tại ta nhận biết bên trong. Phi Hồng đống nhiên cười nói mắt như trắng quyết, có lẽ, đây chính là cái gọi là duyên phận a. Trình Khắc suy tư, hắn chỉ cùng nữ vương đề cập qua tên của mình. Nữ vương cùng Phi Hồng ở giữa có rất nhỏ liên hệ, nhưng Phi Hồng đối với này hoàn toàn không biết gì. Được thôi, khi ngươi về sau mọi mệnh, có thể liên lạc ta. Trình Khắc cười cười, có lẽ cùng Phi Hồng ca sĩ dạng này đại minh tinh mập mờ, là vô số nam nhân trung thực cảo tưởng. Nhưng đối với Trình Khất tới nói, cái này hoàn toàn không phải hắn ngấp nghé đồ vật. Hắn ngấp nghé chính là Nữ Vương. Bởi vì Nữ Vương nhận biết bên trong ẩn dấu vô số bí mật, kia cũng là giống như biển sâu gì châu tin tức bán hết hàng, trong đó cũng vô cùng có khả năng ẩn chứa cái khác vô cùng chân quý kỳ ngộ. Sau này, phi hồng tại linh thức bên trong tinh hạm nghỉ ngơi, như vậy Trình Khất cũng sẽ thu hoạch được cùng Nữ Vương đối thoại cơ hội. Nhưng vào lúc này, liên tiếp hoa vì bài cỡ nhỏ ra hoa tinh hạm, lái vào bầu trời cao trong trạm không gian. Những tinh hạm này bỏ neo về sau, nối đuôi nhau đi ra hai mươi mấy tên đổ tây đen bảo tiêu, thẳng đến Trình Khất. Phi hồng thẻ lưới song bị bọn hắn tìm tới, ta chỉ sợ đến rồi đi. Sau đó, phi hồng tại một đám người áo đen vây quanh phía dưới rời đi. trong đó một tên người áo đen một mặt trách cứ nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ nghe bọn hắn nhỏ giọng nói, phi hồng lão sư, ngài cái này vừa chạy chính là năm cái tiếng đồng hồ hơn, toàn bộ đoàn đội đều gấp xoay quanh, nếu là ngài ra cái gì ngoài ý muốn, ta ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này a. sau đó còn có một tên người áo đen tìm tới trình khất dựa theo phi hồng ca sĩ phân phó, cùng trình khất muốn tinh hạn liên lạc y tiện này người áo đen thái độ phi thường lễ phép nhưng vẫn là không có hoàn mỹ ẩn giấu đi tâm tình trong lòng. Hắn nhìn xem Trình Khất Phế Tinh Hạm Lăng Thần hồi lâu, lại nhìn xem Trình Khất Lăng Thần hồi lâu. Phi Hồng lão sư cùng vị thiếu niên này tại dạng này, một chiếc phế tinh hạm bên trong cùng chung 5 giờ. Cái này cái này cái này, nhất định không phải ta nghĩ như vậy. Các nàng nhất định là tại Nghiên Cứu Thảo Luận Vũ Trụ Khởi Nguyên. Đúng, chính là tại Nghiên Cứu Thảo Luận Vũ Trụ Khởi Nguyên. Nghĩ như vậy, một chút không giữ quy tắc để ý. Ô ô ô. Phi Hồng lão sư ngài đây là cái gì ánh mắt ta? Linh thức bên trong tinh hạm. Trình Khất đối một chiếc gương, chừng trong mắt, nhìn xem con ngươi của mình. Trước đó xoáy khí vòng sáng biến mất, trong con mắt chỉ còn lại một đạo màu xám nửa vòng tròn vòng, tựa như là thô ráp nham thạch đồng dạng, không, có một chút quan trạch. Trình Khất cũng khảo thí một chút mình thể năng. Tại không có y hình sinh hóa chiến giáp trợ giúp điều kiện tiên quyết, thân thể của mình đã hạ xuống đến đã từng người nhặt giáp thời kỳ, chính là người bình thường nhất cái đương nhiên, nếu như khởi động y hình sinh hóa chiến giáp phụ trợ, hắn lực lượng nhẹ nhõm hơn vạn liệu tần, tốc độ nhẹ nhõm đột phá 30ms, vẫn như cũng là tiểu biến thái nhất cái. Không sao, chỉ cần đột phá cấp Hagen đã từng hết thể đều sẽ trở về, với lại sẽ hoàn thành thể biến, được đến mấy lần hoặc là gấp mấy chục lần tăng mạnh. Trình khất híp híp mắt, chỉ cần đập điểm hảo dược là được. Nhưng cái này cái gọi là căn thuốc, cũng không phải là người bình thường lý giải bên trong căn thuốc. A gen tuyệt đối là trong nhân loại vượng bao lân giáp tồn tại, có thể đến tới độ cao này, cơ hội đều muốn dựa vào tiên tiên gen như thế, cũng chính là cái gọi là nội tình, nhất định phải có chất lượng tốt, nội tình mới có nhất định sát suất xung kích đến cấp a gen loại này cao độ. Trái lại, nếu như nội tình không được, mặc kệ đập bao nhiêu thuốc, cũng sẽ không xuất hiện tích lũy kết quả. Gen người học đột phi mãnh tiến về sau đã từng xuất hiện qua siêu cấp phú hảo, dốc hết gia sản vì chính mình mua hải lượng gen thôi hóa dược tệ. Nhưng hắn kết quả sau cùng là tại đến cấp 2 trước đó phát sinh gen hòa tan hiện tượng, cuối cùng không thể tránh né tử vong. Mọi người dần dần đạt được một đầu kết luận. Lượng biến gây nên chất biến cái này khái niệm tại gen tiến hóa con đường ngược lên không thông. Trình khất đối với mình phán đoán là gen tương đối ưu tú. Dù sao hắn đã từng phục dụng vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tệ về sau xuất hiện liên tục vượt ba cấp tình huống, mà vạ lẹn tưởng dược tệ hiệu quả cũng đồng dạng quyết định bởi gen nội tình. Trình Khất cũng không phải là mù quáng tự tin, hắn chỗ dựa vào chính là Ether nếu như mình có thể làm đến đầy đủ hợp thành nguyên liệu, như vậy cuối cùng hợp thành ra sản phẩm, chính là không cách nào tưởng tượng, vô cùng vô cùng có khả năng xuất hiện, một phát nhập hồn. Không, là trực tiếp tấn thăng làm cấp A khả năng. Cho nên, trình Khất mục tiêu tiếp theo rất rõ ràng. Hắn cần đại lượng loại hình giống nhau thuốc biến đổi gen, thất bại phẩm, tàn dư phẩm, cũng không đáng kể, lượng càng lớn sự tình càng ổn. Bởi vì hắn nơi này, lượng biến gây nên chất biến là cái trung cực kết luận, chương 115, gen chi thành. Chương 115, gen chi thành trong gia tộc loạn phân thân thiếu phương pháp thiên đại ân tình sau đó nói cảm ơn mặc vĩnh viễn không thất tín trình khất nghe trong máy bộ đàm hồi phục mặc gia hỏa này còn không có giải quyết với lại ngữ khí vẫn là như vậy vội vàng hồi phục một câu về sau liền hoàn toàn biến mất mặc mua sắm con đường tạm thời vẫn là không thể dùng chi chi vào thời khắc này nhất đoàn đoàn trắng bóng mềm mềm thỏa thỏa vật thể dọc theo trình khất ống quần bỏ lên trên đầu vai của hắn trình khất nghiêng đầu một chút từ giác rời địa cầu lúc rời đi đương nhiên phải mang lên chi chi cái này tiểu đồng bọn Chỉ là tiểu gia hỏa này gần nhất không thế nào sinh động, một mực trốn ở linh thức tinh hạm đường ống thông gió bên trong ngủ gần. Chi Chi đứng tại Trình Khất đầu vai, dùng nhọn miệng đụng vào Trình Khất gương mặt, Trình Khất có thể cảm nhận được nó sợi râu cùng lông sú miệng, mang theo một tia ấm áp, rất chữa chỉ đã thấy một giây sau, Chi Chi toàn bộ thân thể nghiêng một cái, trực tiếp dựa vào Trình Khất cổ, ngồi liệt trên vai của hắn, hai cái chân trước khoác lên mũm mĩm hổng hổng trên bụng. "Chi Chi, ngươi làm sao rồi?" "Chi Chi." Thanh thúy mà sạch sẽ tiểu nữ hài âm thanh truyền vào Trình Khất lỗ tai, "Đừng gọi ta Chi Chi, ta là Chi Chi bị muội, bởi vì chính thức Chi Chi, đã tại hai ngày trước chết đói à? mà ta cũng sẽ tại hai hậu thiên sau chết đói." Nói, Chi Chi dùng móng đuốt vỗ vỗ sẹp sẹp cái bụng. "Ai nha, cái này." Trình Khất đương nhiên biết, trên đầu vai chính là Chi Chi, chỉ bất quá tiểu gia hỏa này có được cực cao linh trí, ngay tại nói đùa chơi gẹo, nhưng nó bụng là thực sự đói. Chi Chi là hoa hạ gen viện nghiên cứu bên trong duy nhất may mắn còn sống sót chuột bạch. Nó sở dĩ có hôm nay trạng thái, là bởi vì ăn hết gen viện nghiên cứu phong tồn đại lượng gen thôi hóa dược thể, cho đến ngày nay, tiểu gia hỏa này sinh mệnh cũng chỉ có thể dùng thuốc biến đổi gen để duy trì. Trước đó dưới đất nơi ẩn nút thời gian bên trong, chi chi dựa vào Trình Khất hợp thành sau còn lại thấp kém thuốc biến đổi gen sống sót. Nhưng đó bất quá là giải rác 1 2 chi, rất nhanh liền bị uống sạch. Lúc ấy Trình Khất liền phát hiện, chi chi không phải rất thích những cái kia thấp kém thuốc biến đổi gen thất bại phẩm, nhưng nó vẫn là sổ sổ xoạt xoạt đều uống sạch. Có một câu ngạn ngữ gọi là chó không chê nhà nghèo, chi chi địa vị tự nhiên so sùng vật chó cao hơn nhiều, với lại người ta thân phận thật sự là mấy trăm triệu giết người chuột chi vương. Tiểu gia hỏa này phi thường tín nhiệm Trình Khất, cũng giúp Trình Khất chiến đấu qua. Trình Khất gãi gãi đầu, nếu là thật đem chi chi chết đói, hậu tiê qua có thể quá lớn thuốc biến đổi gen. Ta cần đại lượng thuốc biến đổi gen. Chi Chi cũng cần ăn thuốc biến đổi gen. Gấp thiếu. Trình Khất nhíu mày suy tư, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta nhớ được, trước đó tại Hoa Côn Luân ký ức chip bên trong, nhìn thấy qua một viên có quan hệ thuốc biến đổi gen tinh cầu. Trình Khất đi thẳng tới cầu tàu. Máy xử lý bắt đầu cấp tốc phân tích Hoa Côn Luân chip bên trong nội dung. Trong xa phu tinh, tuổi già hàng tinh bạn nạt tinh tinh vực, Zebaji giờ 34 loại địa hành tinh, được người xưng làm Gen chi thành, là trước mắt nhân loại văn minh bên trong, lớn nhất thuốc biến đổi gen đầu mối trung tâm. Trình khất trong mắt dần dần có ánh sáng, xuất phát. Giác rời thu về tinh hạm động cơ chậm rãi mở ra, mục tiêu minh sắc mà rõ ràng. Lái ra bầu trời cao chạm không gian về sau, đâm đầu thẳng vào thông hướng trọng xà phu tinh định hướng tinh môn. Thông hành phí 8 vạn. Thông hành phí 18 vạn. Thông hành phí 36 vạn. Thông hành phí 42 vạn. Trình khất làm một vũ trụ thái điểu, hoàn toàn không nghĩ tới tiến về khoảng cách mặt trời chỉ có 5.965 ánh sáng trọng xà phu tinh. Thế mà muốn chằn chọc bảy tám đạo định hướng tinh môn đến tiếp sau thanh toán thông hành phí, Trình Cất đã không dám nhìn thẳng đã tích lũy đến hơn trăm vạn số lượng, dạng này kim mạch đã đủ tại rác rưởi trên địa cầu ngồi ăn rồi chờ chết, thậm chí là khi nam bà nữ hoành hành bá đạo cả một đời. Quả nhiên, lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật đẳng cấp tới nói, tung hành toàn bộ vũ trụ là rất phí sức sự tình. Những cái kia định hướng tinh môn nguồn năng lượng tiêu hao là cực kỳ kinh người, mà vũ trụ nguồn năng lượng khai thác lại cực kỳ phí sức, cho nên gián tiếp dẫn đến thiên văn sổ tự vũ trụ vận chuyển chi phí. Linh thức tinh đi thuyền quá trình bên trong Trình Khất đi tới kho hàng, nơi này còn đang ngủ say một đài sói khốc bầu trời cao cơ giáp. Trước mắt mà nói, cơ giáp sinh ra tổn hại, với lại cũng không có hạch tâm buồng điều khiển, bởi vì hạch tâm của nó buồng điều khiển cũng chính là trước đó khoang cứu thương đã bị tòa kia bầu trời cao thành lũy thu về. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Trình Khất kế hoạch giải quyết cái này thuốc biến đổi gen nguy cơ về sau. Hắn muốn đi trước nhân loại văn minh hạch tâm thành thị, loại địa phương kia tất nhiên sẽ có cỡ lớn cơ giáp tiêu thụ trung tâm, hoặc là định chế nhà máy loại hình tồn tại. Trình Khất hoàn toàn có thể mua một đài thậm chí nhiều đại cơ giáp, sau đó cùng đại cơ giáp này tiến hành hợp thành Làm chân nam nhân, trong suy nghĩ cái thứ ba mộng tượng chính là có được một đài sâu tạc thiên cơ giáp. Giấc mộng này không còn xa xôi. Nó ngay tại tương lai không lâu. 5 phút sau, chúng ta đem lái vào z 3 j 34 chuyên dụng tinh môn. Dự tính 8 phút sau, Linh Tinh Hạm đem đến mục tiêu cuối cùng nhất điểm. Trình Khất nghe bên trong tinh hạm quanh quần thanh âm nhắc nhở, cũng là hơi sửng sở. z 3 j 34 không phải liền là chi thành sao? Không nghĩ tới nó thế mà có được chính mình chuyên môn tinh môn, cái này liền tương đương với thời đại trước bên trong, một tòa có được thẳng tới sân bay thành thị, có thể thấy được nó phồn vinh trình độ. Bước nhanh trở lại cầu tàu, Trình khất nhìn thấy Linh duy trì suy nghĩ người tư thế, ngồi tại trên bậc thang không nhúc nhích. Nó trạng thái này đã tiếp tục toàn bộ đi thuyền quá trình, không sai biệt lắm là 40 mấy giờ. Trình khất biết, nó cũng nhận được một phần nữ vương quà tặng, kia là 49 chín nước năm trước cư nhân trong xã hội vật liệu học cùng nguồn năng lượng lợi dụng tri thức, mà Linh bản thân tính cách là đặc biệt hiếu học lại thích đắm chìm thức suy nghĩ. Cho nên, Linh một mực tại học tập và chỉnh lý lấy những cái kia chân quý tri thức. Tại không lâu tương lai, Linh sẽ đem những kiến thức này phản hồi cho tức thì còn không phải là bất cứ cái gì sinh văn minh ầm ầm sóng dậy âm nhạc vang lên vết dị loang lổ thuyền rác rời chậm rãi sử xuất cuối cùng một cánh cửa vũ trụ, mà phía trước ước chừng một vạn cây số bên ngoài lặng lặng nổi lơ lửng một viên màu đỏ hành tinh. Nó có được trong vũ trụ hiếm thấy tầng khí quyển. Tầng khí quyển mặt ngoài xoay tròn lấy từng cái ám hắc sắc khối không khí. Xem ra mặc dù gì, kỳ dị, nhưng thì thật có thể thông cảm được, bởi vì mảnh tinh vực này hành tinh cũng chính là mặt trời, chính là trước đó định vị bên trong nói tới bạn tinh Tuổi của nó cổ lão, thuộc về em mở bốn hình ảnh đạm đỏ sao liti, mặt ngoài nhiệt độ ước là 3000 K, phát ra ánh sáng màu đỏ. Tinh vực phụ cận tất cả thiên thể đều bị nó chiếu xạ thành đỏ sẫm nhăn sắc mà một vạn cây số bên ngoài viên kim màu đỏ hành tinh chính là trình khất đích đến của chuyến này trong truyền tuyết Genchi thành đi thuyền đến phụ cận trình khất phát hiện cái hành tinh này có được chuyên môn bầu trời cao hướng dẫn nhân viên bọn hắn điều khiển chỉ huy tinh hạm đem tất cả ngoại lai tinh hạm dẫn đạo đến nhất cái thống nhất lối vào đồng thời thông qua nơi này tiến vào Gen Chi thành tầng khí quyển lối vào có nhân loại thao tác viên điều khiển cỡ lớn quét hình thiết bị đối với rác rời thu về thuyền tiến hành quét hình mà trình khất cái này duy nhất người điều khiển cũng tiếp nhận đồng dạng quét hình hết thể sau khi hoàn thành trôi nổi tại phía trước to lớn hư không trong màn hình xuất hiện nhất cái cửa đại, trình khất cũng có chút nghi hoặc, bởi vì phía trước tuyến đường, vậy mà cũng bị một điểm hai, hình thành một trái một phải hai cái cửa vào. nhập ra tùy tục, giáp dời thu về thuyền dựa theo chỉ lệnh chậm rãi lái vào phía bên phải cửa vào, chạm đất quá trình bên trong, trình khất phát hiện tinh hạm bên trái, từ đầu đến cuối có một mặt cao lớn vô cùng kim loại tường, phẳng phất cắm dã ở mặt đất, đồng thời nối thẳng tầng khí quyển, tựa hồ đem trên mặt đất không gian cũng một điểm hai phút về sau. giáp dời thu về thuyền, chậm rãi đáp xuống màu đỏ sậm trên mặt đất. Nơi này hoàn toàn hoang lương, màu đỏ sầm thổ nhưỡng, màu đỏ sầm nham thạch, không có bất kỳ cái gì kiến trúc cùng nhân loại văn minh vết tích, tựa như là một viên chưa khai phát tình cầu đương nhiên. Tại trình khất bên trái, kia mặt màu xám kim loại cấu thành to lớn từng đây, như cũ núi thẳng vân tiêu. Trình khất chậm rãi đi xuống tinh hạm, nhìn xem cảnh tượng chúng quanh không hiểu ra sao, cái gì tình huống? Đương nhiên, trình khất cảm giác có người tại túm mình ống quần. Túi đầu xem xét, bên người không biết lúc nào xuất hiện một người mặc màu trắng sau lưng cùng màu đen quần đuổi 7, tuổi tiểu nam hải, hắn chắp tay sau lưng, toàn thân trên dưới đều dính đầy vết bẩn cùng bùn đất. Trình Khất nhìn một chút Tiểu Nam Hải phía sau, kia là mênh mông vô bờ màu đỏ sa mạc. Hắn từ đâu đến? Kaka, có thuốc sao?" Tiểu Nam Hải mở miệng, âm thanh rất thanh tịnh, cũng rất thanh thúy. Trình Khất dừng một chút, "Thuốc gì?" "Chính là," Tiểu Nam Hải nói, đồng nhiên đem dấu ở sau lưng bàn tay ra, chỉ hướng miệng của mình. Cũng là lúc này, Trình Khất chợt phát hiện, Tiểu Nam Hải phía bên phải trên bờ vai, đồng thời sinh trưởng ba cái tay cánh tay, trong đó hai cái dinh dưỡng không đầy đủ, giống như tây khô, theo chủ yếu cánh tay nâng lên, mà khác hai cái ở giữa không trung lung la lung lay. Tiểu Nam Hải lại há hốc miệng ra, lập tức vỡ ra nhất cái thưởng nhân hai lần lớn nhỏ độ cong. Trình Khất rõ ràng trông thấy, trong miệng của hắn vậy mà mọc ra bảy tám tầng đen tuyền răng. Chương 116, Thiên phú người. Chương 116, Thiên phú người ếch. Một chương khủng bố miệng, không ngừng tới gần, phản phất muốn đem Trình Khất cắn xé tổn khệ. Trình Khất thậm chí có thể trông thấy trong cổ họng nó màu đen treo ung rủ xuống. Đương nhiên, vỡ nát cơ miệng, dừng ở Trình Khất trước mặt, Tiểu Nam Hải giơ ra dị dạng cánh tay, chỉ chỉ miệng mình bên trong 7 tầng răng. Hắn bởi vì miệng mở rộng nói chuyện, âm thanh mơ hồ không rõ, đúng đấy, có thể trị liệu ta quái bệnh thuốc Tiểu Nam Hải thân thể quá dị, nhưng con mắt vẫn là rất thanh tịnh. Không bố bề ngoài dưới, tẩn dấu chính là một cái bình thường Tiểu Nam Hải linh hồn. Trình Khất lắc đầu, ta cũng là vừa tới, cũng là đến tìm thuốc. Tiểu Nam Hải quái dị miệng khép kín, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nha. Cũng là lúc này, một chiếc Genchi thành tuần tra phi hành khí chậm rãi từ Trình Khất trước mặt chạy qua. Trong phi hành khí, một tên mặc trang phục phòng hộ, cùng loại với Bảo An Nam Nhân ở trên cao nhìn xuống quét mắt Trình Khất cùng quái dị Tiểu Nam Hải. Trình Khất hỏi, ta như thế nào mới có thể vào thành? Phi hành khí có chút dừng lại, trong đó Nam Nhân nói, ngươi không có tư cách. Trình Khất nhíu như mày, ta vì cái gì không có tư cách? Nam nhân trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn, bởi vì ngươi là thất bại phẩm. Trình Khất có chút dừng lại, lập tức mày nhíu lại càng sâu, ngươi đây là từ đâu đến tiêu chuẩn? Ta không biết ngươi là bởi vì dược vật tạo thành mất trí nhớ, vẫn là tại cái khác tinh cầu gặp thất bại, lưu lạc đến tận đây. Phi hành khí bên trên bảo an, đem cánh tay khoác lên cửa sổ, ngươi nhìn kỹ một chút chính ngươi, nhìn nhìn lại đứa bé kia. Trình Khất đống nhiên ý thức được cái gì, đầu nhìn về phía tiểu Nam Hải con ngươi. Tiểu Nam Hải cũng hướng Trình Khất mỉm miệng cười cười, lộ ra 7 tầng răng. Trình Khất rõ ràng trông thấy Tiểu Nam Hải trong con mắt có một nửa hình tròn hình đồ án, tại con ngươi xuống bắn cung, ảm đạm vô quang, chất liệu tựa như là thô ráp lướt da nhám thạch. Trình Khất con mắt có chút trận trận đứa nhỏ này ghen biểu tượng, cùng mình giống nhau như lúc. Tiểu huynh đệ, Phi Hành khí bên trên bảo an nhìn xem Trình Khất vẽ giật mình, rốt cục hiện ra một tia đồng tình. Người người cũng không dễ dàng, người người đều muốn hướng bên trên ưu, người thành công mãi mãi cũng là số ít. Ngươi bây giờ cùng những hài tử kia đồng dạng, ta nhìn ngươi bây giờ còn trẻ, hai chữ kia ta liền không nói rõ. Tóm lại, ngươi tồn tại cùng những hài tử kia đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa. Phi hành khí chậm rãi khởi động. Bảo an âm thanh càng ngày càng xa, gen chi thành quy định rất rõ ràng, thất bại gen, tỷ vết đen, không được đi vào. Trình Khất đứng tại chỗ, trong lòng có phỏng đoán đứa bé này hẳn là bởi vì gen vấn đề mà dẫn đến thân thể dị dạng. Nhưng mình cùng hải tử có bản chất khác biệt. Tình trạng của mình là lâm thời, mà đứa bé này thì là trung thân. Mà gen chi thành người, đem mình cùng những hải tử này biến thành cùng một loại. Viên tinh cầu này tuyến đường, sở dĩ bị một phân thành hai, cũng là vì phân chia không cùng loại loại gen. Trình mộ trước mặt cao vút trong mây tuần thành. Nói cách khác, mặt này bên trong mới thật sự là ghen chi thành, nội bộ cũng đều là cái gọi là cao đẳng ghen người. Đương nhiên, cách đó không xa trên tường thành, bỗng nhiên mở ra một cái đại môn. Trong cửa lớn, đứng bảy tám đạo bóng người, bọn hắn đều mặc thống nhất đặc chế màu đen quần áo lao động, kiểu dáng có điểm giống là thời đại trước tiểu áo tôn trung sơn, phía bên phải trên ngực in nhất cái thuần kim sắc nhân loại QR đồ hình. Cầm đầu chính là một tên nam tử trẻ tuổi, ước chừng 23-24 tuổi, mái tóc màu đen, khuôn mặt lãng, khí khái hào hùng bừng bừng phô trướng. Bạch Cáp bên người tiểu Nam Hải bỗng nhiên hưng phấn hô một tiếng. Cũng là trong chốc nhóm này, bốn phía trên mặt đất, bỗng nhiên xoay chuyển ra từng khối tấm ván gỗ, những này trên ván gỗ che kín màu đỏ thổ nhưỡng, trước đó khó mà phát hiện, mà những này dưới ván gỗ thì là từng cái nửa mét sâu dương đất, rất nhiều hải tử, từ hố đất bên trong chui ra, hướng về trong, cửa lớn nam tử chạy tới. Trình khất sững sờ, nguyên lai tiểu gia hỏa trước đó dấu ở dưới mặt đất, mà chạy đến những hải tử kia, không có nhất cái là trạng thái bình thường, trên thân thể của bọn hắn đều có khác biệt trình độ dị dạng, có không sọ dày, bàn chân dị thường to béo, mọc ra nhiều cái ngón chân, còn có xương sống thành hình nố lượn, không cách nào đứng thẳng chỉ có thể tứ chi chạm đất bò xem ra thân thể bình thường nhất một đứa bé mắt phải của hắn chó rẽ mọc ra con mắt thứ ba nhìn trước mắt trang diện trình khất thu hoạch được tin tức mới sinh ra mới suy đoán những hải tử này rõ ràng có được khác biệt gen vấn đề mà bọn hắn tụ tập tại bên ngoài gen tri thành khẳng định là có tất nhiên nguyên nhân chỉ sợ cái này gen tri thành đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy quang vinh xinh đẹp tỷ như bọn hắn thu hoạch đến thành thỉu đều là lấy vô cùng vô tận vật thí nghiệm làm đại giá mà những hài tử này chỉ sợ sẽ là những cái kia vật thí nghiệm bạch cấp kaka bạch cấp kaka những hải tử này hiển nhiên nhận biết nam tử kia, gieo họ không ngừng, mà nam tử áo đen kia cũng tiếu dung ấm áp, đưa tay từng cái sở lấy bọn nhỏ đầu, không có một tia ghét bỏ thần sắc. lập tức, nam tử áo đen phất phất tay, phía sau mấy tên nhân viên công tác chậm rãi khiêng ra nhất cái cự đại lọ thủy tinh tử, bình phía trước cài đặt nhất cái điện tử tính toán long đầu, có công việc nhân viên mang tới từng cái ống nghiệm, từ bình bên trong tiếp ra tinh chuẩn liều lượng chất lỏng màu đen, sau đó phân phát cho dị dạng nhi đồng nhóm. chình hiếp, hiếp mắt, mà bọn nhỏ biểu hiện không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại một mặt chờ mong cùng vấn, bọn hắn tiếp nhận ống nghiệm về sau không kịp chờ đợi liền đem nó bên trong chất lỏng màu đen uống một hơi cạn sạch sau đó lộ ra hài lòng mà dễ chịu biểu lộ có hài tử còn muốn lại đến một chén đã thấy nhân viên công tác lắc đầu chỉ chỉ ống nghiệm bên trên các độ ý tứ đại khái là dược tể cần định lượng trình khất cảm thấy trước mắt hành vi cùng loại kia hát sắc dược tể bên trong đều lộ ra loại nào đó quỷ dị lập tức có chút gì chuyển bước chân cũng là lúc này cái kia tên là thủ nam tử áo đen trông thấy trình khất thân ảnh đồng thời cùng trình khất ánh mắt đối mặt không biết vì cái gì nam tử áo đen đánh giá trình khất quần áo lại nhìn một chút trình khất rác rưởi thu về tinh hạo, cả người bỗng nhiên cứng tại nguyên địa, con ngươi kịch liệt rung động. mấy bước bước ra, bị bọn nhỏ xưng là bạch cát caca, nam tử áo đen trực tiếp đi tới trình khất trước mặt, hắn chừng lớn hai mắt, trong con mắt bốn đạo xanh thẳm vòng sáng, lúc sáng lúc tối. chỉnh khất hơi hơi dừng một chút, người anh em này có ý tứ gì? ta gọi chỉnh bạch cát, đã thấy nam tử áo đen chậm rãi đưa tay, lại một phát bắt được chỉnh khất màu lam người nhặt rác áo choàng, hắn nắm chặt cũ nát mà thô ráp áo choàng, thủ hạ tại có chút ma sát, trong con mắt vậy mà hiện ra nước mắt. trên thực tế, hắn siết trong tay người nhặt rác áo choàng căn bản cũng không phải là nguyên trang, mà là trình khất y hình sinh hóa chiến giáp trốn mô phỏng hóa ra tới áo ngoài. nhưng rất rõ ràng, trước mắt nam tử mặc áo đen này, đối với người nhặt giác áo trắng có đặc thù tình cảm, hắn ngửa đầu, trong mắt nước mắt có thể thấy rõ ràng. bằng hữu, ngươi là từ giáp rưởi địa cầu tới. trình khất có chút không nghĩ ra, chậm rãi nhẹ gật đầu đã thấy trịnh bạch cắp sắc mặt đống nhiên kích động, một thanh liền ôm lấy trình khất, hắn hoàn toàn không chê trình khất đuổi bậm trên người tại trình khất bên hai, âm thanh có chút run rẩy nói, huynh đệ, ta gọi trịnh bạch cắp, tới từ giáp rưởi địa cầu a 3 khu. trình khất hai mắt hơi mở, ngươi. Tối tự giác rác rưởi địa cầu. Trịnh Bạch cấp công gia chính thức, nhìn thẳng Trình Khất, trong mắt chứa nhiệt lệ, đã từng cũng có một đầu màu lam người nhặt giác giáo trưởng, làm bạn ta ra rã 20 năm. Trình Khất giật mình, cộng thêm có chút chân kinh, ta một mực nghe nói, đã từng rác rưởi trên địa cầu, một chút vạn người không được một người nhặt giác, bằng vào thiên phú của mình, đột phá gen hạn chế, sau đó rời đi rác rưởi địa cầu, tiến vào xã hội loài người. Trịnh Bạch cấp nhẹ gật đầu, rất vinh hạnh, ta chính là một trong số đó. Trình Khất hai mắt trợn lớn, thực tế là có chút bất ngờ. Chỉ thấy Trịnh Bạch cắp cánh tay, đều bởi vì kích động mà run rẩy không ngừng, huynh đệ Ngươi biết không, mặc dù rác rời địa cầu hoàn cảnh ác liệt, cư dân tranh đấu không thôi, nhưng ta gặp được ngươi, nhìn thấy cái này quen thuộc áo choàng, ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Vũ trụ chi lớn, ta có thể lần nữa nhìn thấy một tên người nhặt rác, cái này liền giống như là giống như nằm mơ chẳng cảnh. Có lẽ là bị Trịnh Bạch cắp cảm xúc mang theo động, chính khắc cũng có chút độc dung. Chính xác, tại rác rời địa cầu hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể vượt qua ngàn khó và ngăn, trở thành người nổi bật, sau đó lại đi ra địa cầu, tiến vào vũ trụ, bản thân cái này chính là nhất kiện sát suất cực thấp sự kiện. Chớ nói chi là đồng dạng hai cái người nổi bật, có thể tại to lớn trong vũ trụ gặp nhau. Loại này sát suất càng là thấp đến cực kỳ bé nhỏ. Nếu là thật sự muốn truy cứu về căn bản, cũng chỉ có thể là sự an bài của vận mệnh. Trình khất đánh giá Trịnh Mạch Cáp, không hiểu cũng có loại thân cận cảm giác. Gia hỏa này bây giờ quang vinh xinh đẹp, lại từ Genchi thành bên trong đi ra, hơn nữa còn mang theo 78 tên thủ hạ đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn lẫn vào rất tốt. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là rác rưởi trên địa cầu người nổi bật, coi như bây giờ tiến vào xã hội loài người, cũng chắc chắn sẽ không biến thành tầng dưới chót. Hắn hẳn là cái này Genchi thành bên trong, có chút nhân vật quyền thế, chí ít là loại nào đó đội trưởng, hoặc là bộ môn tổng thanh tra loại hình chức vụ. Câu kia tục ngữ nói không đúng, Ninh làm đầu gà không làm đối phượng. Sai, nếu là đầu gà, kia tất nhiên có chỗ hơn người, chỉ cần hắn tự thân không biết mỏi mệt lừa biếng, mãi mãi cũng sẽ không biến thành đối phượng. Cũng là lúc này, trước đó tên kia tuần tra bảo an điều khiển phi hành khí chạy đến, ba bước đồng thời làm hai bước, đi tới Trịnh Bạch cấp trước mặt, trực tiếp 90 độ xoay người hành lễ. Lão bản tốt. Trình Khất một trận, nhìn về phía bảo an, lão bản. Đã thấy bảo an ngẩng đầu, hướng phía Trình Khất cười rạng rỡ, "Tiểu huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngài vậy mà nhận biết chúng ta ghen chi thành lão bản, ngài làm sao không nói sớm đâu?" A. Trình Khất có giật mình nhìn về phía Trịnh Bạch Cáp, "Ngươi, chi Thành, lão bản." Đã thấy Trịnh Bạch Cáp trên mặt ý cười, khẽ gật đầu, rất vinh hạnh, chính là tại hạ. Chương 117, tỷ vết. Chương 117, tỷ vết. "Ta đi, ta cách cục tiểu." Tiểu tử này từ đầu gà biến thành phượng đâu rồi? Siêu cấp nghịch tập a. Trình Khất có chút ngơ ngác nhìn xem trước mặt Trịnh Bạch Cáp. Căn cứ trước đó nhìn ra, dưới chân viên này loại địa hành tinh, thể tích đã tiếp cận 1 phần 2 địa cầu, mà Genji Thành thành, đem nơi này một phân thành hai, nói rõ Genji chi Thành chiếm diện tích, trường viên tinh cầu này 1 phần 2 không lộ như vậy diện tích, có thể thấy được nó phồn hoa, có thể thấy được nó giàu có, mà xem như nó lao bản trịnh bạch cát, chập chập, thực lực cùng tài lực đều là không cách nào tưởng tượng tồn tại. dần dần, trinh khất lộ ra một vòng thiếu dung, nhân sinh nơi nào không gặp lại, gặp lại nơi nào không kinh hỉ đã ghen chi thành lão bản, là mình đồng hương, như vậy mình, dược tê thiên hai, chỉ sợ cũng liền không còn là vấn đề. nhưng đang nói ra mình chân thực mục đích trước đó, trinh khất còn cần xác định trịnh bạch cát nhân phẩm, bởi vì kia số lượng đông đảo dị dạng hải tử, cùng loại kia quỷ dị chất lỏng màu đen, cũng là sự thật. Lập tức, Trình Khất nhìn về phía nơi xa ngay tại phục dụng hắc sắc dược tề bọn nhỏ, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Trịnh Bạch Cáp đứng xa xa nhìn đứa bé kia, khẽ khẽ thở dài, bọn hắn cũng không phải là thuốc biến đổi gen vật thí nghiệm, cha mẹ của bọn hắn mới là. Trình Khất chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Trịnh Bạch Cáp. Chỉ thấy Trịnh Bạch Cáp hồi ước nói, ước chừng tại 5 năm trước, Chi thành nghiên cứu ra một đời mới gen cải tạo dược tề, mà loại thuốc này, vô cùng có khả năng làm nhân loại gen đẳng cấp, thực hiện vượt đẳng cấp tăng lên, bởi vậy, vậy, toàn bộ Chi thành, trong một đêm có tụ chú mục. Nhưng chúng ta rất rõ ràng, loại thuốc này chỉ là ban đầu giai đoạn còn không cách nào trăm phần trăm xác định hiệu quả, chúng ta cần đại lượng thí nghiệm cùng sửa đổi, mà thí nghiệm phương thức chỉ có thể là nhân thể thí nghiệm. Genchi thành cũng không phải là thế lực tà ác, tuyệt sẽ không trong bóng tối làm ra một chút cực kỳ tàn ác hoạt động. Chúng ta hướng cả nhân loại xã hội phát ra chiêu mộ, hy vọng căn cứ bình đẳng, tự nguyện nguyên tắc, tìm kiếm đến nhất định là số lượng người thí nghiệm. Lần này thí nghiệm không có thủ lao, đồng thời chúng ta cực kỳ rõ ràng, thậm chí đại hóa miêu tả thí nghiệm thất bại hậu quả. Nói, Trình Bạch cấp nhìn về phía Trình Khất, ngươi đoán kết quả sau cùng thế nào? Trình Khất con mắt lấp lóe, chen trúc mà tới. Trình Bạch cấp nhẹ gật đầu, ghen tăng lên sức hấp dẫn thực tế là quá lớn, chớ nói chi là tỷ lệ nhất định vượt cấp tăng lên, Chiêu Mộ tuyên bố sau 2 giờ, gen chi thành bên ngoài chọn vẹn kín người hết chỗ, chọn vẹn mấy ngàn người, nếu như không phải chúng ta kịp thời kêu dừng Chiêu Mộ, nơi này có khả năng sẽ tụ tập 10 và người, trăm và người, thậm chí nhiều hơn. Trình Khất nhíu nhíu mày, sau đó thì sao? Trình Bạch cấp chậm rãi nói, tại nhóm đầu tiên 5845 người mãnh liệt yêu cầu dưới, chúng ta nhắm vào bọn họ tất cả mọi người, tiến hành rực thể thí nghiệm. Trình Khất dương lên đầu, kết quả đây. Trình Bạch cấp lâm vào do dự, lông mày càng nhăn càng chặt. Chậm mặc chọnẹn một phút, hắn mới chậm rãi mở miệng, thất bại, toàn bộ thất bại, 5845 người, đều không ngoại lệ. Trình Khất nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Dược tê đã xuất hiện thành phẩm, coi như xác suất thành công không cao, cũng không thể vì số 0. Trình Bạch cấp chậm rãi cúi đầu, đây là gen chi thành sai lầm, trọng đại sai lầm. Trình Khất chậm rãi hô thở ra một hơi, lại về sau đâu? Mới đầu, năm cái thí nghiệm người, chưa từng xuất hiện cái gì dị dị trạng. Chúng ta một trận cho rằng, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, đồng thời không có tạo thành cái gì hậu quả nặng nề. Nhưng dần dần, trong bọn họ không ngừng có người gen xảy ra vấn đề. Từ nguyên bản khỏe mạnh lên, biến thành tỳ vết đen, không ngừng có người xuất hiện đủ loại tập bệnh, cũng có người chết đi. Bọn hắn tụ tập ở đây, lên án chúng ta, yêu cầu chúng ta đối nó phụ trách, yêu cầu chúng ta nghiên cứu phát minh mới dược để chữa trị bọn hắn, đồng thời để chúng ta hứa hẹn, tại bọn hắn chữa trị về sau, lần nữa nghĩ biện pháp tăng lên bọn hắn gen đẳng cấp, làm nền bổ. Thí nghiệm trước đó, ký tên miễn trách hiệp nghị, cho nên vũ trụ liên minh xem như đứng tại chúng ta bên này, không có chế tài chúng ta. Nhưng ta biết, ta không có lý do khu trục bọn hắn, đây là chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng là, 5 năm trôi qua, chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm tới chữa trị phương pháp của bọn hắn. Trình Bạch Cáp nhìn trước mắt hoa mạc, bọn hắn vẫn còn ở nơi này, nhưng đại bộ phận người đã vô cùng suy yếu, không cách nào lại tụ họp chúng kháng nghị. Với lại, tại quá khứ thời gian bên trong, bọn hắn không để ý chúng ta khuyên can. ở đây tổ kiến gia đình, thậm chí là dao, sinh hạ từng cái hài nhi. Trình Bạch Cáp nhìn về phía kia dị dạng hải tử, tân sinh mệnh là mỹ hảo, thế giới là mỹ hảo, nhưng nếu như sinh ra chi sơ, sinh mệnh liền tràn ngập vết, lại chủ định không thể chữa trị. như vậy thế giới này đem giống như luyện ngục, ta tình nguyện bọn hắn chưa từng tới qua. Trình Cất đã minh bạch hết thảy, bọn hắn uống chính là cái gì? Tivi Wegen sẽ để cho bọn hắn hệ thống miễn dịch hỗn loạn, thân thể của bọn hắn sẽ không định giờ phát sốt, sinh ra kịch liệt xương cốt đau đớn. Trình Bạch cấp thẳng thắn nói, ta lựa bọn họ nói, kia là gen chữa trị dược tể, trên thực tế, đây chẳng qua là một chút phổ thông thuốc giảm đau vật. Lúc này, bọn nhỏ đều uống xong dược tể, từng cái chớp động con mắt, hiện ra trở mọng qua mang. Trình Bạch cấp lại nói, ta còn lựa bọn họ nói, chỉ cần bọn hắn kiên trì uống thuốc, cuối cùng cũng có một ngày, thân thể sẽ khôi phục thành trạng thái bình thường. Màu đỏ sẩm mặt trời treo tại thiên không, gió nhẹ cuốn lên lấy màu đỏ thổ nhuễng. Một đám dị dạng như đồng, tràn đầy ước mơ nhìn về phía trước. Trình Khất biết đây là thời đại Bica, là tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến mặt trái hậu quả. Nên đoán ai? Là gen chi thành sai, vẫn là những người thí nghiệm kia sai, bọn hắn đều có sai, hoặc là cũng đều không sai. Thời đại tiến bộ, thúc đẩy sinh trưởng gen new hóa kỹ thuật, nhân tính tham lam, để những người thí nghiệm kia bất chấp hậu quả, đối với dục vọng quản lý mất khống chế, làm những hài tử kia giáng sinh tại thế giới. Có lẽ cùng gen không quan hệ, đây đều là nhân tính tỉ vết. Chương 118. Quan hệ phức tạp. Chương 118. Quan hệ phức tạp. Huynh đệ Trịnh Bạch Cáp nhìn về phía Trình Khất, còn không có hỏi ngươi, ngươi lại tới đây, muốn làm cái gì? Ta cần đại lượng thuốc biến đổi gen, không phải chữa trị dược tề, mà là gen tăng lên dược tề. Ta không yêu cầu chất lượng, xác suất thành công không quan trọng, thậm chí là thất bại phẩm cũng không quan trọng. Trình Khất nhìn xem Trịnh Bạch Cáp, hiện tại đã biết cái này nhân tâm thiện lương, không phải cái gì tà ác chi đồ, thế là liền nói ra mục đích của chuyến này. Trịnh Bạch Cáp trước đó liền phát hiện Trình Khất trong mắt nửa cái vòng tròn, trong lòng phán đoán, mình cái này đồng hương hẳn là ở nơi nào liệu lĩnh sử dụng gen thôi hóa dược thể dẫn đến gen sụp đổ. Mặc dù so với cái tiêm người thí nghiệm cường một điểm. Nhưng kỳ thật tình cảnh không sai biệt lắm, chỉ có thể đem tương lai ký thác vào những cái kia phi thường hy vọng mong manh phía trên. Trịnh Bạch Cáp trên mặt lộ ra một vòng sầu bi, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Trịnh Bạch Cáp, ngươi đang làm gì? Nhưng vào lúc này, tường thành trong cửa lớn truyền đến một tiếng gầm thét, đã thấy là một cái vóc người cao lớn, tóc vàng mắt xanh châu Âu huyết thống nam tử. Trịnh Bạch Cáp thần sắc biến đổi, vội vàng trở về, lộ ra một vòng ý cười nói, Sư ca, ta chỉ là tại. Ngươi lại tại làm loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, với lại lãng phí tài nguyên sự tình. Nam tử tóc vàng như mày, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn lại mở cửa thành không muốn lại cứu trợ bọn hắn. Nhưng vào lúc này, trước đó cái kia dị dạng Nam Hải đi tới Nam tử tóc vàng chân một bên, kéo ống quần của hắn mở ra mọc ra mọc ra bảy tám tầng răng miệng rộng. Kaka, có thuốc sao? Thực sự buồn ôn. Nam tử tóc vàng đưa tay liền muốn nhất cái bàn tay đánh vào Tiểu Nam Hải trên mặt, lại là Trịnh Bạch Cấp đứng tại Nam tử cùng Tiểu Nam Hải ở giữa, tươi cười nói: sư ca, đừng nóng giận. Nam tử tóc vàng bàn tay dừng ở không trung, đung nhiên thoáng nhìn một bên kia bình hấp lông mày lập tức lại, như thế đại liều lượng, ngươi khi ta gen chi thành là cơ quan từ thiện sao? Đúng. Tiếng tát thai vang dội truyền đến, lại là nam tử tóc vàng nhất bản tay đánh vào Trình Bạch Cáp trên mặt. Trình Bạch Cáp đầu lâu nghiêng một cái, gương mặt đỏ lên, nhưng lập tức vừa cười nói, "Sư ca, ta lần sau sẽ giảm bớt." Còn dám có lần sau? Nam tử tóc vàng hai mắt chừng một cái, Trình Bạch Cáp nuốt nước miếng một cái, không dám nói lời nào. Một màn này, hoàn toàn tại trình khất ngoài ý liệu. Trình Bạch Cáp không phải gen chi Thành lão bản sao? Nam tử tóc vàng kia là ai, vậy mà có thể tại Gengchi thành công, tay tát chủ nhân nơi này. K233 thực dân tinh cầu khách hàng lớn, đã đáp xuống thành nội, đây chính là ta Gengchi thành năm nay lớn nhất đơn đặt hàng. Ngươi không đi với ta tiếp đại hộ khách, lại còn hưu tâm ở đây làm những này chuyện không có ý nghĩa. Nam tử tóc vàng trợn mắt nhìn, chính Bạch Cáp, ngươi ông chủ này đến tột cùng còn có thể hay không làm xong? Trình Bạch Cáp liên tục gật đầu, có thể, có thể. đã thấy Nam tử tóc vàng quay người hướng về cửa thành nội bộ đi đến. Trình Bạch Cáp đứng tại chỗ, do dự một hồi, thẳng đến Trình Khất chạy tới. Trình Khất thốt đầu mở miệng, đó là cái gì người? Trình Bạch Cáp gương mặt còn hơi đỏ lên, thở dài nói, hắn là Ta Sư Ca, là trưởng bối của ta, mà cái này Gen Chi Thành là chúng ta cộng đồng lao sư thủ đoạn sáng tạo. 4 năm trước, lao sư vô cớ mất tích, chỉ để lại một phong thư, để ta tiếp nhận lao bản vị trí. Nguyên lai like là ngươi nhất cái tồn tại ở trong khe hẹp lao bản. trong sư môn đấu sao? Trình Khất con mắt có chút lấp lóe, nhìn xem nam tử tóc vàng kia bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý. Ngươi đã nguyện ý trợ giúp ta, làm trao đổi, ta kỳ thật cũng có thể thay ngươi làm chút chuyện. Trình Bạch cắp nháy mắt liền đoán ra Trình Khất ý tứ, lắc đầu cười khổ nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Trình Bạch ngươi còn tại lèm mề cái gì? Chỉ nghe trong cửa thành, lần nữa truyền đến nam tử tóc vàng kia nổi giận âm thanh, một phế vật. Trình Bạch Cấp nháy mắt bối rối, nhỏ giọng đối với Trình khất nói: "Đêm nay ba điểm, chúng ta còn ở nơi này gặp mặt, ta sẽ cho ngươi mong muốn đủ vận." Sau đó, Trình Bạch Cấp nhìn về phía cái kia mọc ra bảy tám tầng răng Tiểu Nam Hải, giúp ta một việc, thay vị này ca ca tìm một cái tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu. Lập tức, Trình Bạch Cấp đi chậm chậm, đi theo nam tử tóc vàng sau lưng, chi Thành Đại Môn cũng ẩm vàng két kín. ca, đi qua. Bên người Tiểu Nam Hải nét miệng cười cười, lộ ra 78 tầng nhà răng, dẫn ngươi đi nhà ta. Nhà ngươi. Trình Khắc suy tư trước đó trình bạch cấp nói đã từng hơn 5.000 tên người thí nghiệm một mực không hề rời đi nơi này đồng thời ở đây an cư lạc nghiệp tiểu nam hải trong nghiệp nhà chắc hẳn chính là bọn hắn nơi ở trình khất đối với địa cầu bên ngoài hiểu quá ít cũng không ngại nhìn nhiều một chút phong thổ sau đó chính khất theo mấy đứa bé xê dịch bước chân bảy tám tầng răng tiểu nam hải bỗng nhiên cười nói ta gọi quyền nhã tử một tên khác mọc ra ba con mắt tiểu nam hải nói ta gọi tam nhã tử tên kia không sỏ dầy bàn chân to lớn hải tử nói ta gọi mập chân tử ta gọi chính khất chính khất cười cười những hải tử này danh tự ngược lại là đơn giản trực tiếp có cái gì đặc thù liền tên gọi là gì Đồng nhiên. Một tên vẻ ngoài không có bất kỳ cái gì tì vết Tiểu Nam Hải nhảy đến Trình Khất trước mặt, nết miệng cười nói, ta gọi xong con gà. Ừm. Trình Khất đánh giá Tiểu Gia Hỏa, xong gà. Thế nào a? không tin. Tiểu Nam Hải sờ về phía thắt lưng của mình, ta cởi quần cho người xem một chút. Được rồi, được rồi, ta tin. Lúc hành động, Trình Khất nhìn lại một chút Gen Chi Thành kia nhìn không thấy đích tưởng thành. Cho đến trước mắt, bọn hắn không rõ ràng trịnh bạch cáp, nam tử tóc vàng, Gen Chi Thành, đến tụt cùng là cái gì tình huống? phía sau ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết đợi đến ban đêm nhìn thấy Trịnh Bạch Cáp mới có cơ hội hỏi rõ ràng nếu như Trịnh Bạch Cáp thật sự có cái gì nan ngôn chi ẩn Trình Khất không ngại thân xuất việt thủ lúc này Trình Khất bỗng nhiên trông thấy quyển nha tử ngay tại ăn thứ gì nhìn kỹ lại kia vậy mà là một cây hạt tròn thô giáp thanh năng lượng quyển nha tử mình lưu lại một phần nhỏ đem đại bộ phận phân cho những hài tử khác Trình Khất hỏi thanh năng lượng lấy ở đâu quyển nha tử một bên ngay lấy đồ ăn vừa nói từ vừa mới cái kia tóc vàng ngốc đại cá tử trong túi trộn nguyên lai like người ra hỏa này vừa mới đến gần tên kia là vì trộm đồ Ngươi thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Nhưng Trình Khất nhìn xem quyển nha tử trong tay thanh năng lượng, dần dần nheo mắt lại. Cái này năng lượng bỗng xem ra rất thô giáp, cùng giáp rời trên địa cầu, những người nhặt giáp khẩu phần lương thực không sai bị lắm, tên kia nói thế nào cũng là Genchi thành lão bản sư ca, vì sao lại tùy thân mang theo loại này thấp kém đồ ăn? Chương 119. Trong thành chân tướng. Chương 119, trong thành chân tướng. Huy hoàng mà hùng vĩ Genchi thành nội bộ. Mấy chục vạn mét vuông quảng trường khổng lồ bên trên, ngừng lại một chiếc màu đen đồ trang, phú quý bức người xa hoa tinh hạng. Ha ha, thẩm lão bản mặc kệ ngươi lần này, ngươi lần này đơn đặt hàng kim ngạch là bao nhiêu, chúng ta ghen chi thành đều sẽ cho ngươi tối cao chiết khấu. trước đó tên kia tóc vàng mắt xanh Suka, một tên ôm yêu diễm nữ đồng hành mập mạp nam nhân nắm tay, mà Trịnh bạch Cáp thì là lẳng lặng đứng ở một bên. mặc kệ ngươi là muốn thông qua hai lần Gen lập trình kéo dài dưới cờ điện cạnh tranh vận động viên thủ hạng vẫn là mong muốn vì dưới cờ những cái kia chỗ ăn chơi bên trong vũ nữ định chế nhất cái thon chi. tóc vàng Suka cười, chúng ta Gen chi thành, Cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành lớn nhất hiệu quả. những cái kia tiểu đa tiểu nhão đã không có có ý tứ gì. Hùng chi hiện tại bên ngoài chỉ ít có ba nhà cải tạo cơ cấu, từ kỹ thuật phương diện bên trên siêu việt các ngươi. Đối diện mập mạp một mặt thì mỡ, con mắt đều bị chen thành khe hở, ta lần này đến, có chuyện cái khắc cận. Tóc vàng sư ca sắc mặt có chút cứng đờ, lập tức lại lộ ra lạnh nhạt tiểu dung, kia thẩm lão bản đến tột cùng muốn cái gì đâu? Mập mạp dương lên đầu, ta muốn các ngươi lão sư lưu lại số 2 dược tể. Số 2 dược tể? Tóc vàng sư ca thần sắc khẽ biến, ngài đừng nói giỡn, số 2 dược tể thậm chí đều là 5 năm trước đó sản phẩm, là cũ dích đồ vật. Lại thế nào cổ lão Số 2 dược tệ cũng là 23% tăng lên suất, thứ này tại chợ đen trên thị trường, phi thường quý hiếm. Mật mạc nói, "Ta muốn mua số 2 phối phương, về phần giá cả, ngươi tùy ý mở." Ha ha ha. Tóc vàng sư ca cười mở cười cười, "Thẩm lão bản thật sự là càng ngày càng hài hước, số 2 là lão sư trước kia thành quả, hiệu quả một lời khó nói hết, lão sư sau khi đi, tương quan hồ sơ cũng không biết ném đến đi đâu, nơi nào còn có cái gì phối phương?" "Sĩ sì ngươi có thể hay không đừng chăng rồi?" Mật mạc cười lạnh, "Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi ghen chi thành chân thực diện mục các ngươi hiện tại ngay cả con chó cũng không bằng." Tóc vàng sư ca tiếu dung cứng đờ, thầm lão bản, ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi chi thành hiện tại nghèo rất cùng tôi, cùng con chó đồng dạng. Mập mạp thản nhiên nói, mà ngươi còn giả bộ làm quang vinh xinh đẹp, nhìn như cùng ta bình khởi bình tọa, cùng ta nói chuyện làm ăn. Tóc vàng sư ca cao mày, thầm lão bản, xin chú ý lời nói của ngươi. Môn tử, ta đã đủ cho các ngươi mặt mũi, không có các ngươi lão sư, ngươi, còn có cái kia danh nghĩa bên trên lão bản trịnh mỹ cáp các ngươi chẳng phải là cái gì? Mập mạp chỉ chỉ chỉnh mỹ cách, vừa chỉ chỉ tóc vàng sư ca, phẫn nộ quát: Ta trước đó phải người điều tra các ngươi, các ngươi ghen chi thành từ 5 năm trước trận kia thí nghiệm sự cố bắt đầu, ngay tại đi thẳng đường xuống dốc, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cái gì đều không thừa. May mà mấy năm này ta còn hợp tác với các ngươi, các ngươi là trước tiên đem ta khi chó đuổi định. Đùng. Tiếng tát hai vang rội vang lên, mập mạp nhất bàn tay đánh vào tóc vàng sư ca trên mặt, thế đại lực trầm, tóc vàng sư ca liên tục rút lui, cuối cùng ngã nhào trên đất trên mặt. Sư ca. Trình Bạch cấp tiến lên, vội vàng đỡ lấy nam tử tóc vàng. Chỉ nghe mập nói, các ngươi hiện tại duy nhất giá trị chính là các ngươi lão sư lưu lại những cái kia phối phương. Hôm nay muốn ta sẽ tại cái này, cho các ngươi 12 giờ thời gian, là bán cho ta biến hiện, vẫn là tiếp tục chờ chết, chính các ngươi quyết định. Đáp lời. Mập mạp quay người leo lên mình tinh hạm, Sa Hoa tinh hạm cũng theo đó chậm rãi lơ lửng, cuối cùng lơ lửng tại tầng khí quyển phía dưới. Loại tinh hạm này nội thiết thi đầy đủ, mập mạp có thể một bên chờ đợi, một bên thư thư phục phục vượt qua tối nay. Tóc vàng sư ca quỷ gối trên mặt đất, hai mắt run rẩy. Cũng là lúc này. Cách đó không xa vang lên, nguồn năng lượng không đủ, thành âm nhấp nhở. Đồng nhiên, toàn bộ Genchi thành liên tiếp lập loé, bốn phía cao lớn phòng thí nghiệm, Sa Hoa nơi ở rộng lớn thẳng cấp đại lộ, đều như là hư ảnh, bắt đầu như ẩn như hiện. Rốt cục, hình chiếu 3 d nguồn năng lượng hao hết, Genchi thành lộ ra nguyên bản khuôn mặt, màu trắng phiến đá đại lộ che kín nứt vết rách, nhân tạo cây xanh biến thành chuỗi lũi thân cây, cơ hồ tất cả công trình kiến trúc pha lê đều đã vỡ vụn. Với lại không có nửa điểm ánh đèn, đều đã người đi nhà trống đây chính là một tòa huy hoàng thành thị di tích, giống như đất hoang tàn thế, mà to lớn trong quảng trường, chỉ có quỳ gối trên mặt đất tóc vàng sư ca cùng bị hắn đầu vai chỉnh mày Trước đó tên kia thẩm lão bản nhìn như mà mạ, nhưng vì thật trải qua đại lượng gen lưu hóa, lực lượng to lớn, một tát này xuống dưới. Để tóc vàng sư ca nửa gương mặt xưng lên, hắn nhìn chằm chằm mặt đất, gắt một cái, phun ra hai viên mang màu răng. Trình Bạch Cáp run rẩy thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía quảng trường trung ương tòa kia trừng cao 100 mét đại điêu khắc điêu khắc là nhất cái lao giả bộ dáng, mặc cũ nát mang miếng vá áo có trắng, tóc cân xoắn, quấn quanh ở cùng một chỗ, ước chừng là 60 tuổi khoảng chừng nhân kỷ, chắp tay sau lưng, nhìn xem phương xa. "Lão sư a." Trình Bạch Cáp trong mắt nổi lên nước mắt, Mập mạp nói không sai, trên thực tế từ 5 năm trước trận kia thí nghiệm sự cố bắt đầu, Genchi Thành thanh danh liền đã thối, càng ngày càng nhiều cơ cấu kết thúc hợp tác. Genchi Thành không có đã từng huy hoàng, trở nên kéo dài hơi tàn. Lão sư tại trước khi đi, trên tinh thần đã xuất hiện vấn đề, có lẽ hắn cũng không muốn lưu lại cái này cục diện rồi dám. Mặc dù như thế, mình cùng sư ca cũng không tính từ bỏ cái này đã từng mang cho bọn hắn vô số vinh quang, tại cùng đổ mặt lộ phía dưới thu lưu bọn hắn Genchi Thành. Hai người một mực tại cố gắng, một mực đang nghĩ biện pháp cứu vớt Genchi Thành, nhưng binh bại như núi đổ, xu hướng suy tàn càng ngày càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, cực đại gien chi thành chỉ có thể tiếp vào lẻ kẻ ghen định chế nhiệm vụ, nói là ghen định chế, kỳ thật liền tương đương với thời đại trước chỉnh dung, là đặc biệt cấp thấp hạng mục ước chừng còn thừa lại 20 tên nhân viên, nhưng rất nhanh cũng đem không phát ra được tiền lương. Hết thảy hết thảy, chỉ có thể dựa vào giả tượng để đền bù. Không có ai biết, cái này cao lớn tưởng thành bên trong, trên thực tế là so ngoại bộ càng thêm nghèo túng tồn tại. Sư ca người này, bởi vì áp lực cực lớn mà tính khí nóng nảy, nhưng mỗi khi gặp được sự kiện trọng đại, tiểu gì cũng sẽ đứng tại đoạn trước nhất. Trước đó trách cứ mình cho những hải tử kia cấp cho thuốc giảm đau thể Trên thực tế cũng là hành động bất đắc dĩ, vẹn vẹn là một thùng thuốc giảm đau tệ mà thôi, như thế, to lớn, ghen chi thành, thậm chí cũng đã gần không đủ sức. Lão sư sứ a. Trình Bạch cấp Như cũng nhìn xem kia to lớn điêu khắc, lúc này cái này điêu khắc trải qua phơi gió phơi nắng, cũng đã trở nên pha tạp rách nát. Chúng ta biết ngươi có một tòa phòng thí nghiệm. Nơi đó tồn chữ lấy ngươi đã từng phối phương, còn có ít lấy hàng ngàn dược tệ vật thí nghiệm. Có thể ngươi trước khi đi, vì cái gì không cáo chúng ta vị trí a? Ta đến từ rác rưởi địa cầu, bị người khắp nơi khinh bỉ, khắp nơi nhằm vào, là ngươi thu ta làm học sinh. Sư ca hắn trời sinh tàn thứ gen, là ngươi cứu hắn. Chúng ta sẽ không lấy quyền nhu tư, chúng ta chỉ muốn cứu vớt gen chi thành. Ngài phòng thí nghiệm, đến tận cùng ở chỗ nào? Mà ngài lại đi đâu rồi đâu? Giờ này khắc này, tóc vàng sư ca trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến mập mạp thẩm lão bản âm thanh, "À đúng, nếu như các ngươi không có ý định đem số 2 dược tề phối phương bán cho ta, như vậy ta liền chuẩn bị đem các ngươi gen chi thành chân tướng đem ra công khai, dù sao, ta là một tên thành công sĩ nghiệp gia, cũng phải gánh vác đối ứng xã hội trách nhiệm mà." Tóc vàng sư ca hai mắt rung động, phát ra giống giận trầm thấp, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không ngừng dùng nắm đấm đánh mặt đất, vỡ vụn cục gạch đem hắn bàn tay vệt phá, máu tươi chảy đầm địa. Chương 120, người sáng lập. Chương 120, người sáng lập. Z3J034 hình dạng mặt đất kỳ lạ. Cộng thêm bên trên tuổi già hàng tinh chiếu rồi, nơi này hình thành một mảnh mênh mông vô bờ màu đỏ xa mà bãi. Lôi cuốn lấy thổ nhưỡng cỡ nhỏ vào rồng cũng là một loại kỳ lạ màu đỏ, phi thường mới lạ. Trình Cất nhìn về phía trước, vùng đất bằng thẳng không có bất kỳ cái gì khu kiến trúc cái bóng. Hắn không khỏi hỏi hướng quyền nha tử, nhà của các ngươi, rất xa xôi sao? Không nha. Chỉ thấy quyển nha tự hướng về phía trước chạy chậm mấy bước, sau đó vượt tại nhất khối màu đỏ trên tầng đá, đưa tay chỉ hướng phía dưới, đến, đến rồi. Trình Khất giật mình, mấy bước tiến lên, cũng leo lên tầng đá, nhìn xuống dưới đã thấy phía dưới rõ ràng là một đạo to lớn màu đỏ hẻm núi, kéo dài mấy trăm cây số. Hẻm núi hai bên gỗ gầy nhấp nô, có tự nhiên sản đạo, cùng lớn nhỏ không đều gần ngàn sân động, mà những hang núi kia bên trong, đốt yếu đất màu vàng ánh đèn, cũng có chút cửa hang treo cũ nát vài vóc chế thành mà cửa. Mơ hồ có thể thấy được, có không ít bóng người tại đạo ngược lên đi, cũng có tại cửa hang nhóm lửa nấu cơm, bước hơi ra lượn lờ khỏi bếp. Quỷ nha tử toé ra quái dị miệng, cười nói, "Hoang nên đi tới tỉ vết người sơn cốc nhà. Trình Khất cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút rung động, "Các ngươi ở trong lòng đất? Đúng vậy a." Quỷ nha tử nói, "Chúng ta ở tại dưới mặt đất, liền sẽ không bị trong vũ trụ hộ khách phát hiện, dạng này Bạch Cáp Ka mới có thể cùng bọn hắn đặt thành giao dịch. Chúng ta cũng không nghĩ để Bạch Cáp Ka làm khó." Trình Khất nhìn về phía Quỷ nha tử, "Các ngươi đối với Trịnh Bạch Cáp ấn tượng tốt như vậy?" "Đương nhiên." Quỷ nha tử thở dài, "Chúng ta đều rõ ràng, hắn chỉ là đón lấy lão thành chủ cục diện rồi giấm, nếu để cho ta biết cái kia lão thành chủ ở đâu?" ta nhất định dùng ta răng cắn bạo hắn chứng chứng. Trình Khất âm thầm nhẹ gật đầu. Dựa theo thời gian dây trải vớt, cái kia thành lập gen chi thành lão sư, đâm cái sọt về sau không bao lâu, liền ném trịnh bạch các bọn người trực tiếp chạy trốn. Theo mấy đứa bé dọc theo dốc đứng chắc bích hướng trong hạp cốc hành tẩu. Trình Khất trên đường nhìn thấy cái gọi là tỳ vết người, bọn hắn cơ hồ đều là gầy trơ cả xương, làn da ngăm đen, áo rách quần manh, rất nhiều người đều không có tóc, con mắt sưng, giống như là cá vàng. Nhưng cũng may bọn hắn đều có ý chí thanh tịnh, chỉ là ánh mắt ngốc trệ mà chết lặng nhìn xem Trình Khất. Nếu là bọn họ không có lý trí sẽ tùy ý công kích nhân loại, nơi này quả thực cùng trong phim ảnh dọn bị sao huyện, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tỷ tỷ, hẻm núi tận cùng dưới đáy, quận nha tử đối nhất cái treo cũ nát vài bố cửa hàng, rát cuống họng hô lớn, "Ta mang một ngoại nhân trở về, Bạch cấp ca ca xin nhờ chúng ta chiếu cố hắn mấy giờ." Vải bố bị sốc lên, đi ra nhất cái 16, 17 tuổi thiếu nữ. Nàng dáng người huyền chuyển linh lung, một chút liền có thể nhìn ra nàng ngũ quan mỹ lệ phi thường, đáng tiếc nàng không có tóc, cái chán xương to lên, là thường nhân hai lần. Trình Khất hướng nàng gật đầu mỉm cười, nghĩ thầm tên của nàng có thể hay không cũng cùng vẻ ngoài giống nhau. "Ta gọi Hương Thảo." thiếu nữ nhìn xem chính khất có chút lạnh lùng nói, là người thí nghiệm một trong, ta gọi chính khất xuất thân từ giác dưỡi địa cầu thiếu niên, xưa nay sẽ không kỳ thị bất luận kẻ nào. thiếu nữ dừng một chút, trở lại hành động, xuất ra nhất khối cực kỳ thô ráp, cùng loại với màn tàu đồ vận, nhét vào chính khất trong tay. quyền nha tử ở một bên thẳng nuốt nước miếng. chính khất nhìn rõ ràng, thiếu nữ trong huyền động, có nhất cái phương pháp sản xuất thô sơ lung bình uống, bên trong chỉ có nhất khối bán màn đầu, vừa mới hương thảo tại cái kia nửa khối trên bánh bao dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là lấy ra hoàn chỉnh màn đầu, đưa cho chính thất. chính thất không nói thêm gì, tiếp nhận màn đầu trong tay truyền đến rõ ràng xúc cảm loại này màn tàu so láo lâm loại kia toàn tạp chất có thể thước chuẩn còn muốn thấp kém người là tới chữa bệnh a thương thảo nhìn xem trình khất trong mắt nửa cái màu xám vòng sáng chúng ta nơi này cũng có nhất cái kẻ ngoại lai ta dẫn ngươi đi gặp hắn các ngươi có thể sẽ có chút tiếng nói chung ở chung bắt đầu ngươi có thể sẽ nhẹ nhõm một chút trình khất sững sở, lại còn có kẻ ngoại lai ở tại tỷ vết người trong sân gốc hắn tại đã nơi này ở 4 năm nói thương thảo bắt đầu hành cầu, tại phía trước dẫn đường trình khất một bên đi theo vừa lên tiếng nói thương thảo mội mội. Ngươi nếu là người thí nghiệm, như vậy chính là 5 năm trước nhóm đầu tiên người viếng thăm. Ngươi khẳng định đối với cái này Genchi thành người thành lập cũng chính là Trịnh Bạch cấp Lão sư, có chút hiểu rõ à? Hương Thảo chỉ là nhẹ gật đầu, không có cái gì biểu đạt ý nguyện, ánh mắt của nàng vẫn luôn rất lãnh đạm. Trình Khắc không có nhu trí, có thể cùng ta nói một chút chuyện của hắn sao? Ngươi là Tì Vết đen chúng ta cũng là Tì Vết En. Hương Thảo con mắt trợn trợn, trong con mắt nửa cái màu xám vòng sáng càng rõ ràng, nhưng chúng ta hình thành nguyên nhân khác biệt, tại toàn bộ tỷ Vết người trong gốc, mỗi người đều đối với cái kia tên hận đấu xương, không người nào nguyện ý nhắc lên hắn. Lập tức. Thương Thảo quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt có chút ấy náy chính khất, nghĩ đến hắn là Trịnh Bạch cắt phó thác. Cuối cùng, Thương Thảo chậm rãi thở dài một hơi, hắn gọi vạ lẹn tờ. Vạ lẹn tờ. Chính khất có chút dừng lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó mình tại rác rưởi trên địa cầu hợp thành thuốc biến đổi gen thời gian, không chỉ một lần gặp qua cái tên này. Chính khất hợp thành nhiều loại thuốc biến đổi gen, đều tới từ vạ lẹn tờ phối phương. Hắn là trong chợ đen thiên tài dược tế sư, sáng tạo nhiều loại thuốc biến đổi gen, tại trong chợ đen bán chạy đặc biệt bán, nhưng đống nhiên có một ngày, cái này vạ lẹn tờ tan biến tại chợ đen, trong truyền thuyết hắn bị ngân hà hệ liên minh hợp nhất. Bọn hắn là cùng một người sao? Ta chỉ biết gia hỏa này đã từng thông qua nhận không ra người thân phận, tích lũy đại lượng tài phú. Hương Thảo một bên dẫn đường vừa nói, sau đó hắn mang theo mình tích xúc, lại tới đây thành lập Genchi Thành, lắc mình biến hóa thành nổi danh nhà khoa học, thương nhân. Nói xong những ngày về sau, Hương Thảo trầm mặc, tựa hồ không nguyện ý tại đề cập cái tên, hay là nàng chỉ biết nhiều như vậy? Trình khất đột nhiên cảm giác được cái này sự kiện trở nên càng ngày càng thú vị. Ngươi muốn tới dẫn ta đi gặp người nào? Trình Khắc không nghĩ làm khó Hương Thảo, lập tức nói sang chuyện khác. Hắn tự xưng phía thúc, Hương Thảo tại phía trước chuyển cánh bật tiếp tục hành động, hắn giống như ngươi, tới từ ngoại giới, cũng là nhất cái tỷ vết ghen người, mà các ngươi loại tình huống này, có tùy thời mất mạng khả năng, hủy bỏ thuốc trợ hồ rất được đạo dưỡng sinh cùng tục mệnh chi đạo, ngươi cùng hắn giao lưu, ưng, có thể có chút trợ giúp. Ồ. Trình Khất cũng cảm thấy rất thú vị, lại còn có loại tồn tại này. Đến. Hương Thảo tại một cái huyễn động trước cửa dừng lại bước chân, phế thuốc ngay tại bên trong. Trận. Hương Thảo sốc lên cũ nát vài bố, lộ ra trong huyễn động quan cảnh đã thấy, rộng lớn cao lớn trong động, chất đầy tạp vật, cũng xây dựng răng khắp nơi đầu gỗ giá đỡ. Mà trong đó một cây trên sáng ngang, buộc lấy một tiết dây gai, nhấc cái đầu đầy quan xoắn tóc bạc lão giả thắt cổ treo cổ tự tử, thân thể còn tại có chút dập dờn, xem ra đã lạnh hồi lâu. Trình Khất khiếp sợ không thôi, đây chính là người nói, rất được đạo dưỡng sinh. Chương 121. Nhật ký. Chương 121, nhật ký. Phế thuốc. Đừng đùa, khách tới người. Hương thảo tập mãi thành thói quen, bình tĩnh nói. Ách ách. Thắt cổ lão giả kia đã hoàn toàn trắng ra con mắt, đột nhiên chuyển động, lộ ra hai cái mắt đen nhân, lập tức tay của Hán Động, tại trong quần áo tìm tòi một trận, lấy ra một thanh cái kéo trái ngược tay, cắt gãy mất thắt cổ dây thừng. Phù phù. Hắn trực tiếp rơi tại thẳng phía dưới nồi sắt lớn bên trong, mà nồi sắt phía dưới mang lấy thiêu đốt hủy, trong nồi thanh thủy sôi trào, hắn lại bắt đầu nồi sắt hầm chính mình. Trình Khất nhìn khỏe mắt co rúm, chẳng lẽ là ta quá không kiến thức rồi? Đây chẳng lẽ là loại nào đó ta chưa từng thấy cực hạn dưỡng sinh. Ta hiển nhiên thật là một cái phế vật. Chỉ thấy lao giả kia tại nước sôi bên trong ngửa mặt lên trời thở dài, ta ngay cả làm chết chính mình cũng làm không được. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Hương thảo lên tiếng chào hỏi, quay người rời đi. Trình Khất sắc mặt bình tĩnh, tìm nhất cái cũ nát băng ghế Trầm rãi ngồi xuống, bắt đầu quan sát trong động bài biện. Nơi này phi thường hỗn loạn, có được các loại cũ nát tạp vật. Hang động chỗ sâu nhất cái có chút nghiêng lệch bàn làm việc, phía trên hữu dụng bức tượng đá thành ống nghiệm, còn có nhất cái phảng phất dùng vụn sắt nung thành nồi nấu gạo, còn có một chút chất gỗ cái kẹp, duy nhất ra dáng là nhất cái pha lê chất liệu để cồn. Nhưng những vật phẩm này bên trên đều rơi đầy cho bụi, nên là rất lâu đều không dùng qua. Trình khất chuyển động con mắt, lại nhìn về phía nước thải bên trong láo giả. Hắn ngữ điệu bên trong tràn ngập thống khổ, nhưng hiển nhiên không phải là bởi vì nóng hở thành, ngược lại giống như là một loại nội tâm sụp đổ. Trình Khất có chút nhíu đầu, ánh mắt vượt qua lão giả đầu vai, nhìn về phía hắn khuôn mặt. Có thể nói là phi thường xấu xí cùng cùng bố, không phải trời sinh tướng mạo, mà là bị dội lưu toan loại hình đồ vật, tạo thành hủy dung, trên mặt trong hố lớn che kín hố nhỏ, vết thương cũ bên trên đóng mươi sẹo. Ai nha không được. Đã thấy nồi sắt bên trong lão giả bỗng nhiên một tiếng kinh hô, người có ba gấp, ta nhịn xuống treo cổ tự tử cùng nước nấu, lại nhịn không được ca phân. Ta muốn lên nhà vệ sinh. Xoẹt một tiếng, lão giả từ nồi sắt bên trong đứng lên. Trình Khất con ngươi thu nhỏ lại, nhìn xem thân thể của hắn, cổ tay của hắn cùng cái bụng lộ tại bên ngoài, cũng là hiện đầy vết thương nhưng cũng không phải là nước nấu tạo thành, vừa mới nước nấu, chỉ là để ra của hắn hơi đỏ lên. Giấy, giấy. Lão giả nhảy ra nồi sắt, thủ đoạn che lấy cái mông, thủ đoạn trong phòng tạp vật bên trong điên cuồng tìm kiếm, dị thường mất thiết, giống như lăn đất con quay. Tiểu huynh đệ có giấy sao? Chính khất lắc đầu. Ai ta đi, không được a. Yêu giống, tìm tới. Đã thấy lão giả tại một đống phá tấm ván gỗ bên trong lật đến cái cũ nát quyển nhật ký, vội vàng mở ra, răng rắc răng rắc ngay cả xé bảy tám trang, sau đó đem cái kia nhật ký vốn tùy tiện ném một cái, nắm chặt viên giấy, che lấy cái mông chạy ra cửa hàng. Trình Khất đứng dậy, nhặt lên quyển nhật ký đã thấy quyển nhật ký mặt ngoài, viết năm chữ to, nhưng trước ba chữ to đã bị người dùng tiểu đao hoán nát, trang giấy đều bị xuyên tấu, hoàn toàn nhìn không phải chữ gì, chỉ có sau hai chữ rõ ràng nhật ký. Nào đó nào đó nào đó nhật ký. Trình Khất lật qua lật lại quyển nhật ký, đã thấy chí ít có nửa bản nhật ký bị xé toang, nên là trước kia, bị lao giả dùng tới chùi đít. Trình Khất lật đến một tờ chỉ có hé mở giấy nhật ký. Số 2 dự tề. ghen tăng lên xác suất thành công 23%. Chứ mấy chữ này dạng, cái khác nội dung bị nghiêng nghiêng xé toang, chỉ sợ cũng là bởi vì sốt ruột chùi đít nguyên nhân. 23 xác suất thành công, cùng ta đã từng hợp thành đặc cấp trợ đen thuốc biến đổi gen là hoàn toàn trùng hợp. Trình khất ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ kỹ, loại thuốc này sau khi thất bại sẽ sinh ra gây nên tàn, cho nên lúc ban đầu hắn căn bản không có dừng lại, lựa chọn tiếp tục hợp thành. Lần nữa lật qua lật lại nhật ký. Lần này là một chương hoàn chỉnh giao diện. Nào đó nào đó nào đó, nào đó thuốc biến đổi gen. Trong đó nào đó nào đó nào đó, một dạng bị người dùng tiểu đao hoán nát, với lại trang giấy mảnh vụn đã ướt mèo, xem ra là thật lâu chuyện lúc trước. Tại xây dịch cả 9 cơ sở bên trên, sáng tạo một bộ gen đo tự kỹ thuật làm dược tề thôi hóa sát xuất thành công đạt tới 90.8%. nhất định sẽ đem hệ ngân hà khoa học hiệp hội đám kia hai hàng khí dựng dâu trứng mắt trinh khất nhìn xem nào đó, nào đó nào đó nào đó thuốc biến đổi gen chú giải hai con ngươi hơi mở cái này không phải liền là ta đã từng hợp thành vạ lẹn tỳ thuốc biến đổi gen sao xuất từ trong truyền thuyết chợ đen dược tề thiên tài vạ lẹn tỳ chi thủ trinh khất lần nữa lật qua lật lại nhật ký nào đó, nào đó nào đó nào đó ảo tưởng dược tề đồng dạng nào đó nào đó nào đó, nào đó bộ vị bị hoa nát nhừ mà phía dưới còn có rõ ràng chữ ngày ngày 24 tháng 5 đây là một loại gần như hoàn mỹ dược tề. Nó sớm nhất sinh ra tại ta trong huấn tưởng, khi ta minh xác công năng của nó về sau, ta bởi vì mà kích động, mà hư phấn, ta thậm chí mất ngủ ròng rã 3 ngày. Ta nhất định phải đem loại thuốc này sáng tạo ra đến, bởi vì ta là xưa nay chưa từng có thiên tài dược tế sư, ta nhất định phải làm được. Đợi đến dược tế diện thế ngày đó, ta sẽ thành toàn nhân loại bên trong minh tinh nổi bật nhất, ta đem cải biến cả nhân loại văn minh cách cục. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, ta hôm nay quá hư phấn, ta mua được nguyên một hành tinh quyền sử dụng, ta muốn ở chỗ này thành lập thuộc về chính ta gen đế quốc. Ngày ngày 15 tháng 7, Ta vậy mà tìm tới ảo tưởng dược tề tính khả thi phương pháp, cái này chính là ta cải biến lịch sử loài người bước đầu tiên. Ngày mùng ngày 6 tháng 9. Khó có thể tin, ta vậy mà chế tạo ra ảo tưởng dược tề bán thành phẩm. Ngày ngày 30 tháng 10, Gen Đế quốc hoàn thành. Ngày mùng ngày 1 tháng 12, ảo tưởng dược tề trải qua các loại lý luận thí nghiệm, từ một loại nào đó góc độ tới nói, ta tựa hồ đã thành công. Ngày ngày 15 tháng 12, chúng ta hướng cả nhân loại xã hội văn minh, chiêu mộ dược vật người thí nghiệm, tin tức này, lệnh toàn nhân loại điên cuồng. Ngày ngày 20 tháng 12, ta là cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại ta là cái phê vật. Ngày ngày 31 tháng 12. dù là tử vong 10 vạn lần, ta cũng vô pháp đền bù phạm phải sai lầm. Trình khất tiếp tục lật qua lật lại quyển nhật ký. Hậu Phương mặc dù còn có trang giấy, nhưng đều là trống rỗng. Khép lại quyển nhật ký, Trình khất hồi tưởng mình lần thứ nhất phục dụng dược tề, đồng thời thăng liền ba cấp lúc chẳng cảnh. Mà lúc kia chỗ phục dụng dược tề, Esther cho ra rõ ràng chú giải vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tề nên dược tề là một loại khái niệm tồn tại ở thiên tài dược tề sư tờ bút ký bên trong. Đây là hắn đối với mình kỹ thuật cực hạn mặc sức tưởng tượng, nhưng thẳng đến vạ tờ biến mất trước đó. Hắn cũng chưa thể đem loại này mà sức tưởng tượng đưa vào hiện thực trường 122, ảo tưởng dự tệ. Chương 122, ảo tưởng dự tệ. Hô, Phế thuốc một mặt sảng khoái đi vào trong hội động. Trong thấy trước đó tên thiếu niên kia như cũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế đầu, nhưng mình, giấy vệ sinh, vương ngay ngắn thẳng bảy ở bên người của hắn, hiện nhiên là bị lật qua lật lại qua. Phế thuốc cao mày, lập tức cười ha ha nói, nhìn vật kia làm cái gì, kia cũng là ghen chi thành bên trong bức ra rất rưởi, chỉ có thể dùng tới chùi ít. Ừm. Trình Khất chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại một mực tại nhìn kỹ tự sương Phế Túc láo Trong con mắt của hắn cũng có nửa đường sám vọng, cùng Trình Khất, cùng tất cả tỉ vết người đồng dạng. Nhưng y hình sinh hóa chiến giáp chẹp chẹp, lại tại âm thầm nhắc nhở lấy Trình Khất, hắn mang theo sinh vật ngụy trang kính mắt, loại này trang bị là lao diễn viên, Hồng Vân cũng là cùng quản. Kết hợp với phê thuốc thắt cổ không chết, không sợ nước sôi thể chất. Trình Khất trong lòng đã có đáp án, phê thuốc là cao đẳng gen người. Dù sao, là một thiên tài dược tế sư, dùng một chút cao sát suất thành công dược tế tới cường hóa tự thân, là một chuyện rất bình thường độ tệ trong nhà, như thế nào lại thiếu mỡ heo đâu? Tiểu đệ, ta nhìn trang phục của ngươi, là đến từ giáp rưới địa cầu a? Phế thuốc móc lấy lỗ thay, nói sang chuyện khác. Nhân loại bình thường, ai sẽ đi chú ý rác rưởi địa cầu loại địa phương kia? Phế thuốc chẳng lẽ thông qua ta áo choàng liền phân biệt ra thân phận của ta? Trình khất cười nói, cái này không quá hợp lý đi, trừ phi ngươi trước đó gặp qua cái khác người nhận rác. Phế thuốc sắc mặt hơi biến, cảm giác cùng tiểu tử này đối thoại giống như là tại bên vách núi hành tẩu đồng dạng. Hắn nhìn kia phá nhật ký lại như thế nào, trong đó ghi chép đồ vật rõ ràng chỉ có chính hắn mới có thể nhìn hiểu. Ta chỉ là nghe người khác nói qua mà thôi. Phế thuốc vậy mà thông qua trực diện phương thức cường hóa mình có độ tin cậy, hắn tiếp tục nói, lại nói. Ngươi có thể từ rác rưởi địa cầu bên trong đi ra là may mắn một sự kiện, nhưng ta nghe nói, cho dù là dạng này, ngoại bộ nhân loại vẫn là sẽ khinh bị đã từng người nhặt rác, sợ bọn họ đeo trên người lấy một ít viễn cổ vi rút cái gì, bởi vậy trên địa cầu đi ra những cái kia rác rưởi người nhặt rác trôi qua đều không phải rất tốt. Ta sống rất tốt. Trình khất bình tĩnh cười cười. Lại là lúc này, trong sơn cốc khí lưu cổ động chỉ thấy một chiếc dài đến ba cây số rác rưởi thu về thuyền chậm rãi đáp xuống đáy cốc. Kia là thuyền của ngươi. Phế thúc bất đắc dĩ cười cười. Đến bên ngoài vẫn là thu rác rưởi, tốt cái gì tốt. Lúc này dắt rời thu về thuyền phần đuôi cửa máy mở ra hàm tử từ đó đi ra cách cửa hang hướng trình khất chào hỏi chính khất hai ta thu được ngươi mệnh lệnh a ta đem ăn xiết đưa nhà hàm tử như người đã thấy hai đài sắt thép lá mụ vận chuyển ra đại lượng mới mẹ trái cây rau quả sau đó phân cho trong sơn cốc tỉ vết đám người quần nha tử chờ bọn nhỏ nơi nào thấy qua nhiều như vậy mới mẹ hoa quả vui vẻ giống như là như bị điên hương thảo cô nương cũng là nhìn xem trước mặt chồng chất thành gò núi nhỏ hoa quả mặt mũi tràn đầy trấn kinh một đài sắt thép lão mụ đi ngang qua Lại tại Hương Thảo trong tay nhét nhất cái đỏ rực quả táo lớn, Hương Thảo càng thêm ngạc nhiên nhìn về phía Trình Khất. Mà Trình Khất cách không giơ lên trong tay thô giáp màn đầu, lộ ra một vòng ý cười, hướng Hương Thảo lung lay. Trình Khất khẩu hình khẽ đít, "Ta." Hương Thảo cả người sững sở, một mực không có cái gì biểu lộ gương mặt, cũng rốt cục lộ ra một vòng ý cười, đôi mắt ướt át nhẹ gật đầu. Những mấy trái cây tới từ linh thức bên trong tinh hạm sinh thái trồng trọt bình đại, sản lượng to lớn, Trình Khất căn bản ăn không hết, thậm chí còn bất đắc dĩ điều chỉnh sinh trưởng tốc độ, coi như toàn bộ đưa tặng cho tỷ vết người, bất quá là mấy giờ, lại sẽ nên đón một lần mới thu hoạch lớn. bảo mẫu người máy. Máy bay vận tải khí người, tê. Ta còn mơ hồ trông thấy, nội bộ có loại nào đó ta chưa từng thấy sinh thái trồng chọn chất eo. Phế thuốc cũng kinh ngạc không thôi, trận to mắt nhìn trình khất. Mà chính khất thì là nhún vai, đều nói ta sống rất tốt, khả năng là bởi vì không có bị liên lụy nguyên nhân a. Phế thuốc thần sắc quái dị, bộ mặt mất tự nhiên kéo ra. Ta nhìn những này thì vết người cũng thật đáng thương. Trình khất phảng phất là tự đủ, nghe nói là bởi vì Genchi thành người thành lập, vội vàng ở giữa sử dụng không thành thuốc thuốc biến đổi gen, chất chở. Ta trước đó nghe Quyển Nha Tử nói, nếu là bị hắn tìm tới người khai sáng kia, hắn muốn cắn nát người thành lập chứng chứng. Phế thuốc khỏe mắt giật giật, vô ý thức che hạ bộ. Ai, tôn kính tiên sinh vạ lên tờ. Trình Khất đống nhiên suy tư nói, ngươi nói, cái kia hảo tưởng dự tề, thật có thể để người ghen liên tục vượt ba cấp sao? Đã thấy Phế thuốc nghiêm túc nói, ngươi nói là một loại cực hạn hóa tình huống, trên nguyên tắc. Phế thuốc lại nói một nửa, đống nhiên cứng đờ, hai mắt hoảng sợ trừng lớn. Trình Khất chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng mà đến, chật chật. Ta trước đó tại rác rưởi trên địa cầu nhặt được qua một bản tâm lý học tiểu thuyết, tiêu cái gì không ngủ chiuyên trong đó viết, nếu như đối phương chết không thừa nhận một ít sự tình như vậy trước tiên hắn có thể miêu tả một chút tình trạng làm cho đối phương đi qua ký ức thức tỉnh đưa vào trong đó đồng thời lâm vào hoảng sợ cùng bối rối sau đó đông nhiên hướng hắn phát ra chất vấn này sẽ sinh ra một loại khả năng tính đầu óc của hắn sẽ phản ứng không kịp vô ý thức thừa nhận không nghĩ tới thật đúng là dùng tốt nha ngươi phế thuốc đã làm mắt trần có thể thấy bối rối tiểu tử ngươi ngươi đó là cái gì sách nát Trình khất đúi bay ta cảm thấy quyển sách kia rất tốt tác giả là cái đại soái xo chỉ thấy phế thuốc lồng ngực kịch liệt chập trùng sắc mặt cực độ dễ hồi lâu phế thúc trực tiếp hướng nổi sắt lớn bên trên khẽ nghiêng tùy ý tuổi lửa thiêu đốt ra của hắn, ta chính là vã lẹn tờ, ta chính là Genchi chi thành người thành lập, nhưng lại thế nào? hắn hai mắt thất thần nói, ngươi đi nói cho những cái kia thì vết người, đi thôi đi thôi, để bọn hắn biết tên hèn nhát này một mực sống ở trong bọn họ, để cho bọn họ tới chơi chết ta, tùy tiện làm, ngược lại ta cũng vẫn muốn đi chết, chính khất chỉ là ngồi lặng lặng, đồng thời không hề động đã thấy phế thuốc đã sụp đổ, đều là bởi vì vạ lẹn tờ hào tưởng dĩ tề, loại đồ vật này hoàn toàn chính là nói nhảm, chính là một loại hoàn toàn không có khả năng thực hiện kỹ thuật, đều là bởi vì nó, là nó hại ta, hại tất cả mọi người, kia là nói nhảm nói nhảm, nói nhảm, ta chính là cái phế vật, phế thuốc, phế vật, trong đầu của ta đều là một chút ảo tưởng không thực tế, là si tâm vọng tưởng, chính là loại tư tưởng này sinh ra đáng sợ như vậy hậu quả. chỉ thấy phế thuốc điên cuồng xoắn lại tóc của mình, vạ lên tờ hào tưởng dựt tể, ha ha ha, một chuyện cười, nhất cái căn bản cũng không hiện thực cho cười, trên thế giới căn bản lại không tồn tại thứ này, cũng không có khả năng tồn tại. ha ha ha, đã thấy trình khất âm thanh bình tĩnh, ta có thể làm ra tới, phế thuốc có chút dừng lại, nhìn về phía trình khất, ngươi nói cái gì? trình khất gần từng chữ, ta nói ta có thể làm ra vạ lẹn tờảo tưởng dược tệ ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, phế thuốc quả thực là lắc đầu với đuôi, hỗn loạn, lô hỏa dẫn đốt hắn quần áo, hắn lại điên cuồng cười to, có lẽ ngươi là một tên siêu quần bạt tụi người nhạy giác, nhưng ngươi căn bản không hiểu vạ lẹn tờ thuốc biến đổi gen, ngươi căn bản không hiểu đó là một loại khái niệm gì. hắn một bên điên cười, một bên chỉ vào chính thất. ta mặc dù đã từng chế tạo vạ lẹn tờ dược tê hàng mẫu, nhưng đó là cái chuyện cười lớn, hết thảy lý luận đều bị lật đổ. ta làm như thế nào cùng ngươi rằng đâu? ta nói cho ngươi trong không khí ngươi có thể ngưng tụ ra hoàng kim, ngươi tin không? chúng ta giả thiết cái này khái niệm thành lập, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết bước đầu tiên nên làm như thế nào? cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, chỉ nghe trình cứ nói, các ngươi không cần phải để ý đến. nếu như ta có thể xuất ra một con vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tề thành phẩm, lấy ngươi năng lực, hẳn là có thể cũng đẩy ra nó chế tác quá trình đi. phế thuốc dừng lại một cái trước mắt, sau đó lại chê cười nói, a, sau đó thì sao? ta suy đoán, hiện tại ghen chi thành tình trạng cũng không được khá lắm, cho nên. Nếu như ngươi có thể đem vạ lện tờ ảo tưởng dược tề chế tạo ra, như vậy hết thảy đều đem đi chuyển. Trước đó tiền tài, tài nguyên chờ một chút hết thảy đều sẽ trở về. Trình Khất nhìn về phía Phế thuốc, chân thành nói, "Sau đó, ta yêu cầu ngươi làm hai chuyện, thứ nhất, trở thành ta Trình Khất thuốc biến đổi gen thương nghiệp cung ứng, dấu ngặc miết ví, không hạn lượng thương nghiệp cung ứng, thứ hai, tận khả năng nghiên cứu phát minh giải dược, cứu vãn trước đó phạm phải sai lầm." Quá tuyệt. Hiển nhiên lại điên nhất cái. Đã thấy Phế thuốc gan tính một cái chớp mắt, lại bắt đầu cười ha ha, "Ngươi gọi Trình Khất đúng không? Ta quyết định đem vạ lện tờ ảo tưởng tề đổi tên." Gọi hiển nhiên trình khất ảo tưởng dự tề. chương 123, thầy thuốc tử y chương 123, thầy thuốc tử y liệ Z3Z34. Nơi này là Gen Chi Thành, cũng là một viên loại địa hành tinh. Nó cũng có tự quay cùng quay quanh, cho nên cũng có ban ngày cùng đêm tối. Ban ngày. Nơi này hàng tinh bạ bởi vì tiến vào tuổi già, chỉ có thể vì nơi này cung cấp màu đỏ sầm ánh nắng. Mà tiến vào ban đêm. Z3Z34 cũng có một viên thuộc về mình vệ tinh, tựa như là địa cầu bên trên mặt trăng. Nhưng mặt trăng phản xạ bạn đỏ mang cho nên lúc này gen chi thành đỉnh lơ lửng một vòng huyết sắc trăng tròn đại địa ảm đạo, lại bị đỏ sầm quang mang bả phủ nguyên bản liền rách nát như quỷ thành gen chi thành lộ ra càng thêm âm trầm quỷ dị đông đông đông đông đông đông một tòa rách nát lầu hai trước trịnh bạch cắp sắc mặt lo lắng gõ trước mắt cửa kim loại sư ca sư ca người vẫn tốt chứ sư ca là châu âu huyết thống bản danh siu hắn bị thẩm lão bản sau khi đánh cả người kiềm chế mà phẫn nộ hất ra trịnh bạch cắp, đem mình một mình nốt tại trong phòng thí nghiệm siu đã 4 giờ không có đi ra ngoài Trịnh Bạch Cáp có chút lo lắng, cầm một chút thanh thủy cũng có thể thúc chuẩn, không ngừng gõ cửa. Sư ca xem ra hung lệ, thực tế rất chiếu cố sư đệ của mình Trịnh Bạch Cáp, như là trận đánh lúc trước cái kia không phải loại lương tiện thẩm lão bản thời gian, Sư ca nhất định đứng tại đoạn trước nhất. "Sư ca, ngươi đừng có gấp, nhất định sẽ có biện pháp." Trịnh Bạch Cáp gõ cửa, bàn tay có chút sưng đỏ, loại này phòng thí nghiệm cửa kim loại, cũng không phải chỉ dùng man lực liền có thể phá vỡ. Soạn. cửa kim loại bị người từ nội bộ mở ra. Sư ca xỉ si ủ xuất hiện tại cửa ra vào, nhưng hắn lúc này một đầu tóc vàng rối bời. Bộ mặt cơ bắp không tự điều khiển co quắp, có được bốn đạo vòng sáng trong mắt, che kín như con giun máu đỏ kia. Cả người hắn thở hỗn hển, thậm chí nước bọt đều không tự điều khiển từ khỏe miệng chảy ra. "Sư ca ngươi làm sao?" Trình Bạch cấp bị dọa nhất cái lão đạo, lập tức nhìn về phía trong phòng thí nghiệm bộ. Chỉ thấy trong đó bàn làm việc bên trên, che kín to to nhỏ nhỏ dược tế ấu nghiệm, lòng trắng trứng phân ly kỳ còn tại vận chuyển, điện tử đèn cuồn cũng đang thiếu đốt, một chút không biết tên chất lỏng màu xanh biết tản mát tại mặt bàn cùng trên mặt đất, tản mát ra mùi ghê mũi. Trình Bạch cấp hai mắt mở to, "Ngươi làm ra cái gì? Ngươi lại cho mình ăn cái gì? Ngươi không cần phải để ý đến" Sư ca sĩ ủ âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, hắn ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung. Thẩm lão bản xa hoa tinh hạng, còn lơ lửng tại tầng khí quyển phía dưới, chờ đợi hồi phục. Mà Thẩm lão bản mong muốn số hai phối phương, lưỡng Sư huynh căn bản không bỏ ra nổi đến, những cái kia hồ sơ theo lão sư mất tích, cũng cùng nhau biến mất. Nhưng nếu như 12 giờ về sau, lưỡng Sư huynh không thể cho Thẩm lão bản nhất cái hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy Thẩm lão bản cũng sẽ đem Chi thành tàn bại chân tướng tiết lộ ra ngoài, đến lúc kia, toàn bộ Genchi thành liền không còn có xoay người khả năng. Sư ca sĩ u ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên khủng bố hào quang màu đỏ ta sẽ giải quyết hết thảy. Tì vết người sơn gốc, Trình Khắc ngồi tại phế thuốc bên ngoài hang động, ngửa đầu nhìn lên trên trời màu đỏ huyết nguyệt. Trình Bạch Cấp cùng mình ước định, đêm nay 3 giờ gặp mặt, hắn hứa hẹn muốn trợ giúp chính mình đến lúc đó. Trình Khắc chỉ cần từ Trình Bạch cắp nơi đó thu hoạch một chút thấp kém thuốc biến đổi gen, số lượng thậm chí đều không cần quá nhiều, có thể hợp thành một chi vạ lẹn tờ ảo tưởng dược tề liên tốt. Chỉ cần có chi này dược tề, giống như là một đoàn cuốn quanh ở cùng một chỗ dây gai, lại hệ vô số bế tắc gen chi thành, tìm đến nhất cái đột phá khẩu, bế tắc sẽ một vòng một vòng giải khai, hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đau mà giải ảo tưởng dược tề vạ lăn tở cũng đẩy phối phương sản xuất hàng loạt gen chi thành khôi phục vận chuyển tài nguyên quảng tiến trả lại trình khất. thứ nay về sau trình khất thuốc biến đổi gen lỗ hồng, đem không còn tồn tại muốn cái gì có cái đó thoải mái đến bảo tạng dùng dược tề ngâm tắm đều có thể chi chi chi chi ngồi tại trình khất trên đầu vai dựa vào gương mặt của hắn trắng nón nà cái bụng như một con khô quắc khí cầu tiểu gia hỏa đã đói sắp thăng thiên chi chi kiên trì một chút nữa trình khất ra một ngón tay sờ sờ chi chi chán rất nhanh ta liền để ngươi đồ ăn tự do biến thành trên thế giới này nhất mập một con chuột bạch. Trình khắc hí mắt, trong con mắt nửa cái vòng tròn ảm đạm vô quang, ta cũng có thể đánh vỡ ước chế liên nhìn xem kia sau giải phóng gen đến tận cùng có được uy lực gì. Sát, đã thấy trong huyệt động Phế Thúc đang cắt cổ tay tự sát, nhưng kia phá dao phay lưới đao đều đã quyển, cũng chỉ là tại trên cổ tay của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch lớn. Phế Thúc đem dao phay cong lên, cả người tê liệt ngã xuống trên đế, móc lấy lô nuôi nói: tiểu tử ngươi nếu có thể làm ra vạ lẹn tơ hảo tưởng dực tệ, ta mẹ nó dựng ngược ca phân, với lại một tiết không rơi, toàn hiển nhiên dùng miệng tiết được. Tiểu tử ngươi nếu có thể làm ra vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tệ, ta mẹ nó liền chạy tới tỉ vết người trên sân cốc, không dây thường mẹ cầu, một ngày tám trăm lần, thiếu một lần đều coi như ta nhân thiết sụ đổ. Tiểu tử ngươi nếu có thể làm ra, đã thấy trình khất quay thân đưa tay, ngươi im miệng, phế thuốc dừng một chút, cắt một tiếng, không còn tiếp tục nói chuyện. Phế thuốc cũng chính là đã từng trợ đen tiên tài dược tệ sư vạ lẹn tờ. Một số thời khắc, trên thân người quang hoàn càng lớn, áp lực cũng liền càng lớn, đối với mình kỳ vọng cũng sẽ vô hạn tăng trưởng thậm chí siêu thoát tại hiện thực ảo tưởng dược tề thất bại, đã để hắn tín niệm sụp đổ, điên điên cùng cùng, dùng thời đại trước nặng tới nói, chính là đạo tâm vỡ nát. Nội tâm của ngươi mặc dù sập, nhưng cỗ thân thể này lại là kim cương bất hoại, đau thương bất nhập. Trình Khất chậm rãi quay đầu, nhìn xem phế thuốc, các ngươi gen học ra, thường xuyên sẽ dùng dược vật cường hóa tự thân sao? So với gen tăng lên, thông qua một chút dược vật thủ đoạn, sửa chữa bộ phận bản gen, làm thân thể hai lần phát dục, sửa đổi một ít tính chính, là tương đối đơn giản sự tình. Phế thuốc nhìn xem hư không, nói đến Ta cái thứ nhất học sinh xìu, luôn luôn chấp nhất tại lĩnh vực này, giúp người khác tăng cơ cùng tăng gà, sửa chữa một chút làn da nhăn sắc, ngón tay giải độ cái gì. Thiên kia bản thân là tiền tới, cũng là có trách nhiệm tâm, nhưng là tính cách có chút cố chấp, thậm chí con ta tiến hành một chút phong hiểm thí nghiệm, mà những cái kia thí nghiệm có đem nhân loại yêu ma hóa, phong hiểm, ta chạy trốn thời điểm. Kỳ thật ta cho là muốn tìm nhất cái địa phương không người, chấm dứt sinh mệnh của mình, ha ha. Ta lúc ấy cố ý lưu lại tin tức, để Trịnh Bạch cấp làm Genchi thành lá bản. Hắn là ta cái thứ hai học sinh, tính cách nhu nhược nhưng cũng thiện lương cũng tương đối ổn trọng. Hắn làm lão bản, tí vết đáng người sẽ không quá làm khó Gen Chi Thành, bọn hắn còn có cơ hội thở dốc. Ha ha. Phế Thúc nói, trong mắt đã có nước mắt chớp động, kỳ thật, bọn hắn đều là vô tội, ngươi nói đúng, là ta liên lụy bọn hắn. Phế Thúc nói những nội tình này, Trình khắc trước đó liền có nhất định phán đoán, tương đối mà nói hắn không có quá mức kinh ngạc, cũng chỉ có thể phối hợp khẽ than thở một tiếng. Chỉ là Phế Thúc một cái trong đó dùng từ, để Trình Khất có chút chú ý hắn nhìn về phía Phế Thúc, có chút méo mắt lại, cái gì gọi là yêu ma hóa? Chương 124. Huyễn Nguyệt Ma Thần. Chương 124 huyết nguyệt ma thần, xa hoa bên trong tinh hạo, to lớn giường nước bên trên, thẩm lão bản ôm bên người chỉ đen váy ngắn mỹ nữ, những mỹ nữ này tại phục thị lão bản trước đó đều trải qua đặc biệt gen di hóa, cũng không phải là gen đẳng cấp tăng lên, muốn cấp thấp một chút, là ngoại bộ tính trinh một ít điều chỉnh một mét hai đôi chân dài, song tay liền có thể nắm chặt vòng eo, túi khí bạo tạc bộ ngực, hoàn mỹ dường như thiên sứ khuôn mặt, vẫn xứng có lệnh nam nhân toàn thân tê dại âm thanh, cùng dài hơn 5 cm Những này tại thế kỷ 21, dùng bất kỳ hạng nào đập video ngắn, đều có thể thu hoạch được to lớn chú ý đạt thù hiện tại có thể hoàn mỹ tập hợp tại cùng một nữ nhân trên thân. Nếu như Trình Khất có thể thấy cảnh này, liền có thể lý giải đã từng mặc câu nói kia, Hà Na tư sắc, đặt ở nhân loại bình thường trong xã hội, kỳ thật rất phổ thông. Mà Thẩm lão bản, bộ mặt của hắn xấu xí mà mập mạp, thể trọng trí ít tháng 1 năm năm không ký trở lên, bộ mặt mờ trong chất, ngũ quan đều là như ẩn như hiện. Hắn nguyên bản cũng có thể thông qua gen điều chỉnh, để cho mình có được nhất cái tráng kiện mà anh tuấn bề ngoài. Nhưng hắn lại không. Hắn rất thích hiện tại bộ dáng này, hắn gỗ này giống như là lợn chết thân thể. Bởi vì có tiền, lại có thể tùy ý tra đạp trong mắt người khác định cấp mỹ nữ, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác ưu việt bạo dạn, thoải mái cảm giác gấp bội. Mỗi khi hắn trai ôm phải ấp, xuất hiện tại lạc hậu địa khu thời gian, bốn phía những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, đều để hắn mừng thầm vô cùng, càng thêm đắc ý, một đám rất rưởi, một đám phê vận. Thẩm lão bản nằm ở trên giường, một cái tay dùng sức nhào nặn đỉnh cấp mỹ nữ bà vai, ghen chi thành hai người đó ra hỏa, không, có thể của bọn hắn, bọn hắn chẳng phải là cái gì, ngay cả cho ta xét giày cũng không xứng. Siu là cái rất rưởi. Cái tiêu trị mày các, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Duy nhất có giá trị chính là bọn hắn lao sư tại đỉnh phong thời kỳ, lưu lại những cái kia phối phương. Nói thật, vạ lến tờ tiên kia cũng là ngu ít, ngay tại chợ đèn bán thuốc biến đổi gen không tốt sao, tiếng trầm phát đại tài không tốt sao? Làm cái gì gen chi thành, làm cái gì vượt cấp tăng lên dự tề. Hiện tại tốt, lớn như vậy nhất cái thương nghiệp đế quốc, trở nên thành một tòa quỷ thành. Thẩm lão bản cắn răng, diện mục giữ tợn, hai người đó tiểu tử đã không có đường lui, bọn hắn nhất định sẽ cho ta số hai phối phương, về phần cái gì mua cùng giao dịch, cắt, ta sẽ không cho bọn hắn một phân tiền, ta sẽ trực tiếp hướng toàn thế giới lộ ra ánh sáng bọn hắn nội tình đến lúc đó không cần phải nói khác, những cái kia tỷ vết người biết mình không có khôi phục hy vọng, khẳng định sẽ đem hai người đó tiểu tử sẽ thành mà nhỏ. Ha ha, ngươi thật là xấu a, ta rất thích. Chỉ đen váy ngắn mỹ nữ, ruột ra ngón tay trắng nón, tại thẩm lão bản trên lồng ngực vừa đi vừa về hoạt động, mỹ nhãn như sóng, đốt khí bất người. Ha ha, thích không? Thẩm lão bản cười râm, đến, đêm dài đằng đẵng, ruột ra đầu lưới của ngươi. Ngay tại thẩm lão bản xoay người nhào về phía mỹ nữ kia đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác cái cổ sau luồn lên một đoàn khí lạnh, lông tơ đứng đấy, một loại không hiểu kinh dị cảm giác tràn ngập bản thân. Thẩm Lão bản vội vàng quay đầu, xuyên thấu qua tinh hạm quan sát cửa sổ nhìn về phía ngoại bộ. Một giây sau, ánh mắt của hắn chậm rãi trương lớn, biểu lộ hoảng sợ. Đó là vật gì? Chỉ khách khí không. Huyết hồng sắc trăng tròn, lảm nhảm treo ở trên trời, bởi vì tinh hạm cao độ tiếp cận tầng khí quyển, cho nên viên kia tháng xem ra vô cùng to lớn. Mà trăng tròn phía trước, lảm lặng nổi lơ lửng một đạo quái dị bóng đen. Nó đại thể là cái hình người, thân thể rất cao lớn, nhìn ra chỉ ít 3 mét có hơn. Phía sau mọc ra một đôi to lớn cánh chim, mơ hồ có thể nhìn ra lông vũ hình dáng như là một đôi như diều hâu một loại manh cầm cánh lúc này còn tại có chút phe phẩy đạo này quái ảnh song tay hướng thân thể hai bên có chút vươn ra, đó cũng không phải nhân loại song tay, mà là mọc ra sắc bén móng tay, đồng thời hướng vào phía trong bốn lượn lợi chảo. cái bóng hai chân cũng rất quái dị, tiểu chân cơ bắp dị thường trắng kiện, nhưng đến mắt cá chân vị trí liền biến thành nhỏ dài xương cốt, phía dưới thì lại là cùng loại với manh cầm song chảo. mơ hồ có thể trông thấy, song chảo cùng trên bàn chân màu vàng nhạt lân tiến, tại phản xạ có chút quá mang. quái vật, thầm lão bản con người đột nhiên co lại, trên tinh thần đụng phải một loại to lớn xung kích, bởi vì kia quái ảnh chỉ là ở phía xa nhìn trong chú nhưng lại có thể phóng xuất ra một loại vô hình công bố, ép người thở không nổi, để người vô hạn hoảng sợ đã thấy quái vật kia chậm rãi ngẩng đầu, trong bóng tối hai mắt, phản phất cũng có thể phản xạ hàng tinh bạn nạt quan trạch, bộc phát ra một đoàn mảnh liệt huyết hồng quan mang. Đó là vật gì? Thẩm lão bản trên thân, nháy mắt lên một thân nổi ra gà, hắn hoảng sợ hô to, mở ra lồng phòng ngự. Là một chiếc xa hoa tư nhân tinh hạng, tự nhiên cũng có được nội trí hệ thống phòng ngự ông một tiếng vang lên. Một đạo màu lam nhạt năng lượng lồng ánh sáng hiện hiện, đem thẩm lão bản tinh hạng bảo hộ ở trong đó. Thứ. Huyết trước đó cái ảnh, chợt bộc phát ra một tiếng bén nhọn mà cao vút chí mình sóng âm nháy mắt truyền lại đến thẩm lão bản trong lỗ thai, màng nhĩ của hắn như như tê liệt đau đớn, hắn bịt lấy lỗ thay, phát ra như mổ heo kêu rên. một trận kình phong gào gắt, quái ảnh vỗ to lớn cánh chim, hướng phía tinh hạm bay nào mà tới đinh, quái ảnh như ương chảo cái bướm, cùng tinh hạm từ trường phòng ngự va chạm, vậy mà phát ra kim loại tranh minh thanh. tiếp theo một cái chớp mắt, tia đen nhánh như sắt thép màu đen đứng chảo, vậy mà trực tiếp xuyên thấu mấy chục vạn ứng lực giá trị từ trường phòng ngự, chi minh lần nữa vang vọng bầu trời đêm, hai cái ương chảo đột nhiên tách ra, tinh hạm từ trường phòng ngự bị nháy mắt xé mở một cái người, thẩm lão bản sắc mặt trắng bệnh đã lăn xuống đến dưới giường, kia đến tột cùng là cái gì? Bạch. Một giây sau, năm con đen nhánh mã tráng kiện móng tay, đâm xuyên tinh hạm thân hạm, yếu ớt hàn quang, trực tiếp chiếu rọi tại thẩm lão bản trắng xanh gương mặt bên trên. Rang rắc. Tinh hạm hợp kim thân hạm trực tiếp bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Một đạo cao 3 mét to lớn bóng đen, trực tiếp đem lỗ hổng đụng ngã quyển mã quay về, tiến vào tinh hạm con tàu. Thẩm lão bản trong con mắt phản chiếu lấy kia khủng bố như ma thần thân ảnh, can đảm kịch liệt. Đạo thân ảnh này toàn thân trên dưới bao trùm lấy cứng rắn như kim loại màu đen lơ vũ, lớn nhỏ cơ nắm tay tinh hồng hai mắt phía dưới là nhất cái trường dài 1 mét màu vàng nhạt mỏ chim. Mà nó lông vũ phía dưới thân thể, cơ bắp phình lên nổ tung, khí thế giống như khủng bố ma thần, vô cùng giàn người. Thẩm lão bản đã toàn thân cứng nhắc, nháy mắt tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Giống như một trận đen nhánh phong bạo hiện lên, quái ảnh cánh chim triển khai, chừng, chừng 5m, nó đằng không mà lên, một nháy mắt đi tới Thẩm lão bản phía trên, hai cái ưng chảo chụp vào Thẩm lão bản đầu vai, lợi trảo nháy mắt đâm xuyên Thẩm lão bản làn da, xuyên qua hắn xương vai xanh. Người là ai? Ngươi muốn làm gì? Thẩm lão bản lý trí đã sụp đổ, tiêu lên hô to. Mà quái vật căn bản không có ngôn ngữ. Giang dạ Phản phất thuộc ra xé rách âm thanh, cùng xương cốt vỡ vụn âm thanh đồng thời vang lên. Thẩm lão bản kia thân thể mập mạp, trực tiếp bị một điểm hai sẽ thành hai nửa. Đầu của hắn lưu tại nửa trái mặt trên thân thể, bởi vì quán tính còn tại lay động, nhưng phía bên phải lỗ tai cùng gương mặt cũng đã xé xuống, lưu tại một nửa khác trên thân thể đầu lâu nửa trái mặt là mập mạp mặt người, nửa phải mặt thì là nhóm máu bách cốt, cuộn cuộn nước nước, tràng tràng đố đố, rơi đầy đất. Mà thẩm lão bản đã từ lâu mang hoảng sợ ánh mắt, một mệnh ô hô. A, a. Trước đó tên kia váy ngắn mỹ nữ, hoảng sợ thét lên, hướng về cái khác quang tàu bỏ chạy đã thấy kia quái ảnh chậm rãi quay đầu. Mở ra mỏ chim, tinh hồng mà dài nhỏ đầu lưỡi rung động đi liệt, nước bọt phun tung tóe, một đạo bén nhọn sóng âm bộc phát ra. Trong một chớp mắt, làm chiếc bên trong tinh hạm thiết bị điện tử, đồng thời bộc phát ra mãnh liệt hỏa hoa. Mà tên kia váy ngắn mỹ nữ thì là nháy mắt năm lỗ chảy máu, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, đôi mắt đẹp trừng trừng, nhưng nàng đại não đã biến thành một đoàn bột nhão. Chương 125. Đồng Hương. Chương 125. Đồng Hương. Thẩm lão bản cùng nữ nhân của hắn đều biến thành thi thể. Sẽ không còn có người mật báo. xa hoa tinh hạm thoát ra nồng đậm khói đen. Toàn bộ hệ thống điện tử đều đã bị hư hao. Thân hạng nghiên trình độ càng lúc càng lớn, đã hướng về chi thành rơi vỡ mà đi. Thứ, khủng bố chi minh từ thân hạng bên trong truyền ra, hung hãn thân ảnh từ nội bộ đánh vỡ thân hạ bọc thép, lưng lót huyết nguyệt, hai cánh triển khai, đang không mà lên. Nhưng cái này một cái trước mắt, khủng bố thân ảnh thân thể một trận, đống nhiên lơ lửng, cánh có chút vỗ quá trình bên trong, tinh hồng hai mắt, hướng về khác một bên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc vết dì loang lộ rác rời thu về tinh hạng, lặng lặng lơ lửng tại không trung, một tên người mặc màu lam người nhặt rác áo choàng thiếu niên, đứng tại giác thu về hầm đỉnh, lặng lặng xem ra màu đỏ sẫm trong màn đêm, áo choàng bay phất phới. Rất hiển nhiên, rắc rời thu về tinh hạm lơ lửng tư thái bình ổn, nên đã lơ lửng hồi lâu, mắt thấy toàn bộ hành trình. Khoảng cách 3 giờ sáng, còn có nhất giờ. Trình Khất căn cứ cẩn thận nguyên tắc, mượn nhờ linh thức tinh hạm thứ tư mặt tường đi thuyền công năng, tiến vào Genchi thành, chuẩn bị dự đoán tìm tòi hư thực, lại vừa vặn gặp được một màn trước mắt. Quái vật kia rét lạnh ánh mắt, lặng lặng nhìn Trình Khất. Trình Khất cũng có chút nâng đầu, y hình sinh hóa chiến giáp cũng thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Hai đạo ánh mắt, tại không trung y mắng giao hội, cuồn cuộn sóng ngầm. Ta gọi là Trình Khất, ăn mày xin. Trình Khất bình tĩnh tự nhiên Ngươi là ai? Nhưng không biết vì cái gì, lúc này Trình Khất mang theo nhất cái khinh bạc màu đen cầu trang, cái này tự nhiên là một loại rất vụng về ngụy trang, chỉ cần là gặp qua hắn chân dung người, cũng sẽ ở một nháy mắt xác nhận thân phận của hắn. Chỉ nghe quái vật trong thân thể truyền đến răng rắc răng rắc xương cốt vận động, nó hai cái lợi chảo có chút va chạm, phát ra kim loại thanh thúy thanh âm, ánh mắt của nó bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, lại bông nhiên trở nên ngậm đạm. Nó giống như là tại đè nén nội tâm xúc động, chỉ có to lớn cánh chim đang nhấp nháy, nhưng đồng thời không có khởi sướng xung kích. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trình khất không sợ hãi, lại hỏi một lần đã thấy quái vật trong mắt hùng mang bạo liệt lấp lóe, đột nhiên chấn động cánh chim, nhưng cũng không phải là phóng tới chính khất, mà là hóa thành một đoàn bóng đen hướng phía phía dưới Genchi thành lao xuống mà đi. Cũng là lúc này, thẩm lão bản tinh hạm chắn đất phát sinh kịch liệt bạo tạc đồng thời bốc hơi lên lượng lớn bụi. Màu đen quái vật cũng tại bụi bên trong vô tung vô ảnh. Trình Bạch cấp lần nữa đẩy ra Sư Ca phòng thí nghiệm cửa kim loại, bởi vì vừa mới xuất hiện to lớn hỗn loạn, cho nên hắn không thể không đi xử lý, nhưng rất kỳ quái nghiêm trọng như vậy sự tình, vậy mà không có nhìn thấy Sư Ca thân ảnh, lại không nghĩ rằng. Sư ca từ đầu đến cuối một mình lưu tại trong phòng thí nghiệm. Mà lúc này sư ca xỉu, nằm ở trên giường, thân thể đang không ngừng run rẩy, cả người đều phảng phất gầy đi trông thấy, toàn thân che kín đổ mồ hôi. Sư ca ngươi đến tột cùng là thế nào?" Trình Bạch cấp sắc mặt lo lắng, vội vàng xem xét sư ca tình trạng. "Ta không sao." Xỉu bờ môi trắng bệch, hai mắt bên trong máu đỏ kia đã biến thành màu đen. "Ha ha, ta học nghệ không tinh, trước đó nghiên cứu phát minh một loại mới thuốc biến đổi gen, hy vọng nó có thể cứu vớt chúng ta gen chi thành, lại không nghĩ rằng thất bại." Trình Bạch hai mắt rung động, ngươi đem mình xem như vật thí nghiệm. Khu khụ. Ciu si yếu đất nói, không có việc gì, ta dù sao cũng là cao đẳng quen người, thân thể của ta rất nhanh liền có thể hóa giải những độc tố này, ngày mai ta liền mới tốt. Trịnh Bạch cấp hai mắt phát ra nước mắt, Suka, ngươi hy sinh nhiều lắm. Ciu si cười cười, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn khóc nhè, dù sao cũng là chi thành lão bản, mỗi ngày như thế cũng đúng, làm trò cười cho người khác. Suka, có nhất cái ta không biết là tốt hay xấu tin tức. Trịnh Bạch cấp xoa xoa nước mắt nói, cái tiêu chán ghét thầm lão bản, tinh hạm của hắn tựa như là sẽ ra chuyện gì trục trặc. 20 phút trước đó, nhiên rơi vỡ tại Genji thành chỗ sâu. Hắn không có cơ hội mật báo. Oh. Siu tựa hồ có chút bình tĩnh, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây chính là một tin tức tốt. Đồng nhiên, Siu chạm đến Trịnh Bạch cắp túi, phát hiện hai cái vật cứng rắn, hắn thừa dịp Trịnh Bạch cắp không chú ý, trực tiếp đem hai thứ lấy ra ngoài, rõ ràng là hai chi màu xanh nhạt dự tề. Siu hai mắt trừng lớn, lão sư số ba dự tề, đây là chúng ta số lượng không nhiều hàng tồn, là chúng ta cây cỏ cứu mạng, ngươi cầm những vật này làm gì? Trịnh Bạch cắp ánh mắt né tránh, rụt rụt đầu vai, không dám nói lời nào. Siu trừng mắt che kín máu đen tia con mắt, ngươi muốn tặng cho người nhặt rác kia? Trịnh Bạch cắp mày. Khí thế phi thường nhỏ yếu, ta không nghĩ để hắn bước ta theo gót, lâm vào khốn cảnh. Ngươi hỗn Đản ngươi quản hắn, ai quản chúng ta? Siu đưa tay, liền muốn một bạt thai tát ra, nhưng hắn lúc này giống như là lọt vào loại nào đó phản vệ, suy yếu vô cùng, lại bị Trịnh Bạch Cấp từ trong tay cướp đi hai chỉ dược tề. Chỉ thấy Trịnh Bạch Cấp đứng tại cổng, sư ca, ta nhất định phải đem cái này đưa cho hắn, để hắn đi. Ta biết dược tề này rất chất quý, chờ ta trở lại thời điểm, ngươi đánh như thế nào ta mắng ta đều có thể. Sau đó, Trịnh Bạch Cấp thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Siu dãy rủi lấy từ trên giường đứng dậy, nhưng phủ phụ một tiếng ngã tại trên mặt đất, chờ nó ngẩng đầu lên thời gian, trong mắt tơ máu lần nữa trở nên xích hồng, hắn gầm nhẹ nói: Trình Bạch Cáp, ngươi chớ có trách ta không niệm tình xưa. 3 giờ sáng, Genchi thành ngoài cửa lớn, Trình Bạch Cáp cầm trong tay hai chi mẫu xanh nhạt dược tề đưa cho Trình Khất. Trình Khất tiếp nhận dược tề quan sát tỉ mỉ, giống như đã từng quen biết, loại thuốc này từng tại trên chợ đen lưu truyền, được xưng là vạ lẹn tờ dược tề. Trình Bạch Cáp cười nói: tờ chính là ta lão sư, mà cái này dược tề là hắn đỉnh phong tác phẩm, hiệu quả rất kinh người, hẳn là có thể giải quyết khốn cảnh của ngươi. Trình khất nhớ rõ. Phóng nhãn toàn bộ trở đen, loại thuốc này hết thể lưu chuyển ra mười ba chi, mà nếu như đưa chúng nó hợp thành, bước kế tiếp chính là vạ lẹn tờ hảo tưởng dự thể. Trình bạch cấp lần này quả tặng, trực tiếp liền đưa đến trình khất trong lòng bên trên. Bạch cắp. Trình khất quay đầu nhìn lại, loại thuốc này rất đắt rất đắt đi. Trình bạch cắp thời mở cười cười, là rất đắt, nhưng đối với ta cực đại ghen chi thành tới nói, không tính là gì, chín châu mất sợi lông mà thôi. Ta thực sự rất cảm động. Trình Khất nói: "Kỳ thật ta cũng biết, từ lần trước người thí nghiệm sự kiện về sau, Gengchi Thành đã không có đã từng huy hoàng, nó dù sao cũng là cái kinh tế thể, cần đại lượng nghiệp vụ để duy trì." Trình Bạch Cáp hơi hơi dừng một chút, lập tức lại cười: "Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi không cần lo lắng." Trình Khất nhẹ gật đầu, đông nhiên lại nói: "Ta vừa mới nghe tới tinh hạm to lớn rơi vỡ âm thanh, còn có tiếng nổ, chẳng lẽ là các ngươi hộ khách xảy ra ngoài ý muốn?" Trình Bạch Cáp nhíu nhíu mày: "Là thẩm lão bản, nó tinh hạm chẳng hiểu ra sao rơi vỡ, khẳng định không có đơn giản như vậy." Trình Khất lắc đầu: "Các ngươi hộ khách không phú thì quý." tính hàm tính năng khẳng định cũng sẽ không kém, làm sao có thể tùy tiện rơi vỡ đâu. Trình Bạch Cáp trầm mặc, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Trình khất lại một mực tại nhìn thẳng trịnh Bạch Cáp, hắn có chút gánh không được. Hồi lâu, Trình Bạch Cáp khẽ thở dài một cái nói, "Gengchi thành bên trong có cái quái vật." "Ồ." Trình khất nghi hoặc nhìn trịnh Bạch Cáp, "Ta gặp qua tên kia mấy lần rồi ảnh, nó giống như là một con hình người mánh cầm, rất to lớn, ưng miệng, tương long lướt. Ta cho nó lên một cái tên, gọi là ma, Giống như một dạng ma quỷ. Trình Bạch Cáp nhớ lại, trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ, "Ta đoán" là có người phục dụng một ít thất bại gen dược vật, dẫn đến thân thể dị trạng, nhưng gen chi thành bên trong nhân viên đông đảo, không xác định là ai, ta một mực tại điều tra chuyện này. Trình khất sắc mặt bình tĩnh. Trước đó đã trong bóng tối du lịch gen chi thành, hắn đã biết tất cả trận tướng, nào có cái gì nhân số đông đảo, chỉ có chút ít mấy cái không có gen đẳng cấp bảo ăn, cùng hai cái cao đẳng gen sư huynh đệ mà thôi. Mà người bình thường bởi vì phục dụng loại nào đó dược tề, đồng nhiên biến thành cường đại như vậy quái vật, khả năng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì còn không đợi thân thể phát sinh biến hóa, chỉ sợ đã trúng độc bỏ mình. Có thể hay không? Quái vật kia chân diện mục chính là của ngươi sư ca đâu. Trình khất Đông Nhiên nói, sau đó nhìn chằm chằm Trịnh Bạch Cáp gương mặt, kia bởi vì sư ca nhất bàn tay mà tạo thành sưng đỏ. Trình khất, ngươi đừng nói lung tung. Trịnh Bạch cấp Đông Nhiên kích động, sư ca hắn một lòng vì chi Thành khôi phục, ngươi không cách nào tưởng tượng hắn đến tuột cùng trả giá cái gì, hắn không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Trịnh Bạch cấp Đông Nhiên ý thức được mình có chút kích động, lập tức chậm dần ngựa khí nói, Trình khất, ta sẽ trong bóng tối điều tra chuyện này, tranh thủ để tổn thất trở nên nhỏ nhất, ngươi cũng biết cái này Genchi Thành là cái nơi thị phi, nội bộ có khủng bố quái vật, cầm ta cho ngươi dựt tề, mau chóng rời đi đi. Trịnh Bạch Cáp nói, liền đem Trình Khắc hướng ngoại đẩy. Trình Khất, cũng mời ngươi xem ở rác rời địa cầu phân thượng, giúp ta giữ bí mật." Ai đã thấy Trình Khất đống nhiên thở dài một hơi, có thể là ta không quá lễ phép đi, từ ta cùng ngươi gặp mặt lên, một mực chưa làm qua tự giới thiệu, ngươi là thế nào biết, ta gọi là Trình Khất đâu?" Trịnh Bạch cấp đột nhiên đình trệ, "Cái này, cái này không trọng yếu." "Điều này rất trọng yếu." Trình Khất đứng tại chỗ, "Đến sau này, trừ quyền nha tử, Hương thảo, phế thuốc bên ngoài, ta chỉ cùng Ưng Ma làm qua tự giới thiệu." Trình Bạch cấp thân thể cứng đờ, "Ngươi đang nói cái gì? Ta không có không tôn trọng ngươi ý tứ." Trình khất Trầm Gai nói: Ta trên địa cầu sinh sống 18 năm, mỗi một cái người nhặt rác trên thân, bởi vì trường kỳ ở vào cao ô nhiễm hoàn cảnh bên trong, nhiễm lên một loại khó mà khứ trừ hương vị. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời gian, ngươi ông ta, mặc dù rất đậm bạc, nhưng ta vẫn là nghe được loại kia mùi vị quen thuộc. Trước đó ta thăm dò Genchi thành thời gian, trên mặt mang theo sinh hóa chiến giáp châu ngưng tụ thành cầu trang, cái kia có thể đại đại gia tăng khứa rác của ta, coi như lúc ấy quái vật cách ta rất xa, ta cũng vẫn là rõ ràng phân biệt ra loại kia hương vị. Loại kia người nhặt rác mùi vị đặc hữu, phóng nhãn toàn bộ z 3 giờ 34 chỉ có ngươi cùng ta. Cảm tạ ngươi bận tâm, Đồng Hương, tình nghĩa, nguyện ý hoa như thế đại đại giới, đưa ta an toàn rời đi. Lúc này Trình Khất, nhìn xem thần sắc ngốc trẻ nam tử, ngươi là cái kia không đúng, nội tâm thiện lương Bạch Cáp, cũng là hung tàn vô cùng, như giống như ma quỷ tồn tại Ứng Ma. Chương 126. Ngoài ý muốn một kích. Chương 126. Ngoài ý muốn một kích. Bạch Cáp. Ứng Ma. Thật cường liệt tương phản. Tinh hồng dưới bóng đêm, Trình Khất ánh mắt chớp động, ta là ưng Ma sát người người chứng kiến, nhưng ngươi vẫn là không có nhận tâm xuống tay với ta, đồng thời xuất ra hai chi chân quý như thế dự để muốn để ta thỏa mãn. Sau đó Vĩnh Viễn rời đi, không nhắc lên bọn sóng, cũng sẽ không mất mạng. Trình Bạch cấp suy nghĩ quần quật, kích động có chút bộ mặt run rẩy, ngươi nhìn ta, nhu nhược mà vô năng, ta thật không phải là ư ma. Ngươi là thiện Lương, trọng cảm tình, ngươi ra tay giết người, khẳng định có nó nguyên nhân. Trình Khất biểu lộ bình tĩnh, trước đó cái kia thẩm lão bản, hơn phân nửa là làm ra tuy hiếp Genchi thành sự tình, như loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, giết liền giết, ta đứng tại ngươi bên này. Trình Bạch cấp nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên trợn trợn, nhưng hắn trầm mặt một cái chớp mắt, vẫn là cắn răng nói, ta thực sự không biết ai là ừ ma. Đã thấy Trình Khất mỉm cười, Vô Vô Trịnh Bạch cắp đầu vai, "Không sao, đã như vậy, vậy ta cũng không biết ai là ừ ma." Trịnh Bạch cắp lần nữa sững sờ, lại có nước mắt tại hốc mắt đọng quanh, "Vậy ta thay ừ ma cảm ơn ngươi." Nhưng vào lúc này, giữa hai người, đông nhiên xuất hiện một đầu mảnh như sợi tóc dây đỏ, từ không trung phóng tới, nghiêng xuống mặt đất, giống như là loại nào đó trùm sáng vũ khí định vị tia sáng. Chỉ thấy bầu trời bên trên, một chiếc dài đến 10 cây số màu đen chiến đấu tinh hạm, từ tầng khí quyển bên trong lái ra. Trịnh Bạch cắp ngạc nhiên ngẩng đầu, nên là Thẩm lão bản tại trước khi chết phát ra tín hiệu cầu cứu, hắn thủ hạ nuôi một chi vũ trụ đoàn lính đánh thuê không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Chiến đấu tinh hạm bắn ra một đạo năng lượng màu đỏ thảm của sáng, dọc theo trước đó là re, lấy tốc độ ánh sáng quanh kích mặt đất. Oanh. Chúng sáng đụng vào mặt đất, nháy mắt phát sinh kết tán, hình thành nhất cái đường kính 100 m to lớn bóng màu hồng thể, nội bộ tràn ngập nhiệt độ cao cao áp, năng lượng cũng tại đồng thời đạt tới giá trị đỉnh, mà đi sau sinh hủy thiên diệt địa bạo tạng. Một sát na này, ý hình sinh hóa chiến giáp bản năng bảo vệ trình khất toàn thân. Trình khất hai tay giao nhau, nhưng năng lượng quá mức của bạo, đem hắn thân thể vẽ lật ngược, hướng về sau bay đi vị hình sinh hóa chiến giáp dọc theo một đầu sinh vật xúc tu, cắm rễ ở mặt đất, khiến cho trình khất thân thể trở xuống mặt đất, được đến khống chế ầm ầm. Khủng bố năng lượng cường bạo tứ ngược, gien thành thông thiên tường thành, cũng bị nổ ra nhất cái cao tới trăm mét cự hình lỗ thủng, to lớn bê tông khối vụn từ trên hướng cao rơi xuống, đập đại địa rung động. Không sai biệt lắm 30 giây, năng lượng rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Một trận gió lớn thổi đi bụi mù, lộ ra trình khất thân thể. Lúc này trên người hắn mặc chính là nhất kiện màu đen sinh vật chiến giáp, chiến giáp mặt ngoài, giang khắp nơi cơ bắp cùng tráng kiện mạch máu tại liên tiếp lúc nhích, chiến giáp bị thiêu đốt xích hồng, bước lên trận trận khói xanh nhưng cũng không nhận được tổ đường, châu ngực một con mắt to màu vàng, chán phóng quỷ dị qua mang. Sinh vật mặt nạ rút đi. Trình Khắc lần đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại đã thấy Trình Bạch cấp bị nhất khối đường kính 50m, trọng lượng nói ít hơn ngàn tấn to lớn khối bê tông đập trúng. Cổ của hắn trở xuống đều bị khối bê tông ngăn chặn, khó có thể tưởng tượng thân thể của hắn lúc này trạng thái. Trình Bạch cấp khỏe miệng chảy máu, khỏe mắt xe rách, hai mắt trừng trừng. Trình Bạch Trình Khắc hô to. Trình Bạch lúc này bản thân bị trọng thương, hắn là cấp B người, trong mắt có được bốn đạo màu lam vòng sáng, nhưng lúc này những cái kia vòng sáng, lúc sáng lúc tối. Càng ngày càng yếu ớt, sắp chết. Nhưng ngay tại Trịnh Bạch Cáp trong mắt bốn đạo vòng sáng, hoàn toàn dập tắt một lấy mắt, hoàn toàn 14 đạo hồng sắc quang vòng sáng lên, những cái kia vòng sáng quỷ dị mà huyết tinh, chán phóng khiếp người quan mang. A. Chỉ thấy Trịnh Bạch Cáp đột nhiên gầm ghét, tiếng hô của hắn nửa đoạn sau, đột nhiên biến thành một loại phảng phất có thể đâm xuyên người màng nhị chi minh. Trong tuyệt cảnh Trịnh Bạch Cáp, thân thể đột nhiên phát sinh biến dị. Hai cánh tay của hắn mọc ra sắc bén mà cứng rắn màu đen lâm vũ, toàn bộ cánh tay chiều không gian gấp đôi số tăng trưởng, cơ bắp cuồn cuộn mà ra phình lên nổ tung, song tay cũng biến thành đen nhánh uốn lượn hùng ngưng lợi trảo. Soạt, soạt. Đoan đã thấy Trịnh Bạch cấp chỉ dựa vào hai tay, liền đem kia to lớn khối bê tông nhấc lên, sau đó ném ở một bên. Bùi bắn bút hơi, ánh mắt mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy được, một đạo 3 mét chi cao to lớn bóng đen từ phê tích bên trong chậm dài đứng lên. Hô. Hai phiến dương cánh dài đến sáu gạo to lớn cánh chim đột nhiên mở ra. Đạo thân ảnh này giống như nhân gian chim ma, chấn nhiếp lòng người. Hô, to lớn cánh chim vỗ, bóng đen nhất phi trùng thiên, trong chốc lát xông ra ồn ào náo động núi đất, hiện lên ở huyết nguyệt trước đó. Rõ ràng là cái tiêu miệng chim nhân thân, tứ chi đều là lợi chảo ma. Trình Khất đứng tại chỗ, đống nhiên cười cười. Nguyên Lai gia hỏa này đã có thể làm được tùy ý hoán đổi, bốn đạo hồng sắc quanh vòng, hắn đã là một loại gen biến dị thể tồn tại. Trình Bạch Cáp tuyệt đối là nhân loại văn minh bên trong, đỉnh tiêm cái thể chiến lược. Chỉ là Trình Khất có chút túi đầu, nhìn về phía bàn tay, hai cái pha lê ống nghiệm tại vừa mới bạo tạc bên trong vỡ vụn, trong đó màu xanh nhạt chất lỏng dọc theo bàn tay khe hở rơi là tả trên đất, còn thừa không có mấy. Cỏ, dầm dầm rầm dầm, dầm dầm Trên bầu trời kia chiến đấu tinh hạm cho rằng Trình Bạch Cáp cùng Trình Khất hai cái nhân loại yếu đối đã chết đi ngay tại đối với toàn bộ Gen Chi Thành phát động không khác biệt công kích, thông tin tường thành không ngừng xuất hiện lỗ hổng, mà bên trong những kiến trúc kia thì tại liên miên liên miên sụp đổ, nguyên bản giả lập thành giống ngụy trang hệ thống đã sớm tổn hại, lúc này Gen Chi Thành là rách nát hủy diệt. Tinh hạm phát hiện khủng bố ưng ma, không ngừng bắn ra điện cao thế từ lưới ẩn chứa trong đó lượng điện đầy đủ đem voi sinh vật nháy mắt đốt thành cho bụi. Lên như diều gặp gió ương ma, bị một trương điện cao thế từ lưới bao khỏa ngàn vạn volt điện áp nháy mắt bạo liệt giữa không trung sáng như ban ngày, nhưng ương ma cường hãn hợp kim lợi chảo nháy mắt đem điện từ lưới xé nát. Thế nhưng là điện tử lưới một chương tiếp lấy một trường, có đôi khi ưng ma cùng lúc bị nhiều chương điện tử lưới vây khốn, mặc dù mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm thoát khốn, nhưng bộ pháp nghiêm trọng bị ngăn trở, không cách nào thuận lợi tiếp cận chiến đấu tinh hạm. Cái này một cái chớp mắt, ủy dị mà khủng bố đầu ưng, đồng nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài, Trình Khất lòng bàn chân phóng thích ra mông lung lục sắc quang mang, lơ lửng giữa không trung lưng ma kia có được bốn đạo hồng sắc quang vòng hai con ngươi, có chút lấp loé. Chỉ nghe Trình Khất nói, đều nói, ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trình Khất chậm rãi móc ra đời thứ nhất ngẫu tử thôi hòa khí, năng lượng trong đó giá trị bị nháy mắt đẩy lên 100%. Trình Khất cũng giận, hô lớn, bồi dược tệ của ta, lấy mạng ngươi." Ông. Không gian rung động, mộng tử thôi hóa khí bỗng nhiên một phát, tách ra lóe mắt màu lam của sáng, như một thanh thần minh trường kiếm, bị Trình Khất vung ra to lớn độ cong. Năng lượng của sáng bỗng nhiên chém xuống. Loại này tư nhân chiến đấu tinh hạm trình độ phòng ngự, còn kém rất rất xa đã từng quân dụng diều hâu thức tinh hạm, phòng ngự lập trường một nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó tinh hạm mặt ngoài gặp trọng kích, bọc thép nháy mắt nếp uốn vỡ vụn. Cái này nhất chạm, cho chiếc tinh hạm kia tạo thành nhất cái trường 20mm to lớn lỗ hổng, tinh hạm trực tiếp mất đi phi hành tư thái nghiêng rơi xuống. Trình Khắc không có từ bỏ ý đồ, mậu tử thôi hóa khí liên tục bổ ra. Trang cảnh giống như tứ lạng bạc thiên quân, nhân loại nho nhỏ thân thể, huy động to lớn ánh sáng võ, đem giữa không trung tinh hạm, chém thất linh bắt lạc. Cuối cùng, kia chiếc tư nhân chiến đấu tinh hạo biến thành to lớn khối vụ, rơi vỡ tại mặt đất. Trong quá trình này, ngay cả ưng ma con người đều đang không ngừng co vào. Chương 127: Phơi Trần cho Thiên Hạ. Chương 127: phơi Trần cho Thiên Hạ. Nhìn lại toàn bộ gien chi thành, lúc này đã trở nên tàn bại pha tạp, công trình kiến trúc tổn hại hơn vẫn nữa, thông thiên tường thành che kín lỗ hổng một mảnh hỗn độn ma huyệt không trong mắt là khó mà miêu tả thần sắc sắc mặt trắng bệnh suy yếu vô cùng sư ca sĩ u cũng từ mình trong phòng thí nghiệm đi ra nhìn xem cảnh tượng chung quanh chậm rãi ngửa đầu nước mắt trượt xuống huyết hồng mặt trời cũng chậm rãi mọc lên từ phương đông hắc ám dần dần rút đi cũng đại biểu cho genchi thành chân tướng đem không chỗ che thân tiếng nổ mạnh to lớn hủy diệt tâm thanh sớm đã kinh động lấy ngàn mà tính tỳ tí vết người bọn hắn từ tỳ vết người trong sơn cốc đi ra từ đường chân trời ở xa lưng lộ ra màu đỏ nám sớm chậm rãi hướng về Genchi Thành hành tẩu đã không cần áp sát quá gần, bọn hắn liền có thể thông qua trên tường thành lỗ hổng, trông thấy Genchi Thành nội bộ cảnh tượng. bọn hắn mặc dù dưới ánh mặt trời bên trong hành tẩu, nhưng nội tâm càng ngày càng tuyệt vọng. Nếu như Genchi Thành chân tướng là bộ dáng như vậy, như vậy bọn hắn liền không còn có được chữa trị hy vọng. Phế thúc đi ở đằng trước đầu, hai mắt run rẩy, trên mặt mang hai hàng vẫn đục nước mắt. hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình biến mất 5 năm, Genchi Thành đã nghèo túng đến loại tình trạng này. Thông qua lớn nhất một chỗ lỗ hổng, còn có thể trông thấy thiên tài dược sư vạ lẹn tợ, kia pho tượng to lớn. Nó tại trong chiến hỏa may mắn còn sống sót, còn tại đứng vững vàng. Trong pho tượng vã lên tờ, trong mắt tràn ngập cơ trí, kiên định nhìn xem phương xa. Chuyện cho tới bây giờ, nó đã biến thành nhất cái khổng lồ châm trọc. Dần dần, tất cả tỷ vết người đều tụ tại trước tường thành vương. Siu kéo lấy thân thể hư nhược, lật qua tường thành, một thân một mình đứng tại tất cả tỷ vết người phía trước, từng tia ánh mắt giống như lợi kiếm, đem hắn thân thể xuyên phá thành mà nhỏ. Phù phù. Siu hai chân đốn lượng, mặt hướng mấy ngàn tỷ vết người, đông nhiên quỷ giảm xuống đất, trầm rãi túi đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có cái gì có thể giải thích cũng là lúc này ưng ma kia khủng bố thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào xì si ửu bên người, sau đó ưng trảo cùng hắc vũ dần dần rút đi, lộ ra Trịnh Bạch Cáp khuôn mặt. Sư ca sĩ si ửu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng khi hắn trông thấy Trịnh Bạch Cáp cũng chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống đất thời gian, cuối cùng cũng chỉ có thể là bi thương cười cười. Coi như Trịnh Bạch Cáp có thiên đại năng lực, lúc này cũng bởi vì nội tâm ấy nấy, mà không chỗ thi triển. Đương nhiên, Phế thuốc chậm rãi từ tỉ vết người trong đám người đi ra, lúc hành tẩu hắn nhìn lại một chút có chút ngốc trệ hương thảo cùng quyển nhã tử. Cuối cùng Phế thuốc đi tới xỉu cùng Trịnh Bạch cắp bên người, vươn tay, sờ sờ hai người đầu, cười cười, đưa tay kéo trên mặt sinh vật ngụy trang mặt nạ. Trịnh Bạch cắp cùng xỉu sắc mặt chấn kinh, lão sư. Tì vết người trong đám người cũng có người thét lên lên tiếng, vạn lệ tờ. Ở giữa Phế thuốc cũng mặt hướng mấy ngàn tì vết người, chầm rãi quỳ gối trên mặt đất, ta biết sai lầm của ta không cách nào để bù, nhưng hai cái học sinh là bị ta liên lụy, nếu như có thể, ta mặc cho các ngươi xử trí, mời thả bọn họ một con đường sống. Lão sư. Trịnh Bạch cắp cùng Sỉ U, đều là hai mắt hiện nước mắt, các ngươi đều có trách nhiệm, các ngươi đều chạy không được. Genji thành ngẹo túng, chỉ để nhóm lửa tỳ vết đám người lửa giận trong lòng, mà ngọn lửa này càng hung mãnh hơn, bởi vì nó chấm dứt nhìn làm nhiên liệu. Trình Khất đồng thời không có tham dự trận này, trong đó một phương cực kỳ yếu thế xung đột, mà là đáp xuống đất mặt, tại tàn tạ Genji thành bên trong hành cầu. Cuối cùng, Trình Khất đi tới và tờ điêu khắt trước mặt, ngước đầu nhìn lên, hắn trong con mắt nửa cái màu xám vòng sáng, không có một tia sáng, nhưng đầu vai của hắn lại lóe lên xanh thẳm quan mang. Kia là cờ tờ không ba lượng tử trí năng chữa trị tụ quần lưỡi hành trang cũng chính là cái tia mang theo mấy vạn đại nà nổ chữa trị người máy nhỏ, nhỏ ufo. Người máy nã nổ như sương khói, chầm rãi bay ra, cắm vào to lớn điêu khắc cái bệ. Một trận điện tử âm vang lên, kiểm chắc đến mã hóa khóa cửa, bắt đầu phá giải. 3, 2, một, suy. Điêu khắc cái bệ bên trên, từ từ mở ra một cái cao cỡ một người cửa ngầm. Trình Khắc cười cười, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía quỳ gối trên mặt đất vạ lẹn tờ. Mà vạ lẹn tờ cũng chú ý tới một màn này điêu khắc bên trong, chính là bí mật của hắn phòng thí nghiệm. Vạ lẹn tờ không cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua phòng thí nghiệm này vị trí, bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, hai cái bướng bình học sinh. Cuối cùng sẽ có một ngày gánh không được, sẽ triệt để buông xuống ghen chi thành, đến lúc đó, hắn sẽ đem phòng thí nghiệm vị trí nói cho hai cái học sinh. Mà trong phòng thí nghiệm đồ vật, đầy đủ hai cái học sinh an an ổn ổn vượt qua tuổi già. Giờ này khắc này, Vạc Lến tờ thật dài thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Trình khất tên tiểu tạm trùng này, hắn sở dĩ tiếp cận hai cái học sinh, tiếp cận mình, nguyên lai like là đánh lấy phòng thí nghiệm chủ ý còn cái gì có thể làm ra Vạc Lến tờ hào tượng dự thể. Hắn đánh rắm. Hắn miệng đầy hoang luôn. Việc đã đến nước này, Thì vết đám người nhất định sẽ đem mình cùng hai cái học sinh đánh chết, thậm chí sẽ nát, không ai có thể ngăn cản Trình Khất đem phòng thí nghiệm vận chuyển không còn. Vã Luyến tờ không biết, Trình Khất đến tột cùng là thế nào tìm tới phòng thí nghiệm bí mật. Nhưng bất kể nói thế nào, đem tiểu tử kia là cả sự kiện bên trong lớn nhất bên thắng. Trình Khất, ngươi cái trời đánh vương bắt đạn, hất lên màu lam áo choàng người nhặt rác thiếu niên, chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm lối vào. Trước mặt là một đạo xoay tròn thang lầu, hắn từng bước một chậm rãi leo lên. Trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua hình tượng, hắn sở dĩ dùng y hình sinh hóa chiến giáp, huyền hóa ra nhất cái đen nhánh cầu tràng. Đích thật là vì tăng cường khiu giác, nhưng không phải vì phân rõ ưng ma thân phận, bởi vì lần đầu tiến vào Genchi thành hắn, còn không biết ưng ma tồn tại đã từng ít hệ liệt cực hạn chiến sĩ bộc thép, liền có được tăng cường nhân loại ngũ giác công năng. Chớ nói chi là, cao hơn mấy cái đẳng cấp y hình sinh hóa chiến giáp được đến vụ trợ về sau, trình thức khiu giác được đến tiếp cận 30 lần tăng cường. Hắn kết luận, coi như Genchi thành đã tàn tạ, cũng nhất định sẽ có chút hàng tồn, với lại có thể là ngay cả Trịnh Bạch cấp cũng không biết hàng tồn. Bởi vì, phế thuốc, này, trong lời nói tràn ngập đối với hai cái học sinh ấy nấy, hắn vô cùng có khả năng, vì hai cái học sinh lưu lại chút đường lui. Mặc dù chỉ là một loại tham dò tính suy đoán, nhưng Trình Khất vẫn là quyết định tiến vào Genji Thành, triển khai một phiên lục soát. Nhưng thuốc biến đổi gen loại vật này sẽ không phóng thích bất kỳ tín hiệu gì nguyên, gen Chi Thành lớn đến kinh người, lại nên như thế nào lục soát đâu. Cho nên Trình Khất ghi nhớ, phế thuốc, trong sân động, kia phá trên mặt bản, những cái kia vứt bỏ rược tề hương vị. Mặc dù hành động này có chút chó, nhưng Trình Khất vẫn là dựa vào tăng cường cứu giác, tại Genji Thành bên trong, tìm tới giống nhau hương vị, sau đó khóa chặt toàn này, vặn lén tới điều khác. Không nghĩ tới Valenzer vẫn còn có chút tự luyến, càng đem bí mật của mình phòng thí nghiệm đặt ở mình điều khắc bên trong. Chiêu này cũng rất có hiệu quả, chính Bạch cấp cùng Sĩ Hụ, đều là không có phát hiện, mà cùng ưng ma gặp nhau. Là thật là tại trình khất ngoài ý liệu, nhưng cũng trùng hợp, chính là khi đó khí giác tăng cường, làm trình khất thông qua, người nhặt giác hương vị, sớm xác định ưng ma chân thực thân phận, chương 128. Một bài vũ khúc. Chương 128, một bài vũ khúc. Leo lên tầng cuối cùng xoay tròn thang lầu sau, tựa hồ phát động loại nào đó cảm ứng chớp mở, Trên trần nhà trắng loan ánh đèn, như thang trời một ngọn tiếp lấy một ngọn, không ngừng sáng lên, thị giác rộng mở trong sáng. đây là một đầu rộng lớn hành lang, mà hành lang hai bên thì là hai hàng lẫn nhau đối ứng, tranh minh đoạt sáng bảy thủy tinh tử. trong ngăn tủ cũng cài đặt trắng loàn ánh đèn, đem bên trong từng dãy màu đen che nắng ống nghiệm, chiếu xạ vô cùng rõ ràng. theo trình khất hành cậu, Esther ra xanh thẳm chùm sáng kiểm chất đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật phải trang hợp thành kiểm chất đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật phải trang hợp thành kiểm chất đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật phải hợp thành. vang lên bên tai tuyệt vời nhất âm thanh, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Trình Khất giang hai cánh tay, trên mặt mang ý cười, nhắm mắt lại đi về phía trước đi, cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất ôm ấp lấy toàn bộ thế giới. Ta đã sớm nói, y, em mở The King of Tetris, ta là thế giới chi vương. Lúc này, một đoàn trắng bóng, mềm nhũn vật thể từ Trình Khất trong túi quần chui ra ngoài, người đứng ở Trình Khất đầu vai, hắc bảo thạch mắt nhỏ bên trong, phản chiếu lấy vô số thuốc biến đổi gen, đồng thời ẩn ẩn phát ra nước mắt, chi chi. Chi chi, ta hiển nhiên rốt cục có cơm." Không nghĩ tới, Vaglenter còn rất có tư tưởng. Tại Trình Khất đi vào nơi này đồng thời, âm hưởng hệ thống tự động mở ra, phát hình ra một bài hoa lệ mà vui sướng vũ khúc. Trình Khất cũng chưa từng nghe qua tuyệt vời như vậy âm nhạc. cậu thêm để bụng tình tốt đẹp, cũng không tự giác múa lên bộ pháp. người nhạc giác thiếu niên, căn bản sẽ không thiếu vũ, nhưng có thể mù kê nhi vượt ưu mỹ vũ khúc bên trong. chỉ thấy Trình Khất nhất cái hoa lệ 360 độ quanh người, kẹp lấy âm nhạc tiết tấu, tay trái mò ngực, tay phải chỉ hướng nhất cái thuốc biến đổi gen ngăn tủ. màu xanh thẳm quét hình trung sáng, chói lọi nọ rộ. phổ thông chợ đen thuốc biến đổi gen 118 bắt đầu hợp thành hợp thành thành công chất lượng tốt chợ đen thuốc biến đổi gen 59 Chỉ thấy Trình Khất lại là nhất cái tháng 7 năm 20 độ hoa lệ xoay tròn, đầu lâu hả ra một phát, tay phải chỉ hướng một cái khác tổ thuốc biến đổi gen ngăn tủ. Chất lượng tốt trợ đen thuốc biến đổi gen 56. Bắt đầu hợp thành hợp thành thành công đặc cấp trợ đen thuốc biến đổi gen 28. Âm nhạc bắt đầu cao vút, Trình Khất nhất cái trước lượm lẹo, cậu thêm nhất cái hiển nhiên không biết bao nhiêu độ hoa lệ xoay tròn, lại chỉ hướng một cái khác tổ dược tề ngăn tủ. Vạ lện tờ thuốc biến đổi gen 22. Bắt đầu hợp thành hợp thành thành công vạc tờ tưởng dược tề 11. Điên cuồng hợp thành, vừa mới bắt đầu. Trình Khất lại là hiển nhiên nhất cái không biết bao nhiêu độ hoa lệ xoay tròn tay trái vịn sau đầu, tay phải chỉ hướng phía trước, bắt đầu hợp thành, thành công, thành công, thành công, vác lên từ ảo tưởng dược tệ 170. trong quá trình này, trình khất một cái tiếp theo một cái xoay quanh, chủ yếu là tại trong ấn tượng của hắn, khiêu vũ cái đồ chơi này chính là cái hướng chết chuyện. ta đi, không được, có chút nộ. Trình khất nhất cái là đảo, rời khỏi đà loa trạng thái, chỉ có thể cảm giác trước mắt một đống con ruồi nhỏ tại vừa đi vừa về bay múa. ngay, người ta đều là bay tiểu tinh tinh, ta lại bay con ruồi nhỏ, vẫn là câu nói tia, đời này là cùng đống rác chơi lên. Trình khất vị đầu nhìn một chút trước mắt, bất tri bất giác chuyển tới hành lang phần cuối, mà trước mắt là 10 cái xếp tại trên sân là bình, trong đó là một chút hắc sắc dược tề. Những chất thuốc này đã ngộ chẳng ra sao cả, không tại trong tủ chén, mà là tại góc tường rơi sám. Trình khất nhìn một chút, ngửi ngửi. nguyên lai like đây là loại kia thuốc giảm đau tề, cũng chính là trước đó Trịnh Bạch cấp phân cho bọn nhỏ những dược tề kia. Vong liên không chuyển, nhưng hợp thành vẫn là phải tiếp tục. Trình khất dựng thẳng lên cổ tay phải, ết tách ra xanh thảm chùng sáng, đem mười mấy bình thuốc giảm đau tề bao phủ kiểm chắc đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật thông thường gen thuốc giảm đau tề 12 Hợp thành thành công gen dị thường ức chế dược tế 6. Trình khắc không có đình chỉ, tiếp tục hợp thành gen chữa trị dược tế 3. Hợp thành thành công nhân loại chuyên môn tỷ vết gen chữa trị dược thể, nghịch Lý Bản, một. Trình khắc nhìn xem hoàn toàn mới hợp thành tạo vật, hai mắt nhíu lại, nghịch Lý Bản, có ý tứ gì? Nên dược tê nơi phát ra dị thường thần bí, nhưng công hiệu quả vô cùng tương đại, có thể chữa trị nhân loại thể chất bên trong 99% vì dược vật thí nghiệm, trời sinh gen thiếu hụt các loại nguyên nhân tạo thành tỷ vết gen. Trình hai mắt lại, cái này không vừa vận tới chữa trị tỷ vết người sao? Nịch Lý Bản, trước mắt nên dược tê ở vào nghịch Lý trạng thái xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, phải chăng cuối cùng ngưng tụ thành hình, còn muốn quyết định bởi sau đó nhân quả lựa chọn, lựa chọn người và lẹn tờ. T. Trình Khất có chút hít một hơi, lập tức nhìn về phía trong tay chi này, bình thản không có gì lạ màu đen ống nghiệm. Chuyên nghiệp thuốc biến đổi gen ống nghiệm, ngoại bộ đều là màu đen che nắng đồ trang, vì phòng ngừa ánh nắng bắn thẳng đến, tránh dược thể phát sinh một ít ngoài ý liệu phản ứng, dẫn đến hiệu quả bị hao tổn. Trình Khất nhẹ nhàng mở ra ống nghiệm cái nắp, hướng ống nghiệm nội bộ nhìn lại đã thấy đến thần kỳ một màn, trong đó màu xanh nhạt chất lỏng đột nhiên trở nên trong suốt trên tay trọng lượng giảm mất một chút, phảng phất chưa từng tồn tại, mà trong nháy mắt tiếp theo, trong ống nghiệm lại hình thành chất lỏng màu xanh lục, có chút dập dồn. thật là sen vào có cùng không ở giữa. Trình khất Hiếp hí mắt, trong lòng có suy đoán. Estherc lần này chỗ hợp thành nhân loại chuyên môn tỉ vết gen chữa trị dược tê nó bản thiết kế có thể là tới từ cái nào đó song song vũ trụ, liền như là đã từng mực làm mạng tư phiên bản siêu dẫn điện tử trợ thủ. mà đối với vốn vũ trụ tới nói, loại này chữa trị dược đến tuột cùng có thể hay không tồn tại, còn phải xem vạ tơ lựa chọn. nếu như hắn chọn sai, như vậy cái này dược đem tan thành mấy khói, nếu như hắn chọn đúng. Như vậy dược tề này sẽ chân chân chính chính hóa thành thực thể. Về phân tuyển hạng là cái gì? Trình khất nhìn mình chỗ hợp thành ra vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tề đáp án rõ ràng. Sau đó, trình khất liền sẽ để tên kia, làm ra cuối cùng lựa chọn. Mà bây giờ, trình khất nhìn xem trước mặt 170 chi vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tề lộ ra một vòng ý cười. Loại thuốc này, đối với vạ lẹn tờ tới nói, đã là cực hạn, nhưng đối với ta trình khất tới nói, vẹn vẹn chỉ là cất bước. Đơn độc xuất ra 2 chi vạ lẹn tờ hảo tưởng dược về sau. Sg tách ra màu xanh thẳng hình quạt trùn sáng kiểm chắc đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật bắt đầu hợp thành sinh mệnh chi mầm tổ hợp gen giải phóng dược tế 84. Sinh mệnh chi thụ tổ hợp gen giải phóng dược tế 42. Trình khất càng phát ra chờ mong. Hợp thành đường đi vẫn như cũ là một dạng, tiếp xuống, chính là đã từng còn chưa đạt tới qua cao độ. Bắt đầu hợp thành hợp thành thành công nhân loại cực hạn thuốc biến đổi gen 21, chương 129. Gen tuyến lộ độ. Chương 129. Gen tuyến lộ đồ nhân loại cực hạn thuốc biến đổi gen phóng nhãn toàn bộ vũ trụ ngàn vạn sinh vật có trí khôn, nhân loại ở vào trung hạn du giai đoạn. Mỗi một danh nhân loại tại lúc mới sinh, gen hạn mức cao nhất liền đã chú định. Tại cái tiền đề này phía dưới, mỗi một danh nhân loại gen cực hạn, cao thấp khác biệt nhân loại cực hạn thuốc biến đổi gen nhưng tại trong thời gian ngắn, kích hoạt gen người bên trong ngậm chứa tất cả tiềm năng, hình thành một lần gen đẳng cấp. Xuống kích, một khi thành công, người dùng gen đẳng cấp sẽ nháy mắt tăng lên trí thượng hạn, lại đẳng cấp vĩnh cửu cố định, nháy mắt hạn mức cao nhất. Trình Khất nhìn xem thị giác bên trong chú giải không gọi kinh hô một tiếng vạ lẹn tờ ảo tưởng dược tệ bất quá là có sát suất thăng liền bá cấp mà lúc này loại thuốc này càng thêm biến thái trực tiếp không giới hạn mà khi trình khất trông thấy chú giải một hàng chữ cuối cùng dạng thời gian trên mặt thần sắc một lời khó nói hết sung kích sát suất thành công 0.0000000001%. cái này do so thời đại trước bên trong trò chơi mười liên rút sát suất còn thấp nha. trình khất chợt chợt lắc đầu quả nhiên tại điên cùng như vậy hồi báo phía dưới sát suất thành công thấp đến không hợp tối tưởng Không biết phải là trình độ gì thiên mệnh chi tử mới có thể phát huy loại thuốc này uy lực đương nhiên, cho dù có người trên thân mang theo loại này sát xuất, hắn chỉ sợ cũng không có thu hoạch được loại thuốc này con đường. Về phần trình khất đến cùng phải hay không cái kia thiên mệnh chi tử hoàn toàn không có khảo thí tất yếu, chỉ cần tiếp tục hợp thành, dược tê hiệu quả tự nhiên sẽ được đến tăng lên gấp đôi. Bắt đầu hợp thành, hợp thành thành công gen nổ lớn dược tê mười. Trình khất hai mắt chừng một cái, lớn, bạo, tặc. trong thấy dược tê tên một máy mắt, trình khất một trận cho là mình bước chân bước quá lớn, dắt trứng, cái này nổ lớn là cái gì quỷ, chẳng lẽ phục dụng về sau, mình sẽ nguyên địa bạo ta sao? gen nổ lớn dược tề cực hạn dược tề thăng cấp bạn, nguyên lý đồng dạng vì điều động gen tiềm năng, nhưng cũng không phải là hình thành một lần xung kích, mà là dần dần hình thành 30 lần gen nổ lớn, sinh ra gen tăng lên, gen biến đến dị, gen vượt cấp khả năng, mặc dù không thể làm được nháy mắt không giới hạn hiệu quả, nhưng đơn lần thành công suất đề cao thật lớn, cơ hồ không có tác dụng nên dược tề chân quý nhất chỗ, ở chỗ đột phá loại trời sinh thiếu ghen, gen, ngầm thừa nhận gen hàng mức. Cao nhất, cao đẳng có thể văn minh khóa gen các loại ức chế tình huống, tại lĩnh vực này bên trong, nên dược tề là ưu tú nhất sản phẩm một trong nên dược tể đến từ ba cấp 8 tân nhân loại văn minh. Ừm. khất một trận. Ánh mắt chậm rãi sáng lên, đột phá ức chế. Nữ vương trong miệng ức chế liên chính là một loại ức chế, kia trước mắt loại thuốc này, chẳng phải là vừa vặn đúng bệnh hô thuốc. Còn có 30 lần gen nổ lớn, cái này miêu tả, nghe liền cực độ kinh người. Lập tức, Trình Khắc hơi nghi hoặc một chút nói, tân nhân loại văn minh là cái gì? Bọn hắn văn minh bên trong mặc dù có nhân loại hai chữ, nhưng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, chỉ là tại giống nhau vũ trụ sinh thái hoàn cảnh dưới, diễn hóa xuất cùng nhân loại giống nhau sinh lý cấu tạo, bao quát giống nhau bề ngoài đặc thù, cùng đại não, nhưng bọn hắn trí tuệ, nhận biết, cùng khoa học kỹ thuật đẳng cấp, đều xa xa cao hơn nhân loại đồng dạng là người, nhưng bọn hắn lại có điểm giống là chúng ta nhận biết bên trong thần. Trình Khất trong mắt tràn đầy ước mơ, không biết ta tương lai có cơ hội hay không có thể tận mắt nhìn đến bọn hắn, cùng bọn hắn văn minh. Cũng là lúc này, Trình Khất chợt thấy vừa mới hợp thành ra một loạt gen nổ lớn dược tê bên trong sen lẫn nhất cái nho nhỏ màu đen khối lập phương. Cầm lấy khối lập phương, Trình Khất phát hiện thứ này chất liệu rất tinh tế, có chút đánh bóng xúc cảm, cùng nhân loại mặt trời không xê xích bao nhiêu, nhưng rất mỏng, cực kỳ cao cấp cảm giác. Đây là cái gì? Trình Khất đánh giá khối vuông nhỏ, dược bên trong làm sao lại xuất hiện dạng này nhất cái vật phẩm? vừa mới rõ ràng không tồn tại. Tân nhân loại văn minh bên trong, mỗi 10 chi gen nổ lớn dược tề bên trong, liền biết phân phối dạng này nhất cái thiết bị, công năng của nó là gen sách hướng dẫn, ngươi có thể đem nó lý giải thành nhất cái tác phẩm. Tác phẩm? Gen sách hướng dẫn. Trình Khất ánh mắt hơi sáng, ngươi thật đúng là đủ nhân tính hóa, ngay cả thuyết minh đều hợp thành ra. Dựa theo S tờ cỡ chỉ thị, Trình Khất đem màu đen khối nhỏ dán tại trên cổ tay phải. Thân kim một màn xuất hiện, màu đen khối nhỏ vậy mà như hòa tan, thâm nhập vào Trình Khất làn da, cuối cùng chỉ ở trên cổ tay của hắn, lưu lại nhất cái nho nhỏ màu đen không đồng tựa như là hình xăm, Trình khất có chút ngạc nhiên, cho dù là tác phẩm, cũng có được cực cao khoa học kỹ thuật hàm lượng. nhẹ nhàng xúc động màu đen cung vung, Trình khất thị giác bên trong, đung nhiên trống rông xuất hiện một bức tranh. màu đen ngòn ngùng, phía dưới cùng thì giống như là một đầu trục tọa độ, bên trên có được hai bốn cái tiết điểm, nhưng bất luận là tọa độ vẫn là tiết điểm, đều là màu xám cho, phản phất không có kích hoạt. mà trong đó, tại cái thứ hai cùng cái thứ ba tiết điểm phía dưới, phân biệt viết có hai tổ chữ, bản năm dây, cùng siêu tự nhiên dây, mà hai cái này tiết điểm phía trên, thì dọc theo hai đầu thẳng đứng trục tọa độ trong đó cũng là 24 cái tiết điểm, đồng dạng, những tiết điểm này cũng là ưu ám, phản phất không có cao cấp đây là gen sách hướng dẫn sao? Không có đơn giản như vậy. Giông đốn cũng biết toàn bộ sự vật, Trình Khất có thể nháy mắt đánh giá ra, đây là nhất cái gen có thể mưu cầu phổ. Bản năm dây. siêu tự nhiên dây. Trình Khất ánh mắt lóe ra, mình lại không có bị ức chế liên phong tỏa trước đó, hẳn là đã kích hoạt hai loại năng lực. Dây. Như vậy, ngang trục tọa độ có được 24 cái tiết điểm, cũng chính là gen người bên trong sẽ có 24 loại khác biệt, dây Mà dựng thẳng trục tọa độ, hẳn là những năng lực này tấn thăng không gian. Bản năm giây Hẳn là chỉ nhân loại cơ sở năng lực, tỷ như tư duy, tỷ như cơ bản tố chất thân thể trở. Siêu tự nhiên dây, hẳn là chỉ nhân loại định nghĩa bên trong siêu tự nhiên năng lực, trong truyền thuyết một ít đẳng cấp cao hơn người, sẽ nắm giữ một chút năng lực đặc thù, hẳn là thuộc về phạm vi này. Giống như là Trịnh Bạch Cáp, hắn hẳn là thuộc về một loại khác dây. Thì như, gen biến dị dây, loại hình thì ra là thế. Trình khắc có chút nghiêm nghị, lần này mới ý thức tới, mình thông qua cái kia nho nhỏ sách hướng dẫn, để lộ khổng lồ gen thế giới nho nhỏ một góc. Không biết cái này giao diện bên trong, tương lai sẽ còn xuất hiện cái dạng gì số liệu nhưng tối thiểu nhất có thể để Trình Khất làm được đầy đủ hiểu rõ tình trạng của mình. Nhân loại gen lại có 24 đường nét. Không biết bây giờ nhân loại văn minh đến tụt cùng mở ra bao nhiêu đầu, lại tăng lên tới cái tình trạng gì. Mà liên quan tới ta mình, khi ta đánh vỡ ức chế liên về sau, gen tuyến lộ độ nên xuất hiện đổi mới. Giờ này khắc này, Trình Khất nhìn xem 10 chi gen nổ lớn dược tệ nó không thể nghi ngờ là thích hợp nhất dược tệ. Chi chi. Trình Khất vừa mới cầm lấy một chi dược tệ, lại nghe được chi chi tiếng kêu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa giống như là ôm một cây trụ, ôm Trình Khất vừa mới cho nó vạ lện tờ tưởng dược tệ, nhưng đồng thời không có uống mà là mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm Trình khất trước mặt, ghen nổ lớn. Trình Khắc nghiêng đầu một chút, ngươi cũng muốn uống cái này? Chi chi, chi chi yếu đốt gọi một tiếng, cũng không phải là hung hăng càn quái, mà là tại Trường Cầu Trình khất ý kiến, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau chúng ta sẽ không thiếu khuyết dược tề nguyên liệu. Trình khất cười cười, Huống chi, ta đã từng đáp ứng ngươi, muốn đem ngươi dưỡng thành toàn vũ trụ nhất mập một con chuột bạch. Nói, Trình khất cầm lấy một chi, ghen nổ lớn, nổ cái nắp, đặt ở chi chi trong ngực. Chi chi màu hồng mũi kéo ra, sợi dâu run rẩy, mắt nhỏ bên trong lóe ánh sáng. Sau đó. Trình Khất cũng cầm lấy một con, ghen nổ lớn, nổ cái nắp về sau, cùng Chi Chi trong lược dược tề, nhẹ nhàng đụng đụng, phát ra thanh thủy tiếng va đập. Đến, cạn ly. Chi Chi. Chương 130. Bạo kích. Chương 130. Bạo kích. Tấn tấn tấn. Chi chi chi. Trình Khất ngửa cổ dược phơi khô tề, Chi Chi đem miệng luồn vào ống nghiệm bên trong uống thuốc tề. Một lát, hai chi dược tề đều là út sấp. Trình Khất bẹp bẹp miệng. Chi Chi cũng bẹp bẹp miệng. Trừ mùi vị không tệ bên ngoài, tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Trình Khất nhớ kỹ, chú thích bên trong rõ ràng nói rõ cơ hồ không có tác dụng cho nên hắn không do dự, lúc này lại mở hai chi, cùng chi chi chặt gốc, tiếp tục cản ly, tần tần tấn. chi chi chi, không có cảm giác, chi chi, chưa ăn no, tiếp tục cản ly, tần tần tấn. chi chi chi, nhất nhân nhất chuột cùng xoáy gen nổ lớn dược tề. Một màn này, nếu là bị người loại gen học ra trông thấy, sợ là muốn làm trận nổi điên. Mỗi chi gen nổ lớn dược tề trên bản chất kỳ thật chính là hình thành 30 lần bạo kích, gen chữa trị công năng tạm thời không để cập tới. Cái này mỗi lần bạo kích còn có rất cao xác suất xuất hiện gen đẳng cấp vượt cấp tăng lên 30 lần cao xác suất nhất cái vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tề liền có thể làm cả nhân loại điên cuồng mà gen nổ lớn dược tề hiệu quả, không thể nghi ngờ là nó cấp số nhân. lại hiện hữu nhân loại văn minh, căn bản không có khả năng chế tạo ra dạng này dược tề. nó chân quý trình độ, chỉ sợ không cách nào bị đỉnh nghĩa. nhưng mà chính là như vậy dược tề, bị trình khắc xem như nước máy một dạng uống. cuối cùng, trình khắc uống dòng dã 6 chi gen nổ lớn dược tề mà chi chi thì là uống 4 chi. lúc này, chi chi giống như là nhất cọng lông ngự mà khí cầu, bốn con chân đều không thể chạm đất, trồng vó, trên mặt đất có chút nếp nô. chi chi biểu lộ có thể nói là phi thường mê ly. Nó nhắm mắt, tựa hồ tiến vào loại nào đó an mê trạng thái. Toàn bộ chuột phi thường sảng khoái, nó cũng chưa từng uống qua mỹ vị như vậy dự tệ, từng tại ghen viện nghiên cứu tầng hầm, vì lâu dài sinh tồn, nó cần mỗi ngày định lượng ăn, cho nên cũng không có không kiêng nể gì như thế ăn như gió cuốn qua. Chi chi, chi chi có chút thì thầm gọi một tiếng. Trinh Khất biết, tiểu gia hỏa này, hiện tại thế nhưng là thỏa mãn xấu, phiêu phiêu dục tiên. Sau đó, trinh Khất bắt đầu trải nghiệm tình huống của mình, hắn đầu tiên là tiến vào song tổ hợp gen hoán đổi giao diện, nói là giao diện, đây thật ra là hắn ý thức chỗ sâu nhất cái thần bí không gian. Trong không gian đú ám thâm thúy, chỉ có hai tổ rờ NA đang lặng lặng nổi lơ lửng. Nhưng lúc này, hai đầu cụ tượng hóa màu xám đậm xích sắt đem hai tổ rờ chăm chú cuốn quanh, kín không kẽ ở đây là trải qua nữ vương nhắc nhở, mà cụ tượng hóa ức chế liên. Phản phất hết thể đều lâm vào loại nào đó ngưng trệ cùng tĩnh mịch. Hết thể cũng không hề biến hóa, chẳng lẽ dược hiệu cần thời gian sao? Trình Khất không hiểu, thị giác trở lại hiện thực. Lại phát hiện chi chi người đứng ở trên mặt đất, không lưng, nhìn dưới mặt đất, hai con mắt bên trong tách ra màu hồng quạ mang, với lại dị thường cường thịnh đồng thời, chi chi viên kia quần quần bụng cũng biến mất, phản phất tất cả dự thể đều bị nó tiêu hóa xong thành. Chi Chi. Chi Chi trong miệng phát ra vang dội tiếng kêu, đã thấy nó trên đỉnh đầu những cái kia màu hồng thủy tinh, vậy mà tại từng tấp từng tấp tăng trưởng. Chính khất hai mắt hơi mở. Chi Chi vậy mà cũng có thể thông qua dược vật tiến hóa. Chỉ thấy Chi Chi đại não bên trên thủy tinh càng ngày càng dài, nguyên bản ước chừng chỉ có 2-3cm, bây giờ lại dài đến tiếp cận 10cm sau đó những cái kia thủy tinh chậm rãi hướng về sau đối lượng, dần dần dán vào tại chi chi trên lưng, nó xương sống bên trên trắng nón lông tóc phảng phất bị thủy tinh nung chảy, sau đó những cái kia thủy tinh cùng nó trên lưng làn ra dung hợp, tách ra màu hồng hào quang ước chừng 3 phút về sau, chi chi bề ngoài phát sinh biến hóa kinh người, những cái kia thủy tinh tại đỉnh đầu của nó hình thành nhất cái bóng ánh sáng long lanh xương sọ, nó nguyên bản trần trụi bên ngoài đại não, rốt cục bị che chắn bắt đầu, mà phía sau đính thủy tinh dọc theo chi chi thân thể, hình thành một đầu thủy tinh xương sống, chi chi toàn bộ cái đuôi, đều biến thành màu hồng thủy tinh, nhưng cũng không phải là cứng nhắc, ngược lại có thể tại không trung vừa đi vừa về đông đưa cái này nhất định là loại nào đó tiến hóa, chính khất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. cái này một cái chớp mắt, chi chi bỗng nhiên ngửa đầu, hướng phía bầu trời phát ra một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh kêu to. chi chi, chính khất máy xì lịch sinh vật ghen mặc dù bị ức chế, nhưng vẫn là cùng chi chi duy trì cơ bản liên hệ. hiện trường không có bất kỳ cái gì thanh âm kỳ quái, nhưng khi chi chi phát ra kia âm thanh kêu to về sau, chính khất nghe tới vô số kinh thiên động địa giã thú gầm thét, giống như là đối với chi chi loại nào đó đáp lại. mà những giã thú kia âm thanh, không có nhất cái là chính khất từng nghe qua. Bọn chúng tới từ sâu trong vũ trụ, có thể là bất kỳ một cái nào tinh cầu bên trên bất kỳ cái gì một loại ngoài không gian quái thú. Nhưng vào lúc này, Trình Khất ngực, ý hình sinh hóa chiến giáp mắt to màu vàng cũng tự động hiện hiện ra, nó nhìn xem Chi Chi, trong mắt cách ra hoàng quang, cũng phát ra trầm thấp tiếng đáp lại chập chẹp. Trình Khất nháy mắt ý thức được chân tướng. Chi Chi tiến hóa về sau, có thể cùng càng nhiều quái dị sinh vật sinh ra liên hệ. Với lại mối liên hệ này, có thể vượt qua vô hạn xa xôi khoảng cách. Trình cũng liên tưởng đến một loại khả năng. Giả thiết về sau ở trong vũ trụ gặp được những quái thú khác, như vậy Chi Chi phải chẳng cũng có thể điều khiển bọn chúng đâu? coi như không có như vậy lý tưởng, thành lập một chút câu thông cũng không thành vấn đề đi. Đây chính là một loại rất cường ưu thế. Đây quả thật là có chút vui mừng ngoài ý muốn. Trình Khất vốn muốn cho Chi Chi ăn no, lại không nghĩ rằng thúc đẩy Chi Chi tiến hóa. Ngay tại Trình Khất mừng rỡ đồng thời, đột nhiên một tiếng nổ vang dùng trời, đem Trình Khất dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Và anh, thanh âm kia quá to lớn, thậm chí có chút khủng bố dọa người. Một máy mắt, Trình Khất coi là vã lẹn tới yêu khắc, bị cỡ lớn tốc độ ánh sáng vũ khí đánh trúng, nhưng là trên thực tế, bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào, loại kia khủng bố tiếng vang, đến chính mình náo hải. Vô lại là một tiếng vang thật lớn, Trình Khất cả người thân thể nhoăn một cái, một thân mồ hôi lạnh, não nhân đau đớn, thị giác trở lại mình gen không gian, rốt cục phát hiện chân tướng đã thấy loại kia tiếng vang tới từ chính mình nhân loại GenA song song, GenA nhưng vẫn bị tráng kiện xích sắt quấn quanh, nhưng lại là một tiếng kinh người tiếng vang về sau, tráng kiện xích sắt rung động rồn rập. Trình Khất giật mình, gen nổ lớn, không, là thuộc về mình bạo kích đến rồi. Người anh? lại là một tiếng khủng bố tiếng vang ức chế liên rung động không thôi, rầm rầm rầm, tiếng vang liên tiếp không ngừng, loại cảm giác này, tựa như có chuyện một gian xi si mang cốt thép đúc thành phòng ở. Cửa sổ cùng môn đều bị phong kín, nhưng có một tên tay cầm trọng truy đại hán, ngay tại trong phòng một chút tiếp lấy một chút tác động, hắn muốn phá vỡ lồng giam. Bởi vì đây hết thảy đều phát sinh ở trình khất não hải, cho nên loại này, đập lên, mang theo chấn nhiếp lòng người lực trùng kích cùng chỉ có chính trình khất mới có thể nghe thấy tiếng vang. Oeng, oeng. Trong tiếng nổ, trình khất tiến lặng suy tính, một lần tiếng vang hẳn là một lần bạo kích, mà mình phục dụng 6 chi gen nổ lớn dược tề cũng chính là 630, 180 lần. Ước chừng tại thứ 60 lần đập lên về sau, nhân loại giở nở bên trên sự xích, đã trải rộng vết rách. Trình khất nội tâm, giấy lên một đoàn hừng hực hòa diễm. Ta rốt cục muốn xông ra chói buộc, chương 131. Vạc lẹn Tở nội tâm, chương 131, Vạc lẹn Tở nội tâm. Bành. Rắc! Màu đỏ hòn đá vỡ ra. Rõ ràng là một tên tỷ vết người, dùng trong tay đá vụt, đánh tới hướng vạ lẹn tờ đầu. Vạc lẹn Tở không có cái gì biểu lộ, hòn đá cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ là tại đỉnh đầu của hắn lưu lại một chút ba vụn, cùng một đạo nhàn nhạt bạch vân. Sau bên cạnh, rất nhiều tỷ vết người đều nắm chặt hòn đá. Sư đồ ba người liền quỳ như vậy, đối mặt mấy ngàn tỷ vết người nếu bọn họ bản chất là đại gian đại ác chi đồ như vậy một màn này căn bản sẽ không phát sinh bọn hắn đã sớm chạy biến mất vô tung vô ảnh bởi vì nội tâm lương tri chuyển hóa thành to lớn tự trách cho nên bọn hắn buông xuống tất cả suy nghĩ lặng lặng trở lấy cuối cùng trừng phạt có câu nói hình dung không phải rất thỏa đáng nhưng cũng có chút hợp với tình hình người tốt không lâu dài người xấu sống ngàn năm được lại là chính thất chậm rãi từ tường thành lỗ hổng bên trong đi ra nhìn về phía một đám tỷ vết người đường đánh đoạn trước nhất tên kia tỷ vết người cánh tay dừng ở không trung không có tiếp tục rơi đập Trình Khất tại tỉ vết người bên trong, có một chút điểm phân lượng. Bởi vì trước đây không lâu, Trình Khất phế tinh hạm trong sơn cốc hạ xuống, vì bọn họ mang đến đại lượng rau quả tươi. Trình Bạch cắp nhiều như mày, ngươi tới làm gì, mau rời đi. Vạ Lệnh tờ sắc mặt khó coi, ánh mắt như phun lửa nhìn về phía Trình Khất, ngươi còn muốn cái gì? Trình Khất cũng không nói nhảm, lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một chim màu đen đống nghiệp, hắn đưa bàn tay hướng vạ Lệnh tờ trước mặt rối ra, nháy mắt nếu Vạc Lệnh tưởng dự tệ. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Vạc Lệnh tờ bản nhân càng là con người nháy mắt có vào. Ha ha, nhưng mất quá là mấy giây. Vạ lẹn tơ liền phát ra hoang đường tiếng cười, ha ha, ha ha, là ngươi điên vẫn là ta điên rồi. Ngươi tại ta trong phòng thí nghiệm đợi mười mấy phút, liền lấy ra vạ lẹn tơ hảo tưởng dược tê. Ha ha, đã thấy trình khất sắc mặt bình tĩnh, khoát tay, lại lấy ra một con phần đuôi mang theo cỡ nhỏ màn hình, mũi nhọn như dài nhỏ cương châm thiết bị. Đây là dược tê thành phần dụng cụ đo lường, ngươi có thể tự mình đo một chút số liệu. Trình khất chậm rãi nói, ngươi làm thiên tài dược tê sư, kết quả khẳng định sẽ liếc qua thấy ngay. Vạ lẹn tơ sửng đây là ta trong phòng thí nghiệm thiết bị, ta làm sao chưa thấy qua? Trình khất cười cười. Ta đối với nó tiến hành nhất cái nho nhỏ thăng cấp. Vạn lẹn ngác, liếc mắt nhìn trình khất trong tay cái kia không thế nào đáng tin cậy thiết bị, lại liếc mắt nhìn thường thường không có gì lạ dường tệ ống nghiệm. Ha ha ha! Vạn lẹn tờ lại bắt đầu hoang đường cười to. Làm sao có thể, làm sao có thể à? Ta hao phí suốt đời học thức, dốc hết vô số tài nguyên đều đụng vào không đến dựa tệ. Ngươi một cái rác rưởi điệu cầu xuất thân mau đầu tiểu tử, ngươi làm sao có thể? Vạn lẹn tờ nửa câu nói xong nhiên nghẹn trở về, trở nên vô cùng an tĩnh, hắn trợn to mắt nhìn trình khất con ngươi. Trình khất trong con mắt vẫn tồn tại nửa cái màu xám vòng tròn, kia là tì vết đen hoặc là ghen thất bại phẩm là thủ nhưng lúc này trình khất trong mắt nửa cái vòng tròn bên trên vậy mà che kín tinh mịn vết rách trên thực tế trình khất ghen bạo kích còn chưa kết thúc trong đầu kia kinh thiên tiếng vang một mực tại kéo dài hắn sớm đi ra chính là sợ vạ lẹn tợ cùng trịnh bệnh các bọn người thực sự bị tỉ vết người đánh chết vạ lẹn tơ mở to hai mắt nhìn hắn phát hiện trình khất trong con mắt không chỉ có màu xám nửa vòng tròn bên trên tràn ngập vết rách với lại tại chỗ sâu trong con ngươi vậy mà loáng thoáng hiện lên từng đạo kim sắc vòng sáng bởi vì con ngươi quá nhỏ vạ lẹn tơ không thể không dùng hết thị lực một đạo một đạo điểm lấy 2, 3, 4 nhưng không đợi hắn đếm xong những cái kia vòng sáng quang mang tăng cường một chút đan vào một chỗ không phân biệt được vã lẹn tờ triệt để chấn kinh lời của hắn đều có chút lắp bắp ngươi đến tuột cùng làm cái gì hoặc là nói ngươi đến tuột cùng làm ra cái gì dược tệ đây là vã lẹn tờ không thể tin được chính các khẳng định phục dụng cái gì loại kia dấu hiệu rất rõ ràng đến tuột cùng là thuốc gì tệ có thể để cho một người từ tì vết en trực tiếp thay biến đến cao đẳng gen người những này tại vã lẹn tờ học thức cùng kinh nghiệm bên trong đều là không có khả năng tồn tại đã thấy trình khất lần nữa cầm trong tay màu đen ống nghiệm hướng về phía trước đưa tiễn ánh mắt sáng rực nói khảo thí vác lẹn tờ trái tim bỗng nhiên co lại nếu như trình khất thật sự có như thế hóa mục nát thành thần kỳ năng lực như vậy vác lẹn như cũ quỳ gối trên mặt đất cánh tay run run rẩy rẩy cầm lấy trình khất máy móc kiểm tra mở ra dược tế ống nghiệm chậm rãi cắm vào máy kiểm tra lệnh kim tham dò đụng vào dược tế nguyên dịch tiếp theo một cái chớp mắt máy kiểm tra phía trên trên màn hình hiện ra đại lượng số liệu màu lam giao diện bên trong màu trắng ký tự nhanh chóng nhấp nhô trong đó là vô cùng phức tạp hóa học công thức cùng đại lượng văn tự chú giải ký tự nhấp nhô tốc độ thật nhanh đổi lại người bên ngoài, đừng nói xem hiểu, ngay cả có thể hay không thấy rõ đều là cái vấn đề. Nhưng vạ lẹn tờ không núp đít, một khuôn mặt bị màn hình chiếu xạ lúc sáng lúc tối, con ngươi tại cấp tốc nảy lên, không hổ danh thiên tài, hắn hiển nhiên là có thể thấy rõ, hơn nữa có thể xem hiểu, có thể tiêu hóa. Chọn vẹn khoảng chừng nửa phút, những cái kia số liệu rốt cục nhấp nhô đến kết thúc, màn hình đình chỉ lấp lóe, phía trên xuất hiện, về nhìn, chữ, nhưng vạ lẹn đồng thời không có điểm kích, mà là cả người hóa thành tượng đất. Trình Khất đưa tay, từ vạ lẹn tờ trong tay cầm về dự tể. không cần hỏi thăm. Trình Khất cũng biết, Vạ Lệnh Tở đã phân biệt ra dược tể chân tự tính. Si U mấp máy tái nhợt môi khô khốc, nhẹ nhàng kêu gào một tiếng, "Lão sư." Chỉ thấy Vạ Lệnh Tở quỳ gối trên mặt đất, song tay còn duy trì cầm dược tể tư thế, mang theo màu đỏ cắt đất phòng, gợi lên hắn trắng bóng tóc, hơi run nhẹ. Trình Bạch Cáp cũng mặt lộ vẻ lo lắng, "Lão sư, o đã thấy cứng tại nguyên địa Vạ Lệnh Tở, trong miệng bỗng nhiên o tiếng khóc, nước mắt cũng trong nháy mắt vỡ đê. Hắn bỗng nhiên té ngựa trên mặt đất, thành, đại, chữ, mặt hướng màu đỏ bầu trời, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Trên khuôn mặt của hắn, bùn đất cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau cấu thành màu đỏ sẩm bùn, hắn dùng tay áo lau một cái, cả khuôn mặt càng thêm đục không chịu nổi. ô ô ô, mới nước mắt sông dây bùn, ở trên mặt lưu lại từng đạo vết tích. Vác Lẽn Tờ hồi tưởng lại tại trong chợ đen vô hạn phong cảnh chính mình, hồi tưởng lại cái kia cự tuyệt hệ ngân hà khoa học liên minh mời, cái kia ủy tài tự ngạo chính mình, cũng hồi tưởng lại vừa mới thành lập Gen chi Thành, cái kia hăng hái chính mình. còn có cái kia vừa mới nghiên cứu ra Vác Lẽn Tờ hảo tưởng dược hình thức ban đầu, nhảy lên cao ba thước chính mình. ô ô ô, Tờ nhất cái tiếp cận 70 tuổi người, khóc càng phát ra thảm. hắn lại hồi tưởng lại lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần đại quy mô khảo thí ảo tưởng dược tê lúc chẳng cảnh kín người hết chỗ tranh nhau trên lớn sau đó trong mắt của hắn xuất hiện từng trương mặt người kia là nhóm đầu tiên bởi vì ảo tưởng dược tề di chứng trở nên gầy trơ cả xương đại não nghiêm trọng bệnh phù nhân loại ngay sau đó những người này một cái tiếp theo một cái chết đi tràn diện thế thảm vác lẽn tơ đứng dậy quỳ gối trên mặt đất dùng đầu lâu một lần lại một lần cúi tại trước mặt trên tảng đá coi như hắn thể chất cường hãn lần này cũng rốt cục đập ra máu dấu vết cùng nước mắt cùng bùn hôn vì một bãi ô ô ô đi qua trong vài năm hắn lấy phế thuốc thân phận Sinh hoạt tại tỉ vết người bên trong, mong muốn thông qua quan sát bọn hắn triệu chứng, từ đó tìm tới trị liệu phương pháp, nhưng bất luận là 100 lần vẫn là 200 lần thí nghiệm, đều thất bại. Hắn lấy phế thuốc thân phận, đứng xa xa nhìn học sinh của mình Trịnh Bạch Cáp, vụ trộm cho tỉ vết người hại tử cấp cho thuốc giảm đau đớn, đồng thời nhìn xem Trịnh Bạch Cáp từng ngày gầy gò. Hắn cũng lấy phế thuốc thân phận, vụ trộn quan sát đến tầng khí quyển bên trên, hộ khách tinh hạm số lượng, trong lòng rất rõ ràng, hộ khách tại từng ngày giảm bớt, đến cuối cùng, gần thành cơ hồ không có hộ khách. Hắn biết mình chết không được, nhưng mỗi ngày vẫn là thông qua đủ loại tự sát tới làm dịu nội tâm ấy nấy chi tình đây hết thề hết thề đều là bởi vì hắn đều là bởi vì cái kia hắn trong tưởng tượng thuốc biến đổi gen đã từng hắn đã làm ra không thể bị dao động kết luận vạ lẹn tờ hảo tưởng dự tề là tuyệt đối không tồn tại nhưng hắn vừa mới trông thấy thật sự rõ ràng trông thấy trình khất vật trong tay chính là hắn tha thiết ước mơ vạ lẹn tờ hảo tưởng dự tề hiện tại rõ ràng đã có dự tề nhưng không biết vì cái gì hắn chính là không cách nào ức chế trong lòng mình cảm xúc không cách nào ức chế mình không giống ô ô ô có quắp tại trên sân là cái chán rán nhưỡng xoăn lại tóc của mình cũng họng đã khắp công. Hắn dần dần minh bạch đã tưởng, hắn chế tạo ra thất bại ảo tưởng dược tề, làm hại 5000 người rơi vào địa ngục, đây là một cái sai lầm thật lớn. Nếu như Vạ Lện Tơ ảo tưởng dược tề thực sự không tồn tại, cũng được. Trên thế giới này không ai có thể làm ra Vạ Lện Tơ ảo tưởng dược tề chỉ cần đụng vào, đều sẽ không thể tránh né phạm phải sai lầm. Nhưng bây giờ, chính thức Vạ Lên Tơ ảo tưởng dược tề xuất hiện, điều này nói rõ, cái kia bị hắn phủ định mỹ lệ một cảnh là tồn tại, chỉ là mình không có năng lực đụng vào, cái này khiến hắn mất đi cuối cùng một cái lấy cớ, tự trách như thao thiên cử lãng, bao phủ hết thảy. Nó vì cái gì không sớm một chút xuất hiện đâu? Hoặc là, mình chưa từng sinh ra qua chế tạo cái này dược tể ý nghĩ cũng được. Mọi người coi là, hắn tại thời khắc này tìm tới cảm xúc chỗ tháo nước. Nhưng thực tế, tâm tình của hắn tại thời khắc này trở nên càng thêm phức tạp. Váglentor đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời huyết hồng mặt trời, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hò hét. Chương 132: Cá cùng tay gấu. Chương 132: Cá cùng tay gấu. Hò hét xuyên thấu tiêu. Vác điều. Váglentor cuộn loạn, để Tỳ Vết đám người dần dần mất kiên trì, bọn hắn nắm chặt trong tay tảng đá, chậm rãi hướng về phía trước tụ lại. Trình Khất trong lòng bọn họ có một chút địa vị, nhưng không cao. Siêu một tiếng, có tỷ vết người ném ra một khối đá, đập chúng vã lẹn tờ cái chán, chia năm xẻ bảy. Không biết cái nào không phân tốt xấu tỷ vết người, hướng Trình Khất ném ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, lực lượng rất lớn, tốc độ rất nhanh. Y hình sinh hóa chiến giáp cấp tốc phản ứng, Trình Khất phất tay đem tảng đá đánh thành một phấn, sau đó hiếp mắt nhìn xem một đám tỷ vết người, có người lại bởi vì Trình Khất đạo này ánh mắt mà thân thể phát run đã thấy vã lẹn tờ chậm rãi đứng dậy, âm thanh bình tĩnh, nhưng vọng tại mỗi người bên tai. Hán, Trình nghiên cứu ra chính thức lẹn tờ ảo tưởng dự một câu nói kia, giống như đầu nhập bình tĩnh trong mặt hồ cự thạch, gây nên sóng to gió lớn. Tì vết đám người nhao nhao giật mình, lập tức vô số xỉ xào bàn tán trùng điệp cùng một chỗ, trở nên ầm ầm rung động. bọn hắn lúc đầu đã đối với vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tề triệt để tuyệt vọng, nhưng xác minh lại là từ vạ lẹn tờ bản nhân trong miệng nói ra, cái này khiến bọn hắn không thể không tin. Si U cùng Trịnh Bạch cắp cùng nhìn nhau một chút, đều là tại đối phương trong mắt trông thấy vẻ cực độ khiếp sợ, chỉ thấy vạ lẹn đầu nhìn xem màu đỏ bầu trời, chỉ tại thuốc biến đổi gen phương diện tạo nghệ, là ta gấp trăm lần, gấp một vạn lần, gấp một vạn lần, ta hưởng sương thiên tài. Vạn chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thỏa hiệp nước mắt, chậm rãi chảy xuống gương mặt. Trình Khất kêu gào một tiếng, Vạn Lệnh tờ, đến ta nơi này. Vâng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Vạn Lệnh đối mặt Trình Khất triệu hoán, vậy mà nói ra một tiếng nghe lời dăm rắp, phải. Có lẽ đây chính là một tên đỉnh cấp nhà khoa học, lòng tự tin bị đánh nát ấy, chỉ để nhận thua về sau to lớn cảm xúc chuyển biến. Vạn Lệnh Tơ đi tới Trình Khất trước mặt, có chút cúi đầu. Trình Khất duỗi ra song tay, một cái tay bên trong là vừa vặn chi kia Vạn Lệnh Tơ mà đổi thành một cái tay bên trong, thì xuất hiện một chi mang theo che nắng sơn phụ ống nghiệm chỉ nghe trình khất đống nhiên thao rộng, ngươi bây giờ muốn làm ra một lựa chọn. Vạ lẹn tờ con mắt có chút chợt trợ trợn, không rõ ràng cho lắm. Hai chi dược tề, một chi là vạ lẹn tờ ảo tưởng dược tề, một cái khác chi là tỳ vết gen chữa trị dược tề, nó có nhất định xác suất đem tỷ vết đám người chữa trị. mà ngươi chỉ có thể từ ta cái này lấy đi trong đó một chi. trình khất âm thanh rất thấp, thấp đến cơ hội chỉ có vạ lẹn tờ cùng phụ cận hai tên học sinh mới có thể nghe thấy. ngươi chọn cái nào? vạ lẹn tờ con mắt đột nhiên chợt chợt, hắn thực tế là không nghĩ tới, sẽ tại thời gian này, địa điểm này gặp được một lựa chọn. nội tâm của hắn cũng trong nháy mắt này quần quần ra to lớn sóng biển. Trình khất nhìn chăm chú lên vạ lệnh tờ. Nếu như hắn lựa chọn vạ lệnh tờ ảo tưởng dược tệ như vậy, gen chi thành sẽ chính thức qua đời, uy danh cũng đem chuyển khắp cả nhân loại văn minh. Cái này một chi dược tệ đầy đủ để bọn hắn trong thời gian ngắn tài nguyên còn tiến, phú khả địch quốc. Chỗ tốt là, Trình khất sẽ thu hoạch được nhất cái cường đại, thậm chí là cả nhân loại trong xã hội. Nếu nhất ít dược tệ thương nghiệp cung ứng, có thể thu được trả lại, cũng chính là không cách nào tưởng tượng, bởi vì chỉ cần có sung túc tài chính, kỹ thuật gen cũng tất sẽ sinh ra cách tân. Mà chỗ xấu là. Đến lúc đó có khả năng sẽ cao đẳng gen đầy đất đi, mình không bằng một con chó đương nhiên, một con chó có chút khoa trương, trình khất dù sao cũng là có được S tở cờ nam nhân, hạt giữa bầy gà là khẳng định, chỉ là người quang hoàn nhất định sẽ bị suy yếu. Mà nếu như Vạ lẹn Tở lựa chọn nhân loại chuyên môn tỉ vết gen chữa trị dự thể. Như vậy mấy ngàn tên tỉ vết người sẽ được đến chữa trị, Vạ lẹn Tở nội tâm được đến cứu rỗi, tỉ vết người nguy cơ cũng coi là vẽ lên dấu chấm tròn. Nhân loại gen hệ thống cũng sẽ không xuất hiện dao động. Có Vạ Lệnh Tở trước đó kỹ thuật tại, chế tạo một chút cơ sở thuốc biến đổi gen cũng không thành vấn đề. Vấn đề là Genchi thành không cách nào nháy mắt lập bàn, tài chính thực lực sẽ trở nên nhỏ yếu rất nhiều, nghiên cứu phát minh chắc chắn bị ngăn trở đối với trình khất cung ứng, cũng tất nhiên sẽ chậm chạp cùng không đủ. Về phần tại sao nhất định phải hai chọn một. Trước đó STK làm ra bổ sung, trình khất đã hợp thành ra nghịch lý vật phẩm, như vậy liền nhất định phải giải quyết cái này nghịch lý, hoặc là để chữa trị dược tể trở thành hiện thực, hoặc là chính là để nó biến mất, nếu như nghịch lý tiếp tục tồn tại, sẽ dẫn phát không thể đoán được hậu quả nghiêm trọng vạ lện tờ ảo tưởng dược tể vốn chính là một loại ảo tưởng nhân loại chuyên môn vết gen chữa trị dược tể là một loại nghịch lý. Nhân loại văn minh bên trong, cả hai chỉ có thể tồn tại một. Trình Khất nội tâm thở dài. Cổ ngữ có nói, cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Lúc này, Trình Bạch các cùng sĩ sì u Bà môi, đều xuất hiện khác biệt trình độ dữ dậy, bọn hắn chết chết nhìn chăm chú lên lão sư của mình. Vạ Lện Tở cái chán, trong bất chi bất giác bị kín một tầng mồ hôi đây cũng không phải nhất cái tùy tiện lựa chọn. Trình Khất trong lòng có suy đoán, hắn cùng Vạ Lện Tở từng có xâm nhập tiếp xúc, cho nên Trình Khất đối với Vạ Lện Tở vừa mới kia nhìn như điên hành vi, có một loại khác giải độc. Vạ Lện Tở nội tâm, chỉ có ảo não cùng hối hận. Khi hắn nhìn thấy ảo tưởng dược tệ biến thành sự thật một cái mắt, ảo não cùng hối hận thôn vệ hắn hết thảy. Cho nên hắn vô cùng có khả năng lựa chọn chữa trị dược tề, từ đó hoàn thành bản thân cứu rỗi, triệt để thoát khỏi tâm ma của mình. Gió nhẹ lay động màu đỏ các đuổi. Vạ Lện Tở Bạch Phát cũng bị gió lay động, chỉ gặp hắn rũa ra tay run rẩy cánh tay, nhưng ngoài dự liệu, hắn nắm lên Vạ Lện Tở ảo tưởng dược tề. Trình Khất hai mắt có chút nheo lại. Chỉ thấy Vạ Lện Tở đem dược tề giơ lên, ngượn màu đỏ ánh nắng, nhìn xem trong đó chất lỏng, chất lỏng cũng bởi vì ánh nắng xâm nhiễm, biến thành huyết hồng sắc. Vạ Lện Tở hai mắt tức đát, trong tay, đúng là hắn hồn khiên màu nhuễu, tha thiết bước mơ tồn tại. Trình Khất có thể cảm giác được rõ ràng, trong tay mình chữa trị dược tề trọng lượng càng ngày càng nhẹ. Ha ha. Vạ lẹn tờ đống nhiên cười cười. Hô. Cánh tay hắn hất lên, giáng rắc. Vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tề bị hắn ngã tại trên mặt đất. Ống nghiệm chia 5 sảy bảy, dược tề rơi lấy đất, chậm rãi rót vào thổ nhưỡng, biến mất không thấy gì nữa. Trình khất có chút nghiêng đầu một chút. Trình Bạch các cùng xỉu sắc mặt đều là đống nhiên cứng đờ. Sau đó, lại gặp Vạ lẹn tờ hít một hơi thật sâu, từ Trình khất trong tay cầm lấy gen chữa trị dược tề, chăm chú giữ tại ở trong tay. Náy mắt nếu Vạ lẹn tờ hảo tưởng dược tề có thể sinh ra như vậy về sau nhất định còn sẽ sinh ra dẹn tơ hảo tưởng dược tề lẹn tơ hảo tưởng dược tề bọn chúng đều có khả năng trở thành nhân loại tai nạn ta không muốn trở thành chuyện này bắt đầu ta tình nguyện vạ lẹn tơ hảo tưởng dược tề chưa từng tồn tại chỉ thấy vạ lẹn tơ nhìn xem chính khất ánh mắt kiên định vô cùng ta lựa chọn chữa trị tất cả mọi người chính bạch cắp cùng siu hai người một trận thần tình phức tạp về sau chậm rãi trở nên thoải mái thiên sinh chính khất ngươi yên tâm chỉ nghe vạ tơ nói từ nay về sau ta vẫn có thể vì ngươi cung cấp vô hạn lượng dược tề. chính khất cười cười nhìn về phía trên mặt đất chi kia vỡ vụ dược tề, làm sao cung cấp Ngươi đã không có cây dụ tiền, người có chỗ không biết. tờ nắm tay bên trong chữa trị dự tề, không biết bởi vì hảo giác, vẫn là nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy phân lượng của nó càng ngày càng nặng. Cả nhân loại văn minh bên trong, vì đủ loại nguyên nhân mà tạo thành gen tỷ với người, đã là cái con số kinh người. Có lẽ đã chiếm nhân loại tổng nhân khẩu 30%. Ở trong đó, không thiếu cự phú quyền quý. Váglentzer nhìn xem chính khất, gen chi thành, từ hôm nay trở đi sẽ chuyển biến tính chất, trở thành cả nhân loại văn minh bên trong, nhà thứ nhất tỷ vết gen chữa trị bệnh viện. Chữa trị bệnh viện. Trình hai mắt hơi mở, hắn nhơ kỹ rác rưởi trên địa cầu hướng vân cũng là bởi vì dược tề phản vệ mà tạo thành gen tổn thương. Mặc dù về sau nàng gen đẳng cấp được tăng lên, nhưng tổn thương lại là vĩnh cửu là cấn tại trong gen. Như thế xem ra phóng nhãn cả nhân loại văn minh, người người đều đang theo đuổi cao đẳng gen, mà trên thị trường dược tề hiệu quả, cơ hồ đều là loại kia lắc đắc không có mấy xác suất thành công, cùng to lớn tỷ lệ thương vong. Bối cảnh như vậy dưới, gen tì vết người, tổn thương người, chỉ sợ là không cách nào tính toán. Mà liên quan tới chi này dược tề, nếu là xuất từ tiên sinh trình cất tay, như vậy hiệu quả không cần nói cũng biết. Ta sẽ đối với chi này dược tề tiến hành hoàn nguyên cùng sản xuất. Không bao lâu, Vạc Lệnh Tở ánh mắt lóe ra, Gen Chi Thành sẽ thu hoạch được một cái khác không thể lay động địa vị, cùng tài phú kinh người, mà ngươi Trình Khất sẽ là Gen Chi Thành duy nhất láo bản, về phần ta Vạc Lệnh tờ. Này danh đầu hoa mắt bạch lão giả, có chút cắn răng, bất quá là nhất cái, chuẩn bị đem toàn bộ nửa đời sau đều dùng tới chữa trị nhân loại. Chuộc tội người, Trình Khất ánh mắt lấp lóe. Hắn mới vào xã hội loài người, kiến thức ít, hoàn toàn không nghĩ tới, còn có dạng này một đầu, mở ra lối riêng, con đường. Đương nhiên, Vạc Lệnh Tở cam kết. Ta cũng sẽ thành lập một đầu thuốc biến đổi gen dây chuyền sản xuất, nhưng sẽ không tiêu thụ, chỉ vì trình tiên sinh nhất nhân phục vụ. Giờ này khắc này, Trình Khất rốt cuộc minh bạch vạ lén tỏ toàn bộ dự định. Hắn không khỏi vui mừng cười cười. Nguyên lai, like. cá cùng tay gấu có thể đều chiếm được, chương 133. Chuyên môn tuyến đường. Chương 133, chuyên môn tuyến đường. Wen. anh. Trình Khất trong đầu, tiếng vang ầm ầm như cũ tại tiếp tục. Tại vừa mới quá trình bên trong, hắn tự thân, ghen bạo kích, từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua. Mà gen trong không gian, ước chế liên cụ tượng thành xích sắt, đã che kín vết rách, nhưng cái kia vết rách cũng càng lúc càng lớn, khe hở bên trong thẩm thấu ra lóa mắt kỳ quang. Với lại lệnh trình khất vui mừng chính là, mới đầu chỉ là nhân loại song xoắn DNA bên trên xích sắt sinh ra vết rách, mà bây giờ, máy sứ lập DNA xích sắt cũng xuất hiện biến hóa, đồng dạng che kín vết rách. Ban đầu, trình khất còn lo lắng, máy sứ lập sinh vật ước chế liên là đều cần một ít mặt khác dược thể, tỉ như nền văn minh silicon dược thể, mới có thể bài trừ phong tỏa. Hiện tại đến xem, lưỡng loại gen cùng là một thể, đều thuộc về trình khất, có thể cùng nhau bảo kích. Trình Khất không biết, đây là một loại may mắn, vẫn là một loại phổ biến hiện tượng đương nhiên, cái này cũng không có chỗ chứng thực. Có lẽ, Trình Khất là trong vũ trụ này, một cái duy nhất song tổ hợp gen người sở hữu. Trình Khất bản thân, đứng tại màu đỏ sẫm trên mặt đất, hai mắt hơi mở. Mà gen trong không gian, các bọn giờ bên trên xích sắt, đã không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu rơi xuống mảnh vỡ. Trình Khất có thể mơ hồ nhìn thấy, xích sắt bên trong song xoắn ốc gen đã biến thành màu hoàng kim, rực rỡ ngời ngời, tản ra một loại rung động lòng người khí thế. Hai người các ngươi, đến cùng tại kia làm cái gì? Nói là làm ra ảo tưởng rực tệ, vì cái gì lại bằng? các ngươi có phải hay không đang diễn trò? bọn hắn nếu là chạy, chúng ta liền triệt để không có cứu. Ta xem bọn hắn chính là đang trì hoãn thời gian. Mọi người lên a, đem bọn hắn bắt lấy. Lúc này, tì vết đám người đã bắt đầu bạo động, diện mạo của bọn hắn lúc đầu xấu xí, lúc này như dọn bị vây quanh mà tới. Vang, vang, trình khất trong đầu tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, tần suất càng lúc càng nhanh. Âm vang ở giữa, các bọn giờ n a bên trên xích sắt sụp đổ, bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. hoàn chỉnh song xoắn ốc n a nổi lên, không còn là trước đó màu lam, mà là ánh vàng rực rỡ, giống như lúc bằng vàng giọng, chói mắt vô cùng y miệng. Trình Khất đối mặt mấy ngàn tỷ với người, đống nhiên giận hô một tiếng. Cũng là trong chớp nhoáng này, hắn trong con mắt màu xám nửa vòng tròn đống nhiên vỡ nát, nam đạo kim sắc vòng sáng phù hiện ở trong con mắt. Mấy ngàn tỷ với người, đông nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có trạng thái, kia là loại nào đó không chất vô hình chấn nhiếp, phảng phất mang theo trời sinh khắc chế, để bọn hắn một trận tim đập nhanh, lông tóc dựng đứng. Trong bất chi bất giác, mấy ngàn tỷ với người, vậy mà cùng nhau hướng lui về phía sau một bước. Đây là. Vã lén tơ liền đứng tại Trình Khất bên người, rõ ràng trông thấy Trình Khất trong con mắt biến hóa, cấp a gen người, nhưng không đúng. Bọn hắn ghen biểu tượng, tại sao là loại màu sắc này? Vác tờ tại ghen linh vực kiến thức rộng rãi, liền xem như cấp ba ghen người, hắn cũng đã gặp nằm tên trở lên, nhưng hắn lúc này lại là không cách nào giải thích tình hình trước mắt. Cùng lúc đó, vác tờ quay đầu nhìn về phía hoàng sợ tỷ vết đáng người, trong lòng ngầm vang, lý luận bên trong, trong truyền thuyết, suy đoán bên trong, nhân loại ghen liên quan lấy có quan hệ với vũ trụ lực lượng thần bí, ghen đẳng cấp mạnh yếu chính là lực lượng thần bí mạnh yếu, cái này vốn là là thần bí học lĩnh vực phạm chủ nhưng cũng có thể móc nối đến sinh vật từ trường, tư duy cùng tư duy ở giữa cơ học lượng tử, nếu là đặt ở động vật giới nhỏ yếu linh dương nhìn thấy tráng nghiên mán hổ cho dù không có phát sinh chim ăn thịt linh dương cũng sẽ xuất hiện bản năng e ngại nghiêm trọng người thậm chí đánh mất sẽ chạy trốn năng lực Vác lẹn tờ ánh mắt tại tỷ vết người cùng trình khất ở giữa vừa đi vừa về di động một phe là cực kỳ cấp thấp tỷ vết người một phương khác là đặc biệt gen thuộc tính cao đẳng gen người linh dương cùng mán hổ cái này Vác lẹn tờ khoe mắt có rúm cái này chẳng lẽ chính là một mực không có được chứng thực gen áp chế các ngươi những người này đều là tham lam đã thấy trình khất mở miệng trong mắt năm đạo kim sắc vòng sáng lấp lóe âm thanh chấn nhiếp mà có lực xuyên thấu Genchi Thành có thể có hôm nay cảnh tượng, một nửa là bởi vì vã lẹn liều lĩnh, một nửa khác cũng là bởi vì các ngươi tham lam. Các ngươi nhìn như yếu thế, thực tế trong lòng ta, thương hại cùng căm hận cùng tồn tại. Chính cất ánh mắt như lợi kiếm, như là Hương Thảo, nàng hiện tại bất quá mười mấy tuổi, năm năm trước nàng chỉ là đứa bé, là ai mang nàng lại tới đây? Còn không phải các ngươi những này vi phụ vì mẹ người, còn có quyền nha tử bọn hắn, các ngươi biết rõ mình gen đã xuất hiện tì vết, lại còn không khống chế dục vọng của mình, ở đây không kiêng nể gì cả phong thích, lạm giao, um những hài tử kia đang sinh ra một mắt, liền đã nửa chân đạp đến nhập địa ngục, bọn hắn không có đào tẩu, còn lưu tại nơi này cũng coi là tại trực diện trách nhiệm của mình. Mà ta nguyện ý cung cấp gen chữa trị dược tể cái này tuyệt hạng, cũng là ta cuối cùng nhân tử. Trình Khất hai mắt nhắm lại, nếu như các ngươi còn như vậy cùng hung cực gắt xuống dưới, ta để các ngươi tự sinh tự diệt. Cái này một lời phiên xuống dưới, cộng thêm bên trên loại kia vô hình gen áp chế, lệnh tất cả tỷ vết đám người thân thể đều là cứng đờ, bọn hắn con ngươi rung động, hiện trường ăn tinh ý mắng. Trình Bạch cấp lần nữa hai mắt hiện nước mắt, có chút run rẩy nhìn xem Trình Không người nào nguyện ý vô cùng vô tận lâm nguy cũng không có người sẽ thực sự hiểu ý cam tình nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm, hắn chỉ là bởi vì tự trách, xưa nay không tố khổ thôi. Trình Khất nói ra trong lòng của hắn, một mực không dám nói ra. Vác Luyến tờ chậm rãi thở ra một hơi, nhưng khẩu khí này là run dậy, tiết hầu là đắng chát. "Wen, Wen, Wen." Trình Khất trong đại não, tiếng vang cực lớn vẫn chưa ngừng. Máy xí lập giờ NA xích cũng trong nháy mắt này vỡ nát. Nhưng dù sao cũng là gen người nổ lớn dược tề vẫn chưa đối với máy xí gen hình thành sự thoái hóa, cho nên máy xí hình toi 12 thể giờ không có biến hóa rõ ràng, chỉ là đột phá ức chế liên Mặc dù như thế, Trình Khất chỗ sâu trong con người, vẫn là tại một sát na hiện ra máy xì si lịch sinh vật đặc thù, nhất trung ương một vòng ánh sáng bên trong, xuất hiện óng ánh lưu ly li bảy màu. Vạ đột nhiên rút lui một bước, con mắt chết chết chằm chằm Trình Khất con người, cái này lại là cái gì? "Beng! Beng! Beng!" Trình Khất ghen bạo kích, còn không có dùng hết, ước chừng còn thừa lại 20 lần. Tiếng vang còn tại tiếp tục, Trình Khất cảm giác được rõ ràng, còn lại 20 lần bảo kích sẽ toàn bộ tác dụng tại mình carbon GN A phía trên. "Beng!" Đất rung núi chuyển. Lần này, là ngoại bộ hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa chỉ thấy nơi xa tỷ vết người sơn gốc đồng nhiên bốc hơi lên đại lượng bụi đồng thời truyền đến to lớn đứt gãy âm thanh cùng rơi xuống âm thanh Trình bạch cắt thòt đầu kịp phản ứng tỷ vết người sơn gốc chủ thể đều là thổ nhưỡng trước đó tinh hạng mãnh liệt phá hoang gây nên địa chất chấn động tỷ vết người sơn cốc mưa lún không được lại là tỷ vết người trong đám người hương thảo kinh hô một tiếng quần nha tử những hài tử kia còn lưu tại trong sơn gốc với anh với Trình khất chính trong đầu bạo kích vẫn tại tiếp tục không người nhìn thấy con ngươi của hắn chỗ sâu như ẩn như hiện hiện ra đạo thứ 6 vòng sáng đây cũng chính là nhân loại văn minh bên trong một phần ngàn tỷ cấp S cao đẳng gen người. Cùng lúc đó, chính khất trong mắt hiện ra trước đó thu hoạch được gen tuyến lộ đồ. Ngang trục tọa độ bên trên siêu tự nhiên dây chữ hơi sáng lên. Cùng lúc đó, đối ứng dựng thẳng trục tọa độ bên trên cũng dọc theo một tuyến đường. Một cái tiếp theo một cái tiết điểm được thắp sáng. Mỗi nhân loại ý thức sinh ra đều có nó duy nhất, đặc biệt ý nghĩa cùng tác dụng. Cái này cũng quyết định năng lực của hắn phạm chủ. Mỗi một cái gánh vác đặc thù sứ mệnh nhân loại đều có nó am hiểu năng lực. Người sử dụng chính khắc, người năng lực là tốc độ. Gen tuyến lộ đồ chậm rãi hiện ra một nhóm nói rõ chữ. Cùng lúc đó, nương theo lấy gen bạo kích tiếng vang. Siêu tự nhiên dây, đối ứng dựng thẳng trục tọa độ bên trên, chậm rãi hiện ra cái thứ nhất tiết điểm chú thích, Y cấp tốc độ. Ngay sau đó, cái thứ hai tiết điểm chú thích cũng theo đó hiện hiện, 2 cấp tốc độ. Sau đó là cái thứ ba tiết điểm, 3 cấp tốc độ. Sau đó là cái thứ tư, 4 cấp tốc độ. Cùng lúc đó, cái thứ tư tiết điểm bên trên, đột nhiên ngang chia ra nhất cái chi nhánh, hình thành nhất cái mới tiết điểm, giống như là loại nào đó diễn sinh năng lực, siêu cấp thay thế suất. Trình khất hai mắt hơi mở. Tấn thăng đến hoàn toàn mới ghen đẳng cấp ta, thu hoạch được trong truyền thuyết siêu tự nhiên lực lượng. Mà hết thể này sớm có ám chỉ. Cái này lực lượng là tốc độ. Như vậy, cái gọi là bốn cấp tốc độ là cái gì? Dây nhanh lại là bao nhiêu mét? Một sát na này ầm ầm nổ vang, trình khất vị trí, nham thạch ra nước thổ nhuễu cuốn lượn. Mà trình khất bản nhân thì như một chi mũi tên, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, nháy mắt lướt qua 5000 tỷ vết người, cuốn lên của phòng, cùng mười mấy mét hỗn ảo náo động bụi đất. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng một cái mắt, xông vào tỉ vết người sân cốc, chương 134, cuối cùng bạo kích. Chương 134, cuối cùng bạo kích. Khi trình khất lao ra một cái mắt, hắn thế giới cùng người khác khác biệt. Mơ hồ xung quanh nhân vật, cự thạch chờ, không cách nào giống tại đứng im trạng thái dưới như thế bị rõ ràng phân biệt chi tiết. Con mắt không kịp tập trung tại mỗi một cái cụ thể vật thể bên trên, cái này hình thành một loại mánh liệt động thái cảm giác, phản phất toàn bộ thế giới đều tại lấy cực nhanh tốc độ lưu động. Chiều sâu, cảnh vật chẳng những mơ hồ, với lại đều là chợt lóe lên, khoảng cách cảm giác không còn sót lại chút gì, khó mà chuẩn xác năm chắc xa gần quan hệ. Sát thái, khu vực khác nhau độ sáng khác biệt, cấp tốc trải qua khu vực khác nhau thời gian, cảnh vật sát thái mãnh liệt lấp lóe, phản phất tại nhất cái trong căn phòng mờ tối, có người nhanh chóng nhấn đèn chiếu sáng chút mở. Trình Khất con mắt xuất hiện mãnh liệt cảm giác khó chịu, thì giác bên trong xuất hiện nhất đoàn đoàn màu xanh vân sáng, thật giống như dùng sức vò 10 phút con mắt mà xuất hiện di chứng. Cấu tạo của thân thể con người, tựa hồ hoàn toàn thích ứng không được loại tốc độ này. Trình Khất tại thu hoạch được năng lực đồng thời, cũng thu hoạch được một loại áp lực cực lớn. Trình Khất suy nghĩ bước lên, có lẽ mỗi một cái cường giả, tại không muốn người biết phía sau, đều muốn làm ra cùng loại đối kháng. Đông nhiên gen tuyến lộ đồ bên trong, bản năng dây bắt đầu lấp lóe, đối ứng dựng thẳng tọa độ bên trên, liên tục sáng lên hai cái tiết điểm. Y cấp bản năng, hai cấp bản năng. Những năng lực này xuất hiện, có thể nói là mưa đúng lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, trình cất trong mắt cảnh vật trở nên rõ ràng rất nhiều, khoảng cách cảm giác miễn cưỡng khôi phục, cực tốc sắc thái biến hóa, cũng biến thành có thể tiếp nhận. Hán thế giới, từ trước đó mơ mơ hồ hồ một đoàn bột não, biến thành nhất cái độ phân giải cực thấp màn hình. Mặc dù hết thảy đều là gạch men, nhưng ít ra có thể đánh giá ra cái nào là người, cái nào là thằng đá, khoảng cách đại khái bao nhiêu mét? Trong phòng điên của ngấn chốt mở ra hỏa, cũng giảm mạnh tần suất. Cái gọi là cấp hai bản năng, hẳn là liên quan lấy nhân loại cơ sở ngũ giác. Giờ này khắc này, ý hình sinh hóa chiến giác ngũ giác tăng cường. Cũng theo đó phát sinh tác dụng, trình khất thế giới bên trong độ phân giải lần nữa tăng lên một tiết. Từng tầng tăng cường phía dưới, trình khất rốt cục có thể trưởng khống chính mình. Cũng là trong chốc ngắn này, rõ ràng, trình khất ngạc nhiên phát hiện, vừa mới quá trình bên trong, mình đã vượt qua trí ít năm cây số khoảng cách. thắng gấp, hắn đứng tại tỉ vết người sơn cốc tít ngoài địa, lại tiến lên một bước, chính là vượt sâu văn trượng. Trình khất nghĩ mà sợ hít sâu một hơi. Lúc này thân thể dừng lại, thì giác bên trong hết thảy khôi phục như thường, hắn nhìn xem dưới chân sổ đổ, ngay tại đổi sụp sơn cốc, cấp tốc trong đầu quy hoạch xuất hành động lộ tuyến. Bất quá là bán giây, trình khất thân thể lần nữa hóa thành một đoàn bóng đen xông vào trong sân gốc siêu cấp tốc độ phối hợp hoàn tính khiến cho hắn người nhẹ như yến mũi chân điểm nhẹ rơi xuống bên trong đá vụn liền có thể vọt tới trước mấy chục mét ngay tại đổ sụp sạt đạo có như vậy một máy mắt cũng sẽ tồn tại vốn có đứng im trạng thái bảo trì khuyên hướng mà như vậy một sana ổn định đối với trình khất tới nói đầy đủ hình thành cường hữu lực trèo trống hắn như giống trên đất bằng cực tốc lướt qua tốc độ càng nhanh thời gian càng chậm cái này logic là thành lập trình khất tại một cái huy động bên trong tìm tới nút ở nơi hẻo lánh bên trong tam nhãn tử hắn thẳng hoàng sợ ngửa đầu, nhìn xem một cây trụ hướng về trên đầu của mình rơi đập, mà mà này tương đương với nhất cái chậm thả mười lần phim. y hình sinh hóa chiến giáp rũi ra súc tu, bảo vệ tam nhãn tử cổ cùng tứ chi khớp đối, tránh hắn bởi vì tiếp xuống di động cao tốc mà dẫn đến xương cốt đứt gãy. sau đó, trình khất như gió lốc tại trong sơn cốc tìm tới mập chân tử, song con gà, chờ bảy tám cái hải tử, xác nhận trong sơn cốc không có những hải tử khác về sau. y hình sinh hóa chiến giáp tại thị giác trúng chú ra hồng sắc quan vòng, tại gập trên vách đá quy hoạch ra leo lên lộ tuyến, trình khất mang theo một đám bọn nhỏ cấp tốc xông ra sơn cốc. Lại như một đạo gió lốc, trở lại tại chỗ, xuất hiện tại mấy ngàn tỷ vết người, cùng vã lén tờ thầy chở ba người trước mặt. Toàn bộ quá trình ước chừng là hai phút, không sai biệt lắm là đám người lấy lại tinh thần, vừa mới hiểu rõ tình trạng thời gian. Cùng cũng tại cái này một cái trước mắt, tỉ vết người sơn cốc cũng xuất hiện triệt để lỗ sụt, khói bụi nổi lên một phía. Lúc này, Trình Khất đem bọn nhỏ đặt ở trên mặt đất, y hình sinh hóa chiến giáp xúc tu lùi về, mặt nạ màu đen xoay chuyển, lộ ra Trình Khất khuôn mặt. Một thân màu đen chiến giáp, cũng dần dần hóa thành màu lam người nhặt giáp áo choàng, cùng kia một thân phổ thông đến cực điểm quần áo. Lại cách một tên tỷ vết người trong tay tảng đá rơi địa miệng đại trường vác lén tờ khuôn mặt cũng tại kịch liệt co rút lấy hắn kiến thức rộng rãi biết có chút cao đẳng gen người sẽ thức tỉnh ra một ít siêu tự nhiên lực lượng nhưng trình khất loại năng lực này hắn trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy trên thực tế đại đa số cao đẳng gen người chỗ thức tỉnh ra siêu tự nhiên lực lượng đơn giản là lực lượng to lớn hoặc là thị lực tinh người loại hình Mà liên quan tới trình khất trên thân bộ kia chiến y gì kia tựa hồ dung hợp loại nào đó sinh vật khoa học kỹ thuật, vậy mà có được như thế biến hóa đa đoan năng lực, với lại tựa hồ còn có thể cùng trình khất siêu cấp tốc độ hoàn mỹ xứng đôi, đây hết thảy hết thảy đều vượt qua và lẹn tờ nhận biết, để hắn rất là rung động. Wen, anh trình khất trong đầu cuối cùng hai lần, gen bạo kích, hoàn thành. Trình khất chỉ cảm thấy, cuối cùng này 20 lần bạo kích, đột phá loại nào đó càng chắc chắn hơn vô hình bình chứng, ghen đẳng cấp lần nữa được đến loại nào đó tăng lên. Đột nhiên, trình trong mắt sáng lên đạo thứ kim sắt vòng sáng. Đang đang đang. Vác Lến tờ trực tiếp rút lui ba bước, hắn cách gần nhất, nhìn xem rõ ràng, Cấp gen. Hắn làm gen lĩnh vực đỉnh cấp tồn tại, từng nghe nói hai lần, nhưng chưa từng thấy qua. Cũng có mấy tên tỷ vết người, phát hiện một màn này, kinh hô không ngừng. Ma Trình khất bản nhân, lúc này cảm giác phi thường không tốt. Vật lý học bên trong, có nhất cái khái niệm gọi là dế giá trị, cũng chính là trọng lực tăng tốc độ giá trị. Nó tồn tại ở các loại cao tốc vận động tràng cảnh bên trong. Người bình thường có khả năng cảm nhận được tràng cảnh, như là cấp tốc lên cao thang máy, sẽ cảm giác được một loại hướng phía dưới thực hiện, lôi kéo lực, lệnh thân thể người khó chịu còn so như cao tốc xe đua trong trận đấu, mỗi khi xe đua hoàn thành cao tốc chuyển biến thời gian, lái xe sẽ cảm nhận được ngang lôi kéo lực, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, bọn hắn nhất định phải chống cự loại lực lượng này, nhất là đầu thụ lực lớn nhất, đây cũng chính là đỉnh cấp tay đua xe nhóm. Phần cổ cơ bắp đều dị thường phát đạt nguyên nhân. còn so như cao tốc máy bay chiến đấu người điều khiển, tàu con thoi người điều khiển chờ một chút, đều sẽ gặp được tình huống tương tự, bọn hắn đều cần tiếp nhận cực lớn dê giá trị, cho nên bọn hắn nhất định phải trải qua nghiêm ngặt kháng dê giá trị huấn luyện. mà nếu như một người bình thường, đương nhiên kinh lịch không cách nào chống cự dê giá trị. Như vậy hắn sẽ kinh lịch to lớn cảm giác các bách, hô hấp khó khăn, đại nào thiếu máu, nội tạng vỡ tan, xương cốt đứt gãy các loại vấn đề. Trở lên vấn đề, trình khất nhất cái không rơi, toàn có. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, bụng trướng lòng buồn bực, cánh tay cùng xương đùi nên đều xuất hiện nước xương hiện tượng. Nếu không phải y hình sinh hóa chiến giáp bảo hộ, chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần. Trình khất sắc mặt xoái khóc vô cùng. Nhưng trong lòng tại điên cuồng nhà rảnh, ma đản, ta thu hoạch được siêu cấp tốc độ, nhưng không có thu hoạch được đối ứng thể phách. Cái này hiển nhiên hợp lý sao? Ta có thể hay không chết bất đắc kỳ tử a? Chương 135 Vĩnh Viễn không thất tín. Chương 135, Vĩnh Viễn không thất tín. Ngay tại đạo thứ 6 vòng sáng sáng lên đồng thời Gen Tuyến Lộ độ lại sáng lên nhất cái tiết điểm. Tiết điểm này, tại siêu tự nhiên dây, siêu cấp thay thế suất, chi nhánh về sau. Siêu cấp thay thế suất lở 2. Trình khất thay thế suất lại một lần nữa thu hoạch được tăng lên. Trong chấp ngắn này, hắn có loại kỳ diệu cảm giác, phản phất mình toàn thân trên dưới tất cả tế bào sống độ đều chiếm được đại đại tăng cường. Năng lượng trong cơ thể đang tiêu đốt, hệ thống miễn dịch tại điên cuồng làm việc, tự lạnh hệ thống cũng tại điên cuồng làm việc. Hắn mặc dù nhìn không thấy nhưng có thể ý thức được nội tạng bên trong tụ huyết bị mao mạch mạch máu nhanh chóng hấp thu ngay tại đại lượng biến mất xương cốt bên trong hoạt tính thừa số cũng sôi trào không tắt canxi cùng lần hai loại xương cốt tái sinh thiết yếu nguyên tố tại điên cuồng sinh động thể nội vitamin D cũng bị điên cuồng ép đây hết thể hết thể đều tác dụng tại xương cốt vết rách bên trên trình khất có thể rõ ràng cảm giác được xương cốt đứt gãy mà dẫn đến đau đớn, ngay tại trên phạm vi lớn giảm bớt trình khất hai mắt hơi mở siêu cấp thay thế suất ước chừng tương đương năng lượng siêu cấp chuyển hóa suất cùng thân thể siêu cấp tự lành lực từ cái nào đó trình độ đi lên giảng, đây là đối với siêu cấp tốc độ đền bù Tạ ơn. Lúc này, Thương Thảo nhìn xem bình yên vô sự bọn nhỏ, hướng phía Trình khất chậm rãi cúi đầu. Mà lấy ngàn mà tính tỷ vết đám người, lúc này cũng không dám lại có một tơ một hào ngẫu địch, nho nhau, nhau hướng phía Trình khất cúi đầu xuống. Mà đoạn trước nhất một đợt người, rõ ràng trông thấy Trình khất trong con mắt sáu đạo vòng sáng. Bọn hắn biết cuối cùng đại biểu cho cái gì điều này, đại biểu lấy hắn đời này cũng vô pháp vượt qua to lớn hùng câu. Đại biểu cho tại tương lai không lâu, thiếu niên kia sẽ trở thành cả nhân loại văn minh bên trong, lớn nhất quyền thế, lớn nhất quyền nói chuyện, thậm chí là nhất đang phong tạo cực tồn tại. Mà thiếu niên này nói qua, bọn hắn sẽ có được chữa trị kia liền nhất định sẽ một giờ sau chính khất vạn lẹn tờ chính Mạc cát bốn người đứng tại rách nát gen chi thành bên trong to lớn vạn lẹn tờ điều khắc trước mà mấy ngàn tỷ vết người thì ở ngoài thành dựng lên doanh địa tạm thời lẳng lặng chờ lấy cứu chữa đổi mới nơi này bước đầu tiên chính là phá hủy tòa này điều khắc vạn lẹn tờ đầu chậm rãi nói mà ta về sau danh tự liền cứ gọi phế thuốc. một tháng thời gian vạn lẹn tờ nhìn về phía chính khất ta sẽ dựng lên toàn bộ chuỗi cung ứng đến lúc kia trình lão bản mong muốn bất luận cái gì dược thể chỉ cần cho ta phát tới tin tức là đủ Trình Khất gật đầu cười cười, nháy mắt nếu vạ lẽn Tở hảo tưởng dược tề ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, như vậy trước đó những cái kia hứa hẹn, dựng ngựa ca phân cái gì? Vạ lẽn Tở trầm mặt một cái chớp mắt, có lẽ hắn điên trạng thái còn không có hoàn toàn kết thúc, chỉ gặp hắn cắn răng, hướng một bên chậm rãi đi đi, đồng thời đưa tay sờ về phía mình đai lưng. Ngại, Trình Khất là người, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Không được, ta hôm nay nhất định phải biểu diễn dựng ngựa ca phân. Vạc Lệnh Tở nói, kỳ thật cũng dừng bước, quay đầu, nhiên bắt đầu cười ha ha, trên nét mặt tràn ngập giải thoát cùng lòng. Trình cũng cười ha ha. Ta kỳ thật cũng không phải rất thích trình lao bản cái danh này, từ nay về sau, chúng ta là bạn tốt, cũng là kiên cố nhất hợp tác đồng bạn. Đúng. Vác Lến tờ có chút lệ nóng rưng trọng, "Đồng bạn." Đang khi nói chuyện, Trình Khất quay đầu, nhìn về phía Đồng Dạng một mặt ý cười trịnh Bạch Cáp. Chỉ thấy Trình Bạch Cáp chậm rãi gật đầu, "Trình Khất, ngươi chỉ sợ là trong vũ trụ này, yếu tố nhất, yếu tố nhất người nhận giác. Trình Khất nghiêm đầu, ương ma là chuyện gì xảy ra đâu?" Lúc này Trình Bạch Cáp không còn che lấp, mà là thản nhiên nói, "Ta học nghệ không tinh, thời gian lúc trước bên trong, vẫn muốn nghiên cứu ra một cái hiệu quả đủ tốt chữa trị dự tệ, ở trong quá trình này, ta không ngừng tại trên người mình làm thí nghiệm, kết quả như ngươi nhìn thấy, chữa trị công năng cơ hồ không có, ta lại đem mình làm biến đến gì? Trình Bạch Cáp nhìn xem và lệnh tờ, có chút không dám nhìn thẳng, thẹn với Lão sư dạy bảo, vẫn là câu nói kia, ta thiên phú không được, học nghệ không tinh, chỉ có thể nghiên cứu ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không. Trình khất ánh mắt chớp động, ngươi biến thân thành những ma về sau, sức chiến đấu có thể xương cùng bố, với lại ngươi ý thức tự chủ rõ ràng, không có một tơ một hào mất khống chế, trong mắt của ta, thành quả của ngươi quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Trình Bạch cấp thân thể run lên, có chút động dung nhìn xem Trình Khất đã thấy Trình Khất bỗng nhiên quay người. Phế Thúc, Genchi thành đổi mới về sau, có thể hay không cho Bạch cấp chế tạo một gian chuyên dụng phòng thí nghiệm, phân phối một chi chuyên nghiệp đoàn đội, để hắn có thể phát huy đầy đủ thiên phú của mình, xâm nhập nghiên cứu biến dị dược thể. Mặc dù Phế Thúc cái tên này không dễ nghe, nhưng Võ Lẹn Tợ cảm thấy ấm lòng, bởi vì xưng Hô bỗng nhiên chuyển biến, đại biểu cho Trình Khất đối với mình quyết định tôn trọng. Phế Thúc nhẹ gật đầu, nghe Trình Lão bản, đều nói ta không thích Trình Lão bản xưng Hô thế này. Được rồi Trình Lão bản, không muốn chơi những ngày lão nghẹn đã thấy phê thuốc cười cười, mặc kệ về sau chi thành thu hoạch được cái dạng gì thành tích, đây hết thể điểm xuất phát, đều là ngươi ghen chữa trị dự tệ, đây là không thể lay động, mặc kệ gen chi thành khổng lồ cỡ nào, nghiên cứu ra cái gì dự tệ, đều là ngươi chính khất, mặc dù có chút vi phạm ý nguyện của ngươi, nhưng ta cần dùng xưng hô thế này, lúc đến khắc nhắc nhở chính mình. Thu ta. chính khất bất đắc dĩ hô thở ra một hơi, nhìn về phía Trịnh Bạch Cáp, có quan hệ với ngươi biến dị dự tệ, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, không biết văn minh, không biết sinh vật nhiều vô số kể, nhân loại khó tránh khỏi có một ngày gặp phải chiến tranh, lúc kia, ngươi biến dị dự nhất định sẽ biến thành một loại vũ khí rất cường đại. Trước lúc này, nó có thể không diện thế, nhưng không thể không có. Trình Bạch cắp nặng nề gật đầu, ta đem đem hết khả năng. lập tức, Trình khất nhìn về phía Đại sư sỉ Siu, mà lúc này Siu như cũ sắc mặt trắng bệnh, cái chán che kín đổ mồ hôi, ngay cả bảo trì thế đứng đều có chút ran nan. Trình khất nhíu nhíu mày, kia đã Trình Bạch cắp là hư ma, cho nên ngươi chính là một người bình thường, cũng bất luận cái gì phản vệ đều không dính dáng. vậy ngươi thân thể này tình trạng lại là chuyện gì xảy ra? Ta tiếp nhất cái đơn đặt hàng. Siu hơi ngẩng đầu, thân thể hư nhược rốt cục chống đỡ không nổi. Phù phu một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi nói: Giống như bạch ta cũng trên thân thể làm thí nghiệm. Cái gì đơn đặt hàng? Phế thuốc tiến lên, kiểm tra một hồi hữu tình trạng, ngươi trạng thái giống như là trúng độc, chính là gen độc dược đơn đặt hàng. Siu trắng bệnh bờ môi run rẩy, hộ khách yêu cầu rất cao, cho thủ lao cũng rất cao. Ta chỉ là nghĩ cứu vớt gen chi thành, ngươi hồ đồ. Phế thuốc sụp đổ không thôi, ngươi sao có thể làm loại chuyện này? Lão sư, khi đó gen chi thành cùng đồ mặt lộ, ta cũng là không có cách nào. Siu chậm rãi cúi đầu, ta từ sinh vật ngoài hành tinh trên thi thể rút ra một loại tế bào dịch độc tố. Sau đó phối hợp khóa gen định kỹ thuật, chế tạo ra một loại độc tố. Trước mắt đến xem, lấy nhân loại hiện hữu y học điều kiện, không cách nào phá giải. Tế bào dịch độc tố. Trình Khất nghe vậy, hai mắt hơi mở, khóa gen định kỹ thuật lại là cái gì? CU một trận ho khan, chính là nhằm vào đặc thù đám người khóa chặt, tỉ như cả một cái gia tộc. Trình Khất có chút chấn kinh, người hộ khách là ai? CU đầu lâu càng thêm buông xuống, ta không biết diện mục thật của hắn, hắn chỉ là thông qua mã hóa tín hiệu cùng ta liên lạc. Đã thấy Trình Khất trong mắt lóe ra quang mang mấy liệt, người thuyết khách hộ yêu cầu rất cao, đến cùng là thế nào cái cao pháp? độc tố chia làm a, b, lưỡng loại, hiệu quả là ba cái giai đoạn. Siu Cu cúi đầu, phục nhã độc tố về sau, sẽ xuất hiện mãn tính chúng độc hiệu quả, thân thể ngày càng suy yếu, sợ ánh sáng, trong con mắt sẽ xuất hiện điểm sáng màu vàng nóng. Trình khất con ngươi có chút thu nhỏ, mà nếu như ở trong quá trình này, phục dụng b độc tố, Siu châm mặt một cái trước mắt, nhỏ giọng nói, chúng độc hiệu quả sẽ nháy mắt tiến vào giai đoạn thứ hai, ba giờ bên trong, chúng độc người đem chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Phế thuốc nghe vậy, thần sắc mãn kinh, hắn nắm lấy Siu đầu vai, dùng sức lay động, danh con, nói, ngươi dùng tự mình đo thử mấy loại rượu tệ lão sư thật xin lỗi su nước mắt ảo ảo rơi xuống ta thanh âm của hắn đông nhiên gãy mất toàn bộ đầu lâu có chút hướng một bên lệ đi trong con mắt cũng dần dần bị kín một tầng mịn màng phế thuốc vội vàng thăm dò xì hủ hơi thở cùng mạch động tiếp theo một cái chớp mắt phế thuốc bắt đầu thấp giọng không giống trinh khất hai mắt hơi mở quẹt mắt kịch liệt rung động linh thức trong tinh hạm trinh khất lấy ra cùng mặc chuyên dụng máy truyền tin chậm rãi nhấn thông tin khóa mặt lão bản ở đây sao trong gia tập loạn phân thân thiếu phương pháp thiên đại ơn tình sau đó nói cảm ơn mặc vĩnh viễn không thất tín trinh khất nhíu nhíu mày lại nói, chó mạc, con mẹ nó ngươi có phải là chết rồi? Trong máy bộ đàm, truyền đến đồng dạng ngư khí, thậm chí ngay cả ký tự dừng lại đều giống nhau như lúc đáp lời. Trong gia tộc loạn, phân thân thiếu phương pháp, thiên đại ân tình, sau đó nói cảm ơn, Mặc Vĩnh Viễn không thất tín. Chương 136, chạy thắng hết hãy. Chương 136, chạy thắng hết hãy. Giáp rưởi thu về tinh hạm chậm rãi lên không, vô số tỉ vết người ngư vọng. Phế thuốc cùng Trịnh Bạch cấp mang trên mặt nước mắt, đứng tại Genchi thành bên trong, vẫy tay từ biệt. Trong đại chỉ huy, Trình khất cao mày, hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy triệu chứng toàn bộ ăn khớp, siu đơn đặt hàng chúng độc làm, chính là mạc gia tộc năng lượng đồ uống chúng độc làm. chỉ bất quá, trình khất đã từng kiểm tra ra, là a độc tố, mà b độc tố, vô cùng có khả năng bị xen lẫn trong một cái khác lượt đồ uống bên trong, nếu có người đồng thời uống lưỡng loại đồ uống, như vậy hắn liền biết tiến vào giai đoạn thứ hai. về phần mạc đáp lời, đã xác định, đó là một loại lặp lại tính ghi âm. có lẽ là mạc bản nhân thiết trí cùng loại với tự động hồi phủ công năng. có lẽ là hung thủ vì che giấu chân tướng mà làm ra vụng về ngụy trang. chẳng lẽ mạc miệng chẳng những không có lệ thành mai, ngược lại để người chết rồi. Tiểu thuyết mạng cũng không phải như thế với ta. Trình Khất tâm tình có chút vẻ lo lắng, Mạc la bản, ngươi làm sao như thế phế đâu? Lúc đầu, tại Trình Khất quy hoạch bên trong, mặc là đặc biệt trọng yếu con đường. Tục ngữ nói tốt, mỗi cái thành công nam nhân phía sau, đều sẽ có nhất cái ưu tú. Trang bị thương nghiệp cung ứng, bởi vì tiếp xuống, Trình Khất chuẩn bị tìm kiếm một chút có thể hợp thành cơ sở vật liệu, biến phế thành bảo. Thông qua mạc đổi lấy đại lượng tiền mặt, sau đó tại thông qua mạc con đường, mua sắm đại lượng trang bị, tỷ như tiện tay vũ khí, tua pin động lực giải trở còn có cùng trong khoang thuyền cùng khoản vũ trụ cơ giáp, sau đó đưa chúng nó hợp thành càng cường đại hơn trang bị. Dù sao, đây là nhất cái khoa học kỹ thuật thời đại, nhất cái tại siêu cự tinh hạm trước mặt, ngay cả tiểu hành tinh đều có thể bị nháy mắt phá hủy thời đại đã từng. Trình Khất liền lo lắng mặc cái này con đường có thể hay không xảy ra vấn đề. Hiện tại tốt, nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Mà trước mặt tình trạng, từ khi nhân loại mở ra đại vũ trụ thời đại, sinh hoạt không gian lấy tinh hệ làm bối cảnh về sau, nhân loại văn minh liền trở nên có chút hoang vắng, có điểm giống là thời đại trước dân tộc du mục, có lẽ tại tinh cầu ở giữa đi thuyền mấy trăm vạn cây số. Thậm chí lấy 5 ánh sáng làm đơn vị khoảng cách về sau, mới có thể nhìn thấy một chỗ nhân loại căn cứ đồng thời vũ trụ bản thân, cũng là địa quảng sao thưa. Trên địa cầu mặc dù có thể ngưỡng vọng đầy trời ngôi sao, nhưng là trên thực tế, trong vũ trụ 95% không gian đều là không có vật gì, băng lãnh mà cô tịch. Trình Khất đối với vũ trụ hiểu rõ rất ít, trên tay cũng không có nhân loại văn minh địa đồ loại hình chỉ nam. Hắn phi thường muốn đi tìm hiểu một chút mạc tình huống, nhưng lại không biết mạc thị gia tộc vị trí. Nếu như mạc đường dây này thực sự triệt để phế, như vậy tại trong vũ trụ mịt mờ, lần nữa tìm tới nhất cái đáng tin cũng lại thực lực cường đại thương nghiệp công ứng sẽ là một chuyện rất khó. Vị trí, vị trí, cần biết mạc gia tộc vị trí. Trình Khất ngửa đầu, xuyên thấu qua tinh hạm quan sát cửa sổ, nhìn xem có chút tối nhạt bầu trời. Suy nghĩ người Trạng Thái Linh, cảm nhận được trình Khất cảm xúc trong đáy lòng, thế là tại tàu mẹ âm hưởng hệ thống bên trong, phát ra một khúc bi thảm mà thê lương nghi hồ. Trình Khất đôi mắt đờ đạc. So với chuối cung ứng gây mất, còn có một chuyện làm hắn phi thường khó chịu. Tại rác rời địa cầu thời gian, mình liền cùng Mạc thành lập hữu nghị. Tên kia thế, thế nhưng là rác địa cầu bên ngoài, trong vũ trụ mịt mờ, mình kết giao người bạn thứ nhất. Ngươi thật chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn sao? Bi thảm âm nhạc phía dưới, Trình khất Thiết hầu du dã. Ta trình khất kỳ thật cũng không có như vậy thích xen vào chuyện của người khác, nhưng ngươi sự tình, ta nhất định phải hiểu rõ rõ ràng. Bởi vì ngươi hiển nhiên lấy đi ta hơn một vạn khối cao ỉn trộm đi hợp kim, một phân tiền đều không có kết. Lão tử nhất định phải tìm tới ngươi quê quán. Nếu là cầm không trở về tiền, dù là ngươi đã chết rồi, lão tử cũng phải đem ngươi mộ phần đảo. Nhị hồ âm thanh du dương, Trình khất lau lau nước mắt, đau thấu tim gan. Đống nhiên, Trình khất ánh mắt sáng lên, hắn nhớ tới một người, năng lực của người này cùng ngoại hiệu đều rất kỳ hoa, hắn cứ gọi là Thiên Diện Ma Quân gia hỏa này cùng mạc hợp tác mật thiết hẳn phải biết mạc thị gia tộc vị trí hại hại ngươi hỏi mạc lão bản nhà a hại hại tại đằng châu đằng châu Trình thất cảm thấy có chút kỳ quái đây là thời đại trước bên trong trên địa cầu nhất cái địa danh nhưng khi thiên diện ma quân phát tới cụ thể định vị tọa độ về sau chính thất mới biết được địa điểm này chân thực vị trí khoảng cách thái dương hệ 7.95 ánh sáng trong sư tử vào tháng 3 năm năm chín tinh hệ thống mi 23 42 loại địa hành tinh mạc thị gia tộc mua cả viên hành tinh quyền sử dụng đem nó đổi tên là đằng châu hai tử ta xuất thân nhỏ khổ một mét một mặt một chân một tuyến đều kiếm không dễ. Trình Khất lau lau nước mắt, đống nhiên đấu trí dâng lên, cho nên ai cũng không thể lại rơi ta sổ sách. Mặc dù định hướng tinh môn trải rộng hệ ngân hà, nhưng nếu muốn đạt tới mấy năm ánh sáng bên ngoài mục đích, bình thường cần tại nhiều cái tinh môn ở giữa quay vòng, hướng dẫn hệ thống cho ra quy hoạch. Đến Đăng Châu còn cần 5, 5 giờ. Linh thức tinh hạm mở ra thứ tư mặt tường đi thuyền kỹ thuật, Trình Khất thị giác bị một đạo màu xanh nhạt lọc kính bao trùm, chỉnh thể tiến vào một loại cực hạn an toàn trạng thái. Sau đó. Trình Khất đi tới tinh hạm huấn luyện thân thể khu, nơi này có thể hiểu thành là một gian gần ngàn mét vuông công nghệ cao phòng tập thể thao, ánh mắt hóa chặt tại một đài mặt cầu máy chạy bộ bên trên đài này, máy móc phía trên là nhất cái trắng đoan hình cầu, khi người kiểm tra đứng tại trong đó, di chuyển bước chân thời gian, hình cầu có thể theo người kiểm tra động tác 360 độ xoay tròn, đồng thời mô phỏng các loại hoàn cảnh xuống lực cản đài này thiết bị công năng, chính là dùng tới khảo thí. Người sử dụng tốc độ cùng tính linh hoạt. Biết người biết ta. Trình Khất phải biết cực hạn của mình tốc độ, cùng cao dê giá trị xuống phản vệ trình độ. Hắn tiến vào hình cầu. Tất cả chỉ tiêu lấy địa cầu vì vật tham chiếu, đồng dạng trọng lực, phong ngăn, lực ma sát. Trình Khất hai mắt nhe lại, trong mắt kim quang lấp loé ông. Khi Trình Khất bắt đầu chạy một máy mắt, màu trắng hình cầu điên cuồng chuyển động. Một sát na đã đột phá đã từng 56ms tốc độ cực hạn, Trình Khất cắn răng, nhất thụ lấy cao dê giá trị mang đến thống khổ 108ms, 230ms, 31ms. Trong nháy mắt này, Trình Khất cảm giác thân thể của mình đã tới cực hạn, hắn đột nhiên dừng bước, ngực chập trùng không ngừng. trắng viên cầu cũng nhiên đình chỉ, vậy mà tản mát ra trận trận sóng nhiệt, đài này máy móc kiên cố vô cùng không có hư hao, nhưng thiết kế chi sơ cũng không có cân nhắc qua sẽ gặp phải trình khắc dạng này biến thái người sử dụng 31ms đã từng 6 lần. Đã là tiếp cận vận tốc âm thanh tồn tại. Tốc độ như vậy, xuất hiện tại một nhân loại thân thể trên thân, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Nhưng trình Khắc biết, đây không phải là tốc độ của mình cực hạn, mà là thân thể của mình cực hạn. Cường đại dê giá trị đã để hắn khó mà chịu đựng, thân thể đã xuất hiện tổn thương. Y hình sinh hóa chiến giáp mạnh phi thường, nhưng nó là một loại bên ngoài bảo hộ. Chiến giáp có thể bảo hộ trình Khắc xương đầu không bị hao tổn tổn thương. Nhưng khi lực ly tâm tăng lớn tới trình độ nhất định về sau, sẽ đối với hắn đại não tạo thành áp lực cực lớn, đại não có khả năng bị quăng thành một đoàn hỗn não. Tựa như là trong máy giặt quần áo, bị cao tốc vùng vẫy quần áo. Với lại, nếu như trình khất tiếp tục tốc độ tăng lên, hắn sẽ vượt qua vận tốc âm thanh và vào âm tường. Như tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, tại đột phá vận tốc âm thanh một máy mắt, sẽ xuất hiện xoáy khốc vô cùng âm bạo. tiêu kỳ thật chính là đánh vỡ âm tường một máy mắt, mà không khí bốn phía cũng sẽ trong nháy mắt này bị mãnh liệt áp xúc cùng nhiễu loạn, sinh ra to lớn phản tác dụng lực, nguyên bản ngay tại đau khổ chảo trống, chống cự cao dê giá trị chính khất. Càng là không thể thừa nhận loại hậu quả này, cần nghĩ biện pháp tăng lên thể chất của mình, mới có thể phát huy đầy đủ năng lực của mình đã tính. Thể chất, Mạc nhà loại kia bị hạ độc đồ uống, liền có tăng lên thể chất tác dụng, nhưng hoàn toàn không biết Mạc nhà tình huống lúc này, cùng những cái tia đồ uống rơi xuống. Có thể nói, nhân loại ghen năng lực, thật đúng là rất đặc biệt. Cũng tỷ như ta, thu hoạch được siêu cấp tốc độ, nhưng cái khác thuộc tính lại là hiếm nát, cơ hồ không có tăng lên. Ta không có thu hoạch được biến thái trí nhớ, cũng không có ca kh hát thiên phú, kinh doanh thương thiên phú vân vân. Chính là nhanh. Được ăn cả ngã về không, hướng tiến nhanh. Chân nam nhân không thể nói mình nhanh a, lệ khoa a, trình khất suy tư, ghen tuyến lộ đồ bên trong nói rõ, mỗi người ghen tiềm lực, cùng hắn sứ mệnh có quan hệ, chắc hẳn ta sau này lộ tuyến cũng vẫn là tốc độ tăng lên, như vậy ta thu hoạch được tốc độ cực hạn, lại có thể thế nào đâu? Chạy nhanh, chạy thắng lâm thanh, chạy thắng sẹt dây, thuyết tương đối bên trong nhất tới, khi nhất cái vật thể vượt qua tốc độ ánh sáng, như vậy cũng liền siêu việt thời gian, ta, chẳng lẽ cuối cùng sẽ chạy thắng thời gian, trở lại quá khứ sao? Trình khất có chút hướng về, nhưng tất cả những thứ này đều là mình phỏng đoán. Muốn biết kết quả sau cùng, còn cần từng bước một, cứ đạp thực địa. Sau đó, Trinh Khất tiến vào mình gen không gian nước chế liền đã biến mất. Nhân loại song xoắn DNA hiện tại đã biến thành óng ánh vô cùng kim sắc, càng thêm hùng vĩ mà thâm thúy, phản phất càng thêm tiếp cận nó nguyên bản bộ dáng. Nhân loại khởi nguyên, mỗi người nói một kiểu. Nếu như nhân loại cũng không phải là thuyết tiến hóa phía dưới sản phẩm, như vậy gen người bản chất chính là nhất cái cự đại bí ẩn. Siêu cấp tốc độ mặc dù rất cường, Trình Khất vẫn là có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, mình gen bị kích hoạt ra to lớn tiềm lực, nhưng lại không có bị mình hoàn toàn điều khiển. Nữ vương nói tới ý thức quyết định gen hắn còn không phải yếu lĩnh về sau có cơ hội ngủ tiếp một lần phi hồng không phải phi hồng ca sĩ lại đến tinh hạng ngủ say một lần như vậy trình khất nhất định phải cùng nữ vương học tập càng nhiều tri thức mà mình máy xì li gen nó ức chế liên cũng biến mất trình khất liên quan tới máy xì lịch sinh vật năng lực cũng toàn diện khôi phục nhưng máy xì li gen đồng thời không có đạt được tăng lên chỉ là nổi lên rất nhỏ kim sắc quan mang trình khất trước đó suy đoán không sai máy xì li gen có nó chuyên môn thôi hóa dược thể cái này chính là trình khất sau này mục tiêu sau đó trình khất lúc này mình tại toàn diện chuyển hóa thành máy xì li sinh mệnh thân thể về sau phải chăng còn sẽ có được siêu cấp tốc độ. Kết quả cũng cùng hắn nghĩ đồng dạng, máy silic là máy silic, carbon là carbon. Máy silic sinh vật thân thể có được sơ bộ điện tử cộng minh, có thể đơn giản điều khiển một chút chip điện tử, đồng thời có được hạn mức cao nhất thành mê cứng cỏi, nhưng chính là không có tốc độ. Coi như cục bộ máy silic hóa, thân thể cũng sẽ xuất hiện một loại cảm giác cứng ngắc, không cách nào phát huy tốc độ. Cuối cùng, trình khất đôi tấm gương, cẩn thận chú ý con người của mình. Sáu đạo kim sắc vầng sáng, chặt chẽ tương liên, so trước đó càng thêm nung thực, chán phóng lưu hỏa mà nội liễm khí Nếu là không phóng to xem xét, đã không cách nào phân biệt chi tiết, tựa như là trong con mắt mang theo nhất cái kim sắc đôi mắt đẹp. Trình Khất biết đây là cấp S-Gen, mà lại là đột phá ức chế liên về sau cấp S-Gen. Cấp S-Gen đã phượng mau lân giác, mà đột phá ức chế liên về sau, nhan sắc từ trước đó màu lam biến thành kim sắc, liền càng là thưa thớt, thậm chí có khả năng chưa từng xuất hiện qua tồn tại. Chỉ sợ, coi như mình không chút nào che lấp đứng tại trên đường cái, cũng không ai có thể nhận rõ mình bản chất. Dày vò một phiên sau, Trình Khất cảm giác đói, cực hẳn đói. Bởi vì khảo thí tốc độ thời gian, thân thể lần nữa nhận tổn thương. Siêu cấp tốc độ bổ sung năng lực, lờ vờ cấp siêu cấp thay thế suất, ngay tại nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn, ở trong đó tầng dưới chốt logic là năng lượng định luật bảo toàn. Cho nên, trình khất lúc này cần đại lượng năng lượng, như là protein, vitamin, canxi vân vân, quá mẹ nó đói. Trình khất từ tàu mẹ điển viên bên trong hái đại lượng trái cây rau quả, một trận cung ăn, mặc dù rất nhanh chắc bụng, nhưng hắn chính là cảm thấy khuyết điểm đủ vật. Thịt. Thật muốn ăn thì ta. Trình khất chừng trong mắt, lần trước ăn thịt vẫn là lần trước, tựa như là n năm trước sự tình bây giờ xương cốt sinh ra vết rách, cơ bắp có chút xé rách, cho nên cần đại lượng bổ sung rượu Trình khất muốn ăn thịt, cảm giác trong mồm thiếu khuyết vị thịt, đây thật ra là đại não phát ra nhu cầu. nhân loại đều có cùng loại tình trạng, thì như tuột huyết áp điểm báo, chính là không hiểu thấu muốn ăn kem ly, sô so cô la loại hình đồ ngọt, bởi vì đại não có được bản thân bảo hộ cơ chế, nó sẽ tại thiếu khuyết loại nào đó năng lượng tình hưng dưới, sẽ phóng xuất ra tiềm thức. cho nên lúc có người mắng ngươi ăn hàng thời gian, ngươi có thể song tay chống lạnh, tại chỗ phản bác, ta cũng không có cách, kia là lao từ đại não muốn ăn. hốt trưởng, Trình Khắc hiện tại đã thịt nghĩ điên hắn nhìn xem mình trắng trắng mềm mềm cánh tay, hít hít nước bọt, là hiển nhiên hấp đâu, vẫn là đâm thân đầu. dù sao, lúc này toàn bộ linh thức trên tinh hạm, linh thuộc về bán giả lập thể, gặm không được. hàng tử toàn thân cục sát, càng gặm không được. chi chi mặc dù có chút thịt, nhưng còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này. dây 3 g giờ 34 chính khất rời đi không lâu sau, gen thành tường thành vụ cận nhất khối màu đỏ trên mặt đất, xuất hiện có chút xốp giòn động đây cũng là vạ lẹn tờ, ngã nát chi kia vạ tờ ảo tưởng dược tệ vị trí. trước đó, thì vết người trong đám người, không có quyền nha tử thân ảnh, chính khất cứu vớt trong sơn cốc bọn nhỏ thời gian cũng không có quyền nha tử. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa, một mực trốn ở mình hố đất bên trong, mà hố đất bên trên thì che kín nhất khối cũ nát tấm ván gỗ, trên ván gỗ cũng có màu đỏ thổ nhưỡng, cùng đại địa hỏa là một thể. Quần nha tử bọn hắn, thường xuyên dùng phương thức như vậy chờ đợi chỉnh mệ các, ném uy, thuốc. Trong địa động quyền nha tử, nhìn xem thổ nhưỡng bên trong thẩm thấu mà ra chất lỏng màu xanh, mở ra mọc ra bảy tám tầng răng miệng, một giọt một giọt tiếp lấy vạ lện tờ hảo tưởng dự tể. Uống ngon thật nha. nha tử cũng không biết, mình trong con mắt màu xám nửa vòng tròn, đã dần dần xuất hiện vết rách. Chương 137. Mặt thị gia tộc Chương 137, Mạc Thị gia tộc. Thông hành phí 13 vạn. Thông hành phí 25 vạn. Thông hành phí 12 vạn. Thông hành phí 88 vạn. Con em ngươi 88 vạn, ngươi nhìn ta lớn lên giống không giống 88 vạn. Trình Khất đứng tại trong đại chỉ huy, nghe không ngừng truyền đến định hướng tinh môn trừ phí âm thanh, nội tâm đang không ngừng nhỏ máu. Vũ trụ vận chuyển chi phí quá cao. Trình Khất trước đó cùng Mạc giao dịch cao ỉn trọng tỷ kim, đại bộ phận phí tổn cũng chờ giá đổi thành thấp kém thuốc biến đổi gen, chỉ cần 1000 vạn điểm tín dụng tiền mặt, hầu tử bọn hắn triển khai thu mua nghiệp vụ về sau, Trình Khất lại cho hầu tử 200 vạn tài chính khởi động. Lúc ấy, Trình Khất tay cầm còn thừa 800 vạn khoản tiền lớn, cảm giác đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, xài không hết, căn bản xài không hết. Chính xác, 800 vạn điểm tín dụng tại giáp rưới trên địa cầu, tuyệt đối phú rác một phương. Nhưng khi Trình Khất tiến vào vũ trụ về sau, riêng là giao thông phí cái này một hạng, đã tiêu hết 300 vạn. Cái này cũng bất quá là mấy ngày thời gian, vẹn vẹn là ba cái địa điểm mà thôi. Mà lần thứ hai cao ỉn trọng tỷ hợp kim giao dịch, bởi vì lúc ấy không cách nào làm ra chuẩn xác định giá, cho nên mặc trước cho Trình Khất năm ưu tín hạn mức, Trình Khất có thể tùy ý đổi thành vật phẩm. Cái kia nghĩ đến, hạn mức mặc dù tại, người hết rồi. Nguyên bản, Trình Khất còn dự định từ mạc kia lấy chút tiền, ném cho phía trước, tăng tốc mới gen chi thành kiến thiết, sớm một chút thu hoạch được dược tể cuống. Ha ha, hiện tại Trình Khất có thể nói là cơ hàn lại bứt bách, điên cuồng muốn ăn thịt, điểm, điểm tín dụng cũng nhanh thấy đấy. Mặc, ngươi tốt nhất đừng chết. Trình Khất hít sâu một hơi, nhưng vào lúc này, giáp rời thu về tinh hạo, xuyên qua cuối cùng một cánh cửa vũ trụ, bên hai vang lên lần nữa kia ầm ầm sóng dậy âm nhạc, xuất hiện tại Trình Khất trước mắt là một viên tinh cầu màu trắng, thể tích so địa cầu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại mỹ lệ phi thường, nó tựa như là một viên phiêu phù ở trong vũ trụ chân châu phản ra ánh nắng, tản mát ra ôn nhuận quang trạch đây chính là đằng Châu, mạc Thị gia tộc sở tại địa. đương nhiên, nơi này bản thân cũng là mạc Thị gia tộc sản nghiệp một trong. Dần dần tới gần nơi này hành tinh, trình khất phát hiện viên tinh cầu này sở dĩ hiện màu trắng là bởi vì nó bên ngoài tụ tập một tầng như bông xương mù màu trắng. cái kia hẳn là là loại nào đó tiên tiến khoa học kỹ thuật, vì viên tinh cầu này chế tạo ra một cái nhân công tầng khí quyển, có thể ngăn cách kia từ ngoại cùng nhiệt độ thấp, cư dân cũng bởi vậy thu hoạch được chất lượng tốt sinh tồn hoàn cảnh. quả nhiên, Mặc Thị gia tộc là một phương cự phú, rác rưởi thu về tinh hạm, xuyên thấu tầng khí quyển. Hướng về mặt đất hạ xuống, Trình Khất cũng trông thấy tinh cầu nội bộ cảnh tượng, làm hắn giật mình. Tinh cầu này nội bộ, vậy mà là non xanh nước biếc, khói sóng mờ mịt. Tại giác dưới trên địa cầu lớn lên Trình Khất, chưa từng thấy như thế nồng đậm cây xanh, nhưng hắn cũng tại ra đi ô bên trong nghe qua cùng loại miêu tả, tinh cầu này, phảng phất nhất cái thế ngoại đảo nguyên. Tại xác nhận ngoại bộ không khí chất lượng về sau, tinh hạm mở ra không khí hệ thống tuần hoàn. Trong đài chỉ huy Trình Khất có chút hít một hơi, chỉ có thể cảm giác không khí trong lành, ôn nhuận hòa, lệnh người cực độ thoải mái dễ chịu. Lợi hại. Trình Khất ánh mắt lấp loé. bên này thằng trình, là một viên em hình đỏ sao ly ti, nó chất lượng ước chừng là mặt trời một một phần trăm độ sáng không đủ, cho nên nguyên bản hình dạng mặt đất khẳng định không phải như vậy, như vậy cái này đầy tinh cầu cây xanh, hẳn là chuyên môn cây ghép hoặc là nhân tạo đổi dưỡng ra tới ở trong đó liên quan nhân lực, vật lực, tài lực, tất nhiên là cực kỳ khổng lồ, không thể tưởng tượng. Mặc, ngươi thật đúng là máy atm bên trong đỉnh nóc, Trình khất có chút khẩn trương ta nắm tay, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta. Giác rời thu về tinh hạm, chậm rãi đáp xuống tinh cầu nội bộ hạm cảng bên trong, cửa máy mở ra, chính khắc chậm rãi đi ra, dưới chân xúc cảm mềm mại, cho dù là to lớn ngưỡng hàng cu. Vậy mà cũng phủ lên xanh biết mà cỏ, rất là xa xỉ. Trình Khất hướng bốn phía nhìn một chút, nơi này cũng rất phồn hoa, bốn phía đâu đầy đủ loại kiểu dáng tư nhân tinh hạng. Nơi xa, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, Trình Khất nhìn xem bọn hắn, cảm thấy kỳ lạ. Ba người đều là nam tử, người mặc thẳng màu lam nhạt cổ điện trường bào, trên ngực thêu lên nhắc cái, mực, chữ, đều là trải lấy tóc dài, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, trong lúc phất tay mang theo một loại nho nhã khí chất. Với lại trong mắt ba người cũng có hai đạo màu xanh thẳm vòng sáng, toàn bộ đều là cấp J người, cũng là xã hội loài người bên trong cái gọi là tinh anh. Trình Khất cũng làm nghiêm nghị Tại rác rưởi trên địa cầu, trong năm khó gặp cấp gen, ở đây tùy tiện liền có thể gặp được ba cái. Vị bằng hữu này, tại Hạ Mạc Viễn, lại là cầm đầu trường bảo nam tử, tới trình khất trước mặt, khẽ hước cằm, giọng nói vô cùng cố tố dưỡng, "Chào mừng ngài đi tới Đằng Châu, học sinh Mạc Viễn đại biểu Mạc thị gia tộc, hướng ngài biểu đạt cảm ơn." Thiếu niên cũng gật đầu ra hiệu, "Ta gọi là Trình Khất. Mình là người nhặt rác Mạc, tinh hạm cũng là rác rưởi thu về tinh hạm, đối phương nhưng không có một tơ một hào kết bỏ, cái này khiến Trình Khất trong lòng dâng lên một tia hào cảm." Chỉ là, đối diện ba người nhìn chằm chằm Trình Khất trong con mắt kia, kim sắc đĩa tròn, thần sắc nghi hoặc. Quả nhiên như trình khất sở liệu, bọn hắn căn bản phân biệt không xuất từ mình gen đẳng cấp, thiên sinh trình khất. phiền phức ngài mời tới bên này, Mạc viễn vẫn là như thế nho nhã lễ độ, thủ đoạn viện ống tay áo của mình, một bên chỉ hướng phương xa, mà hắn chỉ vị trí, đúng là một đạo cổ hương cổ sắc, giường cột chạm chỗ không cửa. Mạc viễn lần nữa vuốt cằm nói, còn cần phiền phức ngài làm nhất cái gen đẳng cấp giám định. Ồ, trình khất xứng sở, cánh cửa kia là một đài gen máy kiểm tra. Mặc viễn đầu, đàng châu chi danh lấy từ học phái bắt đầu người mặc tử quê cũ hậu nhân tôn sư trọng đạo. Vô luận khoa học kỹ thuật như thế nào cách tân, chất phác cổ vận một mực nói theo, cho nên đẳng châu bên trong các hạng công trình đều là giả cổ bề ngoài. Có ý tứ? Trình Khất nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm ghen máy móc kiểm tra nói, ta còn tưởng rằng các ngươi không quan tâm người đến thân phận địa vị. Trình tiên sinh không nên hiểu lầm. Chúng ta sẽ không tương lai khách chia làm cao thấp quý tiện. Mặc Viên có chút ấy này nói, nhưng có chút khách tới, ghen cao đẳng, địa vị rõ rệt, khó tránh khỏi sẽ có một chút đặc biệt ham mê, cho nên chúng ta cần phân rõ thân phận, cẩn thận đối đãi. Trình Khất cười cười, minh bạch, chính là có ít người tự cho là đúng, có nhiều việc không tốt hầu hạ. Cho nên ngươi cần về xong trọng điểm." Mặc Viễn đúng là cười cười, Trình tiên sinh nói có chút ngay thẳng, nhập ra tùy tục. Trình Khất hướng về phía đạo cổ pháp khung cửa đi đến, nhưng không đợi hắn tới gần, có khác một đội người mặc đồ tây đen nam tử, nằm ngang ở Trình Khất cùng gen máy kiểm tra ở giữa. Cùng lúc đó, một tên người mặc lộng lẫy Âu phục, lưng hùng vai gấu, ánh mắt lạnh lùng nam tử, phía trước hô sau hùng phía dưới, đi vào gen máy khảo nghiệm, bảy tám đạo quét hình trùng sáng tại trên người hắn vừa đi vừa về quét hình, có khác một đạo nhu hòa trùng sáng, lơ lửng tại con ngươi của hắn phía trên. Cùng lúc đó, nam tử trong con mắt nam đạo vùng sáng, cũng bỗng nhiên sáng tỏ. Cấp A gen người, gen máy khảo nghiệm phát ra cuối cùng phán định kết quả. Mặc Viên thần sắc biến đổi, vội vàng ra hiệu một tên khác trường bảo nam tử tiến lên tiếp đãi. Cùng lúc đó, Mặc Viên nhấn trên cổ tay máy truyền tin, cẩn thận nói, tăng thêm cao cấp đệ tử đến đây tiếp đãi, ly vũ trụ liên bang lưu nghị viên đến, gen đẳng cấp A. Trình khắc khe như mày, sinh lòng bất mãn. Nhưng còn chưa chờ mở miệng, đã thấy kia lưng hùm vai gấu lưu nghị viên quay đầu, tiểu huynh đệ, xin lỗi, trong lòng ta thực tế có chút vội vàng. Lưu nghị viên mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng thực chất bên trong loại kia cao não, tựa hồ là bẩm sinh, không cách nào che giấu nhưng thật sự là hắn không có ấn sáo lộ ra bài, vậy mà giảm xuống tư thái xin lỗi. Trình khất liền không có quá nhiều truy cứu, Lưu Nghị Viên một nhóm cũng bước chân nội vàng biến mất ở phương xa. Sau đó, Trình khất tại Mặc Viên cùng đi, tiến vào tạo hình độc đáo gen máy kiểm tra, nhiều chùm ánh sáng không ngừng quét hình, cũng có một đạo nhu hòa chùm sáng lơ lửng tại Trình khất con ngươi bộ vị tiến hành phân biệt cùng phân biệt. Nhất phút về sau, Mặc Viên có chút hoảng hốt, lâu như vậy, máy móc xảy ra vấn đề sao? Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, giám định kết quả hiện hiện, chưa ghi chép gen đẳng cấp. Trình khất hơi sướng sở, đây là ý gì? Mặc Viên lễ phép cười cười căn cứ ngài gen biểu tượng hệ thống không có tìm được đối ứng đẳng cấp ghi chép nói một cách khác chính là ngài không có trải qua gen đẳng cấp tăng lên ta thấy ngài trong con mắt khác thường hình hẳn là trải qua một ít cục bộ gen ưu hóa tiên sinh chính thất ngài yên tâm mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta cũng sẽ không khác biệt đối lãi trình khất nội tâm cười cười tại bọn hắn tư duy theo quán tính bên trong không có ghi chép chính là không có đẳng cấp nhưng trên thực tế là nhân loại gen dụng cụ đo lường chưa từng ghi chép qua đột phá ức chế liên sau cấp elen mặc viễn liếc mắt nhìn bên người trường bảo nam tử mặc sơn ngươi đến đuổi cùng tiên sinh chính khách. Đã thấy Mạc Sơn có chút khó khăn, hiện tại nhân thủ không quá đủ. Mạc Viễn nhíu như mày, cùng đi Phùng Viếng, Trình Tiên Sinh làm sao có thể không ai cùng đi? Phùng Viếng. Trình Khất bắt được điểm mấu chốt, hôm nay tràng diện này là bởi vì tang lễ. Người nào qua đời rồi? Đã thấy Mạc Viễn bỗng nhiên hiện ra khó mà miêu tả vẻ bi thống, đề cập bi thống, ta thậm chí không đành lòng mở miệng, linh đường ngay tại chính viện, không bằng ngài tự mình đi xem xét đi. Chính viện. Trình Khất ngửa đầu, nhìn thấy bên ngoài mấy cây số, có một tòa to lớn nếp xưa chật viện, không cần cùng đi, cáo tử. Trình Khất rời đi hồi lâu sau. Từ đầu đến cuối bận đệ Tiếp đái quý khách Mạc Viễn, chợt nghe gen dụng cụ đo lường phát ra một tiếng vang lên. Hắn nghi hoặc nhìn lại, lúc này rõ ràng không có kiểm trắc người trong cửa lớn trống rỗng. Với lại vang lên về sau, dụng cụ đo lường hư không màn hình đột nhiên tự động chuyển khai, đồng thời hiện ra một đoàn lại một đoàn phức tạp số hiệu đinh. Kiểm trắc kết quả sửa chữa. Cấp S cái người. Mạc Viễn cùng bốn phía mấy tên mặc ra đệ tử nhau nhau cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Sửa chữa ai kết quả? Cấp S cái người, sẽ có như vậy đại nhân vật đến sao? Đến cùng là chương trình sai lầm, vẫn là thực sự xuất hiện chỉ hoán đám người ba chân bốn càng xem xét máy móc, lại phát hiện chương trình xuất hiện rất nhỏ hỗn loạn. Đoạn tin tức này tới không hiểu đấu, tìm không thấy căn nguyên. Mặc Viễn thoạt đầu kiểm phản ứng. Hôm nay hết thể tiếp đại bao nhiêu vị, chưa ghi chép gen đẳng cấp. Mặc Sơn lắm như nói, chừng 17-18 vị. Mặc Viễn thần sắc có chút kinh dị, cái này, hai cái khả năng. Mặc Sơn như mày nói, thứ nhất là dụng cụ chương trình xuất hiện vấn đề, báo cáo sai số liệu, không có chính thức cấp s gen người đến. Thứ hai, liền có chút đáng sợ, dụng cụ kiểm tra sai lầm, tại một lần nào đó kiểm tra bên trong đem nguyên bản đẳng cấp cao báo thành đẳng cấp thấp vừa mới hoàn thành sửa chữa mà những cái kia chính thức cao đẳng khen người, chỉ sợ sẽ không lãng phí thời gian cùng chúng ta giải thích dù sao bọn hắn đều là tới phúng viếng gia chủ mặc viên cái chán đống nhiên bị kín một tầng mồ hôi lạnh hy vọng chỉ là cái sai lầm nếu không lãnh đạo như thế tồn tại chúng ta ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm Trình khất tại Đảng châu bên trong hành tẩu nơi này đường đi cùng công trình kiến trúc toàn bộ đều là phục cổ phong cổ hương cổ sắc kết cấu tinh mỹ mặc đã từng nói gia tộc của bọn hắn thực tế là cổ đại mọi người mặc tử hậu duệ Sở tại thời đại trước tiên tần thời kỳ, mặc tử học phái chính là cực kỳ dẫn chức tồn tại, bọn hắn máy móc kỹ thuật siêu nhiên tại thời đại nắm giữ lấy trong truyền thuyết mặc gia cơ quan thuật. Bây giờ nhân loại tiến quân vũ trụ, mặc gia y nguyên cường thịnh, mà vừa mới tiếp lãnh người, hẳn là không thuộc về mặc thị gia tộc. Từ quần áo bên trên phán đoán, bọn hắn hẳn là mặc gia đệ tử. Lúc hành đầu, Trình Khất nhìn thấy tất cả cửa đình viện đều cắm một chi đóa hoa màu trắng, rất rõ ràng là tại tế điện lấy người nào đó. Trình Khất bước chân không hiểu có chút nặng nề, mặc lão bản, chết sẽ không phải là ngươi đi. Trong bất chi bất giác. Trình Khất đi tới cái gọi là chính viện, đây là một tòa có được cửa trước, nội viện, chính phòng, xương phòng to lớn chật viện. Nên đá mặt, gỗ lim trụ lớn, thanh lịch ngói xám, khí phái lại không mất cổ vận. Mà viện bên trong, an tĩnh im mắng đứng đứng rất nhiều khách tới. Trình Khất cau mày, trong lòng có chút thất vọng, chậm rãi chen vào đám người, nhìn về phía đại viện trung ương. Cái nhìn này nhìn lại, Trình Khất chán nứa ra khí lạnh. Chỉ thấy 82 miệng từ lơ lửng qua tài lặng lặng phiêu phù ở trong viện. Mà mỗi cái quan tài sau bên cạnh, đều có người mất hình chiếu ba d nhỏ khất tại 82 đạo hình chiếu 3D bên trong lục soát, ánh mắt lướt qua từng cái cao tuổi trưởng giả. Đi tới hàng thứ 2 tương đối trẻ tuổi một chút người mất trên thân, tìm kiếm không có kết quả về sau, lại nhìn về phía hàng thứ 3. Rốt cục Trình Khất tại nhất cái xóa xỉnh bên trong, tìm tới cái kia mặc tây trang màu đen, mang theo mũ dạ, cầm một cây tinh xảo quải trượng thân ảnh. Ta sát. Trình Khất rốt cuộc biết trận tướng. Bao quát mạc bản nhân ở bên trong, cả nhà trên dưới 82 miệng, chỉnh chỉnh tề tề, nhất cái không rơi, toàn hết rồi. Chương 138. Quá thảm. Chương 138, quá thảm 82 miệng quan tài, nhìn thấy mà giận mình. Trình không nghĩ tới kết quả này tại hắn trong tiềm thức là mạc Thị trong gia tộc riêng lẻ vài người chết đi, mà bao hàng Mặc ở bên trong phần lớn may mắn còn sống sót, hết thề cũng còn có quần nhau chỗ trống, nhưng tình hình trước mắt hiện nhiên là không có Hồi Thiên chi lực, không thể không nói Vạn Lệnh Tơ cũng chính là hiện tại phế thuốc, hai cái học sinh đều là cái đỉnh cái thiên tài, chỉ bất quá điểm kỹ năng toàn điểm lệch nhất cái gen biến dị nhất cái độc dược đại sư, siu kêu tiểu tử nghiên cứu độc tố chia làm A, B lưỡng loại phục dụng độc tố tạm thời sẽ không xuất hiện chí mạng nguy hiểm, cũng chính là mạc đã từng tình trạng chỉ khi nào phục dụng bê loại độc tố dung hợp tiến vào giai đoạn thứ hai. Chúng độc người sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết bất đắc kỳ tử. Nói cách khác, toàn bộ Mạc thị gia tộc, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đầu tiên là phục dụng A, sau đó lại phục dụng B. Mà Trình Khất đã từng được đến kia bình năng lượng đồ uống bên trong, chỉ có a độc tố. Loại kia tế bào dịch độc tố, vốn chính là khó mà phá giải, kết quả phía sau còn đi theo B độc tố, khó lòng phòng bị. Mạc lão bản a. Trình Khất nhìn xem nơi hẻo lánh trước kia quan tài, phía sau giả lập hình tượng, chính là một loại khoa học kỹ thuật thời đại giấy ảnh, trong đó nhân vật vô cùng rõ ràng, không thể giả được, chính là Thương Nhân Mạc. Trình Khất di động một chút vị trí, tìm tới địa thế tương đối cao địa điểm, nhón chân lên, thông qua trong suốt nắp quan tài tấm, nhìn về phía trong đó nhân vật, ngũ quan sinh động như thật, giống như là ngủ, xem xét tỉ mỉ, làn da mặt ngoài che một tầng nhàn nhạt băng tinh, trình khất lại xác nhận mạc quan tài, không có bất kỳ cái gì lo lắng, quen thuộc lao bằng hữu mạc, lặng lặng nằm ở trong đó, mẹ nó, trình khất cắn răng cạo mày, tiền đổ xuống sông xuống biển không nói, bây giờ tận mắt nhìn đến mạc thi thể, nội tâm không thể không chế hiện ra một tia bi thống đối với trình khất tới nói, tiền rất trọng yếu, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng không phải chỉ có tiền, mạc đích thật là hắn tại trong vũ trụ người bạn thứ nhất. Khi sâu một hơi, trình khất ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, bắt đầu quan sát tình huống hiện trường. Người ở đây chịu người, đứng đầy đại lượng đến đây phung viếng người, cùng đại lượng phụ trách tiếp đãi mặc gia học phái đệ tử. Bọn hắn trong đó kém cỏi nhất, cũng là cấp Egen, xem ra Mạc thị gia tộc tuyệt đối ở vào nhân loại đỉnh cấp vòng thần. Ừm. Trình khất con mắt hí hí, các nàng là ai? Đã thấy lúc này, trong hậu viện trầm rãi đi ra một hàng thân ảnh, toàn bộ đều là nữ tính, mặc thống nhất màu đen váy dài, để tỏ lòng tiếc mục, trên váy dài không có bất kỳ cái gì tô điểm. Trên mặt thống nhất được nửa khối hắc xa, mang theo màu đen tơ tầm cầm tay, trên ngực cài lấy một đóa hoa trắng. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền biết những này nữ tính khí chất bất phàm, tư sát tuyệt hảo. Các nàng váy dài dù làm, nhưng hình dáng rõ ràng, từng cái hai chân thon dài, vòng eo tinh tế, dáng người ngạo nhân. Là Mạc nhà quả phụ. Bên cạnh có người nhỏ giọng trò chuyện nói, "Quả phụ." Trình Khất hai mắt hơi mở, cũng chính là người chết thế tử, đồng thời cũng là không cùng thế hệ phân xuống mẫu thân, Ngư Như Cái loại năng lượng này đồ uống không phải toàn bộ Mạc thị gia tộc vật dụng sao? Vì cái gì nữ sĩ toàn bộ bình yên vô sự? Ngay tại Trình Khất Nghi hoặc thời khắc, trong đầu đột nhiên có loại kỳ quái cảm ứng, có lẽ là bởi vì ghen tăng lên, mang đến giác quan thứ 6, tóm lại, Trình Khất chính là cảm thấy phía sau bên trái truyền đến một loại cảm giác quen thuộc, lập tức đột nhiên quay đầu. Trình Khất trông thấy trong đám người có một đạo quái dị cái bóng, nó hất lên đấu đồng màu đen, che khuất bộ mặt, trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi chính viện. Trình Khất nhíu mày, theo sát phía sau đi ra ngoài về sau, nhìn thấy đạo nhân ảnh kia quay người lại, chui vào chính viện bên cạnh trong hẻm nhỏ. Trình Khất tăng tốc bước chân, quay người lại, cũng tiến vào hẻm nhỏ, đã thấy đạo nhân ảnh kia cũng không phải là đang chạy trốn thậm chí có khả năng không có phát hiện Trình Khất truy tung, hắn chỉ là cúi đầu, thất hồn lạc phách ngồi tại trong hẻm nhỏ. Trình Khất cảm thấy càng phát ra quái dị. Mấy bước tiến lên, người kia nghe tới âm thanh, vô ý thức ngẩng đầu. Lập tức, một chương treo nước mắt gương mặt lộ ra. Trình Khất hai mắt mở to, "Ngươi?" Người kia cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Ngươi?" Trình Khất cảm thấy có chút khó tin, bởi vì trước mắt một màn này phi thường không thực tế. Đi tới, Trình Khất lời ít mà ý nhiều, nói ra một đoạn giám định ám ngữ, bánh bao thịt đánh có lửa. Người kia sắc mặt co rúm, lang tâm kêu phổi. Trình Khất hiển nhiên con hàng này không thể giả được, ngươi thế nào không chết? người kia cũng là hãnh nhiên, ngươi làm sao rời đi giáp rửa địa cầu? ta tự nhiên là bởi vì ngươi bê, cho nên rời đi giáp rửa địa cầu. trình khất nhìn chằm chằm người kia, ngàn dặm đòi nợ, lại không dũng lòng. đấu đồng màu đen người, chính là thương nhân mạc. mà lúc này mà, nhìn xem trình khất xuất hiện, có chút tựa như ảo động, trong lòng đống nhiên có chút chua xót, nước mắt cuộn cuộn. hắn chỉ cảm thấy, đàng châu to lớn, nhân khẩu vô số, giờ này khắc này, chỉ có trình khất cái này tới từ mấy năm ánh sáng bên ngoài bằng hữu có thể tin. đã thấy trình khất chẳng biết tại sao, cũng có chút động dung, tình huống gì? Như ngươi nhìn thấy, cả nhà của ta nam tính đều chết rồi, chỉ có ta một người sống tiếp được. Đứng người lên, to lớn bi thống tràn ngập ra, quan tài bên trong cái kia, ta, là ta làm người giả. Ồ. Trình Khất híp híp mắt, vì cái gì duy trì có ngươi không chết. Đã thấy Mạc trầm dãi thở dài một hơi, tiết hầu run rẩy, đây chính là một cái khác bi kịch, ta trước đó tra ra, mọi người trúng độc, mang theo loại nào đó khóa diễn định, nó đơn độc khóa chặt ta Mạc thị ra tộc huyết mạch, nói một cách khác, chỉ có Mạc thị trực hệ mới có thể trúng động bọn mình. Tin tức này Trình Khất đã sớm biết, nhất thời không có minh bạch liên quan cái này cùng ngươi có thể còn sống sót có quan hệ gì đã thấy mạc run giày nói khi ta tỉnh lại một khắc này ta mới bừng tỉnh đại ngộ ta mẹ nó không phải phụ thân thân sinh cái này cái này trình khất hai mắt hơi mở một nháy mắt trong đầu hiện lên một đống từ ngữ hào môn gia đình luân lý vượt quá giới hạn phản bội yêu đương vụn trộn nhận nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ tóm lại nếu như thả tư tưởng cái này có thể viết ra một bộ trăm vạn chữ tiểu thuyết cái này một cái chớp mắt trình khất trong mắt lóe lên một vòng đồng tình huynh đệ ngươi chịu khổ chịu được trình khất nội tâm con hàng này cũng có thảm Cả nhà bỏ mình, kết quả phát hiện mình không phải thân sinh, cùng mình không có lông quan hệ. Nhà không còn, huyết thống cũng không còn, khóc mộ phần đều không xứng với đúng. Bất kể nói thế nào, là phụ thân đem ta nuôi lớn, là toàn bộ Mạc thị gia tộc đem ta nuôi lớn. Mạc trong mắt nước mắt còn chưa tan đi đi, lập tức hiện ra cứng cỏi thần sắc, hiện tại chỉ có ngươi trình khất biết ta còn sống, đây là một cái cơ hội, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, ta nhất định phải bắt được phía sau màn sát thủ. Chương 139. Tứ cái người nghi. Chương 139. Tứ cái người nghi. Liên quan tới ta nợ. Mạc mở ra trên thân áo choàng Lộ ra nội bộ nhất kiện màu đen vài thô quần áo, mấp máy miệng nói, "Ta hiện tại không thể vận dụng gia tộc bất luận cái gì một chút xíu tài nguyên, bao quát ta người tài khoản, dù sao, tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, ta là một người chết. Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại Mạc thị gia tộc đã không có nam đinh, khi chân tướng rõ ràng ngày đó, mặc kệ huyết thống như thế nào, có thể trưởng quản Mạc nhà, cũng chỉ có ta." Mạc nhìn về phía Trình Khất, "Ta cam đoan, đến lúc đó, minh bạch." Đã thấy Trình Khất khoát tay áo, "Ta muốn tiền, nhất định phải trợ giúp ngươi để lộ tất cả chân tướng, bắt lấy phía sau màn hắc thủ." Mặc trầm rãi hô thở ra một hơi, Trình Khất ngươi có thể không đếm xu đến, ngươi có thể rời đi nơi này, tìm một cái địa phương an tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Đã thấy trình Khất lắc đầu cười cười, chờ không được một điểm. Mặc Trầm Gai cười cười, nhìn về phía trình Khất có chút động dung, tạ ơn. Không muốn lãng phí thời gian. Trình Khất có chút hoạt động đầu vai, liên quan tới trận này mưu sát, ngươi đều biết thứ gì? Sau đó, mặc cùng trình Khất nhất nhân tìm nhất cái u đá, đứng tại bên trên. Bởi vì hai người ở vào chính viện một bên trong hẻm nhỏ, cho nên tại độ cao này phía dưới, ánh mắt vừa vẫn có thể lận qua tường viện, nhìn về phía chính viện bên trong tình huống, cả sảnh đường tân khách thu hết vào mắt ta có tứ cái hỏi nghi đối tượng, mặc thấp giọng nói, cánh bắc, mặc thị gia tộc quả phụ, đứng tại vị thứ nhất nữ nhân kia. Trình Khất chuyển động ánh mắt, nhìn về phía trước đó kia một hàng người mặc màu đen váy dài mỹ lệ nữ tử, mà đứng tại vị thứ nhất nữ nhân, dáng người phi thường cao gầy, toàn thân trên dưới không có một tia thịt thừa, loại này dáng người so sánh đỉnh cấp người mẫu, chỉ có hơn chứ không kém. Màu đen mạng che mặt che khuất nàng nửa cái gương mặt, lộ ra một đôi khóc có chút sưng đỏ như sóng bị nhãn. Nhìn một cái, nàng là nhất cái mười một phân nữ nhân, vẹn vẹn nửa gương mặt thêm hoàn mỹ vô khuyết dáng người, liền đáng giá 100 điểm mắt điểm, mà thêm ra một phần đến từ dưới khăn che mặt thần bí cùng mơ màng, nàng gọi là Si Mị. Mạc thấp giọng nói, là ta đại Ba nương. Đại bá nương? Trình Khất sửng sở, ta chạy vớt một chút, như vậy nàng chính là ba ba của ngươi ca ca lão bà. Nàng bao lớn niên kỷ? Mặt lấp loé, nàng nên là 49 tuổi. 49 tuổi? Trình Khất có chút chấn kinh, loại đến tuổi này phía dưới, có được như thế dáng người cùng khuôn mặt, phong vận vẫn còn hoàn toàn không thích hợp, nàng thậm chí có chút xinh đẹp vô song Kia cũng là biểu tượng. Mạc cau mày, nàng là cái giá tâm nữ nhân rất lớn, đi qua thời gian bên trong, nàng đối với đại bá sợ tác sợ vi phi thường không hài lòng. Nhiều lần giật dây đại bá, hy vọng đại bá bức bách lao ra tử, cũng chính là gia gia của ta thoái vị, nàng nghị thống trị toàn bộ Mạc thị gia tộc. Trình Khất nhẹ gật đầu. Trước mắt mà nói, Mạc thị trong gia tộc tất cả nam tính chúng độc bọn mình, như vậy đến tiếp sau an bài, tự nhiên cần nữ tính làm chủ, làm trưởng tử nữ nhân, si mị trưởng quản gia tộc, nhìn như là thuận lý thành trương. Nhưng, cái này xáo lộ có phải là có chút lao rồi? Giá tâm thường thường cùng trí thông minh thành có quan hệ trực tiếp, si mị làm như thế, sẽ hay không có điểm quá rõ ràng rồi? Cũng là lúc này, Trình Khất phát hiện một chỗ quái dị chỉ thấy si mị tay phải dán tại mình bắp đùi thon dài bên trên ngón trỏ tại lấy phi thường nhỏ bé biên độ sao động trình khất hơi hít mắt lại nàng tay phải đang làm cái gì kia là loại nào đó mật mã sao cùng loại với một sợi mã điện báo loại hình người cũng phát hiện mặc hơi kinh ngạc tại trình khất sức quan sát tại trong cảm nhận của hắn tiểu tử này cùng rác rưởi trên địa cầu có chỗ khác biệt càng thêm nhạy cảm càng thêm thông minh thủ hạ sao động biên độ mặc dù nhỏ nhưng ẩn chứa quy luật nàng từ tăng lễ ngay từ đầu một mực tại sao động nàng đang cùng một ít người gửi đi lấy tin tức mặc có chút hơi thở ta quan sát thật lâu phát hiện đây không phải là bất luận một loại nào đã biết mã địa báo, nó hẳn là có chuyên môn mật mã bản, mà loại này mật mã bản rất có thể là chính các nàng sáng tạo, tỉ như đặc thù nào đó chứ cái so sánh biểu, nếu như không đối chiếu mật mã bản, không ai có thể giải mã đưa ra bên trong nội dung. Trình Khất âm thầm gật đầu, nàng đích xác đáng giá hoài nghi, mặc có chút quay đầu, nhìn về phía cái thứ hai mục tiêu, hướng ba giờ, cái kia lưng hùng vai gấu nam nhân. Trình Khất cũng quay đầu, sắc mặt có chút dừng lại, lưu nghị viên, ta biết hắn, đúng, ly vũ trụ liên bang lưu nghị viên, mặc trầm rãi nói, vũ trụ liên bang là quan phương cơ cấu một loại thương nhân cơ cấu quản lý, có chút cùng loại với thời đại trước cục công thương, chúng ta mạc nhà là số một bán lẻ thương, cho nên chúng ta song phương hợp tác mật tiết. Tước chừng 4 tháng trước, lưu nghị viên cùng ta ra ra phát sinh xung đột. Hắn mong muốn đề cao thu thuế, làm ra một phiên sinh đẹp công trạng, nhưng ra ra lại cảm thấy hoàn toàn không hợp lý, hơn nữa còn hướng ly tầng cao hơn thiếu lại. Kết quả, thu thuế chẳng những không có đề cao, lưu nghị viên còn đụng phải xử lý, năm nay hắn lúc đầu có hy vọng tham tuyển ly chủ tịch, nhưng trải qua sự kiện lần này, hắn triệt để mất đi tư cách. Trình khất lặng lặng nghe, đồng thời cẩn thận quan sát đến cái kia lưu nghị viên. Người này chính là trước đó cùng mình phát sinh qua xếp hàng xung đột cấp tha gen người hắn lúc này sắc mặt bi thống, hốc mắt tối đác, nhìn xem mặc ra lão gia tử quan tài, không ngừng lắc đầu hắn tựa hồ thực sự rất bi thương nhưng là trình thất nhớ lại tình cảnh lúc trước gia hỏa này tự cho mình thanh cao nhưng ở trên ngang về sau lại có thể cấp tốc giảm xuống tư thái cùng trình thất xin lỗi đồng dạng là thần tác không ngủ chi uyên bên trong viết qua loại này có thể tùy thời điều chỉnh cảm xúc cùng tư thái người thường thường sẽ không lấy chân diện mục gặp người đồng thời bụng dạ cự sâu với lại còn có một chỗ điểm đáng ngờ mặc dù lưu nghị viên tự thân thoạt nhìn không có quá rõ ràng vết tích Nhưng phía sau hắn đứng một tên bảo tiêu, nhân thủ này bên trong mang theo một cái tinh xảo cái dương màu bạc, sắc mặt phi thường cẩn thận, ánh mắt tràn ngập để phòng quan sát đến bốn phía. Trình khất nói, bảo tiêu trong dương đồ vật hẳn là rất trọng yếu, với lại tuyệt không thể bị bại lộ. Mặc nhẹ gật đầu, ta trước kia giao dịch qua đại lượng dược tề, cho nên một chút liền có thể nhìn ra, kia là cao cấp dược tề chuyên dụng cái dương, bị kín, che nắng, nhiệt độ ổn định, có thể là độc dược, có thể là thuốc biến đổi gen, tóm lại bên trong đồ vật tuyệt không đơn giản. Trình khất gật đầu, ra hỏa này hiểm nghi cũng rất lớn. Mặc Minh, ngươi đi như thế nào đột nhiên như vậy a? nhưng vào lúc này một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở hô to từ viện bên trong truyền đến chỉ thấy một kẻ thân thể tiếp cận 500 cân tự hình mập mạp xong gỡ ra đám người chậm rãi đi vào việt tử trình khất nhìn xem kia kinh người mập mạp chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt da hỏa này không mặc quần áo chuẩn xác mà nói là không có mặc thông thường quần áo hắn toàn thân trên lên dưới là nhất kiện hoàng kim chế tạo áo giáp nói là áo giáp cũng không đúng tạo hình một chút cũng không xuất khí, không có lăng không có sửng, phảng phất đem cái này đến cái khác khác biệt kích thước kim vòng tay bọc tại toàn thân với lại hắn kia một thân thì mỡ còn tử kim vòng tay khe hở ở giữa lưu Ra, từ xa nhìn lại, có điểm giống là một cây buộc kim sắc dây gai hình người heo đại tràng. Ta đi, chói mù ta mắt chó. Trình Khắc nhíu đầu, dùng tay rủi rủi con mắt, mãnh liệt dưới ánh mặt trời, hình người heo đại tràng toàn thân đều phản xạ ánh sáng chói mắt. Cánh tay hắn bên trên, trên đùi, trên cổ, phủ lấy khác biệt đường tính kim vòng tay cũng liền thôi. Nhấc tay con mắt chính là, là một nam nhân, nó to mọng bộ ngực bên trên, cũng phủ lấy từng cái kim vòng tay, hình thành hai cái núi nhỏ nhọn. Trình Khắc biết miệng, cuối cùng là cái gì đồ chơi a? Chương 140. Trên trời có linh thiêng. Chương 140. Trên trời có linh thiêng hắn gọi nem anh, chớ nhìn hắn bộ kia buồn nôn dáng vẻ, hắn nhưng là ta chỗ nhận biết người giàu có nhất một trong, Mặc nhỏ rộng giới thiệu, hắn là một tên tinh chủ, Trình khất có chút nghiêng đầu, tinh chủ chính là tinh cầu chủ nhân, cùng chủ phòng thành chủ nhất cái ý tứ chỉ là cấp bậc không giống, tài sản lấy tinh cầu làm đơn vị tính toán, Mặc tiếp tục nói, nem anh không phải bình thường tinh chủ, dưới trướng hắn có tháng một năm một hai khoa khoáng sản tinh cầu, không phải trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được phổ thông tinh cầu, mà là ẩn chứa đại lượng giá cao giá trị khoáng sản tinh cầu, vũ trụ than đá lão bản, trinh khất nhẹ gật đầu. Gia hỏa này mang theo một thân hoàng kim, bây giờ thời đại này dưới, hoàng kim không phải rất đáng tiền đi. Không phải rất đáng tiền, nhưng cũng không rẻ. Mạc tiếp tục nói, loại này cơ hồ không có cái gì tính thực dụng kim loại, tại nhân loại quan niệm bên trong, dù sao đại biểu cho quý khí, tình so kim kiên, kim ngọc mãn đường, chờ một chút nói nhảm ý tứ, cho nên, cho đến ngày nay, loại kim loại này tại không ít mắt người bên trong, vẫn là chất lượng tốt trang sức, mà có cơ hội buôn bán, liền sẽ có thương nhân, cho nên rất nhiều tư bản cùng tập đoàn liên hợp lại, chế tạo hoàng kim khan hiếm tính, điên cuồng nâng lên giá cả, mục đích đúng, là kiếm lợi lớn. Mặc Minh Ta còn không có nhìn ngươi một lần cuối cùng, ngươi liền đi a. Nghe mánh ở đây bên trong khóc sướt mướt, đám người cũng đều cảm thấy có chút cay con mắt. Mặc Sắc mặt xem thường, trong miệng hắn Mạc Vinh là chỉ ra ra của ta, mặc ra gia chủ, trên thực tế hắn cùng ta ra ra căn bản không tại nhất cái phương diện bên trên, bao khỏa một thân thịt mỡ còn không tính, hắn còn muốn hướng trên mặt mình tiếp vàng. Ta dưới cờ hoàng kim mỏ bên trong, đưa ra khai thác ra hoàng kim, độ tinh khiết cực dai, tính chất vô địch. Nhất khắc ra bán lẻ, cao tới 1355 cái điểm tín dụng, nhưng lại thảm tao vô số thiếu phụ phong thưởng. Chỉ thấy Nêm Manh rủa ra đại thủ, bây giờ Mạc huynh tiên thăng, ta người này tương đối thủ cừu, nhất định phải đưa lên Lộ Kim, nhờ vào đó biểu đạt đối với người mất tưởng niệm cùng người đối diện thuộc thăm hỏi. "Người tới, đem ta kia 86 tấn hoàng kim mang lên." Nêm Manh vung tay lên, chỉ thấy sau bên cạnh hai tên tùy tùng, lái hai đại cẩn cầu khí người, khiến ra nhất cái cao hơn 5 mét to lớn hoàng kim khối, ầm vang một tiếng, hoàng kim khối bị đặt ở linh đường phía trước, liên hạ phương nền đá mặt đều bị nện nứt đám người một mảnh yên lặng. Trình Khất lặng lặng quan sát, cái này đất người giàu có là người hiểm nghi một trong sao? mặc Nhẹ gật đầu, mặc ra nắm trong tay khổng lồ bán lệ con đường. Gia gia có chút không quen nhìn những cái kia hoàng kim con buôn thủ đoạn, nghĩ liên hợp một chút tiểu quáng chủ, thêm đại hoàng kim tung ra, đồng thời giảm xuống giá cả. Ngươi hẳn phải biết, tại bây giờ cái này đại vũ trụ thời đại dưới, các loại tinh cầu khoáng sản tài nguyên phong phú, hoàng kim dạng này tự nhiên khoáng sản, chưa nói tới nát đường cái, nhưng cũng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trình khất nhẹ gật đầu, thời đại trước trực tiếp mang hàng bên trong có nhất cái thoại thuật, gọi là cái gì nhỉ? Gia gia ngươi muốn đem hoàng kim giá cả đánh xuống, cho nên hắn trực tiếp đụng vào nêm dạng này đại quang chủ lợi ích, thế là cũng có động cơ giết người. Đúng thế. Mắt ánh mắt lấp lóe. Cắn răng nói, chỉ cần mặc nhà cái này đại bán lệ thương chết sạch, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một đoàn thể, có thể dung chuyển bọn hắn độc quyền. Trình Khất nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn nhìn về phía nơi Mãnh Lưu lại cái tia to lớn hoàng kim khối. Trước đó Trình Khất liền có một loại rất nhỏ cảm ứng, thứ này bên trong dấu cá khôn. Cái này một cái trước mắt, Trình Khất con ngươi vị trí trung ương, bỗng nhiên xuất hiện một vòng nóng ánh như lưu ly li quang mang, hắn mở ra cục bộ máy xì lý hóa. Tiếp theo một cái trước mắt, Trình Khất cảm ứng trở nên rõ ràng, to lớn hoàng kim khối bên trong, tàn mắt ra từng đạo màu xanh thẳm bằng rùa, kia là từng tổ từng tổ điện tử tín hiệu. Hoàng kim khối bên trong, ẩn dấu không chỉ một đại viễn trình điện tử điều khiển thiết bị. Trình Khất cười nhẹ một tiếng, căn này hình người heo đại tràng, cũng là ở trước mặt một bộ vụn trộn một bộ, không phải vật gì tốt. Trình Khất nhìn về phía Mạc, cái thứ tư người hiểm nghi là ai? Mạc ngừng một chút nói, hắn còn chưa tới. Trình Khất gật đầu, hắn lần trước tới là lúc nào? Mạc mấp máy miệng, "Hắn chưa từng tới qua." "Ừm." Trình Khất có chút ngậm, chưa từng tới qua, đều bị ngươi liệt vào người hiểm nghi. Hắn là gia gia con riêng, nhưng chưa từng trở lại qua. Mặc chậm rãi cúi đầu, nhìn dưới mặt đất nói, "Gia tộc vẫn muốn tiếp nhận hắn." nhưng hắn đối với gia tộc có rất lớn ý kiến, thậm chí là căm hận. Con riêng, gia tộc rất muốn tiếp nhận hắn, nhưng hắn hoàn toàn mặc xác. Mà ngươi, không quan hệ máu mủ, muốn hào hào biểu hiện, lại bị gia tộc coi thường. Trình Khất nhìn xem Mạc, ngươi đem hắn liệt vào người hiểm nghi. Xác định không có người nhân tố. Này, có như vậy một chút. Mặc thở dài một hơi nói, nhưng gia hỏa này rất cổ quái, với lại thân phận của hắn rất rõ người, hắn là đã biết, nhân loại cái thể sức chiến đấu đỉnh nóc, cấp s đồng thời thức tỉnh loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng. Trình Khất lập tức híp híp mắt, sức chiến đấu đỉnh nóc. Người này ngược lại là có chút nặng cân. Hắn hiện tại lấy một loại chiến lược cố vấn hình thức, cùng toàn bộ Ngân Hà Hệ Liên Minh duy trì lấy một loại quan hệ hợp tác. Nói trắng ra, chính là quan phương siêu cấp tay chân. Đương nhiên, mỗi lần mời hắn xuất thủ, quan phương đều muốn trả một cái giá thật lớn. Bọn hắn cũng không phải là rõ ràng thượng hạ cấp quan hệ, chỉ có một loại rất nhỏ chế ước. Quan phương không lo lắng hắn bạo loạn, mà hắn cũng sẽ tới một mức độ nào đó, được đến quan phương che chở. Hắn gọi là Lý Bách Long. Trước mắt có thể tra trong ghi chép, hết thảy 7 cái thực dân tinh cầu bên trên, bốn người gặp qua hắn xuất thủ, gặp qua năng lực của hắn. Quan phương đem những này định là cơ mật, không thể tự mình truyền bá. Ta chỉ biết, kia 12 bốn người đều đem hắn xưng là Lý thần. Mặc trong mắt xuất hiện một tia e ngại, trong truyền thuyết, người này tính cách vốn là bạo ngược, cộng thêm thượng quan phương che chở, hành vi không kiêng nể gì cả, thậm chí sẽ tùy tiện dẫn lây sang người qua đường, trực tiếp bóp nát đối phương toàn thân xương cốt, lại đem đối phương ném vào hố phân. Hố phân? Trình Khất có chút nghi nghiêm, nghị, hiện đại hóa tinh cầu bên trên, có thể tùy tiện tìm tới hố phân sao? Nghe nói, là hắn sẽ rách mặt đất, hiện trường lật ra tới phân. Mặc nói, tóm lại, gia hỏa này tựa như là một cái tùy thời bạo liệt khủng bố bom. toàn cả gia tộc đều biết, hắn đối với chúng ta phi thường chẳng ghét. Mặc dù dùng độc không quá phù hợp tính cách của hắn, nhưng tổng hợp đủ loại cân nhắc, ta vẫn là đem hắn liệt vào người hiểm nghi. Chậc chậc. Trình Khất nhíu nhíu mày đã biết nhân loại sức chiến đấu đỉnh nóc. Mặc dù Trình Khất cũng là cấp S gen người, nhưng hắn còn không hiểu rõ lắm cả nhân loại văn minh sức chiến đấu hệ thống. Lời nói câu nói nói, mới vào vũ trụ, vừa mới tiếp xúc nhân loại văn minh Trình Khất không biết mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, mà cái gọi là đỉnh nóc lại có thêm cường. Nếu như cái này cấp S gen người lý Bách Long, thật là phía sau màn át chủ, như vậy chuyện này vẫn là thật là có chút độ khó. Về phần còn lại mấy cái bên kia người Trình Khắc ngược lại là không có để ở trong lòng. Giờ này khắc này, mặc như cũ đào đầu tường, ánh mắt chớp động nhìn chăm chú lên hiện trường. Trình Khắc thuận ánh mắt của hắn khóa chặt một người khác, kia đồng dạng là quả phụ đội ngũ bên trong một nữ tử, đứng tại số nguyên vị thứ hai, thân hình của nàng đồng dạng hoàn mỹ vô khuyết, khí chất xuất trần. Trình Khắc nghi ngờ nói, không phải tứ cái người hiểm nghi sao? Đại Bát Dương, Lý Nghị Viên, Nê Mánh, Lý Bách Long, cô gái áo đen kia là ai? Nàng gọi Mộc Lan, không phải người hiểm nghi. Mập Da Hạch Tâm đệ tử, ta thích nàng 16 năm, kỳ thật cũng tìm cơ hội biểu đạt qua mấy lần, nhưng nàng không có hiểu mặc trong ánh mắt tràn ngập thất lạc, bây giờ ta chết rồi, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có tại ta quan tài bên trên dừng lại, ha ha, nguyên lai like ta chỉ là triệt triệt để để mong muốn đất vương. Trình Khắc nhìn về phía nữ tử kia đồng dạng là dùng hắc sa che khuất nửa cái khuôn mặt, nhưng nàng mắt phải sườn bên trên có nhất cái màu đỏ bớt, là một đóa màu đỏ có được năm cái cánh hoa đóa hoa, cái này bất chẳng nhưng không có ảnh hưởng đến dung nhan của nàng, ngược lại cho nàng gia tăng một cái khác bôi phong vận cùng nụ tình. Được rồi, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, mặc cao mày, đến tột cùng ai là hung thủ đâu? Huynh đệ, mặc kệ ai là hung thủ. Ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới." Trình Khất nhìn Trừng Trừng lấy mặt, "Ta nhất định phải đối với ngươi trên trời có linh tiên có cái bàn dao." Mạc Bỗng Nhiên cười cười, "Ngươi gia hỏa này, luôn luôn đùa kiểu này, điểm này cũng không tốt cười." Đã thấy Trình Khất bỗng nhiên chân thành nói, "Tại trước đó thời gian bên trong, ta nắm giữ một loại khoa học kỹ thuật, nói đến rất huyền ảo, nó vậy mà có thể để ta nhìn thấy đã chết đi người." Mạc Như cũng rất bất đắc dĩ, "Cái gì loạn thất bắt ao, làm sao có thể có dạng này khoa học kỹ thuật?" Trình Khất không để ý đến hắn, tiếp tục nói, "Trước đó, ta tưởng tượng qua một loại tình huống, nhưng còn không có gặp được." đó chính là sẽ hay không có một số người rõ ràng đã biến thành vong linh nhưng lại không biết mình đã tử vong hắn sẽ cho là mình còn sống coi như trông thấy mình thi thể cũng sẽ bệnh ra một chút lấy cớ chính khất nói mất máy miệng trong mắt chậm rãi hiện ra nước mắt hắn gặp nhất cái đáng tin cậy huynh đệ tại cái kia huynh đệ dẫn đạo dưới nội tâm của hắn bí mật rốt cục có thể thổ lộ hết bao quát hắn khi còn sống một chút điều tra thậm chí còn nói ra đã từng thầm mến nữ hải mà con mắt to trợn trình chính. chính khất người đang nói bậy bạ gì đó đã thấy trình khất con mắt càng ngày càng đỏ huynh đệ tình huống ta đã biết tiếp xuống Ta sẽ một người triển khai điều tra, ta Cam đoan sẽ cho ngươi một cái công đạo, cũng sẽ tiêu trừ ngươi tất cả trách nhiệm. Ngươi, mặc có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình rất nhẹ, hắn đột nhiên nhớ tới nhất chi tiết, mình vừa mới tìm tới ụ đá rất thấp, coi như mình đứng tại bên trên, cao độ cũng không đủ trông thấy trong nội viện cảnh tượng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc một thốn một thốn túi đầu, con ngươi tùy theo mở rộng. Hắn rõ ràng trông thấy, mình căn bản không có dẫm ở trên đôn đá, mà là toàn bộ thân hình tản ra loại nào đó lục quang, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Chỉ nghe trình khất âm thanh chậm rãi truyền đến, mặc lá bản rất cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác, ngươi thiếu ta nợ, ta không muốn. Chương 141, một trò đùa. Chương 141, một trò đùa. Có thể ta, còn có quá nhiều kế hoạch không có hoàn thành. Có thể ta, còn muốn tự mình cha ra phía sau màn hát thủ. Có thể ta, đang còn muốn hết thệ kết thúc về sau, lại cùng Ngộng Lan thổ lộ một lần. Mặt thân thể nổi đồng bền giữa không trung, âm thanh càng ngày càng nhỏ, tựa như là tất cả khí lực trong nháy mắt bị rút khô. Trình khất mí môi, bộ mặt cơ bắp run rẩy, trong mắt nước mắt càng tụ càng nhiều. Ha ha ha ha, ta thực tế là không níu được. Trình khất đống nhiên ôm bụng, cười ngửa tới ngửa lui, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi còn làm thực sự. Cho đùa. Mặt lúc này sững sở, ta không có chết sao. Có thể ta vì sao lại nổi đồng bền giữa không chung. Trình khất một bên ôm bụng, một bên đưa tay phải ra. Trên tay phải của hắn không biết lúc nào xuất hiện một con màu đen khoa học kỹ thuật căng tay, 5 ngón tay có chút mở ra, lại một đường màu xanh nhạt quang mang khuyết tán mà ra, 5 ngón tay có chút co rụt lại, lại đem bốn phía lục sắc quang mang hấp thu. Mạc Thần sắc kinh ngạc, nhìn xem thân thể bốn phía lục sắc quang mang biến mất, kia cố đem mình nhỏ rơi lên lực lượng cũng theo đó tiêu tán, thân thể của hắn cũng chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Ha ha. Trình Khất Như cũ cười to, đây là sinh vật trọng lực trường điều tiết găng tay. Mạc Châm mặc một cái trước mắt, cuối cùng cũng bị khí cười, người đúng như một vị dự tài, riêng có, Phương Đông Thần Thảo, danh xưng. Thần Thảo. Trình Khất sững sờ, đó là cái gì? Cho xin. Lập tức, Mạc biểu lộ lại bịt kín một tầng xấu bi, nói như vậy, ta mẹ nó thật đúng là không phải phụ thân thân sinh. Nho nhỏ trò đùa điều tiết một chút tâm tình. Nhưng chơi thì chơi. Ngươi thiếu ta nợ, tuyệt đối không thể miễn đích. Trình Khất đi tới gần, cùng Mạc Trung Điệp nắm tay, tiếp xuống, đồng tâm hiệp lực, trung phá mê án. Mạc có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng bàn tay xúc cảm, cũng có thể cảm nhận được Trình Khất bàn tay truyền đến sức nắm, cái này liền đầy đủ chứng minh mình là cái người sống sờ sở. Lập tức, trong mắt của hắn tinh quang chớp động, tốt, đồng tâm hiệp lực, trung phá mê án. Sau đó, hai người sóng vai đứng tại trong hẻm nhỏ, trong đầu suy nghĩ bốc lên. Nhiều như vậy người hiềm nghi, đều có điểm đáng ngờ, nên từ đâu hạ thủ đầu? Cũng là lúc này, chính viện trước cửa truyền đến rất nhỏ bạo động. Hai người liếc nhau, cùng nhau di chuyển bộ pháp, đi tới đầu hẻm nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát ngoại bộ tình huống đã thấy rất nhiều người mặc mặc ra trường bào đệ tử đi tới chính viện. Một người cầm đầu chính là Mạc Viễn, hắn lúc này thần sắc lo lắng, nhưng lại đang cố gắng khắc chế, tận lực bảo chỉ khiêm tốn cùng lễ phép. Hắn cùng tân khách dần dần trò chuyện, trưng cầu tân khách đồng ý về sau, lại có chuyên môn mặc ra đệ tử mang tân khách rời đi, hướng về gen máy kiểm tra đại môn đi đến. Mạc Suy Tư nói, Mạc Viễn là đệ tử ưu tú, khiêm tốn hữu lễ, dưới tình huống bình thường phụ trách tiếp đãi làm việc, chẳng lẽ là gen kiểm tra xảy ra vấn đề, bọn hắn mong muốn lần nữa tiến hành kiểm tra. Trình Khất cũng híp mắt, nhìn hắn khẩn trương như vậy, sợ không phải sơ sẩy một ít đại nhân vật. Cái này một cái trước mắt, hai người đồng thời ý thức được một vấn đề, cùng nhìn nhau một chút. Chẳng lẽ là Lý Bách Long trà trộn vào tới rồi? Nếu như cái kia tên biến thái thực sự gia nhập mê cục, như vậy cả sự kiện tất nhiên sẽ biến càng thêm phức tạp, càng thêm khó giải quyết. Lý Bách Long là chưa xác định nhân tố, không muốn sớm sầu lo. Trình Khất mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chúng ta trước giải quyết xác định trình diện ba cái người hiểm nghi, kéo tơ bắt kẻn, từng cái bài trừ. Sau đó, Trình Khất lại khẽ nhíu mày, nhưng người mặc áo bản, hiện tại là cái người chết, còn phải chú ý cẩn thận không thể tùy tiện bại lộ, mà cái này ba cái người hiểm nghi, chỉ sợ cũng sẽ không ở dưới ban ngày ban mặt, làm ra cái gì dị thường động tác, cái gì gọi là ta là cái người chết. Lời này của ngươi nghe thật quá dị. Mặc khe khẽ thở dài, nhưng vẫn là nói bổ sung. Đàng Châu tinh cầu bên trong, ở lại chủ yếu là mặc gia học phái đệ tử, mà mỗi đêm chín một điểm, đều là muộn tu thời gian, bọn hắn sẽ trong phòng tĩnh tâm đọc sách, cho nên mỗi cho đến lúc đó, nơi này trong đêm khuya, cơ hồ sẽ không có người ra ngoài. Ồ, chính khất con mắt lấp lóe, cho nên ba cái kia người hiểm nghi mặc kệ lòng mang cái quỷ gì thay cũng đều là tại chờ đợi muộn tu thời gian nói cách khác đêm nay 911 một một điểm mới là quần ma loạn vũ thời khắc mặc nhẹ gật đầu cùng ta nghĩ đồng dạng a bên kia tựa hồ còn có hai vị tân khách lúc này một tên phụ trách tiếp đái mặc ra đệ tử phát hiện trong hẻm nhỏ hai đạo nhân ảnh tất bước đi tới trình khất cùng mặc lùi về hẻm nhỏ trình khất hai mắt chớp động vậy chúng ta trước hết tìm một chỗ trốn đi ban đêm bắt trộm mặc mấp máy miệng có phải là lại muốn sử dụng ngươi trọng lực căn tay không biết vì cái gì ta không hiểu có chút phản cảm lúc này chỗ bên ngoài mặc ra đệ tử tiếng bước chân chuyển đến hắn đã gần trong căn tước chuyển cái ngoặt liền có thể phát hiện trình khất hai người. trình khất trong mắt kim sắc quang mang lấp lóe, trọng lực găng tay, không kịp. hai vị, ta là. chỉ thấy tên kia mặc ra đệ tử chuyển qua góc tường, trên mặt mang ý cười, nhưng lời mới vừa mới vừa nói nửa câu, nhìn xem trống rông hẹp nhỏ, cả người sưng sờ. nơi này rõ ràng có người à, chẳng lẽ ta hoa mắt rồi? ta thao. từ trước đến nay cao tố chất lại nho nhã mặc lão bản, nhịn không được tuôn ra một tiếng nói tụ. vừa mới một cái mắt, trình khất một tay đỡ lấy hắn cái, ốc, sau đó lấy đầu vai của hắn, một trận nhãn hoa loạn, đầu váng mắt hoa về sau, ngoài một cây số trên một con đường không hổ là kiến thức rộng rãi đại thương nhân, chính hắn cấp tốc cho ra đáp án. Trên người ngươi mặc loại nào đó tiên tiến chiến giáp. Trình Khất nhẹ gật đầu, Mặc suy đoán là đúng, chỉ bất quá không có đoán hết. Mà ánh mắt lấp lóe, hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Trình Khất. Bốn phía có người đi đường chạy qua, mặc vội vàng chỉnh lý áo choàng, che khuất khuôn mặt. Hai người trên đường phố hành tẩu, cái này vẫn như cũng là một đầu cổ hương cổ sắc đường đi, nên đá mặt, hai bên là từng tòa mang theo cổ vận kiến trúc, thậm chí còn có một chút lẻ tẻ tiểu thương, nhưng bởi vì Mặc Thị gia tộc ngay tại tổ chức tang sự, cho nên bọn hắn không gọi lừa bán. Si mị trong tay mật mã tin tức, rất có thể là cái mấu chốt. Mặc một bên hành động, một bên thấp giọng nói, bởi vì có một loại khả năng, trận này độc chi đán là nhiều cái người hiểm nghi hợp tác kết quả, mà cái kia thủ thế mật mã rất có thể chính là thương lượng đối sách phương thức, nếu như chúng ta có thể sớm phá giải cái kia mật mã, nhất định có thể nắm giữ tiên cơ, Trình Khất, ngươi thấy thế nào? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mặc bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại đã thấy Trình Khất đứng tại nhất cái quán nhỏ vị trước, lục lọi cái cằm, nhìn chăm chú quầy hàng bên trên hàng. Mà có chút không hiểu, dật dần táo chóng mấy bước tiến lên, đứng tại trình khất bên người đã thấy cái này nhất cái hàng mỹ nghệ quán nhỏ vị. trước mắt thương phẩm chỉ có một loại, là cái ích trí đồ chơi, tên là mặc tử du lịch. đây là một loại chất gỗ đồ chơi, cùng loại với mặt mày nói. lớn cỡ bàn tay hình chữ nhật khe trượt bên trong, cài đặt mười mấy khối có thể lên xuống tả hữu hoạt động khối gỗ nhỏ. trong đó nhất cái khối gỗ bên trên, in nhất cái tay cầm cái trượng người mặc cổ trang láo giả. mà cái khác những cái kia khối gỗ bên trên, có in tảng đá, có rất nhiều dòng sông, còn có tay cầm đại đao quân binh. cạnh cách cạnh. Cách. Cách cách cách. đã thấy một đứa bé đồng ngồi tại quầy hàng bên cạnh. Cắn đầu lưỡi, chơi lấy mình mới vừa mua được mặc tử du lịch. Hắn dùng túi hạ nhẹ nhàng sao động lấy đồ chơi bên cạnh, tựa hồ ẩn chứa loại nào đó quy luật, mà trong đó, mặc tử thì sẽ theo hài đồng gõ, khi thì hướng lên hoạt động, khi thì trượt xuống dưới động. Chương 142. Chuẩn bị sẵn sàng. Chương 142, chuẩn bị sẵn sàng. Mặc tử cả đời vì Tuyên Dương mình học thuyết, buôn đầu khắp nơi, không sợ gian nan hiểm trở. Nhưng hắn lúc ấy tư tưởng chủ trương cùng hành vi, xúc động một chút quyền quý lợi ích. Bởi vậy, mặc tử từng bị Tống Quốc Ti thành tử hi truy sát qua. Đồ chơi chủ quán là một tên mặt mũi hiền lành lão đầu tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy nếp vốn mà mặc tử du lịch chính là căn cứ sự kiện này khai phát mà đến người chơi cần gõ mật mã khống chế mặc tử hướng bốn phương tám hướng di động lật qua sơn việt qua sông tránh lẽ truy sát cảnh cảnh cảnh cảnh đã thấy một bên tiểu hải đồng đống nhiên dơ lên trong tay mặc tử hứng thú đi chơi cao khai thác liệt à ta mặc tử sông ra vòng đây à ta cũng vì truyền bá được thiên hạ chi lợi trừ thiên hạ chi hại lý tưởng làm ra một phần cố gắng chính khắc cùng mặc đã lắng nghe một hồi lâu giờ phút này đồng thời neo cặp mắt lại hai cái tiết điểm ở giữa nhiều nhất ba tổ gõ mà mỗi tổ gõ nhiều nhất 3 lần. Cùng đại bá nương si mị gõ phương thức giống nhau như lúc. Nguyên lai like, nữ nhân này mật mã, vậy mà thoát thai từ ven đường trò chơi. Cái này trò chơi khó khăn nhất địa phương ở chỗ, đang đổi rết bắt đầu trước, phân rõ trên dưới trái phải. Cao tuổi chủ quán cười nói, đừng nhìn thứ này nhỏ, lại nội trí nhấp nhô chương trình, mua cục trò chơi, trên dưới trái phải đều là không giống, mà tại bắt đầu trước đó, người chơi hết thể có 20 lần cơ hội, xác định đến tột cùng nên như thế nào gõ. Trình khất rãi gật đầu. Nhìn chằm chằm kia nho nhỏ, mặc tử du lịch, nguyên lai like cái này chất gỗ bề ngoài dưới, là một loại tinh vi điện tử kết cấu nói trở lại, cái này đằng châu phía trên, rất nhiều thứ đều là như thế, mà cái gọi là cách chơi, kỳ thật rất dễ lý giải. Mỗi cục trò chơi khác biệt, có khả năng, cách, cách, cách, là trái, cũng có khả năng đơn giản, cách, cách, liền đại biểu trái. Tóm lại, cần thử, cần tại hưu hạn sắp xếp tổ hợp bên trong tìm đòi, cuối cùng tìm tới chính xác điều khiển phương thức. Mà khi xác định, trên dưới trái phải, về sau, điều khiển mặc tử chạy trốn, ngược lại là dễ dàng nhất một bước. Trình Khắc nhiên cười cười, rất không sai sáng ý. Cao tuổi chủ quán cũng cười nói, tiểu huynh đệ, mua nhất cái sao? Mua lại là mạc vượt lên trước mở miệng, hắn có chút giật mình nhìn xem chính khất tiểu tử này hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống, sức quan sát như thế biến thái, vẹn vẹn là nhất cái đi ngang qua, liền phát hiện cùng si mị mật mã căn nguyên, chỉ cần hảo hảo nghiên cứu một chút cái này, mặc tử du lịch phá giải si mị mật mã, chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. đã thấy trình khất nhìn chằm chằm cầy hàng bên trên cuối cùng ba cái, mặc tử du lịch ba cái đều muốn. được rồi, cao tuổi lão bản cười ha ha, mỗi cái một điểm, ba cái ba điểm, ba điểm, chính khất sướng sở, dễ dàng như vậy. Ba cái điểm tín dụng đặt ở rác rưởi trên địa cầu đều thuộc về tiền lẻ Đảng Châu dân phong vậy mà như thế thuần phát, giá hàng rẻ như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trình Khất quay đầu nhìn về phía Mạc, nhỏ giọng nói, sự tình kết thúc về sau, đem tiền này cho ta báo. Mặt. Khi Trình Khất lộ ra tín dụng của mình điểm quét hình trang bị, chuẩn bị trả tiền thời gian, quầy hàng lão bản có chút dừng lại, "Ta nói là học điểm, ngài đây là cái gì?" Trình Khất mơ hồ, "Cái gì là học điểm?" "Chính là ở đây đọc sách, học tập, nghiên cứu mặc ra học thuyết, thu hoạch đến học tập điểm tích lũy." Đã thấy quầy hàng lão bản lắc đầu cười cười hai vị rất gặp may mắn, hôm nay Đàng châu tân khách đông đảo, mặc viễn học sinh sợ tân khách nhận mà đãi cho nên chỉ cần không phải quá khoa trương tiêu phí, đều có thể ghi tạc chương mục của hắn. nói, quầy hàng lão bản liền đem ba đải, mặc tử du lịch, gói kĩ, đưa cho chính thất. chính thất ngạc nhiên gật đầu, mặc gia học phái chủ trương kiêm yêu, nặng phẩm đức nặng tư tưởng, dưới trướng đệ tử quả nhiên ưu tú. sắp trời đêm ám, khoảng cách chín điểm muộn tu còn có không đến 3 giờ. viên này tên là Đàng châu, tinh cầu, sơn thanh thủy tú, có được đại lượng dây núi cây tối. chính thất cung mạng, chuẩn bị tiến vào phụ cận trong núi lớn, một bên chờ đợi một bên tu trình, tích tích tắc tá tác, nơi xa trong bụi cỏ, đông nhiên rung động, mơ hồ có một đoàn bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. kia là con thỏ sao? Trình Khất con mắt trường giống trung đồng. trước đó, siêu cấp thay thế xuất chữa trị thân thể về sau, hắn cảm giác mình cực độ thiếu thịt, gặp được mạc về sau, loại tâm tình này bị hắn tạm thời áp chế. lúc này, Trình Khất tiến vào nguyên thủy sinh thái trong núi lớn, cảm giác có thịt rừng tại bốn phía chạy, đầu óc của hắn lập tức liền chịu không được, sắp điên. thịt, Trình Khất nước bọt tứ lưu. trước đó tại rác rưởi trên địa cầu, 18 năm bên trong, hắn đại khái nếm qua bảy tám lần thịt. Lúc này loại kia mỹ rượu ký ức, đột nhiên từ đại não chỗ sâu sống ra, không cách nào ức chế. Trình Khất Phảng bất xuất hiện loại nào đó ảo giác, tại một mảnh thải sắc bọt khí bên trong, hiện ra một ngụm gắt ở tủi lửa bên trên đại oa. Thơm nào ngạt canh thịt trong nồi sôi chảo, khối lớn thịt ở trong đó trên dưới chập trùng, nắm lên một khối, có chút phòng tay, chậm rãi kéo xuống một đầu, để vào trong miệng, nóng hổi hương khí lập tức tràn ngập qua miệng, nhẹ nhàng nhất nhai, nước lập tức vỡ ra, hương, quá thơm. chính Khất ngươi không sao chứ? Mà có chút chấn kinh nhìn xem Trình ra hỏa này không biết từ cái kia nhặt được một cái nhang cây, đang ở miệng bên trong Ta không sao. Trình Khất vội vàng lắc đầu, tranh thủ thời gian tìm chỗ khuất gió xây dựng cơ sở tạm thời, người phụ trách nhóm lửa. Nói xong, nhóm lửa, hai chữ, trình Khất trong đầu lại xuất hiện một đống thải sắc bạch khí, bột khí tản ra, xuất hiện một con gác ở trên lửa dê nướng nguyên con, sắc trách kim hoàng, chi chi bốc lên dầu, hương, thật là thơm. Nơi núi rừng sâu xa, đống lửa dấy lên. Mặc ngồi tại lửa bên cạnh, trong tay cầm một bộ mặc tử du lịch, không ngừng khảo thí, tính toán, thỉnh thoảng sẽ dùng trong tay nhánh cây, tại mặt đất làm ra tiêu ký. Hừng ánh lửa nhảy lên, chiếu vào trên mặt của hắn, cùng hắn chấp nghiệm trong lòng chỗ hô ứng. Hắn nhất định phải giải quyết vấn đề, nhất định phải tìm tới phía sau màn hát thủ. Cái này trầm xuống thấm, thời gian bất chi bất giác. Khi Mạc lấy lại tinh thần, cũng đã không biết trôi qua bao lâu thời gian, có lẽ là 40 phút, có lẽ là nhất giờ. Trước đó, Trình Khất lấy đi hai bộ mặc tử du lịch cùng một cây hỏa trùng, không biết tung tích. Mạc đưa mắt nhìn bốn phía, đã thấy cách đó không xa một cây đại thụ về sau, phát ra đống lửa ánh sáng. Hắn đứng dậy hướng nơi đó hành động, xa xa liền nhìn thấy Trình Khất bóng lưng, đồng thời nghe được vật gì đó đốt cháy khét hương vị. Theo đi vào. Mạc trông thấy Trình Khất phía trước đống lửa bên trên, mang lấy một con nướng pha tạp cháy đen toàn dương. Mạc bất đắc dĩ lắc đầu đẳng châu trên ngọn núi lớn động vật, là gia tộc Hoa giá tiền rất lớn tỉ mỉ bồi dưỡng mà ra, mục đích là thêm đẳng châu bên trong sinh linh khí tức, trong gia tộc có quy định, những động vật này là không được săn giết cùng ăn được. Lập tức, Mạc lại cười cười. Trình Khất là hảo huynh đệ của mình, không xa vạn dặm mà đến, bây giờ lại tại trợ giúp chính mình. Một đầu dê rừng mà thôi, hắn muốn ăn, kia liền ăn. Thịt. Trình Khất ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh, hai mắt đăm đăm, đại não truyền lại đưa ra nhu cầu, để hắn sắp nổi điên. Đây cũng là người ăn đồ vật. Mặc nhìn một chút trước mặt vô cùng thê thảm dê rừng, các ngươi rác rưởi trên địa cầu cơ hồ không có có thể ăn dùng động vật, cho nên ngươi cũng sẽ không nấu nướng. lập tức hắn lấy ra tùy thân truy thủ một chút xíu gọt sạch dê rừng khét lẹn bộ vị, lại tại bốn phía tìm kiếm một trận, tìm tới một chút đặc thủ thực vật lá cây. đây là mê điệt hương, hương khí nồng đậm, mang theo gỗ thông cùng chanh hỗn hợp mùi thơm. Mặc đem mê điệt hương cành non đặt ở lửa than bên trên hơi nướng một chút, để nó mùi thơm phát ra, sau đó đem khô giáo lá cây vỏ nát rơi tại trên thịt. đây là dương cúc, cũng là tự nhiên hương liệu có thể đi tanh. Mạc lại đem loại thực vật này nhào nặn ra nước bôi ở trên thịt, mà còn thừa lá cây lại bị hắn nhét vào toàn dương trong bụng. Trình Khất con mắt phát ra giống như là con sói đói lục quang, thật Thương quá. Đại công cáo thành. 10 phút về sau, mặt phủ tay, cười nói, bắt đầu ăn. Trình Khất nháy mắt nguyên điệu luồn lên cao hơn 3 mét, thịt ta ăn trên nó A ô Trình Khất giật xuống một đầu chân thú, một ngụm kéo xuống chừng nửa cân thịt, Khỏe miệng chi chi buốc lên, lên dầu hắn hai mắt bao tố nước mắt, tuyệt. Ăn quá ngon. Cái này thịt cứu ta một mạng a. Phu nhân ăn quá ngon. Quá thoải mái. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn nấu nướng, từ hôm nay trở đi, ngươi trong lòng ta địa vị, lên cao một bậc lớn. Trình khất tại kia hô to gọi nhỏ, ăn như hổ đói. Mặc lẳng lặng nhìn, trên mặt cũng treo ý cười. Lập tức, mặc cũng kéo xuống nhất điều nhỏ thịt, đặt ở trong lòng bàn tay, ánh mắt chớp động, lại nói, ta chín tuổi thời điểm, cũng ăn vụng qua một đầu dây rừng, hương vị quả thật không tệ. Kỳ thật, gia tộc bên trong quy củ, cũng có chút quá cứng nhắc. Núi này bên trên động vật, đã sinh sôi mấy chục đời, số lượng khổng lồ. Duy nhất không thể động, chính là đầu kia đặc thủ cự sắc lộc mà quét mắt trước mắt núi xanh, nó tựa hồ là gen biến dị mà dẫn đến hy hữu chủ loại. Nghe đồn, nó từ mạc gia tiên tổ thời kỳ, một mực sống sót đến bây giờ, mà mạc gia tiên tổ, thông qua mạc gia cơ quan thuật chế tạo ra cái thứ nhất động vật, cũng là lấy nó vì tham chiếu, đồng thời mệnh danh là nhược lẩu. Ngay tại điên cuồng gầm thịt, miệng đầy chảy mỡ chính khất, đột nhiên đình trệ, cái gì? Không có việc gì, ngươi ăn ngươi. Mặc lại hướng về nói, đầu tiên hưu rất có linh tính, tốc độ di chuyển nhanh chóng, có rất ít người gặp qua diện mục thật của nó. Nó hiện tại đã trở thành chúng ta mạc thị đồ đẳng, ta thậm chí cảm giác ra ra ăn nghỉ về sau. Linh hồn cùng đầu kia hưu hòa làm một thể, hưu chính là ra ra, ra da, da chính là đầu kia hưu. Trình Khất lại dừng một chút, trong mồm tràn đầy thịt thơm, ngạch, đã thấy Mạc cũng liếm môi một cái, cầm trong tay đầu kia thịt đặt ở trong miệng, tinh tế phẩm vị, ăn ngon thật ta. Lập tức, Mạc nhịn không được lại kéo xuống một đầu thịt, đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm nháp, có thể nói, đầu này dê rừng ngươi từ cái kia bát, chất thịt rất đặc biệt ta. Cái này, Trình Khất nhìn một chút cơ hồ chỉ còn lại bộ xương, dê rừng, hé miệng nói, kỳ thật đây không phải là dê rừng, nó gọi là đặc ô đặc cần thú. Đặc ô là hạ? có chút dừng lại, đây là động vật gì? Nhưng vào lúc này, chân núi trong thành thị, chuyển đến Du Dương Hồng trung tiếng vang. Kia nhìn như cổ phát chúng lớn, nội bộ thực tế cải đặt tinh vi tính thời gian trang bị. Mạc Đông Nhiên đứng dậy, hai mắt chớp động, chín điểm, muộn tu thời gian để đến đến. Chương 143, mật mã phức tạp. Chương 143, mật mã phức tạp. Trong bóng đêm, Trình Khất cùng Mạc đi ra đại sơn. Bọn hắn đứng tại đằng Châu yên tĩnh trên đường phố, phía trước là từng tòa cổ vận phòng ốc, mỗi gian phòng trong phòng đều lóe lên phất ánh đến ánh sáng nhạt, có thể trông thấy vô số gia đệ tử, ở trong đó khêu đèn ban đêm đọc, chăm chỉ không ngừng mặc dù có thật nhiều tân khách ngủ lại nhưng bọn hắn cũng lựa chọn tôn trọng nơi này truyền thống đồng thời không có tùy ý ra ngoài gió đêm có một chút hơi lạnh cái này tại sâu trong vũ trụ tên là Đằng châu tinh cầu bên trên lại có một loại sóng quyệt vân quỷ bầu không khí trước đi nhìn xem đại bá lương si mị tình huống hai người gián góc tường di động rất nhanh liền tới đến một tòa khí phái ba tầng lầu các trước nơi này là mạc đại bá phong ốc. bây giờ mạc đại bá chết đi chỉ có si mị cùng một chút người hầu ở lại đây mà mạc đại bá mặc dù niên kỷ không nhỏ nhưng lại rưới gối không con một màn này rất có ban đêm đang quả phụ môn hiểm nghi Trình Khất cùng Mặc hai người ngồi sùm ở lầu các bên ngoài trong buổi tây, khép mắt quan sát phía trước tình huống. Ngoài dự liệu chính là, Si Mị vậy mà một thân một mình, đứng tại ba tầng lầu các trên ban công, nhìn chăm chú bầu trời đêm. Lúc này, nàng mặc dù còn mặc ba ngày màu đen váy dài, nhưng đã lấy xuống trên mặt xa, lui đi trên vai áo choàng. Khuôn mặt của nàng lộ ra, thậm chí so Trình Khất trong tưởng tượng còn muốn đẹp, một khuôn mặt không có bất kỳ cái gì tì vết, hai con ngươi hẹp dài, ngạo nghễ lưỡi lên chóp mũi, đỏ hồng miệng nhỏ, xinh đẹp động là người. Nàng trắng loang vai bán lộ, càng là phong thái chắc tuyệt. Lúc này nhìn qua tinh không trên mặt là một loại làm cho người thường tiếp thêm mỹ thần sắc. Trình Khất không khỏi thán không sai 49 tuổi, không biết là có hay không sử dụng loại nào đó gen cải tạo kỹ thuật, tóm lại, nữ nhân này quả thực là vạn người không được một, diễm áp của vương. Nàng đến cùng có phải hay không tạo thành mặc ra thảm án hung thủ đâu? Đồng nhiên. si Mị rũa ra bàn tay trắng loãng, đỡ tại chất gỗ trên lan can, rũa ra tinh tế ngón trỏ, tại phi thường có tần suất dao động. Cục, tách tách. Trình Khất cùng mặc lập tức ánh mắt ngưng lại. Mạc ánh mắt nhiên trở nên sắc bén vô cùng, trong chốc lát tập trung tại Xi mỹ trên ngón tay. Ta trước đó đã đem Mạc Tử Du Lịch, bên trong, toàn bộ mật mã sắp xếp tổ hợp phương thức đều khảo thí ra. Dù sao chỉ là nhất cái ích trí đồ chơi, phương thức sắp xếp chỉ có 2 bốn loại. Mặc Hạ giọng nói, hiện tại, ta chỉ cần trong đầu tiến hành nhất cái xứng đôi, liền có thể biết si mị đến tuột cùng sử dụng loại nào. Trình Khất hơi có chút giật mình. Gia hỏa này nói nhẹ nhàng linh hoạt, 2 bốn loại mật mã phương thức sắp xếp, cái này tương đương với ghi nhớ, Mặc Tử Du Lịch, 2 bốn loại thông quan phương thức, với lại mỗi một loại phương thức bên trong, đều là khác biệt gõ phương thức tổ hợp đây là bao nhiêu loại kết quả. Trình Khất trước đó cũng đơn giản tính toán một cái, là 5832 loại. Mà mạc Mặc lại cần đem tất cả tổ hợp, trình tự ghi tạc trong đầu, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, cùng Si Mị động tác trên tay xuống đôi, tìm tới cái tiêu kết quả duy nhất. Mặc chắc chắn năng lực cùng trí nhớ đều phi thường kinh người. Trình Khắc có chút lắm nhiên nói, ngươi thật sự là nhất trời sinh thương nhân, ngươi ghen thiên phú, cũng cùng những phương diện này có quan hệ đi. Đây không tính là cái gì. Mặc Thần tính nghiêm túc, chỉ hy vọng Si Mị mật mã phương thức chính xác đến từ, Mặc Tử Du Lịch, nếu không chúng ta lại đem không có đầu mối. Sau đó, Mặc chặt lông mày có chút buông ra, lộ ra một vòng vui mừng. Thật là, Mặc Tử Du Lịch, nàng dùng chính là thứ 12 loại thông quan phương thức. Ta xem một chút nàng đến tận cùng trong biên chế dịch lấy cái gì? Trái, phải, tốt nhất trái, trái trái hạ. Trình Khất trong lòng thầm nghĩ đã mật mã đến từ Mặc Tử Du lịch, như vậy đối ứng tin tức, khẳng định phương hướng tin tức, bởi vì Mặc Tử Du lịch bên trong chỉ có thể thao túng phương hướng. Tiếp xuống liền cần dùng đến nhất cái mật mã bản. Mặc trong mắt tinh quang lấp lòe, cái kia hẳn là là nhất cái ma trận bản chữ cái, tất cả chữ cái xếp thành nhất cái đại ô vòng, điểm xuất phát là nhất trung ương vị trí dựa theo si mị phát ra tín hiệu, như là tốt nhất trái, phải xuống, phương thức như vậy, tìm tới đối ứng chữ cái, cuối cùng ghép thành một câu mà câu nói kia chính là nàng muốn truyền lại tin tức. Trình khất nhẹ gật đầu, vừa nghi nghi ngờ nói, ngươi trước đó không phải thiếu khuyết dạng này nhất cái mật mã bàn sao? Tình huống bây giờ khác biệt, có phương hướng tin tức, ta có thể tiến hành nhất cái suy đoán. Si Mị dù sao cũng là mạc nhà người, cho nên chữ cái viết phương thức hẳn là ghép vần. Ta dựa theo nhân loại nói chuyện ngôn ngữ quen thuộc, đi nếm thử suy đoán nàng chữ thứ nhất, sau đó tại dựa theo biểu đạt lo gì, đi thuận phía dưới chữ, đại thể lo hợp lý, ta liền có thể đảo ngược xác định biệt vị trí là chữ gì mẹ, sau đó tại trái lại, lẫn nhau xếp hợp lý, một bên phá giải, một bên trải vớt ra toàn bộ mật mã biểu. Mạc Thần sắc chân thành nói, thời đại trước bên trong kháng chiến sơ kỳ, hoa hạ mật mã chuyên gia tại không có quy luật chút nào tình huống dưới, chính là như vậy một chút xíu phá giải địch quân mã địa báo. Trình Khất trong lòng tính sợ, cái này tốt chủ thượng, đến cùng nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Mạc khi mắt, dựa theo nhân loại nói chuyện quen thuộc, Si Mị truyền lại chữ thứ nhất, có thể là, ta, người, hôm nay, nhiệm vụ, chờ một chút chữ, ta dùng những chữ này thủ chữ cái, đi xuống đôi, tốt nhất trái, loại hình phương hướng, nếm thử xác định mật mã bản phương thức sắp xếp. Trình Cất càng thêm giật mình, vậy cái này lại là vô số loại khả năng, ngươi nếu có thể suy đoán ra đến, có thể xương biến thái. Không thể không nói, ở trong đó có chút vận khí thành phần. Bất quá, ta cũng nhận biết đại bá nương lâu như vậy, nàng phương thức nói chuyện, ta cũng biết một chút. Lập tức, mà không nói thêm gì nữa, hai mắt buộc phát ra tinh quang, ba đạo gen vòng sáng lập loé, Trình Cất có thể cảm giác được, gia hỏa này CVU tại bạo liệt sôi trào, lấy một loại phi thường khủng bố trạng thái, tại tiếp tục vận hành. Ngươi, ngươi, mặc thân sắc lẻ, nàng chữ thứ nhất là, ngươi. Trình Cất hai mắt hơi mở. Ngươi Hôm nay, hắn tử thứ hai là hôm nay, mặc nhỏ rộng tự thuật người hôm nay mang bên trên thuốc trình khất phía sau lưng thoát ra một đoàn khí lạnh. Hắn thật đúng là làm được biến thái. Người hôm nay mang lên thuốc thuốc gì độc tố sao? Hai người lập tức hướng bốn phía nhìn quanh, tức thì tình trạng rõ ràng sáng tỏ. Tất nhiên có người thứ ba đang quan sát Si Mị mật mã như vậy lúc Mạc lông mày đông nhiên nhíu một cái không đúng. Si Mị gửi đi xong câu nói này về sau thay đổi mật mã bản nàng vậy mà như thế cẩn thận trên khán đài. Si Mị Thủ Hạ còn tại đập Lan Can, mặt thần sắc lần nữa biến đổi, nói xong câu nói thứ hai về sau, nàng lại thay đổi nhất cái mật mã bản. Ba câu nói, mặc dù đều là, mặc tử du lịch, chuyển đổi phương thức, nhưng lại đổi ba cái mật mã bản. Mặc hai tay vị đầu, hai mắt mở to nhìn dưới mặt đất, cái này tần suất quá cao, ta coi không ra. đã thấy trình khất vô vô mặc đầu vai, được rồi, người đã rất ưu tú, nhưng là, lại ưu tú người chơi, cũng so ra kém nhất cái trèo bước. Mặc từng khúc quay đầu, có ý tứ gì, ngươi là treo. ta không phải, nó là. Đã thấy Trình Khất phản từ trong túi quần móc ra một cái trước đây chưa từng gặp, Mặc tử du lịch, cái này trang bị không còn lá chất gỗ, mà là kim loại chế tạo, trung ương cũng không có bề mặt, mà là nhất cái xanh thảm hỗ động hình chiếu màn hình trí lực trò chơi GM hệ thống cái nào đó trò chơi fan tác phẩm, nội trí tập hợp bao hàm Mặc tử du lịch, mặt mày nói, số đầu, cự liên vòng chờ 4488 loại lịch trí trò chơi phá giải phương thức, có thể thực hiện các loại hợp công năng, bao hàm nhưng không giới hạn trong tất cả giải mã lo logic đảo ngược tôi diễn nên thiết bị tới từ song song vũ trụ không 12 năm 4 thế giới trò chơi. Trình Khất nghe răng nói, Mặc lão bản, quy của ngươi đã tu ta một mặt Tiếp xuống đến ta. Mặc có chút chân kinh, đây là thiết bị gì, lấy ở đâu. Trình khất đúng mai, mặc tử du lịch, là một loại khoa học kỹ thuật thiết bị, ta thịt nướng thời gian rảnh rối tới vô sự, liền đem hai đài mặc tử du lịch chia cách, tổ hợp, lắp ráp thành nhất cái mới thiết bị, không phải, ta làm sao lại đem con kia đổ. Toàn dương nướng cháy đâu. chương 144. Đại bá nương bí mật. chương 144. Đại bá nương bí mật. Sau đó, trình khất thao tác, liền lộ ra cực kỳ dễ dàng cùng tùy ý hắn nhìn chằm si hạ sau đó cầm trí lực trò chơi em hệ thống một so một phục khách si mị tấn suất nhẹ nhàng sao động thiết bị bên dưới. giới si mị cũng không ngoài dự liệu đem tất cả tin tức liên tục gửi đi 3 lần đây là thông thường thao tác phòng ngừa đối phương không tiếp thu được người hôm nay mang lên thuốc trí lực trò chơi em hệ thống hiện ra đảo ngược phá giải nội dung cùng mạc suy đoán giống nhau như lúc nhưng tiếp xuống thay đổi mật mã bản về sau nội dung liền càng phát ra không hợp thói thường người một giờ sau lại đến ta đã đem tất cả người hầu đuổi đi ta hôm nay còn cố ý chuẩn bị một bộ hoàn toàn mới viền gen nội y mật mã bản thay đổi người sau 3 tiếng lại đến từ cửa sau tiến vào Ngươi người xấu này, lần trước làm bị thương người ta cánh tay, lần này trả lại cho ngươi chơi, nhưng ngươi phải nhẹ một chút ta. Ta có một bộ sinh đẹp viền ren nội y, mặc dù dùng qua, nhưng vẫn là có thể biểu hiện ra cho ngươi xem. Trình Khất cùng Mạc, nhìn chằm chằm màn hình giả lập bên trên nội dung, khỏe mắt run rẩy, rơi vào trầm mặc. Rốt cục, Mạc đang trầm mặc bên trong bộ phát, tiếp cận bảo tẩu. Mẹ nó cái này đã phụ, đại bá thi cốt chưa lạnh, nàng lại tại cái này câu dẫn tử, còn sử dụng phức tạp như vậy cùng tinh vi ám ngữ. Nói như vậy, nàng tại tang lễ bên trên gõ thủ hạ, chính là tại cùng tình nhân câu thông tin tức. Với lại Nàng cái này không ngừng thay đổi mật mã bản, là bởi vì những tin tức này tiếp thu đối tượng còn không phải cùng là một người. Nàng đồng thời liên lạc lấy ba cái tình nhân, mà nó nhất kiện nội ý một đêm liên tục dùng hai lần. Khó trách trước đó truyền ngôn, nàng đối với đại bá bất mãn, cho đại bá mang nhiều như vậy nó xanh, đây là tương đương bất mãn à? Mặc hai mắt tối đen, kém chút tức ngất đi. Trình Khất cũng chấn kinh, hiện tại cái này đang chờ khi giữa nam nữ phương thức liên lạc đều tiến hóa đến loại trình độ này sao? Hắn lại liên tưởng đến mạng thân thế, hào môn sâu như biển, đây cũng quá loạn. Cũng là lúc này, chỉ thấy nơi xa trong bóng đêm xuất hiện nhất cái lén lén lút lút thân ảnh đạo nhân ảnh này thân thể cao lớn trong ngực ôm thật chặt một cái dương hắn cẩn thận quan sát đến bốn phía sau đó chui vào si mị chỗ phòng ở chính khất cùng mạc liếc nhau một cái kia là ly liên minh lưu nghị viên mà lúc này si mị gửi đi xong tất cả tin tức chậm rãi quay người bóng lưng nguyện chuyển đi vào trong phòng kéo lên màn cửa trình khất mấp máy miệng cái khác hai cái theo thứ tự là sau một tiếng cùng sau hai giờ lưu nghị viên hiện tại đến nói do hắn là cái thứ nhất mặc ngựa mặt lên trời thở dài ta mẹ nó chịu không được ta muốn vạch trần đôi cậu nam nữ này bảnh Mạc một cước đá vang, Si Mị cửa phòng đã thấy trên giường hai người cuốn quít lấy nhau. Lưu Nghị Viên Âu phục còn tại một bên, áo sơ mi cổ áo kéo tới tứ mở mở rộng, mà Si Mị thì là rút đi váy dài, mặc một thân chỉ đen nội y hải mạc có chút nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Nguyên lai like cái này nội y, một đêm muốn dùng ba lần. Ai? Tiểu mạc. Si Mị hét lên một tiếng, vội vàng dùng ga giường che khuất thân thể, nàng vô cùng hoảng sợ, bởi vì mạc khởi tử hoàn sinh. Mặc nhìn thấy phòng một bên, Lưu Nghị Viên Dương kim loại đã mở ra, trong đó trưng bày lấy ba chỉ ruột Mặc chậm rãi tiến lên, lấy ra còn sót lại một chỉ. Bởi vì mặt khác hai chỉ đã biến thành không bình, hắn mở ra sau đặt ở chóp mũi người người, lại nhìn một chút trên giường hai người đó thất kinh cậu nam nữ. Hắn đã minh bạch, người mang lên thuốc, bên trong, thuốc, đến cùng là cái gì? Cũng không phải là độc dược, mà là loại nào đó nam nhân chuyên dụng thuốc bổ. Chắc không được lúc trước hắn để bảo tiêu nghiêm mật trong giữ, bởi vì thứ này một khi bại lộ, thực tế là quá khó lấy mở miệng. Trình khất theo sát phía sau, ôm bàng dựa vào tại trên cung cửa lúc này khoảng cách gần nhìn xem si mị dung nhan cùng tư thái vẫn là câu nói tia nữ nhân này là đỉnh cấp vư vật cơ hội hoàn mỹ vô khuyết gợi cảm cho người lại không người tin tưởng nàng đã 49 tuổi một nữ nhân như vậy lại thủy tính dương hoa ta muốn lộ ra ánh sáng các ngươi mặc trầm giọng nói ta không quan tâm mặc gia sản sinh to lớn bê bối càng không quan tâm ngươi ly sinh ra to lớn bê bối huynh đệ ta là bị buộc đã thấy lưu nghị viên lộ nào, từ trên giường đi tới trên mặt bắt lấy mặc cánh tay huynh đệ ta thật sự là bị buộc ta cũng không muốn làm như thế là nữ nhân kia câu dân ta ta ngay từ đầu là không từ Ta có nói chuyện phiếm ghi chép làm chứng, nhưng khi các ngươi mặc nhà xảy ra chuyện về sau, nữ nhân này uy hiếp ta, nói nàng sau này sẽ trưởng quản đại quyền. Nếu như ta không từ nàng, nàng liền biết gây mất mặt ra cùng Ly chiều sâu hợp tác, chuyển em cái khác thương nghiệp liên minh. Ta cần mặc nhà công trạng, ta hoàn toàn không ghi hận ra gia người trước đó khiếu lại, ta chỉ muốn bảo trụ ta chức vụ hiện tại. Ta là bị bựa. Ta mặc dù là cấp Hagen, nhưng ta đó là dùng dược tể tích tụ ra tới, ta đồng thời không có đặc thù tài năng, ta là vạn người không được một Tĩnh Miken, chỉ có nhất cái có thể dọa người biểu tượng. Đã thấy Lưu Nghị Viên khóc sướt mướt, ta thật là bị buộc mặc cho mày, gian phu dâm phụ bị với tay về sau, tựa hồ cũng là ngươi bộ này lý do thoái thác, nhưng đồng dạng đều là từ trong miệng nữ nhân nói ra, ngươi đây cũng quá không có hạt gối, ngươi cho rằng ngươi nói cái gì ta liền biết tin cái gì sao? Ly bên trong sớm đã có truyền ngôn, nhưng ta một mực không thừa nhận, chuyện cho tới bây giờ, ta liền cùng ngươi giảng, đã thấy lưu nghị viên cắn răng, lấy ra mình tùy thân máy truyền tin, lật qua lật lại một tấm trong đó tấm hình, trong đó là lưu nghị viên cùng từng cái cường tráng xoay ca, trên giường trần trụi nửa người lẫn nhau dựa sát vào nhau chụp ảnh chúng, trong đó còn có hắn cận vệ, ta là cái gây, ta không thích nữ nhân. Lưu nghị viên khóc lê hoa đái vũ, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta như vậy một người, bị một nữ nhân bức hiếp, ta còn muốn uống thuốc. ô, ô ngươi biết đây là một loại cỡ nào to lớn vũ nhục cùng thống khổ sao? Mặc khỏe mắt co rúm, bị trước mắt một màn cây con mắt đau nhức, đừng đụng ta, la đi. Lập tức, Mặc nhìn về phía trên giường Si Mị, người nữ nhân này, trong đầu của ngươi chỉ có những vật này sao? Si Mị dùng ga giường bọc lấy thân thể, cắn môi nói, ta thể chất đặc thủ, trời sinh liền khó mà khống chế. Si Mị, xem ở từng vì người một nhà phân hưởng, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, từ mạc nhà biến mất. Cái kia xa lăn đến đi đâu? Không muốn kinh động bất luận kẻ nào, không còn muốn cùng Mạc ra sản sinh một điểm liên lạc. "Mà ánh mắt sắc bén, ngươi như còn dám xuất hiện, ta chỉ những thứ này chuyện xấu lộ ra ánh sáng ra ngoài, ta tin tưởng, ngươi những cái kia tình nhân các lão bà, nếu là biết được chuyện này, giết tâm của ngươi đều có." Si Mị toàn thân phát run, "Tuất, ta cái này liền lăn." Sau đó, đôi cậu nam nữ này mặc quần áo tử tế, hướng về ngoài cửa chạy tới. Nhưng Mạc tùy ý Si Mị rời đi trước, cũng là để cho ở Lưu Nghị viên, ngươi sau này trở về, tiếp tục làm ngươi nghị viên, nhưng phải nhớ kỹ, trong tay của ta có ngươi tay cầm, mà lại là hai cái, về sau Ta sẽ tại thích hợp thời điểm đề cập với ngươi ra một chút yêu cầu, ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền muốn làm thế nào." Lưu Nghị viên trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, là mà dựa vào tại cạnh cửa chính khất, nhìn thấy mặt lúc này biểu lộ cùng tự động, cũng có chút nghiêng đầu một chút. Chương 145, Thủ hào chân tướng. Chương 145, thổ hào chân tướng. Đây là cái gì? Chính khất trông thấy xi si mị đầu giường bên trên, đặt vào nhất cái nho nhỏ dụng cụ, vẻ ngoài là đóa màu hồng hoa đào, rất tinh xảo. Cái này gọi là thư ngụ. Mạc Lộ ra một vòng nhu ý cười, làm Lan tác phẩm, nàng rất dám hiểu thần kinh não loại khoa học cái này tiểu thiết bị có thể phóng xuất ra một loại đặc thù sóng điện tử để cao mọi người giấc ngủ chất lượng, ngọc lan rất quan tâm, cơ hội cho mỗi người đều đưa đồng dạng thiết bị. hiện tại si mỹ đã biến mất, trinh khất lục lọi trong tay thiết bị, vậy cái này đồ vật ta có thể hay không mang đi? đương nhiên có thể, mặc lập tức tao mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã si mị cùng lưu nghị viên chỉ là một đôi cậu nam nữ, như vậy hung thủ rốt cuộc là người nào? Mạc thị chính viện, trinh khất cùng Mạc ngồi sồn ở môn đình trên xà nhà, trong sân rất tản tĩnh, không có người khác, liền hơi có một điểm khủng bố khiếp người, bởi vì mặc dù không có người. Nhưng trong sân trưng bày dòng giá 82 miệng quan tài, Mạc thị vẫn còn có chút thủ kiệu, người mất muốn tại Đông Lãnh quan tài bên trong dừng lại 3 ngày, tân khách có thể lợi dụng những thời giờ này chiêm ngưỡng di dung, mà trang cảnh bên trong, nhất không hài hòa, thì là trong sân, kia cao tới 5 mét to lớn hoàng kim khối. Trình Khất nhíu mày, liền xem như muộn tu thời gian, không có người khác gác đêm sao. Mạc nói, là có chút kỳ quái, khả năng ban ngày quá mức mệt nhọc, Mạc thị gia tộc người đều nghỉ ngơi, bất quá, đảng châu bên trong rất an toàn, không có những cái kia cấp gà trộm chó sự tình. Thừa dịp Mạc không chú ý, Trình Khất hoàn thành cục bộ máy di si linh hóa con ngươi trung ương lóe ra lưu lì qua mang chỉ thấy kia to lớn hoàng kim khối bên trong màu lam dây lụa càng ngày càng rõ ràng với lại số lượng càng ngày càng nhiều không sai biệt lắm có thể có trên trăm đầu trình thất biết có người đối với hoàng kim khối nội bộ thiết bị phát ra chỉ lệnh cung cụt. cung cụt. hoàng kim khối bên trong đông nhiên phát ra tiếng động rất nhỏ giống như là loại nào đó kim loại kết cấu cắt ra âm thanh ánh sáng ngông lung dây bên trong to lớn hoàng kim khối dưới đáy đông nhiên xuất hiện một vòng một vòng khe hở những này khe hở là như hình tròn tựa như là trứng vịt lớn nhỏ dán tại to lớn kim khối mặt ngoài Trình Cất cùng Mạc Đồng thời nheo mắt lại đã thấy những khe hở kia có chút rung động, lập tức từng cái kim sắc, chứng vịt từ to lớn kim khối bên trên bóc ra ra, đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, trên mặt đất xoay một vòng, phản xạ kim quang. Đồng nhiên, càng thêm tinh mịn tiếng động truyền đến, mỗi một mai chứng vịt bên trên đều chia ra tám con tinh tế hoàng kim chân cơ giới, tựa như là chứng vịt mọc ra chân nện. Mặc Con mắt có chút trợ to. Hắn kỳ thật cũng ý thức được cái này kim khối bên trong ẩn dấu bí mật, nhưng lại chưa thấy qua loại này. Giống như là cỡ nhỏ người máy một dạng thiết bị. Khi chút chứng vịt rơi ngọn nguồn về sau, to lớn kim khối bên trên lỗ hổng cũng tự động khép kín. Vẻ ngoài nhìn không ra biến hóa, chỉ thấy những người máy kia chít chít tụ cục, giống như là tiếp thu được mệnh lệnh nào đó, đồng nhiên khuyết tán ra đến, bọn chúng có bỏ hướng tân khách gian phòng, có thể là hướng về nơi xa, ngừng hợp trận, bỏ đi. Trình Khất cùng Mạc Liếc nhau một cái, lập tức bắt đầu truy tung trong đó một chút, kim chứng bị, phát hiện những người máy này tiến vào tân khách gian phòng về sau, đồng thời không có cái gì không thể tưởng tượng cử động, ngược lại là chui vào tân khách hành lý, tìm tới bí ẩn nhất bộ vị, tám đầu chân co vào, khôi phục thành hình bầu dục, về sau liền không có động tĩnh. Trong quá trình này, Trình Khất cũng trông thấy mỗi một tên tân khách đầu giường bên trên đều đặt vào một đài thư ngộng, mà các tân khách cũng đều ngủ rất say. Tiến vào tân khách gian phòng hoàng kim người máy là sỗi, đại bộ phận đều tràn vào ngừng hầm trận, bọn chúng tựa hồ có được đặc biệt sáng chọn phương thức, lựa chọn một chút đặc biệt tinh hạm về sau, chui vào trong tinh hạm, nhau nhau tìm tới địa phương bí ẩn, ẩn nút. Mặc những mày suy tư, những này hoàng kim người máy lựa chọn mục tiêu đều không ngoại lệ, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ tinh chủ, những này tinh chủ trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có được vật tinh cầu. Chỉ nghe trình khách nói, đại nhân khái đã đoán ra cây kia hình người heo đại tràng mục đích, hắn cũng không phải hung thủ. Mặc có chút hơi nghi hoặc một chút, hiện tại tin tức ít như vậy, ngươi là thế nào phán đoán? Trình Khất ngẩng đầu lên, hướng nơi xa chép miệng, chúng ta đi vào tìm tòi hư thực, kết quả tự nhiên liền ra. Mà Trình Khất chỉ phương vị, đúng là tinh hạm đỗ sân bãi chỗ xấu nhất. Nơi đó đỗ lấy một chiếc quý khí bức người, lóa mắt vô cùng hoàng kim tinh hạm. Chiếc tinh hạm này chiều dài tại 10 cây số có hơn, độ rộng cũng chỉ ít 5 cây số, thuộc về tư nhân thừa dùng trong tinh hạm, phi thường lớn to lớn thể tích, lại thêm loại kia màu hoàng kim bề ngoài, chủ nhân tài lực có thể thấy được chút ít. Mặc quay đầu nhìn lại, đúng thế, nền minh tinh hạm. Trình Khất nhẹ gật đầu, ừm ta đã tra xét, trần tướng, có thể kinh ngươi rất xuống, mặc càng là nghi hoặc, ngươi trường nào thì xem xét. Hai giờ trước, trình khất liền khóa chặt chiếc này, hoàng kim tinh hạng, bởi vì phong cách của nó quá mức đặc thủ, cùng nghe anh kia sốc nổi trang trí quá mức xứng đôi, không liên tưởng đến nhất khối cũng khó khăn. Nhưng trình khất cũng không cần tự mình đi xem xét, suy nghĩ người linh tiếp thu được mệnh lệnh, kia trước không người để ý rác rưởi thu về tinh hạng, chậm rãi khởi động, tại không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong, mở ra mỹ lệ mà thần bí thần kinh nao lưới, lái vào thứ tư mặt tường về sau. Sau đó, linh thức tinh hạng tại, vạn chúng nhìn chừng chừng. Phía dưới đi thuyền, vô thanh vô tức, phản phất dung hợp lẫn nhau, lái vào kia chiếc hoàng kim tinh hạm nội bộ. Mà hoàng kim tinh hạm kích thước to lớn, linh thức tinh hạm phiêu phù ở trong đó, thậm chí đều dư xài. Kia chiếc xa hoa hoàng kim tinh hạm, chỉ có nhất cái sắc ngoài, nội bộ lại là một chiếc rách rách dưới dưới cỡ nhỏ lấy quặng tinh hạm, đủ loại kim loại giá đỡ nối hẳn tại lấy quặng tinh hạm mặt ngoài, chống đỡ lấy hoàng kim tinh hạm huy chương, sắc ngoài cũng tự nhiên không phải thuần kim, chỉ là cũ nát kim loại bên trên mạ hơi mỏng một tầng. Ma lúc này nằm tại cũ nát lấy quặng bên trong tinh hạm. trên thân hoàng kim trang trí cũng gỡ xuống dưới, ném ở một bên lộ ra nội bộ màu đen than sợi, hắn kia thân trang phục, cũng là mạ vàng. Hoàng Kim vốn là không thế nào đã đỏ, hắn vẫn là mạ. Hắn toàn thân tốt nhất xuống duy nhất chân kim, vẫn là trên tay một chiếc nhẫn, lúc này hắn có chút chuyển động, chiếc nhẫn phát ra hào quang màu xanh lam, chính là những cái kia. Kim chuẩn bị chỉ huy đầu mối, mặc hơi nghi hoặc một chút đứng tại Hoàng Kim tinh hạm cạnh ngoài, nhìn chằm chằm trước mắt Kim sắc cửa khoang. Hắn nói, dưới tình huống bình thường, loại này cấp bậc tinh hạm đều có cao cấp hệ thống phòng ngự, nếu như nê không mở cửa, chúng ta là không vào được. Người suy nghĩ nhiều, Trình khất cười cười, đẩy, dùng sức đẩy, mặc có chút nửa tin nửa ngờ đưa tay chạm đến trước mặt hoàng kim tinh hạm, quả nhiên không có bất kỳ cái gì tiếng cảnh báo. hắn nhíu hai tay phát lực, dùng sức đẩy trước mặt cửa khoang, vậy mà truyền ra két két kim loại tiếng ma sát, như thế lỏng lẻo, mặc có chút giật mình. nếu như ở trong vũ trụ đi thuyền, không được vài phút giải thể. đã thấy trình khất ý vị thâm trường cười cười, trước tiên đem linh kiện chứa ở trong khoang thuyền tiến vào đằng châu tầng khí quyển trước đó, lại lắp ráp chẳng phải được rồi. lắp ráp có ý tứ gì? ngay tại mạc nghi hoặc thời khắc, trước mắt hoàng kim bên trong cửa khoang đột nhiên truyền đến loại nào đó cùng loại với ốc vít đứt gãy âm thanh, kết kết anh chiếc hoàng kim cửa khoang vậy mà trực tiếp trong triệu độ ngã lần xuống dưới, mà cũng là song tay không còn, nhất cái không có đứng vững, hướng về phía trước rơi xuống, may mắn chỉnh khất kịp thời xuất thủ, nắm chặt mặc cổ áo, làm hắn lơ lửng giữa không trung. Mặc lúc này mới nhìn xem thanh, phía dưới là một mảng lớn đen ngòm hố sâu. Mà ngay phía trước cũng căn bản không phải tinh hạm nội bộ cấu tạo, mà là có một chiếc gần như sắp muốn báo phế lấy quang tinh hạm, thông qua các loại sắt thép giá đỡ, lơ lửng ở giữa không trung. Chiếc tinh hạm này nội bộ cảnh tượng, tựa như là nhất cái cự đại quả táo bên trong, ẩn dấu nhất cái nho nhỏ táo, với lại không có táo thịt, chỉ có thượng vàng hạ cám, răng khắp nơi kinh lạc, cũng chính là những cái kia cố định có thép, nhìn trước mắt trần cảnh, mặt đã có chút minh bạch. mà lúc này lấy quặng bên trong tinh hạng lại trần truồi lại to mọng nêm anh, cũng trông thấy mặt, trực tiếp nhất cái hoàng sợ đứng dậy, mặt thiếu gia, nêm anh, ngươi đây là có chuyện gì? Sau đó, đầu tiên tốn hao 10 phút, làm dịu nêm anh gặp quỷ hoàng sợ, phù phù, nêm anh quỷ dạp xuống đất, mặt thiếu gia, ta căn bản không sợ ngươi ra ra nhầm vào, ta đã sớm phá sản, mặt khẹt mắt có rún, gia hỏa này một mực tại ngụy trang, đang giả vờ giàu, ta gọi nêm ánh. chính là sinh ở bùn bên trong tiểu côn trùng. Ta khi còn bé rất nghèo, thực sự tựa như là sinh hoạt tại trong vũng bùn đồng dạng. Về sau ta kiếm tiền, trở thành tinh chủ, sản nghiệp đang không ngừng mở rộng. Nhưng bởi vì ta lung tung tiêu xài, còn có khoáng sản khô kiệt, ta đi đến đường xuống dốc. Ta đem hết khả năng, cũng không có cứu vãn trở về. Ta hiện tại chỉ còn lại mấy quả đào giống tinh cầu, còn có một đống lớn rách rách dưới dưới lấy quảng thiết bị. Nghe nói gia tộc của ngươi biến cố, ta là thực sự rất bi thống. Nhưng ta không nghĩ lại trở lại đi qua loại kia nghèo thời gian. Ta biết hôm nay sẽ có rất nhiều tinh chủ trình diện, cho nên ta dùng cuối cùng tiên mặt, định chế những cái kia kim loại hiếm thăm dò người máy. Chính là ngươi vừa mới nói những cái kia, Hoàng Kim chứng vị. Ta thao khống những người máy kia, dấu ở tinh chủ nhóm trong hành lý hoặc là trên tinh hạo, là muốn cho những người máy kia cùng bọn hắn trở về, sau đó âm thầm hành động, xác định bọn hắn sở thuộc tinh, cầu khoáng vật tổn chữa tình huống. Nêm máy một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, ta nghĩ từ đó chọn lựa khai thác năng lực không đủ tinh chủ, sau đó cùng bọn hắn đưa ra hợp tác, mặt ngoài là hiệp trợ bọn hắn khai thác, trên thực tế là muốn đem ta những cái tiệt để đó không dùng thiết bị lợi dụng, kiếm lấy chia. Nêm máy ra kia to mộng cánh tay, ôm mặc đuổi, ta thực sự không có tâm tư khác, ta chỉ là nghĩ Đông Sơn tái khởi a, mặc Kiếu gia Ta còn sống sự tình, ngươi phải giữ bí mật cho ta. Mặc thật dài hô thở ra một hơi, liên quan tới ngươi, chờ ta giải quyết xong trên tay sự tình về sau, ta sẽ thông qua Mặc nhà thế lực, giúp ngươi vơ vét tinh chủ, đem ngươi thiết bị đầy đủ lợi dụng, ngươi kiếm sẽ không ít. Nhưng phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi muốn biến thành ta Mặc nhà thủ hạ, biến thành ta phụ thuộc. Tốt. Nê Máng liên tục gật đầu, mang ơn, chỉ cần có thể để ta xoay người, ta Nê Máng chính là Mặc thiếu gia một con chó. Mặc quát tay áo, đem ngươi những người máy kia thu hồi lại đi. đã thấy Nê sắc mặt khó coi nói, không biết vì cái gì, vừa mới mấy phút bên trong. Những người máy kia toàn bộ mất liên lạc. Ta hoa dòng dã Ba ước điểm tín dụng a, Mặc sừng sở. bị người lấy đi sao? Hẳn là không ai biết những người máy kia tồn tại a, vân vân. Chó xin người đâu? Lại là lúc này, Trình Khắc chậm rãi từ tinh hạm cạnh ngoài đi vào. À, ta vừa mới nghe thấy các ngươi đặt thành một loại hợp tác, thật đáng mừng. đã như vậy, những cái kia kim loại hiếm thăm dò người máy cũng liền không có tác dụng gì, chính là rắc rưởi. Trình Khắc búng bay, nhìn về phía mặt nói, ngươi biết, ta chuyên nghiệp thu rắc rưởi, nên anh nghe xong không làm. Ai mẹ nhà hắn, ngươi là ai a? Đem đủ vật giao ra đầy cho ta lại là Mạc đưa tay ngăn lại nêm anh, được. Sau đó, Mạc Thân Sắc cũng có chút một lời khó nói hết, thật sự là hắn rất chuyên nghiệp. Chương 146, Ma quỷ hiện thân. Chương 146, Ma quỷ hiện thân. Núi xanh bên trong, lần nữa giấy lên đống lửa. Vì không để cho người chú ý, đống lửa rất nhỏ, chỉ chiếu sáng phương viên 4-5 mét khoảng cách. Ban đêm u tĩnh, bốn phía bóng cây đen nhánh, có chút lượng quanh, tiếng xào sạc không ngừng. Trình Khất cùng Mạc ngồi tại đống lửa bên cạnh, lâm vào trầm tư đại bá nương si mị, Ly Lưu viên, còn có mập mạp nêm ánh, đều không phải thủ phạm thật phía sau màn. Như vậy đến tột cùng là người nào vậy? Muôn tu thời gian đã qua. Trông về phía xa mà đi, có thể trông thấy Mạc Viễn, Mạc Sơn chờ mặc gia đệ tử, lần nữa đi ra ngoài phòng, bắt đầu kiên trì đến nhà bái phòng tăng lễ tân khách, bọn hắn còn tại đau khổ tìm kiếm lấy tên kia cấp S gen người. Trình Khất không khỏi nhíu mày. Hiện tại còn có nhất cái khả năng, hung thủ là trong truyền thuyết Lý Thần. Nếu như hắn thực sự tới, đối với Trình Khất tới nói đều là cái nan đề. Chớ nói chi là Mạc Viễn bọn hắn những này cấp dê lên người, bọn hắn chạy chân gãy, sử xuất tất cả vô liếng, chỉ sợ cũng không gặp được Lý Thần nửa cái cái bóng Lý Thần lý bất long. Hắn đến cùng là cái dạng gì người, có được cái dạng gì năng lực, nếu như hắn thực sự tới, nên như thế nào mới có thể đem hắn dẫn ra đâu? Đương nhiên, cũng không thể tư duy hình thái. Giả thiết Lý Thần căn bản không có đến, người ta căn bản là vô tâm tham dự Mạc thị tranh đấu. Như vậy, ai còn có có thể là hung thủ? Trình khắc suy nghĩ bước lên, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá khẩu. Nhìn xem một bên Mạc, da hỏa này càng là lông mày không chuyện, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, sợ là mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi. Vừa mới, tại Mạc che trở phía dưới, nên manh kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Trình Khất ngạnh sinh sinh đen người ta 50 đài kim loại hiếm tham dò người máy. Những người máy kia bị Trình Khất thả lại linh thức tinh hạng, chờ chuyện trước mắt giải quyết về sau, nhìn xem có thể hợp ra cái gì thú vị trang bị. "Trình Khất, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Mặc Trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt, liền nghỉ ngơi 10 phút, nếu có thể, 10 phút vừa đến, ngươi đánh thức ta." Trình Khất nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi." Đã thấy mặt tại trong quần áo tìm đòi, chậm rãi lấy ra nhất cái nho nhỏ thiết bị, vẻ ngoài là đóa màu hồng hoa đào, rất tinh xảo. Trình Khất con mắt có chút hiếp hiếp, "Kia là một lan, thương mộng, ngươi tùy thân mang theo cái này thiết bị." "Đương nhiên" Mạc Cầm Thương Mộng, yêu thích không buông tay, ta đều hình thành quen thuộc, không có nó, ta ngủ không được. Chỉ thấy Mạc nhẹ nhàng nhấn cánh hoa nhụy hoa, toàn bộ thiết bị sáng lên có chút lam quang đem Thương Mộng đặt ở một bên, Mạc nằm trên mặt đất, gối lên một khối đá, chậm rãi nhắm mắt lại, vừa lòng thỏa ý cơ hội là 10 giây bên trong, hắn liền truyền ra đều đều tiếng hít thở, tiến vào mộng đẹp. Nhìn trước mắt hết thảy, Trình Khất có loại nói không nên lời cảm giác quá gì. Hắn còn nhớ lại lên nhất chi tiết. Vừa mới Mặc cáo biệt nghe Minh thời điểm, Nê Minh còn kích động nói, Mặc thiếu gia, chúng ta hợp tác, là ông trời chú định, khả năng không tin, ta vừa mới còn mộng thấy" mặc dù toàn bộ Mạc Thị Nam Tính đều mất mạng, nhưng duy chỉ có ngài Mạc Thiếu gia không có chết. Trình Khất cảm thấy có chút kỳ quái, nên anh chuyến này một lòng cầu tài, cho dù nằm mơ cũng làm mộng phát tài. Hắn làm sao lại mơ tới Mạc cái này trong gia tộc địa vị cứ thấp, một mực là hơi mở trạng thái tiểu thiếu gia đâu? Đây cũng quá ít lưu ý đi. Với lại Trình Khất lúc ấy còn chú ý tới, làm cách quý, nên anh cũng bị mộng lan tặng cho một đài thư mộng, với lại liền đặt ở hắn kia triệt phá tinh hạm bên trong. Trình Khất cũng có chút mệt mỏi, một mực không ngừng suy nghĩ, làm hắn cũng có chút huyệt thái dương phát đau nhức, vừa ngủ mà bên người bộ kia tiểu tiểu thư mộng lóe ra nhàn nhạt lang quang trong bất chi bất giác Trình Khất cũng vô ý thức nhắm mắt lại giống như là bị một loại không thể nhận ra cảm giác lực lượng chỗ can thiệp mỹ mắt quá nặng nghề chậm rãi nhắm lại một cái mắt tựa như là có người khép kín thiên địa màn sân khấu đen kịt một màu Trình Khất một cái giật mình lập tức mở to mắt hắn lên dây cốt tinh thần xua tan trong đầu mọi mệt con mắt nhìn chòng chọc vào thư mộng thứ này có vấn đề tựa hồ có thể khiến người ta cưỡng chế chìm vào giấc ngủ cũng là lúc này Trình Khất cảm giác phía sau mình thổi tới trận trận gió núi so với trước đó Mang theo mãnh liệt hơn ý lạnh, gió núi cuốn lên mặt đất cây kê, không ngừng lan lộn, cuối cùng rơi vào đống lửa, đốt thành cho bụi. Trình Khất con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng làm hắn giật mình chính là, mình muốn quay đầu, lại phát hiện thân thể phản phất bị trong suốt xi si mang phong cấm, toàn thân giam cầm, lập tức quay đầu động tác đều làm không được. Không ổn. Đến tận cùng là cái gì tình huống? Trình Khất trừng trong mắt, chỉ có thể nhìn cảnh tượng trước mắt. Mà thị giác bên trong, là u ám mà thâm thúy núi xanh, cùng kia nhỏ yếu yếu đất đống lửa, hắn ngũ giác là bình thường, còn có thể nghe tới đống lửa bên trong, lộp bộp tuổi tiếng bạo liệt. Một trận kỳ lạ hương khí truyền vào trong núi. Tươi mắt tú lan giống như là hoa đào. Ngay sau đó, một đạo người mặc màu đen váy dài luyện chuyển thân ảnh, từ sau bên cạnh chậm rãi đi vào trình khất thị giác đạo nhân ảnh này chỉ là nhìn về phía trước, phảng phất trình khất cũng không tồn tại. Nàng mang theo nửa cái hắt xa, lộ ra mỹ lệ mà ưu quán con người, lông mi hẹp dài linh động, treo trong núi do sương, mà mắt phải của nàng sườn bên trên có nhất cái rõ ràng bớt, kia là một đóa màu hồng phấn hoa đào. Cái này sinh đẹp bớt, biến thành một loại trang trí, vì nàng cả người gia tăng một lần khác khí chất. Trình Khất hai mắt hơi mở, mộc Lan. Nhưng loại cảm giác quái dị kia tràn ngập toàn thân, Trình Khất lại còn là không cách nào di động. Mộc Lan đứng tại phía trước, lặng lặng nhìn chăm chú ngủ say mạc. Trên sườn núi, nàng lưng lộ ra đẳng châu nhà nhà đốt đèn, lộ ra phong thái động lòng người. Đống nhiên, Mộc Lan chậm rãi trở về phía bên hông. Trình Khất con ngươi co vào, cảm giác nàng ngay tại lấy ra vũ khí. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, Trình Khất con ngươi lại là thả lỏng. Mộc Lan lấy ra một thanh trúc chất ống sáo, ống sáo một mặt treo màu đỏ anh Tuệ có rất nhỏ mài mòn vết tích. Trình Khất không hiểu, nàng là muốn diễn tấu một khúc sao? Nhưng tiếp xuống, Mộc Lan đồng thời không có đem ống sáo đặt ở bên miệng, mà là nắm chặt ống sáo một mặt, vươn hướng phía trước cũng là cái này một cái chớp mắt, nàng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Trình Khất, mỹ lệ con ngươi mở to, nam đạo màu lam vòng sáng, tại trong con mắt đống nhiên lấp loé. Trình Khất kinh ngạc, bởi vì thân thể của hắn phản phất bị lực lượng vô hình điều khiển, Trình Khất vậy mà cũng chậm rãi hướng không trung đưa tay phải ra cánh tay. Cùng lúc đó, Trình Khất trong não cũng không tự điều khiển sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn ra lệnh ý hình sinh hóa chiến giáp, bên phải trên cánh tay, nương tụ ra một thanh đao nhọn đã thấy mộng lan chậm rãi đi về phía trước đi. Trình cũng lại cũng không cách nào tự điều khiển đi về phía trước đi. Bất quá là ba bước mà thôi, Trình Khất liền đứng tại mạc bên người, mà lúc này mạc lại vẫn còn ngủ say bên trong. Ma Mộc Lan từ đầu đến cuối đứng tại 78 mét bên ngoài khoảng cách, nàng cầm ống sáo, nhưng trước mặt cái gì cũng không có. Chỉ thấy Mộc Lan chậm rãi hướng phía dưới huy động cánh tay. Trình Khất thân thể, tựa như là như con rối, cũng cùng với nàng làm ra động tác giống nhau. Nhưng Trình Khất trong tay là lưỡi dao, trước mặt là mạc. Nội tâm cực độ kinh hãi. Trình Khất điên cuồng phát ra phản kháng suy nghĩ, hắn nghĩ ngăn lại động tác trên tay, hoặc là gọi tỉnh mạc, nhưng căn bản làm không được. Trình khất duy nhất có thể trưởng khống, tựa hồ chỉ có chính mình con người, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giống như là địa chấn rung động. Y hình sinh hóa chiến giáp ngưng tụ ra tới lưỡi dao, là bực nào sắc bén. chạm đến mạc kia trắng non cổ một mấy mắt, phản phất vô thanh vô tức cắt vào đầu hũ. Đầu tiên là xuất hiện một đầu đỏ tươi huyết tuyến, sau đó động mạch vỡ tan, vết máu dâng trào. Mặc lúc này mới hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Mộc Lan bỗng nhiên giương một tay lên, Trình khất cũng lập tức giương một tay lên, hắc ám trong núi, Mộc Lan kia băng lanh vô tình trong hai con người, phản chiếu ra lúc sáng lúc tối đống lửa còn có bắn tung tué mấy mét máu tươi, cùng một viên bay lên cao cao đầu lâu, chương 147. khống ngộng chi nữ. chương 147, không ngộng chi nữ. nữ. Mặc. Trình khất đống nhiên có thể khống chế cổ họng của mình, hắn hoảng sợ hô to lên tiếng. Cũng là cái này một cái chớp mắt, trình khất đột nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện mình dựa vào trên một tảng đá, mà trước mắt đống lửa còn tại rất nhỏ nhảy lên, số lượng không nhiều tuổi còn không có đốt hết ở một bên ngủ say mặc cũng bị bừng tỉnh, mở ra cặp mắt mông lung, bình yên vô sự. Làm sao rồi? Làm ác mộng rồi. Mạc nhìn xem Trình Khất, nhìn không được cười cười, như thế đại nhân còn làm ác ngộng có vẻ như vẫn làm ngộng thấy ta chết rồi. Trình Khất hơi kinh ngạc nhìn xem bốn phía, nhìn xem hai tay của mình, không có lưỡi dao, không có vết máu, càng không có Mộc Lan. Vậy mà là một giấc ngộng. Trình Khất vô hạn giật mình, quá mẹ nó chân thực. Nhưng Trình Khất ngoài miệng không tha người, liếc qua Mạc nói, "Thật sự là tiếp đuối, vậy mà là một giấc ngộng. Mạc bất đắc dĩ cười cười, hắn rõ ràng trông thấy, Trình Khất trên trán che kín một tầng mồ hôi lạnh, giấc mộng kia đem hắn bị hù không nhẹ, tiểu tử này vẫn là rất quan tâm mình an nguy. Khách suy nghĩ nhiều. Trình Khất đống nhiên lại nói, ta chính là sợ ngươi quỷ nợ. Mặc mấp máy miệng, tốt tốt tốt. đã thấy Trình Khất bắt đầu cau mày suy tư. Mặc, ngươi trước đó cùng ta giới thiệu, nói Ngộ Lan là Mặc gia hạch tâm đệ tử, cái gọi là hạch tâm đệ tử, đến tột cùng là địa vị gì? Mặc cũng ngồi dậy, giải thích nói, Mặc gia đã từng là một môn rộng rãi học phái, hiện tại cũng thế, cái gọi là đệ tử, đều là tán đồng Mặc gia học thuyết, đến đây tu học, ngươi có thể hiểu thành một loại hình thức khác đại học. Dựa theo truyền thống, đệ tử chia làm nhập môn, phổ thông, cao cấp, khác hướng tu tiên bên trên muốn. Đây mới thực là Mặc gia học phái đẳng cấp dựa theo tu học thành quả phân chia, tới từ Mặc tử ngàn năm nội tình. Mà cao cấp đệ tử phía trên chính là Hạch Tâm đệ tử. Hạch Tâm đệ tử chính là phổ thông đệ tử đẳng cấp cao nhất, bởi vì lại hướng lên chính là Cự tử. Cự tử cũng chính là Mặc gia học phái trưởng môn nhân. Nói đến đây, Mặc lộ ra một vòng liếm cẩu tự hào tiểu dung, Mộc Lan, chính là bây giờ Mặc gia số lượng không nhiều Hạch Tâm đệ tử, cũng là gia gia của ta đại đồ đệ. Là như thế này. Trình vừa nghi nghi ngờ nói, ta một mực không có hiểu rõ, các ngươi Mặc thị gia tộc cùng Mặc gia học phái lại là cái gì quan hệ? Cùng âm khác biệt chứ? Mạc tiếp tục giải thích nói, kỳ thật chúng ta chính là mặc tử hậu nhân, mặc chính là mực, chỉ bất quá chúng ta lấy hài âm, chúng ta tự nhận là thẹn với tiên tổ, bởi vì chúng ta chủ yếu kinh thương, không cách nào hiện lộ rõ ràng mặc ra nội tình, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, ngươi hiểu, ở thời đại này, không có tiền, hết thề đều không thể thuận lợi vận chuyển. Về phân địa vị của chúng ta, Mặc tử Dân hình người nói, chúng ta cũng coi là loại nào đó hạch tâm đệ tử, nói đến có chút không ánh sáng, bởi vì chúng ta chỉ là chiếm huyết mạch ưu thế, luận đối với Mặc Tử học phái nghiên cứu, ta ngay cả Mặc Viễn cũng không sánh nổi. Các ngươi Mặc Tị, xem như hạch tâm đệ tử. Trình Khất trong mắt lóe ra tinh quang, như vậy nói cách khác, nếu như các ngươi Mạc thị nam nhân chết sạch, như vậy còn thừa hạch tâm đệ tử, tỷ như Mộc Lan, Liên có khả năng trở thành đời tiếp theo cự tử lạc. Nghe nói Trình Khất phân tích, Mạc Thần sắc liên tiếp thay đổi, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Mộc Lan không có khả năng làm ra như thế sự tình, ta vô bộ ngực cam đoan, tuyệt đối không phải nàng. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi người này có chút liếm cậu a. Trình Khất nhìn về phía Mạc, các ngươi Mạc thị nhiều mỹ nữ như vậy, hiện tại cũng thành quả phụ, ta đổi người liếm không được sao? Để Mộc Lan cự tuyệt nhiều lần như vậy, ngươi cái này nghị lực thật đúng là xúc động lòng người. Ta ngươi, mặc sắc mặt xanh một trận từ một trận, chó xin, ngươi cũng là con chó, xin đừng nên đối với một cái khác cho tiến hành nhân thân công kích. Trình khất có chút bất đắc dĩ, có thể nói, Ngọc Lan ghen đẳng cấp không thấp đi, có cái gì năng lực đặc thù loại hình? Không có, Mặc tức giận nói, nàng chỉ là thích làm việc dư thời gian bên trong nghiên cứu thần kinh não học, trừ cái đó ra, nàng chỉ là nhất cái tài mạo song tuyệt ngược nữ tử. Trình Khắc mấp máy miệng, lập tức đứng dậy, tốt một cái tài mạo song tuyệt ngược nữ tử. Ta đi đi tiểu, không tiếp tục để ý mạc Trình quay người đi vào trong rừng cây, một giây sau, hắn buộc phát ra mỗi giây 200 m tốc độ thẳng đến Đảng châu thành khu, ngọc lan là nhược nữ từ sao? tuyệt đối không phải. Trình cất xác định, mình vừa mới cái kia, giết chết mạc, ngọc, tuyệt đối không phải tự nhiên. ngọc lan sẽ hay không có trong truyền thuyết khống ngọng năng lực, vẫn là thần tác không ngủ chi uyên bên trong viết qua, có ít người lại bởi vì đặc thù di truyền nhân tố, hoặc là tâm lý nhân tố chờ một chút, mà sinh ra ngọng du hành vi khống ngọng ngọng du khôi lỗi. nói một cách khác, ngọc lan hoàn toàn có thể trốn ở tầng sâu nhất phía sau màn, tại không muốn người biết tình hình dưới, nguyện nhờ khôi lỗi hoàn thành sự tình các loại, như là đầu độc, như là đoàn diện toàn bộ mạc thị gia tộc, mắc bởi vì người nhân tố. Không có đem Ngọc Lan xếp vào người Hiểm Nghi, nhưng trình khất nơi này, Ngọc Lan Hiểm Nghi quá khổng lồ, quả thực phá trận. Về phần Trình Khất, chưa bao giờ qua Ngục Du tiền lệ. Nếu không, vừa mới rớp Ngọc kia, khả năng liền biến thành chân thực, Mạc Thị duy nhất người sống sót sẽ không hiểu thấu chết tại trình khất trong tay. Giờ phút này, màn đêm phía dưới, Trình Khất đứng tại Mạc Thị chính viện, tối cao một tòa trên phong ốc. Dưới chân của hắn, chính là Mạc Thị gia tộc 82 miệng quan tài đỉnh đầu, là đầy trời tinh không. Hai mắt thiếu niên hơi mở, toàn bộ thân hình nháy mắt hoàn thành máy xí hóa, tách ra như lưu ly li hào quang hắn đưa tay, nhìn mình từ xi si mị trong phòng thu thấy được, thư mộng, cái này nho nhỏ thiết bị, quả nhiên phóng thích ra màu lam dây lụa, nó là một loại khống chế từ xa thiết bị. lập tức, trinh khất liếc nhìn toàn bộ đằng châu, trong mắt thất thải quang hoa càng phát ra sáng tỏ. rung động một màn xuất hiện, vô số tinh tế màu lam dây lụa trải rộng tại đằng châu cả bầu trời, mà những này dây lụa căn nguyên, tới từ mỗi một cái tân khách, mỗi một cái mặc ra học sinh phong ước. tất cả mọi người, bất luận là ai, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nhận lấy. thư mộng, giờ này khách này, kia từng đài nho nhỏ, thư mộng, tại khác biệt người đầu giường. Phóng thích ra không thể nhận ra cảm giác sóng điện, theo túng mỗi người một cảnh. Mà những này vô số mà kẻ màu lam dây lụa phiêu phiêu lãng đãng, lưu loát lại tại trên bầu trời hội tụ, hình thành một cây nhất là tráng kiện màu lam dây lụa, mà căn này dây lụa lại như cựu thiên thác nước, rơi xuống tại thế gian. Nó cuối cùng điểm rơi, là Trình khất cánh bắc, một tòa mọc đầy hoa đào đỉnh viện nho nhỏ, chương 148. Sáng lạn đi mắng, chương 148, sáng lạn đi mắng, Két két. Chính khất đẩy ra trước mắt trúc chế cửa sân, chợt cảm thấy hương hoa sông vào mũi. Nếu không phải vô số màu lam dây lụa hội tụ, Công bố ra căn này tiểu viện quỷ dị, như vậy căn này tiểu viện thì là ấm áp thế nhã, ưu mỹ mà thoải mái dễ chịu. Gió nhẹ lắc lư một bên cây đảo nó trong bóng đêm, giống như dương nhanh múa vượt đá quỷ. Trình Khất Di chuyển bước chân, đi tới ba gian nhà gỗ phía trước, chậm rãi đưa tay, đẩy ra cửa gỗ. Một sát na này, Trình Khất hai mắt đột nhiên nheo lại. Bên ngoài sân nhỏ xem cổ pháp, nhưng nội tại cái người, chỉ thấy một bộ màu đen váy dài mặc lan, đứng tại phong ốc thẳng trung đường, sau lưng nàng phản phất lóe lên một vành mặt trời, tia sáng thậm chí xuyên thấu nàng màu đen váy dài, phát họa ra nàng kia thon dài mà hoàn mỹ vô khuyết hình dáng. Nàng nhắm mắt lại, Tóc dài đen nhánh tại không trung múa, mái đỉnh đầu của nàng thì là mang theo nhất cái tinh vi kim loại mũ giáp, trên mũ giáp bên cạnh kết nối lấy trên trăm đạo kim loại chế thành tuyến ống, những này tuyến ống giăng khắp nơi, giống như mở đờ xạ rắn động sợi tóc, không ngừng có màu lam tín hiệu dọc theo tuyến ống hướng ngọc lan sau lương thiết bị lưu động, mà bộ kia to lớn thiết bị chính là tất cả màu lam dây lụa căn nguyên, như mặt trời quang mang là bộ kia thiết bị ma trận đèn chỉ thị, trứng mắt vô cùng ngay tại cao tầng vận hành, gian phòng bên trong phòng tới từ thiết bị giải nhiệt hệ thống mang theo gần như nóng bỏng nhiệt độ, khó có thể tưởng tượng đài này thiết bị đã vận hành bao lâu trình khất nội tâm rung động. Trước mắt chàng diện không khó lý giải đài này thiết bị tất nhiên có thửa cường trí nhớ, tăng cường sóng não loại hình công năng. Mộc Lan có một ít đại não phương diện năng lực, nhưng hiệu quả còn chưa đủ mạnh, nàng cần phải mượn dạng này thiết bị để hoàn thành mình kế hoạch. Mà đài này thiết bị thuộc về không chế hạch tâm, mà chuyển vận thiết bị đầu cuối, tất nhiên chính là những cái tiêu tiểu tiểu thư động. Tựa hồ là cảm nhận được trình khất tồn tại. Mộc Lan đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt quả nhiên là năm đạo màu lam vòng sáng. Cấp a gen người. Trong truyền thuyết, gen đẳng cấp đạt tới độ cao nhất định sẽ thức tỉnh xuất siêu sức mạnh tự nhiên. Chính khất một trận coi là. Tiêu chuẩn này cần tại cấp S trở lên, nhưng hiện tại xem ra, cái này cùng Tiên Phú có quan hệ, tùy từng người mà khác nhau. Mộng Lan, năng lực xuất hiện rất sớm, cũng rất kỳ lạ. Năng lực của nàng tác dụng tại một cảnh, bây giờ trình khất tại trong hiện thực cùng nàng trực diện, nàng chỉ sợ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Giờ phút này, Trình Khất trông thấy Mộng Lan hoàn chỉnh dung nhan. Nàng rất đẹp, thanh tân đạm nhã vẻ đẹp, cao quý xuất trần mỹ. Mà ánh mắt không sai. Trình Khất bỗng nhiên nói, nhưng nếu là hắn biết những này, sẽ rất thương tâm. Hắn đau lòng. Hắn có cái gì có thể thương tâm? Mộc Lan chậm rãi mở miệng, âm thanh thanh tịnh động lòng người, nhưng lại mang theo một cố lạnh lẽo. Ta tại Mặc gia nhiều năm như vậy, đau khổ cầu học, lại vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hắn chỉ dựa vào nhất cái huyết mạch, liền có được có thể cùng Hạch Tâm đệ tử sánh vai thân phận. Trình Khất mất máy miệng, Mặc Kỳ thật ngay cả huyết mạch đều không có. Mộc Lan con mắt trợn trợn, ngươi phải vì Mặc Thị gia tộc báo thù sao? Trình Khất lừa đầu, thảm liệt như vậy, thù này tất báo. Chúng chi, Mặc còn thiếu ta tiền. Ha ha. Mộc Lan cười cười, ta đã từng coi là giết chết tất cả Mạc Thị thành viên, liền có cơ hội đảm nhiệm tự tử lại phát hiện mặc gia thượng nhiệm tự tử một mực sống sót hắn tựa hồ đã sống trăm ngàn năm từ đầu đến cuối không chết với lại đã dạo chơi vũ trụ không có tin tức trình khất nhẹ gật đầu mặc từng nói với ta tên kia gọi Mạc ngọc đúng Mạc ngọc ngọc lan đông nhiên bi thương cười cười có tên kia tại ta vĩnh viễn cũng không làm được tự tử trình khất ánh mắt dần dần trở nên rất lạnh ngươi làm sát kẻ vô tội lại thu hoạch được công giá chàng đúng công giá chàng ngọc lan đông nhiên lộ ra một vòng tươi cười quái dị cho nên ta tại viên tinh cầu này bên trong lắp đặt một viên địa tâm bom. Bom bản thân uy lực rất yếu, nhưng lại có thể dẫn bạo nhiệt độ cao, cao áp tinh cầu hệ tâm, không ai có thể ngăn cản. Đồng thời tất cả mọi người cũng đều sẽ vì tâm chết ta mà chôn cùng. Mặc kệ là cái gì mạc Thị vẫn là Mặc gia cũng đều đem không còn tồn tại. Nói. Mộc Lan đung nhiên mở ra bàn tay, lòng bàn tay của nàng bên trong là nhất cái nho nhỏ hoa đào tạo hình trang bị, cũng không phải là trước đó thư lộng, mà là càng giống là loại nào đó dẫn bạo chốt mở. Đều hủy diệt đi. Mộc Lan không nói thêm gì, trắng non thủ hạ hứa lượn hướng về kia chốt mở nhận tới. Ngón tay của nàng cách rời đi quan rất gần, rơi xuống quá trình, bất quá là không phải mấy giây. Trình Khất hai mắt đột nhiên vừa mở, chân cơ bắp tầm vàng bộc phát, hướng về kia chốt mở chạy mà đi. Đây mới thực là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trình Khất vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộng Lan vậy mà chuẩn bị cho chính mình nhất cái ngọc thạch câu phần kết cục. Nàng muốn nổ toàn bộ đằng Châu, muốn để hết thệ không còn sót lại chút gì. Không, tuyệt không có khả năng. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, trình Khất thời gian phản phất trở nên chậm, hắn rõ ràng trông thấy Mộng Lan thủ hạ, lấy một loại chậm chạp tư thái rơi xuống, cách rời đi quan, chỉ còn lại cuối cùng bán centimet đối mặt vừa mới tình trạng, trình Khất đại não tại mấy mili dây bên trong làm ra phản ứng. Tốc độ mặc dù đã rất nhanh, nhưng vẫn là lãng phí thời gian. Lúc này, hắn cảm giác tốc độ của mình đã trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đột nhiên tăng dê giá trị dẫn bạo mãnh liệt đau đớn, nhưng Trình Khất không lọt vào mắt. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, Trình Khất vẫn cảm giác mình va vào một mặt tường, cái này khiến hắn xuất hiện vài giây ngưng trệ cùng bị ngăn trở. Trình Khất con mắt phản phất chầm thả lại trận to mấy phần. Không tốt, không kịp. Cùng cụt, Mộc Lan đã đè xuống dẫn bạo chốt mở. Cơ hội không có bất kỳ cái gì trì hoãn, viên này tên là Đặng Châu Tinh Cầu địa tâm chỗ sâu nhất đống nhiên truyền đến rung động dữ dội ầm ầm tiếng sấm rền cũng nháy mắt bộc phát ra tinh cầu địa hạch bên trong ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng một khi bị dẫn bạo, hoàn toàn không phải nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật có khả năng ức chế tồn tại không ai có thể lịch chuyển viên tinh cầu này bom tất cả mọi người đều đem hôi phi lên liệt chính khất đã vọt tới mộng lan phụ cận thủ hạ cũng đã chạm đến dẫn bạo chốt mở nhưng có lẽ chỉ là muộn như vậy không chấm không một giây hết thảy đều không có ý nghĩa chính khất một mặt tảo não ngược kịch liệt trùng cánh tay rung động nhìn chăm chú mộng lan nhan đã thấy nữ nhân này thiếu dung càng ngày càng kỳ quái cũng không phải là trở nên càng thêm điên cuồng, ngược lại là nụ cười của nàng càng ngày càng nu hòa, càng ngày càng bình tĩnh, cho người ta một loại nu tình như nước, như một xuân phong ảo giác. Với lại trong ánh mắt của nàng, vậy mà mang theo một tia đối với trình khất kính ý trình khất đột nhiên cảm giác được có chút mâu thuẫn. Có được dạng này tiêu dung nữ nhân, thế nào lại là sát hại mạc nhà 82 miệng ma quỷ? Ta đích xác có được khống mộng năng lực. Chỉ nghe mộng lan âm thanh chậm rãi truyền đến, ta trước đó làm ngươi mộng thấy giết chết mạc, thực tế một mực tại âm thầm cảm thụ sự phản kháng của ngươi là đạo. Ta xác định, ngươi không muốn giết chết mạc, sự phản kháng của ngươi rất mãnh liệt. Vừa mới. Ta hỏi thăm ngươi là có hay không phải vì Mạc thị bảo thủ, cũng tương tự cảm nhận được ngươi thực tình. Khi ta muốn dẫn bạo làm đằng châu thời gian, ngươi muốn ngăn cản ý nguyện của ta, cũng đồng dạng phi thường cường liệt, phi thường chân thực. Bởi vì, ở vào trong ngực cảnh người, không biết nói dối. Xét thấy ngươi sở tác sở vi, Mộc Lan thay Mạc thị ra tộc hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Đã thấy kia mỹ lệ nữ tử đống nhiên hướng Trình Khất Lễ phép gật đầu, quay dậy, ngươi cũng không phải là hung thủ. Nhưng vào lúc này, cả viên đằng châu tinh cầu bỗng nhiên vỡ ra. Không như trong tưởng tượng vỏ quả đất vỡ vụn, cũng không như trong tưởng tượng nham tương phun trào mà là cả viên tinh cầu, đống nhiên hóa thành một đóa hoa đảo, đống nhiên nở rộ. trong vũ trụ, đóa này hoa đảo như ngôi sao lóa mắt, tuy không tiếng vang, nhưng sạch sẽ mà sáng lạ. T. chính thất đột nhiên mở to mắt, mà giật đứng người lên, chỉ cảm giác một trận khí lạnh từ lòng bàn chân xuất hiện, càng quét toàn thân. hắn thình lình phát hiện mình còn tại dã ngoại trên sườn núi, cách đó không xa vẫn là đống kia yếu đất đống lửa. ngủ say mạc đã tỉnh lại, đứng ở đằng xa trên một tảng đá, đưa lưng về phía chính khất, ngắm nhìn toàn bộ đầm châu. mà bộ kia thương ngọng, ngay tại 2 mét bên ngoài, tản ra nhàn nhạt lam quang, lại còn làm ngọng. Trình Khất con ngươi nháy mắt co vào, Mộng Lan không phải hung thủ, tương phản, nàng cũng trong bóng tối tìm kiếm lấy hung thủ. Chương 149. Mộng trong ngục. Chương 149. Ngục trong ngục. Nguyên lai Mộng Lan năng lực là như thế này. Trình Khất ngồi tại đống lửa bên cạnh bắt đầu trải vớt hết thảy. Thiết bị, Thư Ngục có thể để người nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, đồng thời cũng là một loại tín hiệu phát sáng nguyên. Mà Mộng Lan tự thân có thể thông qua một chút cỡ lớn thiết bị, tới tăng cường năng lực bản thân, đạt tới một loại tiến vào người khác ngục cảnh, thậm chí can thiệp người khác ngục cảnh hiệu quả. Nhưng nàng can thiệp trình độ là hữu hạn cũng không thể cho người khác chống giống thành lập một giấc mơ, mà là trong mộng cảnh tin tức, muốn dựng đang nằm mơ người bản thân ký ức bên trên. Tỷ Như, nàng lệnh trình khất mơ tới, giết chết mạng, tràng cảnh, nhưng không thể quy hoạch trình khất cụ thể dùng phương pháp gì giết chết mạng. Trình khất tiềm thức, lựa chọn dùng ý hình sinh hóa chiến giáp ngưng tụ thành lưỡi dao, lại bởi vì thân thể không bị khống chế, cho nên giết chết mạng. Mặc lấy sinh hóa chiến giáp sự thật này, chỉ có chính trình khất rõ ràng, mà đột phá ức chế liên về sau, trình khất từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không có hoàn toàn trượng khống hoàng kim ghen năng lực, cái này tiềm ẩn tư tưởng hình thành, thân thể không bị khống chế, kết quả mà liên quan tới dẫn bạo đằng châu mộng mộng lan chỉ có thể thiết lập trình khất không cách nào ngăn cản cho nên trong mộng cảnh trình khất tại cực tốc chạy qua trình bên trong gặp tâm tưởng cuối cùng dẫn đến lệnh một ly những tin tức này đều là trình khất nhận biết bên trong chân thực tồn tại đồ vật người mộng cảnh chính là như thế tỷ lệ lớn là cùng thế giới hiện thực tương quan liên tỷ như ngươi mơ tới khai giảng về sau trường học biến thành âm tạo địa phủ nhân gian luyện ngục kia tỷ lệ lớn là bởi vì bài tập của ngươi không có viết xong tỷ như ngươi mơ tới mình ở vào một mảnh không gian thu hẹp với lại không gian này còn đang không ngừng có vào đây khả năng là bởi vì ngày nghỉ của ngươi số dư còn lại không đủ còn so như ngươi mơ tới cùng gợi cảm nữ đồng sự yêu đương vụng trộn bị bắt gian bị đánh mặt mũi bầm dập kia có thể là ngươi thực sự muốn cùng nữ đồng sự yêu đương vụng trộn với lại trượng phu của nàng vẫn là cái cường tráng đại hán tốt tốt tốt dùng chính ta khống chế chính ta đúng không không có vấn đề cũng chỉ có dạng này ta mới có thể thấy rõ ngươi chân thực ý đồ lúc này chính khất, chậm rãi ngẩng đầu hắc bạch phân minh con ngươi nhìn về phía bầu trời chính thất tỉnh tỉnh hắn buông tay một cái trong núi sâu đống lửa bên cạnh đang ngủ say, Trình khất bỗng nhiên mở to mắt, hắn ngồi dậy, có chút hoạt động cổ. Chậm, hắn đưa tay phải ra, bên hai rủ xuống phía sau tìm tòi một trận, gỡ xuống nhất cái nho nhỏ màu đen tròn phiến, tròn phiến tinh vi mà phức tạp, mặt ngoài điện tử đường vân, cấu thành nhất cái bắt ngẫu lưới đồ án. Thời gian trở lại một giờ trước, Trình khất đang thu thập nghe manh kim loại hiếm tham dò người máy thời gian, căn cứ không lãng phí, không ai một tư tưởng, thuật đi mấy cái tân khách, thương ngẫu. Loại này vẻ ngoài như hoa đảo trang bị, bản chất là một loại điều tiết nhân loại sóng não thiết bị đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành nhân loại sóng não tức thời điều chỉnh dụng cụ bún. Nhân loại có 4 loại chủ yếu sóng não, alpha, sóng, beta, sóng, tây tháp, sóng cùng, delta, sóng, phân biệt phụ trách thanh tỉnh, giấc ngủ, hiệu suất cao, thu ám chỉ tính trạng thái, nên thiết bị có thể thực hiện nháy mắt điều chỉnh hiệu quả, hoán đổi nhân loại khác biệt trạng thái đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành mộng cảnh hẹp e tỷ to hay. vào giấc ngủ trước đó có thể thông qua nên thiết bị vì chính mình biên tập nhất cái như kỳ vọng mộng cảnh, như là anh hùng mộng, người mất phục sinh ngộng, ngộng xuân đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành v mộng cảnh chúa Tể khí một. Có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào mộng đẹp, triển khai mộng cảnh không chỉ có thể sớm biên tập mộng cảnh, với lại tại mộng cảnh quá trình bên trong, có thể tùy thời triển khai biên tập giao diện, như chúa tể đối với mộng cảnh tiến hành thời gian thực biên dịch, đồng thời có thể tiến vào người khác mộng cảnh, biên tập trình độ quyết định bởi đối phương, ngộ tưởng, lực phòng ngự nên thiết bị đến từ ba cấp 8 giải trí văn minh. Lúc này, Trình Khất lục lọi trong tay nho nhỏ màu đen cho phiến, đây chính là vô cùng kích thích v ba, ba mộng cảnh chúa tể khí. Tiếp xúc đến, thư mộng, về sau, Trình Khất liền đối với mộng Lan sinh ra hoài nghi, đồng thời suy đoán năng lực của nàng cùng mộng cảnh có quan hệ. Thế là Trình Khất ôm nếm thử tâm thái, làm đến mấy đại, thư mộng cũng tiến hành hoàn thành. lại không nghĩ rằng, được đến đài liên quan tới mộng thần khí ba, cấp 8 giải trí văn minh. nhìn mặt chữ ý tứ, cái văn minh này cả ngày liền nghiên cứu như thế nào thoải mái, như thế nào chơi, đem, ngậm, loại vật này đều chơi ra hoa. bất quá vừa vặn, đài này thiết bị hoàn mỹ khắc chế mộc lan. thế là, trình khất tại trước khi ngủ dựa theo sử dụng phương thức, đem cái này nho nhỏ, tròn tiến thiết bị, dán tại hai phải rủ xuống sau đồng thời thiết kế một giấc ngậm. trong ngậm hết thảy phân hai tầng, tầng thứ nhất là trình khất thượng đế thị giác, hắn lấy một loại nhìn trung toàn cục trạng thái quan sát hết thảy. tầng thứ hai thì là nhất cái, không biết chút nào Trình Khất, Mộng Lan tiến vào mộng cảnh về sau, sẽ bị dẫn đạo đến tầng này, sau đó đối với Trình Khất, muốn làm gì thì làm, đã như thế, Mộng Lan thì sẽ bại lộ tất cả chân thực động cơ cùng ý nghĩ, đồng thời bị ở vào tầng thứ nhất Trình Khất thu hết vào mắt, từ đó đối nàng làm ra phán định. Trình Khất cũng ngoài ý muốn phát hiện, Mộng Lan đối với mộng cảnh điều khiển như thế thuận buồm xuôi gió, một tầng bộ một tầng. Nhưng cái này sóng, Trình Khất ở vào tầng khí quyển đơn giản tới nói đây chính là một giấc mộng bên trong mộng trong mộng bên trong mộng trong mộng trong Bất quá, Mộc Lan cũng biết Trình Khất một chút năng lực, như là y hình sinh hóa chiến giáp, như là máy xí thân thể bởi vì Mộng Lan cũng có năng lực giám sát tầng dưới chốt nhất hai cái mộng Mộng Lan có khả năng hay không? Bởi vì chứng kiến trình khất năng lực cho nên sửa chữa cuối cùng thuộc đâu Kỳ thật còn có thể làm ra nhất cái cuối cùng phán đoán Trình Khất khẽ cười, cười cười ngươi luôn luôn tiến vào người khác ngọng sửa chữa người khác ngọng vậy chính ngươi lại đến cuối cùng sẽ làm một chút cái dạng gì mộng đâu nhấn màu đen tròn thiến bắt ngọng lưới đồ án bên trong phát ra rung động lam sắc quang mang Trình Khất đem màu đen cho thiến ra tại phía bên phải vành thai bên trên chậm rãi nhắm mắt lại Mộng Lan đang can thiệp Trình Khất mộng cảnh thời điểm cũng bại lộ một chút thông tin cá nhân Tỷ như nàng trong hiện thực trụ sở, tòa kia trồng cây hoa đào tiểu viện. An tĩnh dưới bầu trời đêm, đàng châu bên trong cơ hồ mỗi một nhà trên phòng ốc đều phiêu đáng nhất cái thải sắc bạc khí. Kia là mọi người mộng. Hoa đào trên khu nhà nhỏ cũng đồng dạng có nhất cái ngũ thải bàn lan bạc khí. Lấy, trong động, hình thái phiêu phủ ở giữa không trung chính khắc, cười cười, Mộc Lan khi tiến vào người khác mộng cảnh đồng thời, mình cũng có một giấc mộng. Trình Khắc đắp xuống, tiến vào thuộc về mộng Lan mộng. Chương 150. Sơn cốc. Chương 150. Sơn cốc đây là nhất cái thật dài núi. Hai bên vách đá cao vút trong mây, từ màu xám nham thạch cấu thành. Trình Khất đứng tại hẻm núi dưới đáy, dưới chân là ố vàng thổ nhưỡng, không có một mảnh cỏ. Đỉnh đầu chỉ có nhất thứ thiên, bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt. Phía trước trông không đến phần cuối, bốn phía không còn có nửa cái bóng người. Cái này chính là mộng lan ngọc, kiềm chế, u ám, băng lãnh, vô tận hẻm núi. Trình Khất di chuyển bước chân đi về phía trước, phản ứng đầu tiên chính là hẻm núi quá dài, lãng phí thời gian. Hắn phía bên phải bên trên sừng nhẹ nhàng chuyển động đầu lâu, nhất cái màu lam hư không màn hình xuất hiện, đây là V33 Mộng Cảnh Chúa thể Không chế giao diện, thực sự hệ thống. Một bước 10 cây số. trình Khất đọc lên thiết trí, hệ thống nhắc nhở. Mộng cảnh biên tập hoàn thành. Về sau, Trình Khất di chuyển bước chân, cảnh vật chung quanh nháy mắt như mơ hồ quang ảnh, phi tốc rút lui. Nhưng đi vài chục bước về sau, Trình Khất phát hiện hẻm núi vẫn là không có phần cuối. Một bước một ngàn cây số. Hành tẩu một số bước, bốn phía quang ảnh mơ hồ, vẫn là không có phần cuối. Trình Khất hí hí mắt. Cái này nên là mộng lan trong lòng không mỹ hảo ký ức, thể hiện tại mộng cảnh bên trong, rất có thể là vô cùng vô tận ý tứ. Trình Khất chầm ngâm một cái chớp mắt, điều ra giao diện nói, vừa xài bước ra vô tận. Lập tức. Trình vừa xài bước ra, cảnh vật xung quanh quang ảnh lưu chuyển, phản phất nghiêng trời lệch đất. Sau khi đứng vững, mặc dù cảnh tượng vẫn là hàn núi, nhưng phía trước xuất hiện một người quần áo lam lũ, ước chừng 4-5 tuổi tiểu nữ hải. Xa xa trông thấy mặt mũi của nàng, thanh tú đáng yêu, mang theo Ngọc lan ngũ quan hình thức ban đầu, kia là tuổi nhỏ Ngọc Lan. Trình Khất hiếp hiếp mắt, điều ra hệ thống giao diện, lần nữa hạ lệnh, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, nàng vĩnh viễn không cách nào trông thấy ta. Sau đó, Trình Khất hướng phía tiểu nữ hài kia tới gần, lại phát hiện nàng một thân một mình đứng tại trên mặt đất, lại loi hư quạnh, lại đầy mắt sợ hãi cũng là cái này một cái trước mắt bốn phía bỗng nhiên chuyển đến vô số quái thú gầm thét rất nhiều hình thù kỳ quái không cách nào miêu tả khủng bố quái thú từ trên bầu trời bay xuống mong muốn xé nát tiểu nữ hải đưa nàng thốn vệ tuổi nhỏ mộng lan cũng vạn phần hoảng sợ duỗi ra cánh tay ngăn tại trước mắt đây cũng là mộng lan tuổi nhỏ thời điểm ác ngộng Trình khất nhìn một chút bầu trời bên trên khủng bố quái thú tiểu nữ hải tuổi nhỏ bất lực cùng tất cả hải tử một dạng đều làm quá ác ngộng hắn hữu tâm giúp hải tử ngăn cản quái thú nhưng lại khống chế lại mình cái này dù sao cũng làm ngọc lan ngậu. nếu như can thiệp quy tích, có khả năng sẽ nhìn không thấy trận tướng đông nhiên tiểu nữ hải biến mất Xuất hiện tại phía trước bên ngoài mấy cây số, sắc mặt nàng trở nên bình tĩnh, bởi vì trước mặt hắn đứng một tên mặt mũi hiền lành lão giả. Trình Khất nhận ra mặt mũi ông lão, bởi vì hắn từ Mạc thị gia tộc 82 miệng quan tài bên trong gặp qua vị này, hắn là Mạc gia gia, cũng là Mạc thị gia tộc trưởng môn nhân. Lão giả hướng phía quần áo tà tơi tiểu nữ hài cười cười, vươn tay, đại thủ nắm tay nhỏ đi về phía trước, xuất hiện lần nữa tại vài trăm mét bên ngoài trong sân gốc. Trình Khất cũng đi về phía trước, phát hiện lại là một cái khác tràng cảnh. Tiểu nữ hài đã mặc vào mặc gia đệ tử trường bào, sạch sẽ gọn gàng, giống như là nữ giả nam trang tiểu thư đồng, lại đáng yêu lại manh. Cùng lúc đó, Sơn Cốc bốn phía, vậy mà Mộc Gia Lục sắc cỏ xanh cũng không biết tên tiểu hoa. Trình Khất nhẹ gật đầu, minh bạch một chút đi qua. Mộc Lan nên là cô nhi, hoặc là bị phụ mẫu vứt bỏ, sau đó bị Mạc Gia gia thu lưu, để nàng trở thành Mạc Gia đệ tử, từ đây không cần lưu lạc đầu đường nói bụng, thu hoạch được kết cục. Lúc này, Trình Khất quay đầu, nhìn về phía nơi xa trong Sơn Cốc những cái kia xoay quanh quái thú. Hắn điều ra ngẫm cảnh biên tập giao diện, ta nháy mắt mấy cái, những bãi vật kia đem thịt nát tan. Lập tức, Trình Khất trừng mắt nhìn. Rầm rầm rầm. Những cái kia quái vật kinh khủng nhau nhau nổ tung, biến thành đầy trời bụi bặm phía trước ngay tại đọc sách tuổi nhỏ mộc lan đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía viết không bóng ánh sáng long lanh con ngươi lấp lóe nàng phảng phất ý thức được có cường đại thần giết chết bối rối nàng toàn bộ tuổi thơ trong mẫu ác quỷ nhưng nàng lại tìm không thấy cái này thần trình khất tiếp tục hướng phía trước đi nhìn thấy mộc lan đã 10 tuổi khoảng trường cao lớn cấu ít nàng tại mặc gia học đường mỗi ngày thiên nghiêm túc đọc sách một lòng nghiên cứu mặc tử học thuyết nhưng có cái khiến người chán ghét phiền bao đầu tiểu tử luôn luôn quấy rầy nàng từ ngoài cửa sổ không ngừng hướng mình ném đồ vật có đôi khi là một chút quả dại có lúc là một chút thải sắt hòn đá nhỏ còn có lúc là một chút dùng hoa dại tập kết vòng tay, mà ở trong mắt Trình Khất, Mộc Lan phòng học như cũng ở vào thật sâu trong hẻm núi, chỉ là tứ chu giã hoa cùng cỏ nhỏ càng ngày càng nhiều. Trình Khất tiếp tục hướng phía trước đi, phát hiện Mộc Lan đã 15 tuổi, là một đám mặc gia đệ tử bên trong, kết xuất nhất hải tử, mặc gia ra xuất hiện lần nữa, đồng thời đưa nàng thu làm đệ tử. Trình Khất còn tại một đám mặc gia đệ tử bên trong, trông thấy tuổi nhỏ mà viễn, hắn mặt mũi tràn đầy ao ước đồng thời. Cái kia một mực quấy rối Mộc Lan tiểu tử cũng tại, gia hỏa này cũng trưởng thành đến 15 16 tuổi, chính là gặp rắc rối niên kỷ, lại đem Mộc Lan bản đọc sách cho điểm. Trình khất tiếp tục hướng phía trước đi. Phát hiện Mộng Lan đã 20 tuổi, mỹ lệ xuất trần, phản phất tiên nữ, nàng cũng trở thành mặc gia trọng yếu nhất tuổi trẻ đệ tử. Cái kia mau đầu tiểu tử cũng giống như vậy, như cũng làm người ta ghét, hắn sẽ ở trên bầu trời thả một cái to lớn ái tâm hình dạng chơi diều. Bên trên viết Mộng, chữ, còn không biết từ cái kia làm một con màu trắng tiểu nái cậu, chó trên cổ treo một phong thư tình. Sau đó thừa dịp nửa đêm, đem cậu tử ném vào Mộng Lan gian phòng. Tiểu tử này cũng tỉnh sẽ chuẩn bị cho mộng Lan chút lễ vật, như một con treo màu đỏ anh tuệ cây trúc ống sáo. Thời gian yếu ớt, bình tĩnh mà thư giãn, lại dẫn nhàn nhạt tâm áp. Giờ này khắc này, trong sơn cốc đã màu xanh biết rạc rào, hoa tươi đầy đất. Trình Khất biết, cái này đầu sơn cốc, hẳn là Mộng Lan mộng cảnh chủ thể, nàng tất cả kinh lịch đều hóa thành mộng cảnh, hiện ra tại trong sơn cốc này. Rốt cục, Trình Khất đi tới sơn cốc phần cuối đây là một tòa vây quanh hàng rào tường nhà gỗ, viện bên trong trồng một gốc hoa đảo. Trình Khất minh bạch, đây là Mộng Lan hiện tại trụ sở, trong đó cảnh tượng cũng đại biểu cho Mộng Lan hiện tại tâm cảnh đi vào tiểu viện ánh trăng như dương, phủ kín mỗi một góc. Mộng Lan một bộ váy đen, dung nhan tuyệt mỹ, đứng tại trong tiểu viện. Trong tay cầm trúc chè ống sáo, bên chân nằm sấp một con mập mạp bạch sắc tiểu cẩu. Tâm ý của ngươi, ta không phải không rõ. Mộc Lan đống nhiên rơi lệ, ngươi cho ta tin, ta một mực chân tảng, cây sáo cũng một mực tùy thân mang theo. Tiểu Bạch cũng đã năm tuổi, ngươi đã từng ném cho ta quả dại, ta cũng gieo xuống, hiện tại nó trưởng thành một viên cây đào. Tuổi nhỏ thời gian, ta một lòng cầu học, bởi vì không dám cô phụ lao sư ân tình. Về sau lớn lên, ta dần dần ý thức được, ngươi là Mạc Thị công tử, mà ta chỉ là nhất cái ngoại lai học tập. Ta tự ti hối tiếc, không dám nhận thụ ngươi hết thảy. ánh sáng long lanh nước mắt, như gãy mất dây hạt châu, sệt qua Mộc Lan gương mặt. Nếu như ngươi không chết. Ta tuyệt sẽ không hàm súp, nhất định nhiệt liệt không bị cản trở, đưa ngươi ôm. Chương 151. Hoàn Mỹ ẩn dấu. Chương 151. Hoàn Mỹ ẩn dấu. Trình khất mở to mắt. Mộng, là nhân loại tiềm thức chân thật nhất biểu đạt. Mộc Lan vẫn nhớ Mạc gia gia ân tình, cũng vẫn nhớ nhà ân tình, nàng tại Mạc gia cầu học khoảng thời gian này, là nàng từ thung lũng đi hướng sáng ngời quá trình. Nàng tuyệt không phải hung thủ, nàng cũng là thực sự tại đem hết khả năng tìm kiếm lấy hung phạm. Với lại, nàng từ khi còn nhỏ liền đúng cái kia mau đầu tiểu tử có được hảo cảm, về sau mới biết yêu lại xấu hổ vu biểu đạt. Cho đến ngày nay, Biến Thành trong lòng tiết đuối, chỉ có thể thấy vật nghĩ tình, lã trả rơi lệ. Nàng càng không khả năng giết chết cái kia, làm người ta ghét, bao đầu tiểu tử. Trình Khất nhìn về phía trước mắt đống lửa. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng vẫn là không có dập tắt. Mà đống lửa bên cạnh, đã không có Mạc thân Ảnh, hắn đúng là đứng dậy, đứng ở đằng xa ngắm nhìn Nam Châu. Trình Khất lúc này mới ý thức được, hắn nhìn ra xa, một mực là tỏa kia hoa đảo phòng nhỏ phương hướng. Mộc Lan, đích thật là một đóa san lạn im mắng hoa đảo. Nàng Long có cảm kích, lại hướng tới tình yêu. Bây giờ Mạc Thị hủy diện, Nàng trong bóng tối đem hết khả năng, vì báo ân, cũng vì tế điện chết đi hắn. Trình Khất cao mày, hung thủ đến tội cùng là ai? Nhưng vào lúc này, Trình Khất máy truyền tin vang lên đây là từ Genchi Thành lúc rời đi. Trình Bạch cắp tặng cho mình thiết bị, chẳng những có thể tiến hành siêu cách thông tin, còn có được hình tượng truyền lại công năng. Trình Khất nhấn máy truyền tin, đã thấy phế thuốc gương mặt hiện hiện ra. Trình lão bản, ta chỗ này có mới nhất phát hiện. Siêu phòng thí nghiệm phụ cận vừa vặn có một đài ba d camera. Genchi Thành rất nát, trước đó tất cả mọi người coi là kia camera đã hư hao, lại không nghĩ rằng ta mới vừa từ bên trong điều lấy ra một chút hình ảnh hình tượng bên trong ghi chép có quan hệ tên kia gen độc tố hộ khách hình tượng. trinh khất ánh mắt sáng lên, cái gì hình tượng? tổ thứ nhất hình tượng là hộ khách lấy đi dược tể quá trình, nhưng hộ khách đồng thời không có hiện thân, mà là sử dụng một loại công cụ. đây là lúc ấy ghi chép. lập tức trong máy bộ đàm thu được một tổ video hình tượng. chỉ thấy màu đỏ trong màn đêm, siu cầm nhất cái nho nhỏ thuốc biến đổi gen lên giường, đứng tại mình phòng thí nghiệm bên ngoài, đang đợi cái gì đó người. Đồng nhiên trên bầu trời xuất hiện nhất cái yếu ớt điểm sáng màu xanh lục. kia điểm sáng từ xa mà đến gần, chậm rãi rơi vào siu trước mặt. thấy rõ vật kia phẩm thời gian trình khất con người bỗng nhiên co rụt lại. Một cái kia sinh vật màu đen khoa học kỹ thuật cái dương dùng tới khoảng cách ngắn vận chuyển vật phẩm, trình khất đã từng thu hoạch được rất nhiều, đồng thời hợp thành sắt thép lá mụ Loại này cái dương cũng là mạc chuyên dụng cái dương. Mạc chính khất trong đầu ầm vang, liếc mắt nhìn nơi xa mạc bóng lưng, lại liếc mắt nhìn hình tượng bên trong cái dương. Hắn lắc đầu, không thể vò đoán. Mặc thị trong gia tộc người người đều có thể có được loại này cái dương. Chỉ nghe phế thuốc lại nói, đây là lần thứ nhất giao dịch, nhưng dược tựa hồ xảy ra vấn đề gì, cho nên hộ khách tự mình đến, chúng ta cũng tìm tới đối ứng hình tượng. Chính khất run lên trong lòng khu khách chân diện mục. Sau đó, phế thuốc truyền đến đoạn thứ hai hình tượng đồng dạng là đỏ sẫm trong bóng đêm. Một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm, chậm rãi đáp xuống tàn tạ chi thành bên trong. Lúc này, Cự Vũ sắc mặt đã tái nhợt, hiển nhiên là khảo nghiệm qua độc dược, hắn đi chậm chậm, đứng tại tinh hạm cạnh ngoài nên đón. Suy đã thấy tinh hạm cửa khoang từ từ mở ra, một thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện. Cách đầu tiên là một thanh rất cấp cao quá trượng, sử tại tinh hạm lên bờ bậc thang bên trên, sau đó một đạo người mặc đồ tây đen thon dài thân ảnh, chậm rãi từ đó đi ra. Kia là cái sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, bất quá 25-26 tuổi sau đó, hắn cùng si u tiến hành một chút trò chuyện, nhưng bởi vì ca mê ra bán trục chặt nguyên nhân, nghe không rõ nội dung. cuối cùng, hắn tử si u trong tay tiếp nhận hoàn toàn mới gen độc tố dược tề. sở dĩ có thể xác định kia là gen độc tố dược tề, là bởi vì hộ khách mở ra cái dương xem xét thời gian, có thể rõ ràng trông thấy, trong đó dược tề chia làm hai ô vông đồng thời đi chú, a cùng b. trong máy bộ đàm còn tại sàn sạt vang lên, như cũ có tín hiệu truyền đến, nhưng chỉnh khắt con người rung động. cái tiêu đạo hộ khách thân ảnh, chính là mạng, không thể giả được mạng. trong chớp nhoáng này. Trình Khất cảm thấy có chút trời đất quay cuồng, cùng lúc đó, đại lượng bị xem nhẹ tin tức cũng tràn vào Trình Khất não hải. Ta mẹ nó không phải phụ thân thân sinh. Mặc, nếu như Mạc rất sớm trước đó liền đã biết tin tức này đây. Hiện tại Mạc thị gia tộc đã không có nam đinh, khi chân tướng rõ ràng ngày đó, mặc kệ huyết thống như thế nào, có thể trưởng quản Mạc nhà, cũng chỉ có ta. Mặc, nếu như không phải thân sinh chuyện này lộ ra ánh sáng, nếu như Mạc thị gia tộc cái khác nam đinh đều tại, như vậy Mạc khẳng định là không có quyền kế thừa. Chính Khất, ngươi có thể không đếm đến, ngươi có thể rời đi nơi này. mặc hắn ngay từ đầu liền không nghĩ để ta tham dự vào. Lưu nghị viên, trong tay của ta có ngươi tay cầm, mà lại là hai cái, về sau, ta sẽ tại thích hợp thời điểm đề cập với ngươi ra một chút yêu cầu, ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền muốn làm thế nào. Mạc. Mạc đã làm tốt tiếp quản gia tộc chuẩn bị, hắn thậm chí còn tại vì sau này trải đường. Ta nêm anh chính là Mạc thiếu ra một con chó. Câu nói này mặc dù tới từ nêm anh, nhưng là bởi vì Mạc điều khiển cùng ăn bài, đây cũng là hắn tại vì sau này trải đường. Trình khất con mắt tỏ trợn. Biết được độc tố chia làm AB về sau. Chi chi huyết dịch chỉ sợ không cách nào trăm phần trăm giải độc, cho nên trình khất tiếp nhận mạng cả nhà bên trong bỏ mình kết cục. Nhưng nói trở lại, giọt máu kia đi đâu? Nếu như phục dụng, phải chăng có chỉ hoán khả năng đâu? Mộc Lan vì xác nhận hư phạm, thông qua thiết bị tiến vào mỗi người mộng cảnh. Như vậy vì cái gì không có trông thấy mạng mộng cảnh, vì cái gì từ đầu đến cuối coi là mạc chết đi rồi. Chỉ có một cái khả năng, mạc từ đầu đến cuối đều không có chìm vào giấc ngủ. Như vậy, tại trình khất tiến vào mộng cảnh khoảng thời gian này, hắn phải chăng còn lưu tại trên sườn núi, hoặc là đi cái gì địa phương? Nhưng vào lúc này, chân núi chuyển đến kinh hô, mặc viễn bọn người. Tại chân núi dòng sông bên trong, phát hiện một cô thi thể. Trình Khất mấy bước tiến lên, đứng tại vách đá híp mắt quan sát. Kia là một bộ rất dung mạo xinh đẹp nữ thi, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt mở to, lồng ngực bị xé mở, ở trên mặt nước phiêu phiêu đắng đắng. Trình Khất nhận ra nữ nhân này, nàng gọi Si Mị, là Mạc Đại bán Nương, trước đó Mạc không có đuổi tận giết tuyệt, thả nàng rời đi, để nàng không còn muốn xuất hiện đồng thời, nàng cũng là một cái duy nhất cùng Mạc không có lợi ích buộc chặt, đồng thời biết Mạc người còn sống. Cũng là lúc này, Trình Khất dưới chân xuất hiện một đoàn bóng đen, chậm rãi quay đầu, đã thấy Mạc nhíu mày, xuất hiện tại sau lưng. Chương 152, tuyệt đối không nghĩ tới. Chương 152, tuyệt đối không nghĩ tới. Tiến tính núi rừng bên trong, khi thì có không biết tên động vật hoang dã xuyên qua. Lúc này, một đầu lông tóc xám trắng sói hoang đứng tại trên đỉnh núi, ngửa mặt lên trời thét giải. Sau đó, đầu này sói hoang lặng lặng quay đầu, hai mắt phản xạ ra xanh biết quằm mang, nhìn về phía trên sườn núi hai người. Trình Khất trước mặt là một chỗ dốc đứng vách đá. Mặc dù không hiểm trở, nhưng cũng có mười mấy mét, người bình thường rơi xuống dưới, lăn lông lốc, tử tử nhất sinh. Ngay tại Trình Khất quay đầu đồng thời, nhìn thấy cho mày mạc, rũa ra song tay, Đẩy hướng đầu vai của mình đụng. Mạc Đồng thời không có thôi động chính khất, mà là song tay khoác lên Trình Khất đầu vai, ta giống như biết hung thủ là ai. Dưới bóng đêm, Trình Khất nhìn xem khuôn mặt có chút ấm ú mạc, nhau mắt lại, hắn là ai đâu? Lý Bạch Long, Lý Thần. Mà ánh mắt chớp động, còn ký Lý Ba Rồng ngược đãi người qua đường truyền thuyết sao? Tên kia vậy mà tại mặt đất xé rách ra nhất cái hố phân, mà đại bá Nương si mỹ thi thể, cũng là ngực bị xé nứt, đều là xé rách, Lý Ba Rồng năng lực là xé rách. Không đợi Trình Khất có phản ứng, mặc liền thu hồi song tay, nguyên địa xoay quanh, dùng sức xoắn lại tóc của mình, "Tota ta biết cái này quá gở ép. Quả thực chính là cương ép móc nối, ta thật sự là sắp sụp đổ, hung thủ kia đến cùng là ai a? 3. Ngươi vừa mới có phải là muốn đem ta đẩy xuống. Trình Khất đi về phía trước mấy bước, nhưng ngươi nghĩ đến trên người ta thần bí chiến giáp, biết loại này cao độ tổn thương không được ta, cho nên lại từ bỏ suy nghĩ. Mặc có chút chấn kinh quay đầu, ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Ngươi đây là làm sao rồi? Kỳ thật, ta năm ngày trước liền rời đi rác rửa địa cầu. Trình Khất một bên tới gần mặt, một bên em hai nói, ta đối với cả nhân loại xã hội hiểu rõ còn vô cùng ít đòi, đủ loại nguyên nhân, tại trước khi tới đây, ta chỉ đi hai cái địa phương một cái tên là thuyền đắm phế tích mà đổi thành một cái tên là ghen chi thành nghe tới ghen chi thành bốn chữ mặt thân thể đột nhiên cứng đờ Trình khất cười cười ngươi có phải hay không vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trên thế giới này sự tình chính là như vậy sao ta chẳng những đi ghen chi thành còn nhận biết nơi đó chủ nhân bao quát vạ lệnh tơ chính bách cát còn có am hiệu chế độc U mặt thân thể lại là cứng đờ Trình khất đã đi tới phụ cận hai mắt nhìn thẳng Mạc Mạc thị chúng độc, chính là đến từ U nhất cái thần bí hộ khách hướng hắn xuống đơn đặt hàng độc tố chia làm a về lương loại lương loại độc tố hỗn hợp về sau Chúng độc người sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết bất đắc kỳ tử. Ngươi trước đó đưa cho ta đồ uống bên trong chỉ có a độc tố, bởi vì mang theo khóa gen định kỹ thuật, cho nên cho dù bị ta uống hết cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, thậm chí còn có thể tăng cường một chút thể phách. Nhưng ngươi không nghĩ tới, ta vậy mà phân biệt ra độc tố, còn đưa ngươi một giọt giải dược. đương nhiên những này đều không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chính là ta thông qua gen chi thành biết được dược vật thuộc tính về sau, vậy mà đi tới đàng châu. Cái này còn không phải chí mạng nhất, chí mạng nhất chính là ngươi cho rằng gì sì tự mình thử độc về sau rất nhanh liền sẽ chết đi, cho nên nhất thời chủ quan, tự mình lộ diện cùng sỉ U giao dịch, trình khất con mắt trợn trợn, ánh mắt sáng rực mà những ngày hết thảy trùng hợp bị một viên phế phẩm camera ghi chép xuống dưới. Nếu không phải ta cho Genchi thành mới cơ hội, tất cả chân tướng đều sẽ vĩnh viên vùi lấp xuống dưới. Kế hoạch của ngươi rất chu đáo chặt chẽ, cơ hồ tổng hợp tất cả nhân tố, ngươi thậm chí đi theo mọi người cùng nhau uống thuốc độc, nhưng cuối cùng ngươi lại bởi vì huyết mạch nguyên nhân mà một mình sống sót. Về sau ngươi liền có thể trong bóng tối lấy duy nhất người sống sót thân phận, lung lạc tất cả nhàn tàn thế lực, đương nhiên cũng có thể thuận tay thanh lý mất như là si mị dạng này không ổn định nhân tố nhưng là ngươi duy chỉ có xem nhẹ ta cái này tới từ rác rưởi trên địa cầu lượng biến đổi trình khất nhũ nhũ mày ngươi còn có cái gì cần giải thích sao đã thấy mặc thần sắc liên tục thay đổi cuối cùng hắn trùng điệp thở dài một hơi ta không có gì tốt giải thích trình khất nghiêng đầu một chút đừng nha các huynh đệ vẫn chờ đảo ngửa đầu chuyển không được mặc ngưỡng ngửa đầu một bộ nhận mệnh biểu lộ ta chính là si hữu hộ khách độc chính là ta định chế hạ đầu người cũng là ta cắt trình khất liếc qua mặt ngươi nói chuyện không được liền chuyển không được rồi đã thấy trình khất chậm rãi xuất ra máy truyền tin của mình trên máy truyền tin phương lóe lên nhất khối lớn chừng bàn tay hư không màn hình mà trong màn hình là nhất cái nam tử tóc vàng môi của hắn mặc dù còn có chút tái nhợt nhưng càng giống là một trận bệnh nặng về sau khôi phục một chút khí sắc mặt lá bản xin lỗi ta không có giữ lại bí mật bởi vì ngài dù sao chỉ là ta hộ khách mà tiên sinh trình khất hiện tại là ta chính thức lá bản Mặc nhìn thấy trong màn hình nhân vật đột nhiên hít vào một hơi xì ủ ngươi đã thấy trình khất cười cười may mắn ta nhạy cảm trước đó xì ủ tại tắt thở thời điểm hắn nói a b dược tề hỗn hợp thế thể sẽ xuất hiện ba cái giai đoạn, mà trong đó giai đoạn thứ hai là tử vong. Nhưng hắn chưa kịp nói ra giai đoạn thứ ba, Trình khất nhìn xem mạng, cho nên rời đi Genchi thành trước, ta để phía thúc, cũng chính là Sì si U lao sư và Tờ, nghiên cứu hắn thí nghiệm số liệu cùng dược vật của hắn lưu lại. Một khi xác nhận giai đoạn thứ ba, lập tức cho ta biết. Nhưng không nghĩ tới, không đợi nghiên cứu ra thành quả, Sì si U vậy mà sống. Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Nói đến đây, Trình khất cười cười, căn cứ Sì si U bằng dao, đây là hắn tiếp nhận phức tạp nhất độc tố đơn đặt hàng, bởi vì dựa theo hộ khách yêu cầu. Giai đoạn thứ nhất sẽ xuất hiện rất nhỏ chúng độc tình huống, giai đoạn thứ hai tử vong, mà giai đoạn thứ ba thì là phục sinh. Ta liền nói a, xỉu lại thế nào kinh nghiệm, cũng không thể dùng mình tới thử được a. chi hắn cùng Trịnh Bạch cấp đồng dạng, bản tính là thiệt lương, có đảm đương, làm sao lại đi nghiên cứu ác như vậy độc độc tố đâu. Người trước đó tự mình đi thấy xỉu, chính là không yên lòng chất độc này hiệu quả. Còn có, ta trước đó đã cảm thấy Mạc thị tập tục kỳ quái, người đều chết rồi, còn muốn tại đóng băng quan tài bên trong để người chiêm ngưỡng ba ngày. Hiện tại đến xem, đây là tuyệt đối không thể hỏa táng a. Mạc lão bản Trình Khất loay hoay mãi truyền tin, làm sao cái tình huống, một chiêu giả chết lửa trời dưới, nhờ vào đó bắt được phía sau màn người. Đáng thương ta Trình Khất tâm hệ lợ. Không phải, tâm hệ an nguy của ngươi, một mảnh chân thành thiên có thể thấy được, ngươi lại ngay cả lão tử đều muốn lừa gạt. Chương 153, khóa chặt hung thủ. Chương 153, khóa chặt hung thủ. Người cái này, đã thấy mạc trên mặt xanh một trận từ một trận, trừng trong mắt nhìn xem Trình Khất. Ngươi làm sao biến thái như vậy? Ngươi làm sao bỗng nhiên thông minh nhiều như vậy? Ngươi làm sao liền thành Chi thành lão bản rồi? Người cái này, đã thấy Trình Khất đưa tay xin chớ nói sang chuyện khác, ngươi tốt nhất cho ta nhất cái giá thỏa mãn, không phải Lão Tử phát động siêu như bức bọc thép, nhất bàn tay quạt chết ngươi cái này đổ rác rời cấp dê gen phía sau màn hát thủ. đã thấy Mặc Cao mày cắn răng, muốn nói lại thôi. Trình khất như đầu, khó như vậy lấy mở miệng, đơn giản là thanh trừ một chút uy hiếp tiềm ẩn, các ngươi Mặc Thị cần thiết cái này làm to chuyện, tập thể giả chết sao? Cần thiết. Mặc Cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm, ngươi đi theo ta. Thừa dịp bóng đêm, Mặc mang theo trình Khất lần nữa tiến vào đằng châu, lén lút tiến vào chính viện 82 miệng quan tài, như cũng lặng lặng bày ra tại chính viện bên trong. Hai người ngồi xổm ở trên xà nhà chờ đợi một lát, mọi người tựa hồ cũng bị si mị chết thảm hấp dẫn, tụ tập tại bờ sông, lúc này chính viện bên trong an tĩnh không người. Mạc mang theo trình khất đi tới hàng thứ nhất cuối cùng một bộ quan tài trước, cũng không quan tâm cái gì lễ nghi cùng tôn trọng, cấp tốc thao tác, mở ra quan tài cái nắp. Trong đó, một tên nước chừng 60 tuổi lão giả, hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể bao trùm lấy một tầng hơi mỏng băng xương. "Đây là ta từ bá." Mạc nói, đông nhiên giật ra lão giả ô phục cùng áo sơ mi, lão giả lồng ngực cũng nháy mắt trần trụi bên ngoài đã thấy lão giả này trên lồng ngực, rõ ràng là một đạo tròn vẹn dài một mét khâu lại vết thương. Làn ra mỏ hứ động màn nếp bốn. Trình Khất hai mắt liễu lại, hắn khi còn sống bị thương, không chỉ là thủ thương, mà lúc này Mạc đã đi tới hàng thứ hai quan tài, lần nữa mở ra một chiếc quan tài tấm che, đồng dạng giật ra thi thể ngực quần áo. Mạc đứng ở bên cạnh, chỉ chỉ thi thể, đây là Taluca. Trình Khất hiếp mắt nhìn lại, cổ thi thể này tương đối trẻ tuổi, ước chừng 40 tuổi, trên ngực đồng dạng là một đạo to lớn vết sẹo. Lúc này, Mạc lại đi tới dựa vào sau một chiếc quan tài bên cạnh, mở ra tấm che về sau, trong đó là một tên 18-19 tuổi thiếu niên, Mạc đem hắn thi thể xoay chuyển, mở ra trên lưng quần áo đã thấy lấy thiếu niên trên lưng có được một đầu vết thương thật lớn, cơ hồ xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, mặc trong mắt có chút nước mắt, đây là ta tam đệ, chính khất có chút xứng sở tại nguyên chỗ, trong đầu suy nghĩ kịch liệt bốc lên, một màn này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mặc nhà 82 tên nam đình, trong đó một bốn người khi tiến vào quan tài trước đó liền chết, mặt bắt đầu từng bước từng bước chỉnh lý người chết của não, đem bọn hắn bày ra tốt, lại từng cái đắp lên quan tài, bọn hắn chết rất kỳ cặc, ngay tại cái này đẳng châu bên trong, đột nhiên bị giết chết, phát hiện bọn hắn thời điểm. Thi thể của bọn hắn bên trên đều có khổng lỗ như vậy xé rách vết thương, đây cũng là bọn hắn nguyên nhân cái chết. Đàng Châu bên trong vốn là có giám sát thiết bị, nhưng mỗi khi bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, giám sát luôn luôn sẽ bị không hiểu cái nhiêu, nhìn không thấy hung thủ giết người phương thức, càng nhìn không thấy hung thủ. Bọn hắn là lục tục ngo ngoe chết đi, xu thế rất rõ ràng, hung thủ là muốn một cái tiếp theo một cái giết chết mạng người nhà. Mạc nhìn về phía Trình Khất, tứ bá bọn hắn tại sinh ý trên trận có chút cừu nhân, ta đây có thể tiếp nhận, nhưng Tam Đệ Hải tử như vậy, thậm chí đều không đi đi ra Đàng Châu, ta không rõ, hung thủ vì cái gì ngay cả hắn cũng không bỏ qua. Trình Khất cùng mạng. Rời đi dễ dàng bại lộ chính viện đi tới một đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. Rất ít có ngoại nhân biết, Mạc thị phát sinh liên tục tử vong vụ án, bởi vì những sự tình này bị gia tộc phong tỏa. Chúng ta trong bóng tối điều tra hồi lâu, lại là ngay cả hung thủ cái bóng cũng không tìm tới. Chúng ta chỉ xác định một sự kiện, hung thủ không phải Mạc thị thành viên. Tử vong cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ra gia định chế cái này, chúng độc bỏ mình, kế hoạch. Bởi vì ta trong gia tộc không có nhất tồn tại cảm giác, cho nên ta phụ trách đi định chế độc dược. Mà khi tất cả mọi người giả chết, về sau, lớn nhất trí tuệ cùng nưu nhị bá sẽ tìm tới. Gánh vác cả gia tộc hy vọng, trong bóng tối điều tra hung thủ. Mạc ngồi tại nhất cái ụ đá bên trên, có chút thất thần nói, không đi tới, ta cái này, con hoàng cũng tỉnh lại. Trình Khất có chút mở to hai mắt, cố gắng tiêu hóa lấy hết thảy. Quan tài bên trong có một bốn người trước đó liền chết rồi, mà còn thừa người thống nhất giả chết, trên thực tế là vì tránh né điều tra âm thầm hung thủ. Mạc Đích thật là độc dược định chế người, nhưng kế hoạch này lại là gia tộc bọn họ chỉnh thể kế hoạch. Mạc là, phía sau màn hát thủ, nhưng không phải nhất, đen, cái kia. Hung thủ chính xác tồn tại, nhưng không phải đầu độc cái kia. Tầng này bộ một tầng, phản không xong rồi chờ một chút đã ngươi tỉnh lại là cái ngoài ý muốn trình khất nhìn về phía mặt như vậy ngươi cái kia anh hùng quả cảm nhị bá đâu mặt mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn dưới mặt đất chạy trình khất sững sở, a mặt lại nói ta tỉnh lại trễ một chút ngay lập tức xem xét nhị bá thi thể phát hiện đã thay thế thành mô phỏng chân thực người một bước này không sai sau đó ta liền muốn đã ta tỉnh lại như vậy chính là thiên ý ta chuẩn bị đi chợ giúp nhị bá kết quả ta phát hiện nhị bá trong nhà tài vật bị thu thập ánh sáng hắn tư nhân tinh hạm cũng biến mất trình khất miệng ngươi nhị bá là cái từ đầu đến đuôi hằn nhát Ta lúc ấy chính xác rất sụp đổ. nhưng ta không thể đi thẳng một mạch. Ta muốn thông qua mình lực lượng, đến giải quyết đây hết thảy, đến tìm đến thủ phạm thật phía sau màn. Mặc nhìn xem chính Khất, ngươi xuất hiện đích thật là cái ngoài ý muốn, ta cũng xác thực không nghĩ để ngươi quấn vào chuyện này, nhưng ngươi khăng khăng muốn lưu lại, ta cũng không có cách nào. Liên quan tới ta gia tộc giả chết sự tình, coi như ta rất tín nhiệm ngươi, ta cũng không có khả năng hướng ngươi lộ ra, dù sao, đây là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cái kia nghĩ đến, thế mà bị ngươi nhìn thấu. Vừa mới ngươi chất vấn ta là thủ phạm thật phía sau màn thời điểm, ta cũng không định phản bác, tội danh chụp tại trên người ta cũng không quan trọng. Ngược lại ngươi chỉ là muốn tiền, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi chút vốn kim, ngươi hẳn là liền biết rời đi, không nguyện ý xen vào việc của người khác. Ta sở dĩ như thế tiêu cực. Mặc nhiễu như mày, là bởi vì ta hiện tại cảm thấy, hung thủ chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lý Bá Dùng. hắn nhưng là cái thể sức chiến đấu đỉnh nóc, cấp E.N, giấu ở âm thầm, lại có quan phương che chở. Khách quan mà nói, ta chính là nhất cái nhỏ yếu sâu kiến, không chỉ có là ta, toàn bộ mạc Thị đều giống nhau. Trình Khất nghiêng đầu một chút, làm sao xác định hung thủ chính là Lý Bá Dùng? Sẽ rách, ngươi vừa mới cũng trông thấy. Si Mị tiểu chết, cùng Mạc Thị người bị hại đồng dạng, đều là trên thân thể xuất hiện vết thương thật lớn. Mà ánh mắt chớp động, ta trước đó cũng không phải là trò đùa. Lý Bá rồng năng lực, thật là cùng xé rách có quan hệ, cũng chỉ có hắn có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, không lộ ra dấu vết giết chết nhiều người như vậy. Với lại, gia tộc tiềm ẩn đối thủ đều đã bị bài trừ, như vậy còn có ai? Ngay cả trong gia tộc Tiểu Hải Tử cũng không nguyện ý bỏ qua. Chỉ có cái kia thống hận chúng ta toàn cả gia tộc Lý Bá Dòng. Si Mị chết, chứng minh Lý Bá từ đầu đến cuối đều tại Lạng Châu. Hắn tốt xấu còn có nhất cái, chiến lược cố vấn, thân phận, cho nên sẽ không trắng trận đại khai sát giới mặc con ngươi xuất hiện rất nhỏ run rẩy, chính khất, ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. chưa chắc là lý bá rộng. chính khất lục lọi cái cầm tự lẩm bẩm, hắn đung nhiên cười cười, chuyện này thật là có chút ý tứ, toàn bộ mạc thị ra chết, đem hy vọng ký thác vào người nhị bá trên thân, kết quả tên kia vắt chân lên cổ chạy trốn, ngược lại là ngươi cái này không nhận chào đón con hoang tại hết lòng hết sức, mong muốn lịch chuyển hết thảy, mặc túi đầu, tựa hồ đã mất đi tất cả tự tin, ta quá không biết lượng sức, nếu như, chính hí mắt, khi mặc thị ra tộc người khác tỉnh lại, phát hiện vừa vặn là ngươi mặc thiếu gia, bắt lấy hung phạm giải quyết nguy cơ, vậy bọn hắn nên là biểu tình gì đâu? Mà ngươi mặc lão bản miệng, hẳn là có thể lệch thành mai đi. Mặc sững sở, đều hiện tại loại tình huống này, ngươi còn muốn trợ giúp ta? Là bởi vì hữu nghị sao? Ngươi thế mà thật không phải là vì tiền. Ta không có vĩ đại như vậy nha. Trình khất chăm chú nhìn Mạc, ta chỉ là muốn càng nhiều. Chương 154. Điều kiện. Chương 154. Điều kiện. Ta tại trên sông du lịch nhìn thấy qua một bóng người. Thân thể của hắn rất cường tráng, có thể phóng xuất ra một loại rất cảm giác khủng bố. Ánh mắt của hắn rất sáng, lên đẳng cấp nhất định phi thường cao. Mạc Sơn đứng tại bờ sông, ánh mắt bên trong là dày đặc hoảng sợ. Hán, rất có thể liền chính là hung thủ giết người. Lúc này, Si Mị Thi thể bị vớt tới, đặt ngang ở bên bờ, che kín nhất khối vải trắng. Cái này đột phát sự kiện, cơ hồ kinh động tất cả mọi người. Bao quát phụ cận ba mươi mấy tên mặc gia đệ tử, mười mấy tên mạc thị quả phụ, còn có gần trăm tên đến đây phun biếng tân khách. Mọi người hội tụ tại bờ sông, từng cái thần sắc hoảng sợ, nhưng lại không rõ trận tướng. Bóng đêm u ám, trắng bệnh ánh trăng, trải tại che kín vải trắng trên thi thể, dưới thi thể Phương chạy ra hỗn hợp có vết máu nước động, ẩn ẩn ướt một mảnh mặt đất, trang diện dị âm trầm. Lệnh Ra đầu du lên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Mạc Thị Nam tính trúng độc bỏ mình. Hiện tại lại có một tên quả phụ mất mạng. Các tân khách một mặt kinh dị, thấp giọng thảo luận. Chư Vị, ta muốn đại biểu tất cả phụ trách tiếp đái Mặc gia đệ tử, hướng mọi người nói xin lỗi. đã thấy Mặc Viễn thần sắc khó mà miêu tả, hoảng sợ bên trong lại xen lẫn mánh liệt tự trách. Chúng ta tại tiếp đái quá trình bên trong, cần kiểm soát tân khách ghen đẳng cấp, nhưng ở công việc này bên trong, chúng ta xuất hiện nghiêm trọng sơ sẩy. Các tân khách lập tức nghi hoặc, ghen kiểm soát, cùng trước mắt giết người có quan hệ gì? Mặc Viễn cắn răng, cúi đầu. Bởi vì dụng cụ đo lường phát sinh trục trặc, có một tên cao đẳng gen người kiểm tra kết quả xuất hiện trì hoãn, khi hắn tiến vào Đảng Châu về sau, chúng ta mới biết được hắn chính thức gen đẳng cấp. Hiện trường các tân khách chưa từng xuất hiện mãnh liệt phản ứng, bởi vì đối với người bình thường tới nói, bọn hắn đều là cao đẳng gen người. Hắn là cấp S gen. Mạc giống như là một viên quả bom nặng ký, lập tức trong đám người gây nên sóng to gió lớn, lập tức liền trong đám người một trận tiếp lấy một trận tiếng bàn luận xôn xao. Cao như vậy đẳng cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là tại toàn bộ Ngân Hà Hệ Liên Minh bên trong, đều là chân quý tồn tại. Nếu như là loại nào đó thiên phú tăng cường hình như vậy hắn tuyệt đối là đặc biệt lĩnh vực thiên tài, mà lại là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Nếu như hắn thức tỉnh loại nào đó siêu tự nhiên năng lực, vậy hắn tuyệt đối là nhất cái cường đại chiến đấu cái thể. Các tân khách cùng nhìn nhau, phản ứng đầu tiên là xác nhận vị này cao cấp gen người có khả năng hay không đứng tại bên cạnh mình, sau đó cùng hắn kết giao, từ nay về sau dựng vào một đầu đỉnh cấp quan hệ. Ta nhiều lần so sánh gen máy kiểm tra bên trong số liệu, bởi vì số liệu hư hao, chỉ có thể nhìn thấy một chút thân cao, thể trọng, lông tóc nhan sắc trở tin tức. Thân cao 183, thể trọng tháng 1 năm 12 kg, tuổi tác lớn hẹn 39 tuổi, màu tóc đỏ thẫm mặc viên túi đầu, nội tâm tự trách càng ngày càng mãnh liệt. Ta đã trăm phần trăm xác định, hắn là Lý Bá Dùng. T. Các tân khách cùng còn có mười mấy tên mạc Thị quả phụ, nhao nhao cứng đờ. Là vị kia, táo bạo nhất, nhất bất chấp hậu quả cấp S gen người. Nghe nói gia hỏa này đi trên đường, một khi tâm tình phiền muộn, liền biết bên đường giết người. Mà Ngân Hà Hệ Liên Minh lại đối hắn phi thường thiên vị, chỉ cần không phải quá mức, chỉ cần không sinh ra ảnh hưởng to lớn, Ngân Hà Hệ Liên Minh đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ một chút một tên người mặc cao cấp âu phục, xem ra thân phận hiển hách tân khách, đống nhiên mở miệng, trong truyền thuyết, Lý Bá Dòng là các người Mặc Thị lao ra tử con riêng, việc này chẳng lẽ là thực sự? Mặc Viễn cúi đầu, cho mày. cái này liền giống như là loại nào đó tấm màn che, hắn không nguyện ý tự tay giật xuống, nhưng hắn trầm mặc, cũng coi là trả lời tân khách vấn đề. nguyên lai like là dạng này. tân khách con mắt to trợn, Lý Bá Dòng một mực ghi hận Mặc Thị, ghi hận Mặc Lão gia tử hành vi, hắn đối với Mặc Thị gia tộc là đặc biệt phản cảm. ra minh bạch, tất cả hung sát án đều cùng Lý Bá Dòng có quan hệ. Tân khách sắc mặt lập tức trắng xanh, các người những này bỏ rơi nhiệm vụ ra hỏa, không có phân biệt ra thân phận của hắn, hắn tiến vào Đàm Châu, dấu ở Đàm Châu. Hắn ghi hận Mạc Thị, lại tâm ngoan thủ lạc, hắn tại trả thù các ngươi. Hắn sở dĩ dấu ở âm thầm, chính là không nghĩ để đem sự tình náo quá rõ ràng, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, Ngân Hà hệ liên minh cũng sẽ làm như không thấy. Các ngươi gây cấp ép người, hắn nhưng là danh xưng lý thần a. Mạc Thị xong, các tân khách bối rối vô cùng, quả phụ nhõng càng là sắc mặt trắng bệnh đến cực hạn, thân thể phát run. Trình cùng mang theo áo choàng mặt, đứng tại đám người cuối cùng bên cạnh. Mạc Tuấn sắc vô cùng nghiêm trọng, trong nội tâm cũng không tự giác sinh ra một vòng tuyệt vọng. Tay của hắn lắc một cái, nhấc cái cuộn giấy rất xuống đất mặt, đây không phải là cái gì bí mật, mà là Trình Khất vừa mới viết ra danh sách. Trình Khất xoay người, nhặt lên cuộn giấy, lại nhét mặc trong tay, lấy được, điều này rất trọc yếu, mà có chút bất lực. Cái này danh sách bên trên là Trình Khất yêu cầu thủ lao, nếu như Trình Khất có thể tìm tới hung thủ, đồng thời thành công hóa giải lần này mạc thị nguy cơ, như vậy mạc không thể keo kiệt, cần đem danh sách bên trên đồ vật từng cái thử hiện một, thanh toán trước đó cao hiển trọng tỷ hợp kim tất cả số dư hai, mạc thị gia tộc cao năng lượng lòng trắng chứng chất lọc dịch 10000 bình 3. A24 bảo mẫu người máy, 50 đài, không đủ lại thêm. 4, phun khí động lực dày, 50 song, không đủ lại thêm. 5, vi hình, công suất lớn trọng lực trường điều tiết găng tay, 50 song, không đủ lại thêm. Hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai còn tốt lý giải, nhưng về sau mấy hạng, cho mạc nhìn một mặt mơ hồ, cái này đều thứ gì, còn chưa đủ lại thêm. Kỳ thật, Trình Khắc còn cố gắng khắc chế một chút mình, vì để tránh cho S tờ cờ bại lộ, hắn đồng thời không có liệt ra quá nhiều nhu cầu, dù sao chỉ cần có hạng thứ nhất tài chính, về sau có thể lần lượt mua sắm mà danh sách bên trên mấy món trang bị thuộc về tùy thân mang theo, Trình Khất chuẩn bị trước đem bọn chúng hợp thành đến đỉnh cấp. "Hàm tử, lão tử không phải trang bị tốt, lão tử xoáy bạo tốt phạt." Đương nhiên, đây hết thể tiền đề, là Trình Khất có thể hay không tìm tới thủ phạm thật phía sau màn. Nó đến tột cùng là cường han lý bá rồng, vẫn là cái khác cái nào đó giấu ở âm thầm bóng đen. Trình Khất nhìn về phía Mạc, bỗng nhiên mở miệng nói, "Vừa tại." Mặc ngay từ đầu không có kịp phản ứng, liếc mắt nhìn Trình Khất, sau đó lại quay đầu lại, suy tư một cái trước mắt, hắn cảm thấy không đúng, lập tức lại nhìn Trình Khất, "Ngươi gọi ta đâu?" "Đúng a, vừa tại." Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta không cho ngươi làm cái danh hiệu, chẳng lẽ còn gọi ngươi bản danh à? Người này nhiều nhã tạm, bị người nghe thấy làm sao? đã thấy trình khất lục loại cái cằm, vượng tài, cái này lý thần đến tột cùng là năng lực gì? cái gọi là xé rách, đến tột cùng là cái gì đây? mà không thể làm gì, chỉ có thể bị ép đối thoại. Xé rách chỉ là cái hình dung tử. Ta nghe nói có chút cấp s gen người thức tỉnh năng lực, chậm nhìn lại rất đơn nhất, nhưng nếu như đầy đủ khai phát, liền biết xuất hiện biến hóa vô tận hiệu quả. Tỷ như Lý Ba Dòng, năng lực của hắn khả năng cùng xé rách không quan hệ. Tỷ Như, năng lực của hắn có thể là cách không tăng nhiệt độ, hắn lúc chiến đấu, đem đối thủ trong lồng ngực không khí làm nóng, xuất hiện nóng nở ra lạnh có lại hiệu quả, sau đó dẫn đến đối thủ bụng nổ tung, hình thành cùng loại với xé rách, hiệu quả. Mặc lại cường điệu một câu, đây đều là ta đoán mò, ngươi không muốn hình thành tư duy hình thái. Trình Khất gật đầu, như có điều suy nghĩ, đơn nhất, đầy đủ khai phát, biến hóa vô tận. Đánh vỡ tư duy hình thái. Có thể nói, Mặc quay đầu nhìn chầm chằm Trình Khất con ngươi, trong con mắt ngươi cái này, kim sắc đĩa tròn, là chuyện gì xảy ra, phục dụng thấp kém dược tệ sinh ra dị chứng? Ngươi đến toột cùng là đẳng cấp gì? Không phải là bánh nướng cấp. Trên thực tế, trình khất ghen biểu tượng là bởi vì đột phá ức chế liên về sau, sáu đạo kim sắc vòng sáng cao độ trùng điệp sau hiệu quả. Thôi đi, coi như nó là bánh nướng cấp. Trình Khất niết miệng, ngươi cái này vượng tài vĩnh viễn cũng không chiếm được bánh nướng. Chương 155, kẻ đầu têu. Chương 155, kẻ đầu têu. Cái kia mặc Viễn, một mực là phụ trách tiếp đãi làm việc sao? Trình Khất ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía tên kia đứng tại trung ương nam tử, hắn mặc mặc ra trường bảo, nho nhã mà anh tuấn, lúc này hiển nhiên trở thành Mạc thị phát ngôn viên tại một mình đối mặt với hết thảy, hắn là mặc gia học phái học sinh, lại tới đây 20 năm, khắc khổ tu học, si mê với mặc tử tư tưởng, lại tiến giải độc đáo, liền xem như nhân loại tiến vào đại vũ trụ thời đại, hắn cũng dốc lòng muốn đem mặc tử tư tưởng phát dương quang đại. chớ nhìn hắn chỉ là nhất cái cao cấp đệ tử, nhưng nếu bàn về đối với mặc gia học thuyết nghiên cứu, phóng nhãn toàn bộ đằng châu, hắn cũng số một số 2. còn nhớ rõ vừa mới, một tu, sao, cao cấp đệ tử có chuyên dụng học đường, 20 năm, mặc viễn chưa hề vãn mặt, chưa hề đến chế, mặc có chút thay mặc viễn minh bất bình, nhưng bởi vì mặc thị sinh ý khổng lồ, đẳng châu khách tới nối liền không dứt cho nên nho nhã lễ độ mà viễn một mực phụ trách tiếp đãi làm việc đây quả thật là có chút ủy khuất hắn trình khất ánh mắt lấp lóe gật đầu nói ngươi có chú ý hay không qua mặt viễn bên hông một mực phình lên tựa hồ mang theo không ít phối sức mặc cũng meo mắt lại chú ý phát hiện mặt viễn trường bảo thẳng nhưng bên hông xác thực có có chút đột xuất có điểm quái gì nhưng cũng bình thường trường bảo tu thân tùy tiện mang theo vật phẩm liền biết phình lên mà ra mặc suy tư nói chẳng lẽ muốn trước mặt mọi người đi lên sốc lên y phục của hắn sao trình khất ngươi quá mức mẫn cảm đi đã thấy trình khất dấu ở sau lưng tay phải có chút hoạt động Bị y hình sinh hóa chiến giáp đồng hóa trọng lực trường cầm tay, chậm dải tái hiện. Cái này một cái chớp mắt, hắn năm ngón tay đột nhiên mở ra. Mượn đêm tối che giấu, một đạo xanh nhạt gợn sóng khuyết tán mà ra. Phía trước trọng lực, xuất hiện một sát na hỗn loạn. Có chút nữ sĩ kinh hô, bởi vì các nàng tóc không hiểu phiêu động. Mà thủ lực rõ ràng nhất Mặc Viễn, lại là trường bảo và táo bông nhiên cổ động bắt đầu, lộ ra bên hông trang sức. Trình Khất lập tức nheo mắt lại. Mặc Viễn bên hông, vậy mà treo liên tiếp ba cái đồ chơi nhỏ. Cái thứ nhất, Trình Khất nhận ra, chính là ích trí trò chơi, Mặc Tử du lịch. Cái thứ hai, là nhất cái tinh sảo chất gỗ mặt dây chuyền mà ba cái đồng dạng là cái đồ gỗ, giống như là cái khối du bịt nhưng chi tiết lại cùng khối du biến khác biệt, thể tích rất tiểu đám người chỉ coi đây là một trận vô danh phong. Mà mặc viễn càng là lạnh nhạt, trên mặt không có bất kỳ cái gì đặc thù thần sắc. Một lần nữa chỉnh lý tốt vạt áo, đồng thời vớt lên nếp vốn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đám người, nho nhã vô cùng. Mặc nhỏ giọng nói, cơ quan mặt dây chuyền theo mặc gia cơ quan thuật lý niệm thiết kế ra được tiểu vật kiện trang sức, mang theo đơn giản một chút cơ quan kết cấu, tỷ như có thể chuyển động, khép mở chờ. Còn cung người phương, đây là mặc gia người sáng lập mặc tử vì để cho mặc gia đệ tử tốt hơn linh ngộ, còn cùng hàng nghĩa mà phát minh, nó tương đương với nhất cái tam giai khối du bị, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại bao hàm mặc ra cơ quan thuật nguyên lý cùng tinh hoa, xào diệu thiết kế cơ con nhỏ, có thể nhẹ nhàng đẩy ra móc cài mở ra nội bộ, đặc chế tiểu vật kiện như hương hoàn, trang giấy trở. Mặc nghiêng đầu nói, không chỉ có là mà viễn, rất nhiều mặc ra đệ tử đều rất thích những vật này, tùy thân mang theo cũng bình thường. Ta minh bạch, đã thấy trình khất tinh quang trong mắt mãnh liệt hơn, đây hết thể rốt cục có thể liên hệ tới. Mặc hơi sững sờ, nhìn thấy trình khất biểu lộ, không giống như là đang nói đùa, ngươi minh bạch cái gì, lại đem cái gì liên hệ tới rồi? Ta còn cần nhất cái nghiệm chứng. Trình Khất âm thầm gật đầu, vừa Tài, ngươi chờ ta ở đây, ta rất mau trở về tới. Mặc nhìn xem Trình Khất biến mất trong bóng đêm bóng lưng, rơi vào chớm mạc. Nhất cái, Vượng Tài, lại cho hắn làm phá phòng Tiểu tử này tư duy như thế nhảy vào sao? Trình Khất ở trong màn đêm tiến lên, mục đích rất rõ ràng, chính là Đằng Châu ngừng hạm trận. Bây giờ siêu cấp cường giả Lý Thần chui vào Đằng Châu, ngay tại Đại Sát Tư Phương, cho nên ổn thỏa nhất sách lược chính là chạy trốn. Kia là không có khả năng. Trình Khất mục tiêu, chính là bộ kia cổ hương cổ sắc ghen cụ đo lường. Quả nhiên, nơi này mặc ra đệ tử đều bị si mị chết thảm hấp dẫn, lúc này nơi này an tinh im mắng, trống rỗng. Trình Khất đi tới gen kiểm tra trước cổng chính, màn hình lóe lên có chút lam sắc quan mang, nó vẫn tại bình ổn làm việc. Hai mắt hơi mở. Trình Khất lấy dạo bước tư thái, đi trong cửa lớn, đứng tại máy quét phía dưới. Mấy đạo chùm sáng màu xanh lam lập tức khởi động, ở trên người hắn vừa đi vừa về tạo động, đồng thời cũng có một đạo nhu hòa tốc độ ánh sáng, dừng lại tại hai mắt của hắn trước, một lần lại một lần quét nhìn con người của hắn. Một bên, tự động sáng lên một đạo hư màn hình đại lượng số liệu cấp tốc nhấp nhô, cùng lúc đó, màn hình một điểm hai Một cái khác tổ lịch sử số liệu hiện hiện, bởi vì có cao độ tương tự tính, cho nên máy quét triển khai tỉ mỉ so sánh đinh. Kiểm tra kết quả sửa chữa. Bao trùm cờ ép tháng 2 năm 2022 sai lầm số liệu. Kiểm tra người cũng không phải là chưa ghi chép gen đẳng cấp. Cuối cùng kiểm tra kết quả, cấp S. Mời nhân viên điều khiển chú ý, 10 giờ 23 phân 3 năm giây trước, chỗ sinh ra duy nhất sai lầm số liệu đã bị sửa chữa, tức thì vì duy nhất kết quả. Mời nhân viên điều khiển chú ý. Trình khất nhìn xem đây hết thảy, chậm rãi hô thở ra một hơi. Ta là cấp S gen, xem ra đã vượt qua thông thường cấp S gen tổ tính. Cái này rất phù hợp đột phá ức chế liên sau gen trạng thái. Cái này rất lệnh người cao hứng, nhưng chỉ là tin tức một trong. Bao trùm duy nhất sai lầm số liệu. Trình Khất nheo mắt lại. Suy đoán của ta là chính xác. Lý Bá Rồng, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua, hắn chưa hề đến qua đằng Châu. Ta Trình Khất bất tài, chính là mặc ra đệ tử một mực đau khổ tìm kiếm cấp S gen người. Hơn nữa còn là hiển nhất S. Thân cao 18-3, thể trọng tháng 1 năm 12 kg, tuổi tác lớn hẹn 39 tuổi, màu tóc đỏ thẫm. Máy móc bên trong căn bản cũng không có loại tin tức này. Đây chỉ là Lý Bá Rồng vẻ ngoài miêu tả nhất cái rất nhiều người đều biết sự thật. Mạc Viễn đang nói láo. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là bịa đặt ra nhất cái hung thủ, từ đó vì chính mình chế tạo nhất cái trái dấu. Bởi vì Mạc Viễn chính là cái này, một hệ liệt hung sát án thủ phạm thật phía sau màn. Về phần hắn sử dụng cái gì công cụ, thủ pháp là cái gì, tại sao phải giết chết Si Mị, đây hết thảy, trình khất đều đã có đáp án. Trình khất im lặng gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Tuyệt đối không nghĩ tới, ta tiến vào Đằng Châu ngay lập tức, nhìn thấy người đầu tiên, chính là hết thệ kẻ đầu đệ, chương 156. Manh mối trải vớt. Chương 156, manh mối trải vớt. Chư vị Nghe ta nói, Mạc Viễn liền đứng tại si mị thi thể bên cạnh, sắc mặt phức tạp mà nặng nề, tình huống hiện tại đã nghiêm trọng vượt qua chúng ta trưởng không phạm vi, Lý Bách Long khẳng định không phải chúng ta có khả năng đối kháng tồn tại. Một đám tân khách, bao quát Mạc thị quả phụ nhóm, nghe nói lời ấy đều em ngại túi đầu xuống, ám địa nuốt một miếng nước bọt. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta có thể làm, chính là nghi kĩ tiếp xuống đối sách. Mạc Viễn đột nhiên lấy thở ra một hơi, tựa hồ làm ra cái gì gian nan quyết định, chúng ta mặc ra đệ tử, tiếp xuống sẽ an bài tất cả tân khách an toàn quay về, về phần Mạc thị các nữ sĩ, Mạc Viễn nhìn về phía một loại run lẩy bẩy quả phụ, các ngươi lựa chọn tốt nhất cũng là trong đêm rời đi nơi này, mang theo các ngươi tài vật, mang theo còn thừa người nhà, tìm tới nhất cái xa xôi lại an toàn tinh cầu, ở nơi đó vượt qua quãng đời còn lại cũng không còn có thể bại lộ thân phận, không còn muốn về đến Đằng Châu. Quả phụ nhóm sắc mặt biến đến cực kỳ phức tạp, liếc nhìn một chút quê hương của mình, trong mắt là tràn đầy không bỏ. Nhưng khi các nàng xem thấy mặt đất bên trên chết thảm xi si mị, lại đánh run một cái. Không rời đi, chờ đợi các nàng, chính là Lý Bá Dồng không khác biệt đổ sát, mặt đứng tại đám người cực kỳ về sau, các mày, hắn còn có chút bất an bay đầu. Liếc mắt nhìn Mạc thị chính viện phương hướng, không sai biệt lắm tiếp qua 10 phút, dược hiệu liền tiến vào giai đoạn thứ 3. Ra ra bọn hắn muốn tỉnh, Mạc bị đè nén đến cực điểm cắn răng. Trước mắt như thế lớn một phó cục diện rối rắm, hắn không biết nên làm thế nào, cũng không biết làm như thế nào bản giao. Chư vị, đã thấy đám người trung ương Mạc Viễn, sắc mặt kiên quyết nói, chúng ta là Mạc gia đệ tử, mà nơi này là đại vũ trụ thời đại, Đàng Châu là Mạc gia học phái duy nhất thuộc về, ta sẽ không rời đi, coi như con đường phía trước hung hiểm, ta cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Nói tốt, ta thậm chí đều bị mặc Viễn loại này không sợ chịu chết, hiên ngang lấm liệt tâm thái lây nhiễm đã thấy trong đám người chậm rãi đi ra một tên người mặc người nhặt ra áo choàng cùng thấp kém trang phục phòng hộ thiếu niên hắn cao giọng nói ta đề nghị các ngươi những này Mặc Thị quả phụ cùng hắn hảo hảo học một ít liền không đi tiếp tục lưu lại nơi này nối roi tông đường tiếp tục lớn mạnh Mặc Thị gia tộc người kia là ai hắn đang nói cái gì hắn cái kia trang phục ta giống như tại trong tin tức gặp qua nhưng ta nghĩ không ra nhất cái không đáng chú ý tin tức người vây xem xì xào bàn tán đánh giá chính thất Trình Tiên sinh ngươi Mặc Viễn biểu lộ có chút run rẩy tình huống bây giờ rất nghiêm trọng mời ngài không muốn nói đùa Nếu như mọi người không nắm chặt rời đi, đã thấy Trình Khất bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Mạc Viễn, cười nói, "Vậy ngươi kế hoạch liền thất bại." Mạc Viễn sững sờ, vậy mà tạm khắc vài giây đồng hồ, lập tức giật mình nói, "Ta có kế hoạch gì? Mạc Thị Nam nhân đều chết rồi. Nếu như quả phụ nhóm lại toàn bộ rời đi, đồng thời sẽ không còn trở về." Trình Khất nhìn xem Mạc Viễn, tự lo nhẹ gật đầu, "Như vậy, cái này đằng Châu không phải liền là như ngươi loại này mặc gia đệ tử thiên hạ sao?" Mạc Viễn lần nữa sững sờ mấy giây, lập tức bất đắc dĩ cười cười, "Nguyên lai Trình sinh đang hoài nghi ta muốn tu chiếm tổ chim khách." Chỉ gặp hắn lúc đầu, ngươi có chỗ không biết, ta Mạc Viễn đầu tiên không phải hạch tâm đệ tử, tiếp theo, ta đã vừa mới công khai tỏ thái độ, hy vọng quả phụ nhóm đem tất cả Mạc thị tài sản mang đi, như vậy, Đàng Châu cũng bất quá là khỏa chống giống tinh cầu, ta lại có thể được cái gì đâu? Nói đúng lắm. Có tân khách kịp phản ứng, Mạc Viễn không cần thiết làm như thế, nhất không thể được đến tài sản, hai không thể trở thành học sinh bên trong người dẫn đầu, Tiểu Hưng đệ, ngươi cái này suy đoán hoàn toàn không hợp lý. Mạc Viễn nhìn về phía chính Cất, như cũ có chút lễ phép vuốt cầm nói, ta sợ dĩ làm như thế, đơn thuần là bởi vì lý bá rồng quá mức khủng bố. Trình nhẹ gật đầu cũng bởi vì lý bá dồng quá mức khủng bố, cho nên ngươi đem tội giết người tên trừ trên đầu của hắn, ai lại dám đi truy cứu đâu? Mặc Viễn thần sắc giật mình, Trình Tiên Sinh, ngài lời này có ý tứ gì? Bởi vì ngươi Mặc Viễn mới thật sự là hung thủ. Trình khất ánh mắt sáng rực, ngươi trước đó giết Mặc Thị mười mấy miệng Nam Đinh, lại tại đêm nay giết Si Mị. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn sao. Thiếu niên này đến tột cùng là ai, cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ a. Ta nhớ tới, hắn cái này một thân trang phục là địa cầu bên trên người nhặt rác. Ngân Hà hệ Liên Minh không phải có quy định, người nhặt rác không thể tùy ý rời đi địa cầu sao? Hắn là thế nào ra? là ai đem hắn mời đến? Lam phi phong thiếu niên có chút ngang đầu, nhìn về phía đám người cuối cùng bên cạnh mang theo áo choàng bóng người, ta gọi là chính Khất, mặc thiếu gia bằng hữu. Mặc thiếu gia? Cái nào mặc thiếu gia? Đám người nghi hoặc. Mặc thị gia tộc khổng lồ, thiếu gia có rất nhiều cái, có quang mang vạn trượng phụ trách bắc bộ khu giao dịch đại thiếu gia, còn có ngay tại tham tuyển vũ trụ đầu mối chỉ huy nhị thiếu gia, nhân tài đông đảo. Hắn nói là cái kia. Sáo lộ ta hiểu, muốn chứng cứ đúng không? Ta có. Chính khất đung nhiên túi đầu, tại mình áo choàng bên trong tìm kiếm. Mọi người nhất thời tập trung tinh thần, ngay cả một bên mặc viễn cũng cao mày vô ý thức tới gần đã thấy trình khất không ấn sáo lộ ra bài trong quần áo căn bản không có chứng cứ gì mà là ánh mắt biến đổi đột nhiên đưa tay nhấc lên mặc viễn vào áo tại chạm đến còn cùng một phương một máy mắt khơi rủ biết bên trong truyền đến kỳ dị đua tiếng âm thanh trình khất cười nhạt một tiếng trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn mà mặc viễn thì là cấp tốc lui ra phía sau một bước để lại và áo của mình thần sắc có chút hoảng sợ đám người cũng lần nữa trông thấy mặc viễn bên hông trang sức cũng không ít người nhận ra những này tiểu vật kiện kia là như là mặc tử du lịch chờ một chút một chút đạn sinh tại mặc gia học phái tiểu công nghệ phẩm manh mối chạy bước muốn tử si mỹ bắt đầu manh mối một si mị tình nhân. Trình Khất cười cười, lập tức chỉ xuống đất cố kêu che kín vải trắng thi thể, si mị thủy tính Dương Hoa, một mực cùng nhiều tên nam tính duy trì không đứng đắn quan hệ, các nàng dùng tới truyền lại yêu đương vụng trộm tin tức phương thức, là một loại phi thường phức tạp mật mã, mà loại này mật mã chính là tới ích trí trò chơi Mặc Tử Du Lịch. Mặc Viên thì là nhiều như mày, ta đích xác là tùy thân mang theo, Mặc Tử Du Lịch, nhưng thì tính sao, liền điểm này ăn một điểm liên quan, ngươi liền nói ta là hung thủ, có phải là có chút quá gượng ép rồi. Trước đó, ta cùng bằng hữu của ta, hoài nghi si là đây hết thảy thủ phạm thật phía sau màn. Trình Khất chậm rãi nói: Chúng ta tại buổi chiều khoảng 9 giờ, giấu ở Si Mị bên ngoài quan sát hành động của nàng. Đám người nghe hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên này còn có bằng hữu, lại nói ngày bình thường mỹ lệ đoan trang Si Mị, thật sự là hắn nói như vậy sao? Si Mị phóng đáng trình độ, Viễn Siêu tưởng tượng của ta, vậy mà tại một đêm liên tục hẹn 3 nam nhân. Trình Khất ánh mắt liếc nhìn đám người, nàng quả thực là đương đại thời gian quản lý đại sư, 9 điểm định ngày hẹn nam nhân đầu tiên, sau một tiếng định ngày hẹn cái thứ hai nam nhân, sau 2 giờ định ngày hẹn cái thứ ba nam nhân. Ta lúc ấy còn có chút kỳ quái, nhìn nàng kia vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Cái thứ ba nam nhân tại sao phải sau 2 giờ về sau mới đến? Về sau ta mới hiểu được, nàng nhất định phải từ 9 điểm đợi đến 3 giờ về sau 11 điểm. Bởi vì hắn chuyện này chồng cần hoàn thành, Ngụ Tu. Mọi người hẳn là đều rõ ràng, Mặc ra học sinh Ngụ Tu chính là mỗi đêm 9 điểm một, một điểm. Vừa mới, ta còn cố ý đi một chuyến cao cấp đệ tử Ngụ Tu phòng học, phát hiện vị kia tại lầu 3 phòng học, vừa vặn có thể không, có chút nào ngăn cản trông thấy si mị vị tử. Nói cách khác, chỉ cần đứng tại phòng học phía trước cửa sổ, liền có thể thu được si mị truyền ra ngoài tín hiệu. Nói, Trình Khất nhìn về phía Mạc Viễn, ngọn vị đạo, nghe nói mặc Viễn học sinh 20 năm qua một tu, chưa hề đến chế, chưa hề vắng mặt. Chương 157. Không nên tồn tại sơ hở. Chương 157, không nên tồn tại sơ hở. Đây đều là cái gì? Mặc viện có chút lui một bước, loại này không hiểu thấu liên quan, ngươi liền muốn tính tới trên đầu của ta. Lời nói vô căn cứ, ta cũng là hôm nay mới biết, Si Mị vậy mà lại như thế này nữ nhân. Trình Khất cười cười, môn tu kết thúc không lâu, Si Mị thi thể liền từ trên sông du lịch bay xuống, bởi vì nàng chuyện xấu bị đánh vỡ, cho nên nàng chỉ có thể vĩnh viễn rời đi đằng châu. Vấn đề tới, người nào có thể ngay lập tức phát hiện nàng đã không tại phòng Úc của mình bên trong đây? Tự nhiên là hắn tình nhân, trừ cái đó ra, ai còn có thể như vậy không giảng lễ nghi, ban đêm đăng quả phụ môn. Trình khất ngồi sồn xuống, xuống, phát động bài trắng, Si Mị Thi thể hiện tại còn có thừa ấm dựa theo thi thể xuất hiện thời gian, tìm tới nàng đồng thời giết chết nàng, có khả năng nhất chính là kia thứ ba tình nhân. Trình khất đống nhiên nhìn về phía cái khác mặc ra đệ tử, nguồn tu kết thúc về sau, các ngươi tiếp tục tìm kiếm cái kia, mất tích, cấp ép cái người, ta đoán trong quá trình này, Mặc Viễn nhất định tìm chút lý do, sau đó đơn độc hành động. Tên là Mặc Sơn học sinh sướng sở, hắn nháy mắt suy tư một hồi lâu đông nhiên có chút giật mình nhìn về phía mặt Viễn, bởi vì Tiên Sinh Trình Khất trạng thái cũng là ghen chưa ghi chép, cho nên ngươi lúc đó nói muốn đơn độc đi tìm Tiên Sinh Trình Khất, sau đó biến mất ước chừng 20 phút, ngươi đến tuột cùng đi đâu rồi? A, giời lên tảng đá nện chân của mình. Nếu như hắn thực sự tới gần ta tinh hạo, ta sẽ thu được nhắc nhở. Hắn căn bản không có đi tìm ta. Trình Khất cười cười, hắn tự nhiên là đi yêu đương vụng trộm, nhưng đáng tiếc, hắn phát hiện mình tình phụ mong muốn chạy trốn, thế là thẹn quá hóa giận, yêu đương vụng trộm biến thành giết người. Về phần hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy tìm tới Si Mị, có thể là Si Mị chủ động liên lạc hắn, mong muốn một chiếc chạy trốn tinh hạng. Mà nàng giết chết Si Mị nguyên nhân, có thể là trước đó từng có cái gì thề non hẹn biển, mặc viễn ngây thơ tin tưởng, kết quả là phát hiện đối phương chỉ là dâm phụ, Liều Lĩnh muốn vứt bỏ hắn. Cũng có thể là là mặc viễn vì cho quả phụ nhóm chế tạo khủng hoảng, nhất định phải tại quả phụ bên trong làm ra một cái mạng, mới có thể đem tội danh giá họa cho Lý Bá rồng. Đương nhiên, cũng có thể là là hai cái nguyên nhân đều có. Trình Khất núi bay, dù sao Si Mị cùng hắn thông qua như vậy bí mật thủ đoạn liên lạc, Người khác muốn truy tra cũng khó như lên trời. Nói bậy nói bạn, đây đều là suy đoán của ngươi. Mặc Viễn sắc mặt bởi vì kích động mà run rẩy, ta cũng sẽ bệnh cố sự, cái này không có ý nghĩa. Trình khắc không nhanh không chậm nói, Si Mị định chế mật mã bản rất phức tạp, người bình thường là không nhớ được. Nếu như lục soát một chút chỗ ở của ngươi, hoặc là trên thân, rất có thể tìm ra một loại chữ cái ma trận bằng biểu. Ngươi, Mặc Viễn con ngươi đột nhiên co rụt lại, đống nhiên nhẹ lại. Chính xác, những này suy đoán càng lớn trình độ đi lên từ suy đoán, nhưng ta tựa hồ cũng đoán đúng. Trình khắc quan sát đến mặt viện phản ứng, ánh mắt chớp động, si mị tiểu chết, là ngược bị xé nước, cái này cùng trước đó mười mấy tên Mạc Thị Nam Đinh tử vong phương thức đồng dạng, cho nên từ đầu đến cuối hung thủ đều là cùng là một người, đám người sưng sờ, Mặc Thị Nam Đinh không phải tập thể chúng độc bỏ mình sao? Làm sao còn có cái khác ẩn tình? Nói hiệu nói vượng Mặc Viện hai mắt mở to, ta một lòng cầu học, mặc dù là cấp dê đen người, nhưng thiên phú thật là nghiên cứu, ta cơ hồ không chói gà chi lực, ta làm sao có thể giết người? Si mị thì thôi, ta làm sao có năng lực giết chết Mặc Thị một bốn cái Nam Ninh mà lại là thần không biết quỷ không hay tình hùng dưới. Tử trạng của bọn họ rõ ràng chính là lý bá rồng thủ bút, ta căn bản là không có cách mô phỏng theo. Đám người sau bên cạnh Mạc, nghe tới cái này một lời nói, đông nhiên hai mắt mở to. Cũng là lúc này, mặc thị chính viện bên trong, 68 miệng quan tài đột nhiên đèn chỉ thị lấp loé, trong suốt tấm che chậm rãi mở ra. Manh mối hai, thủ pháp dưới người. Trình khất cười nhạt một tiếng, ta đi tới cái này đằng châu thời gian, đầu góc của ta phát ra một chút kỳ quái tín hiệu, nó nói nó muốn ăn thịt. Đám người cùng nhìn nhau, nhao nhao sợ sở. Thèm liên thèm đi, còn nói cái gì đại náo muốn ăn. Về sau ta phát hiện, đàng châu phía trên chỉ có trước mắt tòa này nho nhỏ thành thị, còn lại tất cả đều là non xanh nước biếc. mà tại trong núi lớn, có thật nhiều mạc gia tỉ mỉ bồi dưỡng động vật. thế là ta bắt giữ một chút động vật, mong muốn đút cho đầu góc của ta. nhưng ta phát hiện nhất kiện chuyện kỳ quái. những cái kia bị mạc thị mệnh lệnh cấm chế, không cho phép đụng vào động vật bên trong. ta hết thảy bắt được sáu chỉ, trừ bỏ con kia. Ngậy. Chính khất lúc này liếc mắt nhìn đám người cuối cùng bên cạnh mạc, trừ bỏ con kia đặc ô đặc ân thú bên ngoài, cái khác vậy mà tất cả đều là một loại tinh vi cơ giới thể với lại tinh vi đến xảo đoạt thiên công vậy mà không có bất kỳ cái gì thông thường nguồn năng lượng toàn bộ nhờ áp suất cường độ cao lò xo góp nhặt vật lý động năng thực hiện giống như lúc hành động khó phân thật giả ngay từ đầu ta coi là đây là mạc thị cơ mật về sau phát hiện ngay cả mạc thị thiếu gia cũng không biết việc này Trình khất nghiêng đầu một chút ta đoán đi qua trong vài năm có người trong bóng tối vụn trộm đem núi bên trong động vật thay thế thành cơ giới thể mục đích đúng là thực hiện nhất cái âm như kinh thiên lời xa mạc nghe vậy lần nữa hai mắt mở to cùng lúc đó Trình Khất nhìn thấy càng xa xôi, hơn 60 đạo thân ảnh đang từ Mạc thị chính viện bên trong lung la lung lay đi tới, tựa như dọm bị quân đoàn. Liên quan tới loại này cơ giới thể. Trình Khất quay đầu nhìn về phía Mạc Viễn, người vấn luyện Mạc gia học thuyết, dốc lòng nghiên cứu 20 năm, với lại thiên phú chính là nghiên cứu, cho nên liên quan tới trong truyền thuyết Mạc gia cơ quan thuật, ngươi hẳn là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay a. Lúc này, Mạc Sơn cũng trong mày, Mạc Viễn sư ca cơ quan thuật là trong chúng ta mạnh nhất. Hợp lý. Trình Khất đánh giá Mạc Viễn bên hồng, ta vừa mới đụng vào còn cùng một phương phát hiện nó chấn động tần suất cùng cơ quan thú rất tương tự, ta đoán nó là một loại cơ quan, tác dụng là chuyên môn thao túng trong núi những cơ quan kia thú. Cái gọi là vô tung vô ảnh, cái gọi là xé rách vết thương, chính là xuất từ những cơ quan kia thú thủ bút. Mạc Sơn trước đó tại trên sông du lịch nhìn thấy khủng bố bóng người, hẳn là cũng là loại nào đó cơ quan thú. Trình khất hai mắt chất động, mà ngươi mà Viễn, chính là bọn chúng phía sau màn người điều khiển. Suy đoán, tất cả đều là suy đoán, không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính. Mạc Viễn chỉ vào một đám mặc da học sinh, huấn luyện cơ quan thuật người chỗ nào cũng có, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Mạnh mũi ba hoang luôn. Trình khất nhìn chăm chú mặt Viễn, ta rất muốn hỏi một chút ngươi. Thân cao mười tám thể trọng tháng 1 năm 12 kg, tuổi tác lớn hẹn 39 tuổi, màu tóc đỏ thẫm. Những tin tức này ngươi là từ đâu tới? Số liệu đương nhiên tới từ ghen dụng cụ đo lường. Mạc Viễn hai mắt vừa mở, tựa hồ tìm tới cơ hội phản bác. Không chỉ một tên mặc gia đệ tử, nghe tới máy móc nhấp nhở, máy móc chính xác xuất hiện xuất hiện số liệu chỉ hoán. Trong chúng ta, xác thực có một tên không biết cấp Eren. Lúc này, Mặc Sơn cùng mấy tên phụ trách tiếp đái mặc gia đệ tử đều là nhẹ gật đầu. Trình hỏi cái khác mặc gia đệ tử, máy móc số liệu chỉ hoán xác định là duy nhất đúng không? Chúng đệ tử cùng nhau gật đầu, bộ kia dụng cụ, 3 năm đến nay đều không có sai lầm, tại chúng ta giám sát dưới, tất cả tiến vào đằng châu người đều muốn trải qua cố máy kia, kết quả xác định duy nhất. Đã thấy Mạc Sơn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là dễ ở mò số liệu. Chỉ có Mạc Viễn nhất nhân. Máy móc nhắc nhở, là thực sự. Trình khắc nhìn xem Mạc Viễn, nhưng ở trong lòng người, tin tưởng là số liệu xuất hiện sai lầm, mà không phải chỉ hoãn, bởi vì người rất rõ ràng, Lý Bá Long căn vốn không có chỉnh diện, mà cấp ép ghen người, lại là như vậy Phượng Mao Lân Zác, bọn hắn cũng thanh danh lăng xa không ai không hiểu. Cho nên ngươi hoàn toàn thông tin, nhất cái Mạc thị tăng lễ, còn sẽ có cái khác cấp S gen người đến, loại này xác suất quá thấp. Sau đó ngươi thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng tin tức kém, dứt khoát liền bịa đặt ra nhất cái lý bá rồng. Trình Khất ánh mắt như lợi kiếm, nhìn chăm chằm Mạc Viễn, "Ta nói rất đúng sao?" Mạc Viễn bờ môi run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Trình Khất tự tin cười cười, "Ngươi là thứ ba tình nhân, giết chết Si mị, cùng sát hại Mạc thị đồng dạng, sử dụng phương thức giống nhau, lý bá rồng toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện, mà ngươi lại muốn bịa đặt ra lý bá rồng trình diện tin tức, đây là ngươi sơ hở lớn nhất." bởi vì chỉ có hư phạm mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế giá họa người khác hiện trường đám người nghe sườn suốt một chút thiếu niên này giảng cố sự thật đúng là đặc sắc xuất hiện đại suất sở liệu nhưng kết quả là đều là miệng của hắn thuật hắn chỉ là một tên tới từ rác rời địa cầu người nhận giác trong truyền thuyết bọn hắn ghen ti tiện vì sinh tồn chuyện gì đều làm được hắn đến cùng có nên hay không tin đâu hoàn toàn không đúng đều là suy đoán đã thấy mặc viễn cắn răng ngươi nói đây hết thảy đều xây dựng ở lý bá dũng cũng không phải là hung thủ cơ sở bên trên máy móc kết quả bày ở trước mắt chỉ hoán số liệu đến cùng có phải hay không lý bá Dồng? không ai có thể xác định ta đương nhiên có thể xác định máy móc chính xác kiểm tra ra duy nhất cấp S gen người nhưng hắn không phải lý bá rồng bởi vì cái kia xoáy khốc vô cùng lại trí tuệ siêu quần cấp S người chính là ta giờ phút này trình khất có chút ngang đầu hai mắt hơi mở trong con mắt kim quang quyết tán, sáu đạo vòng sáng sinh ra rung động có chút co vào đống nhiên sáng tỏ trở nên tầng tầng rõ ràng nếu không phải ta trình khất trình diện ngươi vẫn thật là man thiên quá hải hiện trường truyền đến một tràng thốt lên đây là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại hoa lệ cảnh tượng cao quý bên trong lại dẫn một cô vô hình lực chấn nhiếp mà nơi sa mạc nhìn thấy một màn này thân thể kịch liệt du lên trong tay ông giấy, trực tiếp thất thủ rơi xuống.